Chương 50, tiến về kiếm chủng, đánh dấu thời không kiếm thuật. Chương 50, tiến về kiếm chủng, đánh dấu thời không kiếm thuật. Tử tiêu thánh địa trên đại điện, bốn phía cao tầng tề tụ nơi đây. Mỗi người đều giữ im lặng, tiến tĩnh đứng tại chỗ. Tử tiêu thánh chủ khoát qua tay, tư đồ lập tức từ đằng xa rơi xuống, trực tiếp nện ở đất trống. Tư đồ phong ngẩng đầu nhìn rất nhiều trưởng lão, còn có người chức vị cao tử tiêu thánh chủ. Trong lòng tràn đầy e ngại, chính mình lần này muốn đi đều đi không được. Tử tiêu thánh chủ âm thanh mười phần lãnh đạm, tựa như không cần một điểm tình cảm, nhưng mà uy áp đáng sợ vô cùng, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Tư Lỗ Phong Jun lập cập nói ra hết thảy, là dạng này ta bị Vân Hải sai sử nhằm vào Hứa Thanh, tiếp đó tìm được đã từng cùng ta có chút giao tình ngoại môn nhị trưởng lão. Về sau ta tận mắt chứng kiến, cái kia Hứa Thanh dùng luyện khí đỉnh phong đánh giết ngoại môn nhị trưởng lão, đem địa quật di tích bên ngoài mấy chục dặm đỉnh núi đều san thành bình địa. Hơn nữa một điểm thương thế đều không có. Nghe lấy Tư Lỗ Phong giảng thuật, đại trưởng lão Lâm Kiếm Hành liên tiếp lắc đầu. Không rõ a, loại này vô thượng thiên tiêu dạng này gặp phải nhầm vào, nếu làm hưu phản tử tiêu thánh địa, vậy ta tử tiêu thánh địa sẽ bị rêu cợt vào nằm. Loại này tuyệt thế thiên tiêu, nếu là thả tới cái khác thánh địa, nói không chắc sẽ trực tiếp phong làm thánh tử, lại tại chúng ta nơi này gặp phải nhầm vào. Trong đó một vị trưởng lão cũng liền liền lắc đầu, nhưng mà có một số trưởng lão hiển nhiên là ủng hộ Vân Hải. Tuy là Vân Hải sai sự, nhưng mà Hứa Thanh chẳng những không có bị thường, còn đánh giết ngoại môn trưởng lão, đây là phạm chúng ta thánh địa tối kỵ à? Đúng vậy à? Việc này Vân Hải có sai, Hứa Thanh cũng có sai. Theo lấy bốn phía tiếng nói liên tiếp vang lên, Tư Đồ Phong cúi đầu, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm giác, mà tử tiêu thánh chủ khẽ cho mảy việc này tuy nói là vân hải sai sự, nhưng mà hứa thanh không nên giết ngoại môn trưởng lão hai người đều nên trừng phạt các ngươi nói cái kia cho bọn hắn cái gì xử phạt ta đề nghị đem hứa thanh ném vào kiếm trùng chịu kiếm khí hình phạt đại trường lão lâm kiếm hành đề nghị kiếm trùng nơi nào là trừng phạt rõ ràng là ban thưởng vẫn là đưa đi bách độc lâm a vạn độc xâm thể tư vị cũng không tốt chịu ta đề nghị đem hứa thanh đưa vào đế ma quan bộ tất cả mọi người nhìn về phía đề nghị này đi đế ma quan bộ trưởng lão đúng là vân hải ân sư tử tiêu thánh địa tam trưởng lão lôi hồng bình thường quản lý chấp pháp đường gần nhất đế ma sao động nếu là đi Hứa Thanh sinh tử cũng không chiếm được bảo đảm, rõ ràng là dụng ý không tốt. Tam trưởng lão lôi hồng không sợ rất nhiều ánh mắt, ta cũng chỉ là đề nghị thôi, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở thánh chủ nơi đó. Hơn nữa kiếm trùng cung bách độc lâm, nơi nào là trừng phạt, rõ ràng là khen thưởng. Vạn độc tối thể sẽ tăng lên tu vi, nếu là đi đi kiếm trùng, sẽ còn bị hắn đạt được một cái cực mạnh bản mệnh phi kiếm. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tử Tiêu Thánh chủ. Hảo, cái kia Hứa Thanh liền ba cái địa phương đều đi, mỗi cái địa phương nghỉ ngơi một năm chẳng phải là? Về Phần Vận Hải, liền để hắn diện bích ba năm a. Tử Tiêu Thánh chủ nhẹ giọng nói ra. Về phần ngươi. Tất cả người nhìn về phía Tư Đồ Phong, liên phế bỏ tu vi, rời khỏi Tử Tiêu Thánh Địa a. Tư Đồ Phong lập tức sửng sốt, rời khỏi Tử Tiêu Thánh Địa có thể, nhưng mà tự phế tu vi, thật là quá tàn nhẫn. Hán Thiên Tân vạn khổ đạt tới hóa thần kỳ, hơn nữa nếu là không còn tu vi, tuổi thọ của hắn cũng còn thừa không có mấy. Nhưng mà cứ việc mọi loại không nguyện, cuối cùng cũng không thay đổi được cái gì. Địa cột trong di tích, Hứa Thanh ngồi tại trước nhà đá, chính giữa vui thích nướng một con yêu thú. Nhìn xem chảy xuống dầu yêu thú, Hứa Thanh cười nhạt nói, sự tình có lẽ thương nghị ra kết quả, không biết rõ có thể hay không lại về đế ma quần mộ phía trước hiện ra một bộ phận chiến lực, nhưng mà loại tiềm lực này lịch thiên đến cực hạ. Lúc ấy liền liệu định chính mình không có việc gì, cuối cùng trừng phạt cũng đơn giản liền là tiến vào đế ma quặn mỏ. Thử tiêu thánh địa nguyên bản còn sắp đặt ngục giam, nhưng mà phía trước chính mình tại đế ma quặn mỏ thức tỉnh thể chất đã dẫn phát đáng sợ thiên điệu dị tượng. Về sau liền đem đế ma quặn mỏ biến thành ngục giam, tất cả phàm nhân vô luận là ma đạo cự phách vẫn là cường đại yêu vật, hiện tại cũng đã bị nhốt tới đế ma quặn mỏ. Ngay tại hứa thanh suy tư thời khắc, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào nơi này, trên người vừa tới khí thế ngục trời, tuy là nhìn lên có chút cao tuổi nhưng mà ánh mắt lang lệ đến cực hạn nơi này nhiệm vụ không còn giá trị rồi cùng ta đi kiếm trùng Hứa Thanh nhìn xem người này bảng hệ thống Lâm Kiếm Hành Đại thừa Kỳ Đỉnh Phong thân phận Tử Tiêu Thánh Địa Đại trưởng lão Thiên Phú vô Song Kiếm nói Luân hồi Kiếm khí Thiên Phú Cung Thần Kiếm Thể Kim Kiếm ý Thông Thần Kim Huyền Tâm Kiếm thuật Tím Trạm Thiên Kiếm khí Tím giới thiệu văn tát làm kiếm mà sinh làm kiếm mà chết không nghĩ tới vị này lại là Tử Tiêu Thánh Địa Đại trưởng lão hơn nữa đích thân tới trước Về phần kiếm chủng, Hứa Thanh không thế nào quen thuộc, chỉ là nghe nói đối tử tiêu thánh địa có công đệ tử, có thể tiến vào bên trong tuyển lựa bản mệnh phi kiếm. Dưới chân lâm kiếm hành xuất hiện kiếm quang, mang theo Hứa Thanh tiến vào tử tiêu thánh địa nơi nào đó. Hứa Thanh thừa cơ bắt đầu đánh dấu, vị này đại trưởng lão có hai cái dòng vàng. Tại vô song kiếm thể cái dòng này bên trên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được thời không kiếm thuật. Thời không kiếm thuật, chư thiên vạn giới tối cường kiếm thuật một trong, có thể ngưng kết tới không, sát lực cực kỳ cường hãn. Nhìn xem bảng hệ thống, Hứa Thanh tâm động không thôi, kiếm thuật này có chút mãnh a. Khuyết điểm duy nhất liền là muốn chính mình tu hành đánh dấu lấy được công pháp thần thông, đều muốn chính mình tu luyện, đánh dấu bảo vật cũng đến chính mình luyện hóa thành công mới được. Chỉ có dòng có thể trực tiếp sử dụng. Kiếm trùng bên ngoài, Lâm kiếm hành mang theo hứa thanh rơi trên mặt đất. Đi vào đi, bên trong sẽ có người tiếp ứng ngươi. Nói xong, liền hóa thành một tia kiếm khí, tiêu tán tại không trung. Hứa thanh nhìn xem bốn phía, chỉ là kiếm trùng bên ngoài, liền đến đều là tàn kiếm cắm trên mặt đất. Bốn phía như là to lớn hắc cốc, khắp nơi tràn ngập đáng sợ khí Nếu là tâm trí không kiên định người, chỉ là đứng ở chỗ này, liền sẽ bị cái kia đáng sợ ý chí đánh tan tâm thần. Hứa thanh tiến vào kiếm trùng nhảy mắt. Một đạo kiếm quang hiện lên, tạo thành một bóng người. Dĩ nhiên là phía trước thấy qua Diệp Thiên. Diệp Thiên ánh mắt sáng ngời, cứ như vậy nhìn kỹ Hứa Thanh. Theo sau phong khoáng cười lớn, "Chuyện của ngươi ta đã nghe sư Tôn nói, rất tốt. Phía trước ta cũng từng chịu đựng trên ép, chém chết mười mấy nguyên anh trưởng lão, phía sau đi Đông Hải chấn thủ 30 năm. Đi phía trước ta trực tiếp xách theo kiếm, vào Tử Tiêu Thánh Địa lại sảnh, dự định khiêu chiến một thoáng Tử Tiêu Thánh chủ. Tuy là một chiêu liền thua, nhưng mà lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Phía sau thời gian 1 năm, ngươi đều muốn tại kiếm chủng, chúng ta liền là hạ sóng." Hứa Thanh nhìn qua Diệp Thiên tin tức biết hắn là bởi vì phạm sai lầm mới đi, không nghĩ tới cũng hung hãn như vậy. Hơn nữa kiếm trùng này thoạt nhìn là bảo địa, Diệp Thiên phía trước chỉ là Hóa Thần đỉnh phong, bây giờ lại đã là Luyện Hư trung kỳ. Cùng Diệp Thiên cùng nhau tiến vào kiếm trùng, bốn chu kiếm khí bắn tung tóe, quét sạch bốn phía. Mà hai người đều thành thơi thành thơi, thoạt nhìn không có áp lực chút nào. Diệp Thiên chỉ vào một chỗ động vật, đó chính là ngươi cư trú, ta tại kiếm trùng chỗ sâu tu hành, có việc có thể tìm ta. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, vừa mới tại Diệp Thiên trên mình cũng đánh dấu thành công. Chương 51, tiến vào kiếm trùng. Huyết Ma Tiềm Nhập Tử Tiêu Thánh địa, chương 51, tiến vào kiếm trùng, Huyết Ma Tiềm Nhập Tử Tiêu Thánh địa. Tại vô song kiếm thể cái này màu tím dòng bên trên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được kiếm ý linh đan, tím. Kiếm ý linh đan, sau khi ăn vào có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ kiếm ý. Nhìn xem lấy được đồ vật, cũng còn không tệ. Nói đến chính mình tuy là không thường thường sử dụng kiếm, nhưng mà cũng có hai thanh bản mệnh phi kiếm, tiên tiên cùng vô đạo, còn có một cái tiên kiếm băng phách. Lĩnh ngộ kiếm ý sau, chính mình hẳn là có thể cùng băng phách độ phù hợp cao một chút. Vừa mới diệp tiên giao phó xong những cái này sau, đã tiến vào kiếm trùng chốt sâu vừa thanh tiến vào đạo quật đồ vật bên trong rất đơn giản chỉ có một trương giường đá còn có bàn đá lưới đá trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu lĩnh hội thời không kiếm thuật lúc này bên ngoài tử tiêu sơn mạch tư đổ phong chống gậy gỗ chính giữa chợt vật đi tới hắn hiện tại liền người thường cũng không bằng tuổi thọ đã còn thừa lác đác ác độc nhìn xem tử tiêu thánh địa phương hướng các ngươi thật tác độc rõ ràng thật phế tu vi của ta cuối cùng đầy mắt chán nản hướng về cách đó không xa thành trì đi đến nhưng lại tại trong chớp nhons này một đạo huyết khí từ mặt đất hiện lên không có vào thân thể của hắn tư đổ phong trên mình khí thế lập tức xuất hiện biến hóa to lớn vừa mới bị tử tiêu thánh địa khu chủ cư hậu tuyển thánh tử vân hải tùy tùng có lẽ có thể lợi dụng cái này quan hệ tiến vào đế ma quận mỏ lúc này tư đồ phong đã trở thành huyết ma hóa thân hóa thành một tia khói xanh biến mất tại chỗ một bên khác trong cung điện vân hải tràn đầy nổi giận tư đồ phong cái này làm việc bất lợi ra hỏa thế mà liên lụy đến ta hại đến ta sớm kết thúc bế quan hắn nhìn xem trong tay một khối vảy màu vàng nóng tản ra từng khe từng dòng tổ long khí đáng tiếc lãng phí một điểm tổ long khí thật là đáng tiếc vảy màu vàng hóa thành kim quang không có vào lồng ngực của hắn đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bay vào cung điện. Lôi Hồng nhìn xem Vân Hải trạng thái, chỉ là diện mít thôi, ngươi có thể đi Thái thượng trưởng lão nơi đó tu hành một đoạn thời gian, theo hắn lao nhân gia tu hành, đây là phúc nguyên của ngươi. Vân Hải đứng dậy, cung kính hành lễ, đa tạ sư tôn, chỉ là đệ tử có chút không cam tâm à? Yên tâm, ta an bài người đi đế ma quan bỏ, hắn chỉ cần đến đó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Hồng cười lấy nói, như vậy, liền tốt nhất rồi. Vân Hải lộ ra một vòng cười lạnh, lúc này người mới khu vực một chỗ trong sân, Vân Nhan chiếm được tin tức này, ánh mắt biến đến càng đáng sợ. Vân Hải gia hỏa này. Lúc trước Hải đến ta cựu tử nhất sinh, thậm chí chạy trốn tới Đông Hải. Bây giờ lại tại làm sự tình, nhìn tới phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Hồi tưởng chí nhớ kiếp trước, đệ tử đại điện vẹn vẹn ra hai cái hậu tuyển thánh nữ, chưa từng xuất hiện hậu tuyển thánh tử. Cho nên Vân Hải an phận rất nhiều. Thẳng đến sau 3 tháng, một cái tạp dịch đệ tử đột nhiên bộc phát ra kinh người tiềm lực, đi vào cao tầng thánh địa trong mắt, bị Vân Hải liên tiếp nhà vào. Nhớ tới cái tạp dịch kia đệ tử, Vân Nhan trong mắt rất là phức tạp, kiếp trước liền là lợi dụng hắn tới đối phó Vân Biện. Nhưng mà cái tạp dịch kia đệ tử tu vi tăng lên quá nhanh, về sau thậm chí triệt để phong ấn huyết ma. Hơn nữa chỉ là thời gian mấy chục năm, liền vô địch thiên hạ, dẫn dắt rất nhiều cường giả tiến vào tiên lộ. Lúc ấy Vân Nhan chính mình cũng là tiến vào tiên lộ một người trong đó, bước vào tiên giới sau liền không có hắn truyền văn. Thang đến nhiều năm sau đó, Vân Nhan nghe nói đối phương đã trở thành tiên tiên ma thần, còn triệt để chiếm cứ ma giới. Nàng tuy là nắm giữ một phương tiên triều, nhưng tại tiên giới cũng chỉ là một khối rất nhỏ địa phương, cùng toàn bộ ma giới căn bản là không có cách tương đối. Tính toán thời gian, người kia cũng nhanh tại trong tạp dịch bộc lộ tài năng, hiện tại chính là thời cơ tốt. Vân Nhan rời khỏi biệt lạc, tiến về tạp dịch đệ tử khu vực. Địa cột trong di tích Hứa Thanh mở mắt, trong mắt thoáng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới cái gọi là trừng phạt, chỉ là đi kiếm trùng tu hành, bất quá cũng hảo, liền để phân thân tại nơi đó công pháp tu hành thần thông a. Mình bây giờ muốn tu hành công pháp quá nhiều, căn bản không dành quan tâm chuyện khác, thái thượng vong tình lục cùng ma thần bá thể liền đủ phiền toái, còn muốn luyện hóa đủ loại bảo vật. Lúc này mặt khác hai cái phân thân, cũng đều tại thể nội thế giới tu hành lấy công pháp thần thông. Liên tiếp bán nguyệt đi qua, Hứa Thanh mỗi ngày không phải cho trai trị liệu, ngay tại công pháp tu hành thần thông. Tiếp đó liền là thả câu thời không lại lấy được một chút đồ vô dụng, nhưng mà hứa thanh cảm giác từ nơi sâu xa dường như thay đổi cái gì, thể phách nục thân lại tăng lên nữa một tiểu giai, đạt tới hóa thần trung kỳ, mà cảnh giới cũng đạt tới chút cơ kỳ cực hạn, nếu là không áp chế một chút, đã sớm đột phá kim đan. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhìn tới phải nhanh chút nghĩ biện pháp ngưng kết tử văn kim đan, tiến vào giả đan cảnh giới, vàng không cũng nhanh áp chế không nổi. Nhìn xem rách nát cổ di tích, hứa thanh đột nhiên nhớ tới trong bạch cốt chi sầm, dường như có long tộc hải cốt, chỉ có thể lại lần nữa tiến vào bên trong. Lần này có khi thiên giỏng, có thể tốt hơn tránh né toán ma thú chỉ cần không tiến vào vùng đất trung tâm, chính mình ngắt có niềm tin toàn thân trở lui. đúng lúc này, trong xương mù dày đặt đi ra một cái tiểu diễm thiếu nữ, ăn mặc quần jean cùng màu trắng áo thun, cùng cái thế giới này lộ ra không hợp nhau. chính là phía trước Hứa Thanh thấy qua thiếu nữ trai, bây giờ đạt được tán tiên cấp trợ rút, lúc này đã triệt để thổi biến. cảnh giới đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong, hơn nữa chỉ là trong lúc đi, liền để người tâm thần kích động, tựa như phải tùy thời lâm vào trong miễn cảnh. hiển nhiên, bản mệnh thần thông cũng nhận được to lớn tăng lên. nàng khi nhìn đến Hứa Thanh nháy mắt, lập tức biến đến cẩn thận. người rõ ràng không chết, ta mẫu thân đại nhân đây. Chẳng lẽ nàng bị ngươi giết? Hứa Thanh không có phản bác, cười nhạt nói, đúng thì thế nào, phía trước nàng kém một chút đem ta hố chết, chẳng lẽ không đáng chết ư? Thiếu nữ trai gầm thét một tiếng, bốn phía xương mù dày đặc quét sạch mà ra, hóa thành một cái lại một cái đáng sợ hung thú. Không thể tha thứ. Nàng phất phắt tay, bốn phía hung thú đem Hứa Thanh bao vây. Hứa Thanh thấy thế, yên lặng nói, liền một chút như vậy thủ đoạn, thế nào vì ngươi mẫu thân báo thù, còn chưa đủ à Sau lưng âm dương thái cực độ cực tốc lưu chuyển, trực tiếp đem bốn phía huyễn cảnh mà diệt, luyện giả thành chân. Thiếu nữ trai hai mắt xích hồng, toàn bộ nhân hóa làm một cái to lớn bạch hổ. Canh kim lực lượng tại quanh thân tàn phá bốn phía, mặt đất xuất hiện từng đạo cực sâu khe dáng. Hứa Thanh hơi nghiêm túc, xứng đáng là có tiềm lực trưởng thành ròng, biến ảo thành một cái thần thoại bạch hổ, rõ ràng thật nắm giữ bạch hổ bộ phận thần thông. Nhìn xem hướng mình đánh giết mà đến bạch hổ, Hứa Thanh trên nắm tay hiện ra hồng mông tử khí cùng hỗn độn thật quang, ngón trỏ hơi gãy, liền đem đối phương đánh bay, trực tiếp đánh ra nguyên hình. Đi ra, nhìn tới con gái của ngươi thuế biến cực kỳ thành công. Đột nhiên, bốn phía không gian xuất hiện một trận gợn sóng, bị phụ nhân từ đó đi ra vui mừng nhìn xem thiếu nữ trai, nhìn tới huyết mạch của ngươi thật lại một lần nữa thay biến, có thể so với thượng cổ thần thú. thiếu nữ trai đầy mắt không dám tin, mẫu thân đại nhân, ngài thế nào nhìn? nàng lời nói dừng một chút, phía sau nhìn về phía hứa thanh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? tăng tiên cấp trai đối thiếu nữ trai khẽ cười nói, phía sau lại cùng ngươi nói rõ ngọn nguồn, tiếp đó phức tạp nhìn xem hứa thanh, vậy mới mấy ngày, ngươi trưởng thành rõ ràng như vậy thần tốc. chương 52, man hoang kiếm đạo thiên đạo chi tử, chương 52, man hoang kiếm đạo thiên đạo chi tử. hứa thanh không có trả lời, ngươi bản nguyên thương thế đã hoàn toàn khỏi rồi phía sau tự trị thường cho mình là đủ hiện tại đem trận pháp này mở ra ta muốn lần nữa tiến vào bạch cốt chi sâm nghe vậy hai nữ đều nhộn nhịp giật mình cái gì lần trước ngươi có thể còn sống đi ra đã là đại hạnh còn phải vào đi tán tiên cấp trai hoàng sợ nói nàng cùng hứa thanh có đại đạo thệ nôn cái địa phương kia dù cho là nàng cũng không dám nói toàn thân trở lui hứa thanh cười lấy khoát khoát tay lần này không cần ngươi tiến vào chính ta đi vào đã ngươi khăng khăng như vậy ta liền như ngươi chỗ nguyện trận mở bốn phía trận văn lập tức sáng lên hứa thanh trực tiếp tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa tiểu nữ trai lúc này còn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mẫu thân đại nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta cùng ngươi từ từ nói trong bạch cốt chi sâm hứa thanh hải lòng đi tới tuy là nơi này có thể nói cấm địa không để ý liền sẽ chết nhưng là cùng ngoại giới đủ loại nhân tâm tính toán so sánh nơi này thực là không tồi chỉ là bước ra một bước liền đi tới bạch cốt chi sâm nguyên anh khu vực nhìn xem phụ cận mấy cái hình rồng hải cốt phía sau hứa thanh xuất hiện một lưỡi thắt động tiếp đó bắt đầu cắn nước trong đó chỉ có ba bộ hải cốt có long khí xuất lại xa xa không đủ hứa thanh chỉ có thể lần nữa đi sâu tiến vào hóa thần khu vực theo lấy không ngừng thôn vệ hình rồng hải cốt, hứa thanh từng bước bắt đầu đột phá, thể nội ngay tại tạo thành một khỏa kỳ lạ kim đan. kiếm trùng bên trong, hứa thanh phân thân ngay tại nơi này tu hành lấy. đột nhiên, đôi mắt đột nhiên mở ra, đáng sợ kiếm ý ngục trời, dẫn đến vạn kiếm tề minh. lĩnh ngộ được âm dương kiếm ý, thời không kiếm thuật đã triệt để nhập môn. tốc độ này vẫn tính có thể, mới dự định rời khỏi sơn động, tìm một cái tàn kiếm thử xem thời không kiếm thuật uy năng, lại phát hiện cửa sơn động nổi lơ lửng lít nha lít nhít phi kiếm, mỗi một cái đều triển lộ ra kiếm quang sáng chói. nhìn dạng này, chỉ cần gần cất đầu, những cái này phi kiếm thậm chí đều sẽ chủ động nhận chủ. Hứa Thanh có chút bất đắc dĩ lúc đầu, xem ra là chính mình quá ưu tú, vô luận đi đến nơi nào đều dạng này lóa mắt, sau đó vẫn là phải khiêm tốn một điểm. Nhìn xem bốn phía lơ lửng phi kiếm, trong mắt lóe kinh quang. Mỗi một chuôi phi kiếm tin tức đều xuất hiện tại trước mắt. Hạo nhiên, cực phẩm linh kiếm, nội bộ ẩn chứa lượng lớn hạo nhiên chính khí, kiếm linh cực kỳ cố chấp, cho rằng chỉ có một thân chính khí nhân tài sẽ đạt được nó tán thành tán thành. Liệt Dương, cực phẩm linh kiếm, chỉ có hỏa thuộc tính linh thể mới sẽ đạt được tán thành. Nhìn hoa mắt, cơ hồ mỗi một thanh đều là năm giữ kiếm linh linh kiếm. Đột nhiên, Hứa Thanh nhìn về phía trong góc trôi nổi một cái tán kiếm. Thân kiếm chừng bàn tay rộng, trong mắt tràn đầy hứng thú. Tiên cung, tàn tạ tiên kiếm, nguyên bản tiên giới đồ vật, bởi vì chủ nhân bị địch nhân đánh vào luân hồi, thân kiếm cũng bị đánh nát, phá toái hư không đi tới giới này. Hứa Thanh nắm lên tiên cung chuôi kiếm, liền chọn ngươi. Bốn phía linh kiếm lập tức bay đi, trở lại chỗ cũ. Diệp Thiên đạp kiếm quang từ kiếm trụ chỗ sâu bay ra, nhìn xem một màn này. Rõ ràng nhanh như vậy liền được linh kiếm tán thành, không biết rõ Hứa Thanh chọn cái nào một cái phi kiếm. Hứa Thanh sát theo tiên cung từ trong sơn động đi ra, nhìn xem Diệp Thiên đứng ở không trung, ngươi cũng bị kinh động đến nư. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng lựa chọn thanh phi kiếm này. Tiên cung tuy là tiên kiếm, nhưng mà muốn chữa trị giá quá lớn. Bất quá huy lực cực mạnh, dù cho là tàn kiếm cũng có thể so ngụy tiên khí. Diệp Thiên cảm thán nói. Hứa Thanh gật gật đầu, thanh kiếm này không tệ, ta cực kỳ ưa thích, đáng tiếc vẫn là có chút ít. Ngay tại Hứa Thanh nói xong, ngay mắt, tiên cung đột nhiên biến lớn, trực tiếp liền biến phải cùng cánh cửa đầu dạng. Nhìn lên cực kỳ cũng dã. Hứa Thanh lập tức ánh mắt sáng lên, lần này đủ lớn, ta rất hài lòng. Nhìn xem Hứa Thanh mang theo so cánh cửa còn lớn tiên cung đi xa, Diệp Thiên có chút khóc cười không được. Cái này, hán quả thật có chút không giống bình thường kiếm trùng bên trong, hứa thanh vung lấy cánh cửa kích thước tiên cung kiếm, đối mặt vào biển kiếm khí. ngay tại thí nghiệm lấy âm dương kiếm ý, kiếm ý vừa ra, vạn kiếm ẩn nút, đem tiên cung cắm trên mặt đất, dẫn tới vô số kiếm khí ra thân, bắt đầu rèn luyện thể phách. rất nhanh trên mình liền bạo phát khí thế cường đại, nhật nguyệt tinh thần dị tượng cùng âm dương thái cực đồ dị tượng cũng xuất hiện, đem che dấu cảnh giới tăng lên tới chút cơ kỳ. theo sau một kiếm vung ra, bốn phía dương như đều lâm vào đỉnh trệ, tuy là chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng hứa thanh cũng rất hài lòng, cái này thời không kiếm thuật đỉnh trệ trong chớp nhoáng này. So Vân Nhan có thời không tiên lực kém một chút, đây chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Hơn nữa trong chấp nhóm này, có thể làm rất nhiều sự tình. Cảm nhận được Hứa Thanh khí thế rất mạnh, đã rời đi Diệp Thiên đi mà quay lại. Nhìn thấy Hứa Thanh vô số kiếm khí ra thân, dùng kiếm đạo trúc cơ. Trong mắt thoáng có chút bất ngờ, thế nào nhìn hắn cũng sẽ không chuyên tu kiếm đạo, thế nào sẽ dùng loại phương thức này trúc cơ đây. Theo sau lập đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lặng Yên rời đi. Không biết, Hứa Thanh chỉ là muốn triển lộ thực lực mạnh hơn, lại không thể tự nhiên trúc cơ khiến người hoài nghi, chỉ có thể dùng loại phương thức này cố tình biểu hiện ra ngoài. Nhìn xem Diệp Thiên rời đi, Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống. Đánh dấu thành công, thu được Man Hoang kiếm đạo. Man Hoang kiếm đạo, cực kỳ cổ lão kiếm đạo, dùng thể phách cùng kiếm đạo dung hợp, thể phách càng mạnh kiếm đạo càng mạnh, thể phách nhỏ yếu người tu hành sẽ gặp phải trọng thương. Nhìn thấy tại Diệp Thiên trên mình đánh dấu chỗ đến, Hứa Thanh không ngạc nhiên chút nào, Diệp Thiên vốn là kiếm đạo cường giả, trên người hắn thiên phú cùng dòng đều cùng kiếm đạo có quan hệ. Nhưng nhìn Man Hoang kiếm đạo, Hứa Thanh đôi mắt đột nhiên sáng lên. Cái này nếu là cùng ma thần bá thể phối hợp, uy lực lớn bao nhiêu căn bản là không có cách tưởng tượng. Trở lại sơn động bắt đầu luyện hóa tiên cung kiếm. Tu hành man hoang kiếm đạo cùng thời không kiếm thuật, thử tiêu thánh địa tạp dịch đệ tử khu vực. Một cái thiếu niên áo vải nhìn xem cực kỳ đơn giản, ngay tại trên linh điển cần mẫn khổ nhọc lấy. Diệp thân nhìn xem bốn phía linh điển, ánh mắt đã không giống như là ngay từ đầu như thế chết lặng tuyệt vọng, ngược lại tràn ngập hy vọng. Ngay tại tối hôm qua, hắn nhặt được một khỏa kỳ quái hạt châu, nội bộ có một tôn cái thế cường giả tàn hồn, chỉ là một đêm giáo dục, truyền thụ công pháp, hắn liền đã dịch cân vẩy thành công đột phá luyện khí tầng một. Diệp thân một bên tại bốn phía linh điển lao động, thể nội vận hành vị cường giả kia truyền cho công pháp của mình, ngay tại hấp thu linh khí tu hành lấy. Xa xa trên đỉnh núi, Vân Nhan nhìn xuống một mảnh linh điền, đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thần trên mình. Quả nhiên tại nơi này, xem ra hắn đã trải qua bắt đầu tu hành. Vân Nhan trong mắt lóe ra hờ quang, dự định tại Diệp Thần trên mình ta cực, mà lại là tập trung. Vị này tương lai chắc chắn vô địch thiên hạ, hồi báo khẳng định sẽ vượt xa đầu nhập. Vân Nhan người mặc quần áo đỏ thẫm, trực tiếp đạp không mà đi, dẫn đến mảng lớn trong linh điền tạp dịch ghé mắt, nhưng mà chỉ dám vụng trộm nhìn. Diệp Thần nhìn xem Vân Nhan tự dung tư thế, trong lòng mười phần hứng lực, nhưng mà cũng chỉ dám lén lút nhìn. Đột nhiên, đáy lòng Diệp Thần vang lên một thanh âm. Chương 53 Đồng Lai Tiên Tông thất thủ, lại đột phá tiếp, chương 53, Đồng Lai Tiên Tông thất thủ, lại đột phá tiếp. Tiểu tử, ngươi đang sợ cái gì? Tương lai thực lực của ngươi cùng địa vị không thể so với nàng yếu, lớn mật một điểm." Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, "Tốt." Hắn lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Nhưng mà cử động này liền như là hạc giữa bầy gà, dẫn đến tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Cái Diệp Thần này gan cũng quá lớn, ta nghe nói vị này chính là mới hậu tuyển thành nữ, chỉ là không đến một tháng liền tiến vào chốc cơ kỳ, thiên tư thế thế. "Đúng vậy a." Hắn làm sao dám, nhìn tới chấp sự trưởng lão muốn trách phạt hắn. "Thiếu niên Hoài Xuân," Hoàn toàn bình thường, nhìn nhiều vị này hậu tuyển thánh nữ vài lần, gặp phải trách phạt cũng đáng. Bất quá ta không dám. Đúng lúc này, một cái chấp sự trưởng lão gầm thét một tiếng. Diệp thần còn không đem đầu thấp kém, đắc tội thánh nữ đại nhân, ngươi cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong mắt Diệp thần thoáng có chút dãi dùa. Đúng lúc này, Vân Nhan mỉm cười, đẹp đến cực hạn, dường như vạn vật đều mất đi hào quang. Không sao. Nói xong sau đó, Vân Nhan nhẹ lướt đi. Chỉ có Diệp thần tại chỗ ngốc lang hồi lâu, thẳng đến chấp sự trưởng lão quá lớn, mới để hắn lấy lại tinh thần. Không có gặp phải trách phạt cũng không tệ rồi, còn không mau đi làm việc. Diệp Thần vùi đầu gian khổ làm ra, nhưng trong lòng Thủy Trung hồi ức Vân Nhan tuyệt mỹ đủ cười. Cố gắng tu hành a, ngươi hiện tại tu vi vẫn là quá thấp, hiện tại vẫn xứng không lên nhân gia. Một thanh âm xuất hiện tại Diệp Thần đáy lòng, cái này khiến trong lòng Diệp Thần càng là hưng cực. Vân Nhan hồi đến chỗ ở, trong mắt lóe vẻ suy tư. Bây giờ căn bản không phải một cái cấp độ, chỉ cần để hắn nhớ kỹ chính mình là đủ. Về phần đến tiếp sau, Vân Nhan tự có kế hoạch của hắn. Đông Hải cực kỳ, Đồng Lai tiên đạo. Lúc này một đạo huyết ảnh đang cùng Đồng Lai tông chủ triệu càn khôn đại chiến lấy. Huyết Ma, ngươi đến cùng là thế nào cho tới? nơi này chỉ là phân thân thôi, dù cho chỉ là một bộ phân thân, ta cũng có thể vô địch giới này. Nơi nào cần bản tôn xuất thế, huyết ma tiếng cười chấn thiên, dù cho treo lên thiên phạt, cùng triệu càn khôn quyết đấu cũng thoải mái nghiền ép đối phương. Theo lấy không ngừng quyết đấu, sắc mặt triệu càn khôn càng ngày càng khó coi, trước người hai kiện tiên khí, tử quang kính cùng huyền tâm kiếm cũng thay đổi đến lờ mờ. Trên người hắn tinh huyết, ngay tại bị huyết ma dùng bí thuật nhanh chóng tiêu hao, tiếp tục như vậy nữa, cần phải chết ở chỗ này. mời thái thượng trưởng lão xuất quân, giúp ta chuu sát ma đầu. đúng lúc này, đồng lai tiên đảo bắt đầu run rẩy, ánh sáng đầy trời. Một cái phong hoa tuyệt đại váy xanh tiên tử tử trong hào quang bay ra, nàng khí thế siêu nhiên, như là nhân gian chân tiên. Trong tay cầm một cái tiên kiếm màu tím, hướng về huyết ma đánh tới. Chỉ là huyết ma phân thân lại dám chủ động tới ta Đồng Lai Tiên Tông làm sự tình. Đúng lúc này, Đồng Lai Tiên Tông đại trưởng lão cao giọng nói, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Trong lòng Triệu Càn Khôn thầm nghĩ không được, nhưng mà mình cùng huyết ma phân thân dây dưa, chỉ cần thoát thân hẳn là trọng thương. Cẩn thận đại trưởng lão, hắn khả năng là huyết ma hóa thân. Huyết ma phân thân ngông cuồng cười to, ngượng ngủng, ngươi nói trễ. Đồng Lai Tiên Tông đại trưởng lão đi tới váy xanh tiên tử sau lưng máy mắt, lập tức bắt đầu tự bạo. Bốn phía như là máu máu lao thủ, đem tứ tứ vòng một mực trói buộc. Dù cho nàng thân là tán tiên cấp cường giả, cũng cần dùng một kiếm mới có thể chém ra. Nhưng chính là chém ra một kiếm máy mắt, đáng sợ bạo tạc trùng kích bốn phía, Đồng Lai Tiên đảo đều nứt toát ra. Thừa dịp triệu càn khôn thất thần thời khắc, huyết ma thủ trưởng như là lợi nhận, trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn. Đồng Lai Tiên Tông, hôm nay đổi chủ. Nhưng đột nhiên ở giữa, váy xanh tiên tử từ vết nứt không gian bên trong dỗi ra một tay, nắm lấy triệu càn khôn không thấy bóng dáng. Huyết ma không đuổi theo, bởi vì tán tiên cấp cường giả trước khi chết phản công sẽ đem cô phân thân này trọng thương. Chạy liên chạy, ngược lại gặp phải huyết khí ăn mòn, bọn hắn cũng sống không lâu. Phiêu phủ ở trên đồng lai tiên đảo, huyết ma ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Mấy vạn năm phía trước nơi này tốt xấu còn có chân tiên cấp tồn tại, bây giờ dĩ nhiên suy bại thành dạng này, bất quá còn tốt, tài nguyên nội tình không có ít. Đồng lai tiên đảo bị màu máu bao phủ, tất cả mọi người đang kinh hoàng thất thố. Nhưng mà màu máu như là người lớn, bọn hắn phát hiện căn bản là không có cách rời khỏi đồng lai tiên đảo. Một tháng sau, trong bạch cốt chi sâm. Hứa Thanh Thuôn vệ song hợp thể khu vực cái cuối cùng hình rồng hải cốt, thể nội tạo thành màu tím giả đan lần nữa thêm ra một đạo hoa văn, hoàn thành tam truyện. Cuối cùng một bộ cũng chỉ có thể đạt tới tam truyện tử văn. Đại thừa kỳ khu vực có kinh khủng tồn tại, không có cách nào thâm nhập hơn nữa. Nhìn tới chỉ có thể rời đi nơi này. Ngón tay đối phía trước không gian nhẹ nhàng dạch một cái, không gian bằng phẳng bị cắt ra. Theo lấy cảnh giới tăng lên, Hứa Không Thần thể cùng không gian tiên phú cũng đã gần nhanh mạnh lên, tăng thêm trận pháp của mình tông sư dọn, có thể tùy tiện tìm được trận pháp kia vị trí. Bước vào không gian thông đạo, đi tới cổ di tích. Táng Tiên cấp trai cùng thiếu nữ trai nhìn thấy Hứa Thanh ngáy mắt, đều có chút chấn động. Rõ ràng dễ dàng như vậy liền đi ra, ngươi là làm sao làm? Táng Tiên cấp trai lên tiếng kinh hô. Hứa Thanh khoát khoát tay, không có trả lời, nhẹ giọng nói ra: "Ta dự định rời đi nơi này, các ngươi làm xong rời đi chuẩn bị ư?" "Ta." Thiếu nữ trai đầy mắt chờ mong, nàng từ lúc xuất thế sau đó, vẫn chờ tại trong sương ngủ. Tất cả những gì chứng kiến, đều là tại trong huyễn cảnh nhìn thấy. Vô cùng khát vọng đi ra ngoài thế giới. Táng Tiên cấp trai thì là mày ngải nhíu chặt, nơi này bị lão gia hỏa kia dùng mê vụ đại trận cấu trụ, ta như rời đi hẳn chắc chắn cảm giác được. Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra cười nhạt, ngươi cũng có thể nghĩ tới sự tình, ta làm sao lại muốn không đến? Để lại cho hắn cái hóa thân liền là, cho ta một giọt máu, không cần tinh huyết, phổ thông huyết dịch là đủ. Lấy ra tán tiên cấp chai một giọt máu, Hứa Thanh phát động huyết thần tử bí thuật, tại chỗ lập tức toát ra màu màu ánh sáng, xuất hiện một bộ cùng tán tiên cấp chai giống nhau như lúc bóng người. Dùng thiên phú thần thông của ngươi, đem gỗ này hóa thân khí thế biến phải cùng ngươi đồng dạng, chúng ta liền có thể rời đi. Hứa Thanh dung mạo cực tốc biến hóa, biến thành một cái thanh niên áo bào trắng, sau lưng xuất hiện hai thanh phi kiếm, liên khí thế cùng bản nguyên đều tại thay đổi. Nguyên bản như là hung thú đáng sợ khí thế, biến đến Lăng Lệ tụ cùng, như là tuyệt thế kiếm tiên. Đem thiếu nữ trai cùng tán tiên cấp trai thu nhập thể nội không gian, hứa thanh đi đến trung ương trận pháp. Cải biến trận pháp, đem truyền tống địa điểm từ Bạch Cốt Chi Sâm, đổi thành Tử Tiêu Sơn mạch ngoại vi. Bước vào trong đó hoàn toàn biến mất không gặp. Lần này mục đích là tiến về đại càn hoàng lăng, muốn làm chút long khí ngưng kết kim đan. Trong Bạch Cốt Chi Sâm thần long hải cốt bên trong, tận chứa long khí có hạn, nếu là khi còn sống khẳng định cường đại vô biên. Một cái ẩn chứa long khí liền đủ ngưng kết kim đan, nhưng mà đã chết không biết bao nhiêu năm, long khí đã cẩn tự lắt đác. Đi tới Tử Tiêu Sơn mạch mọi vi, sau lưng bản mệnh vi kiếm tiên thiên ra khỏi vỏ, hóa thành một tiêu kiếm quang, hướng lấy đại Càn Đế đô phương hướng cực tốc bay đi, nhưng lại tại mới bay vài trăm dặm lúc, Hứa Thanh ngây ngẩn cả người, điều chuyển phương hướng trở về Tử Tiêu Sơn mạch. Chương 54, Thiên Tiêu Thịnh hội, lần đầu tiên gặp được Thiên đạo chi tử, chương 54, Thiên Tiêu Thịnh hội, lần đầu tiên gặp được Thiên đạo chi tử. Kiếm trùng bên trong, Hứa Thanh đứng ở cửa sân động. Diệp Thiên tại một bên nối liền không dứt, Đông Lục Thiên Tiêu Thịnh hội gần mở ra, ngay tại Cửu Tiêu Thánh địa chỗ tồn tại Vân Định chi thành. Đến lúc đó toàn bộ Đông Lục Thiên Tiêu đều sẽ xuất hiện ti đấu với nhau, còn có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết Vân Hà Tiên Sơn. Hứa Thanh ngây ngẩn cả người, đó là địa phương nào? Đây chính là Thiên Hạ Thập Đại Tiên Sơn một trong Vân Hà Tiên Sơn, có đủ loại chỗ kỳ diệu, nghe nói chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu là phúc duyên thâm hậu, sẽ còn đạt được trong truyền thuyết tiên khí tối thể, để thể chất xuất hiện thối biến, liền thần thể thánh thể đều có thể đạt được thối biến. Nói lên Vân Hà Tiên Sơn, Diệp Thiên trong mắt tràn đầy hứng khởi, bắt đầu lại nhải nói đến. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy suy tư, nếu là lời như vậy, nơi đó chẳng phải là khắp nơi đều là rồng vàng, liên mâu đỏ rồng cũng có khả năng xuất hiện có thể đi đánh dấu một đợt, nếu là đạt được cùng Long tộc có liên quan tiên khí, chính mình cũng không cần đi đại càn hoàng lang mạo hiểm. Những đại thế lực này lão tổ, nói không chắc có cái gì dở hơi, vừa thích không chết ngay tại trong quan tài nằm, lại không liền cùng Nam hồ Lý gia dạng kia, lão tổ không muốn chết, tiếp đó chuyển tu thi đạo hoặc là quỷ đạo, dùng cái này tới tiếp diễn tuổi thọ. Cho nên nói đi đại càn hoàng lang vẫn là có nguy hiểm nhất định. Hứa Thanh nhìn về phía Diệp Thiên, do hỏi, vậy ta trách phạt có phải hay không liền miễn đi? Nhìn tình huống, nếu là Thiên tiêu thịnh hội ngươi biểu hiện ưu dị, nói không chắc liền miễn đi. Diệp Thiên cười lầy nói, ta có thể tham gia Thiên tiêu thịnh hội đây chẳng phải là nói Vân Hải tên kia cũng có thể Hứa Thanh hỏi Hẳn là ngươi phía sau cẩn thận một chút ta trong mắt Hứa Thanh hiện lên một chút hàn quang trong lòng dự định lấy chỉ cần gặp được Vân Hải liền để hắn không thể tốt hơn tối thiểu muốn tìm mấy chục con yêu thú bên trên hắn tiếp đó lại giết Về phần hắn trên mình giỏng Hứa Thanh dù cho không cần cũng đến chơi chết hắn chỉ cần có một cái cựu nhân tại liền tu luyện đều không phải cực kỳ an ổn ba ngày sau đó xuất phát cựu tiêu thánh địa ba ngày này ngươi có thể tự do hành động Diệp Thiên giao pho song liền hóa thành một tia kiếm quang rời khỏi kiếm trùng. Hứa Thanh không có rời khỏi kiếm chủng, mà là tiến vào sân đấu. Khi thiên dòng che lấp bốn phía, bản thể nháy mắt liền đi tới nơi này. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, phân biệt hóa thành bạch quang trở lại thể nội. Đông vực Thịnh hội, thật là thú vị a. Hứa Thanh đã từng nhìn qua Đông vực thế lực bản đồ phân bố. Nhất lưu tông môn liền có mười mấy cái, định tiêm siêu nhiên thế lực có Tử Tiêu Thánh địa, Đồng Lai Tiên Tông, Cửu Tiêu Thánh địa. Còn có Thất Đại Thái cổ thế gia, viễn siêu nhất lưu thế lực, nhưng mà so với siêu nhân thế lực còn kém một chút. Một trong số đó vương gia thần tử, phía trước tại Nam Bộ Hỏa Sơn còn gặp được. Bị chính mình đánh thành đầu heo, tiếp đó dám xịt chạy trốn. Nếu không có hai vị trưởng lão tại một bên, hắn phỏng trường cũng đã chết. Nội thị nhìn xem thể nội thế giới tình hình. Ba cái phân thân treo máy tu luyện ba loại công pháp, theo thứ tự là Thái thượng vòng tình lục, Man hoang kiếm đạo cùng chân long bảo thuật. Thôn thiên ngô công tại trong biển săn giết quái ngư, mà tiểu kim vui thích tại cấm kỵ thần thụ bên trên nằm đi ngủ. Hai cái trai đứng ở một bên sững sờ nhìn xem. Nơi này là một cái tiểu thế giới, hơn nữa linh khí rõ ràng còn như vậy dư dả. Thiếu nữ trai tự mình lẩm bẩm, khó trách hứa thanh thực lực tiến bộ nhanh như vậy, hắn một mình nắm giữ một cái tiểu thế giới linh khí cung ứng, muốn chậm lại đều không có khả năng. Hứa Thanh bên trong một cái phân thân mở mắt, hoang nên đi tới thế giới của ta. Hiện tại có thể có chút chống trải, ta hai ngày này liền đi làm một thoáng linh dược cây non, có lẽ liền sẽ tốt một chút. Chính các ngươi tìm địa điểm tu hành a. Thiếu nữ trai trực tiếp nhích lại gần Hứa Thanh, sau đó nhìn mặt khác hai cái phân thân, hiếu kỳ hỏi: "Đây là phân thân thần thông ư? Nói đến ngươi thật giống như còn không có danh tự a. Bằng không ta cho ngươi muốn một cái." Hứa Thanh không có trả lời, cười lấy nói: "Thiếu nữ trai lập tức sững số, nàng cái chủng tộc này liền gọi trai, vẫn còn chưa qua cái khắc danh tự, hơi hơi lắc đầu. Ngươi sau đó liền gọi ngộng nguyên thế nào?" Hứa Thanh suy tư một phen, theo sau nói, nghe tới còn không tệ, Mộc Ngũ, thiếu nữ trai lập tức vui vẻ ra mặt, đôi Hứa Thanh địch ý không còn sót lại chút gì. Nếu là Hứa Thanh mở ra vĩnh hằng lĩnh vực, khẳng định sẽ thấy thiếu nữ trai độ thiện cảm ngay tại cực tốc tăng lên lấy. Trai nhìn xem Mộc Ngũ bộ dáng như vậy, trong mắt tràn đầy suy nghĩ, tựa như là tại hồi ức đã qua, tràn đầy hoài niệm. Phân thân trở lại phía dưới cấm kỵ thần thụ tu hành, Hứa Thanh tại kiếm trùng sơn động mở mắt, tuy là đã là hóa thần định phong tu vi, nhưng mà suy nghĩ thật là đơn thuần a. Đứng dậy, dự định tiến về Tử Thiên Đô thăm thú, nhớ mua một chút linh dược trang trí thể nội thế giới bằng không có chút quá tình mình rơi khỏi kiếm trùng đi tới tử tiêu thánh địa ngoại môn nơi này các đệ tử nhìn xem hứa thanh ánh mắt đều là kính sợ đến cực hạn nôn nhịp hành lễ chào hỏi gặp qua hứa sư huynh hứa thanh gật gật đầu tại những người này trên mình đều đánh dấu một lần tuy là không chiếm được vật gì tốt nhưng mà thịt mũi cũng là thịt đúng lúc này phía trước một trận huyên náo tiền hồn ào trăm năm khó gặp sinh tử lôi mở ra mau đi xem một chút là ai mở ra đây chính là không chết không thôi sinh tử lôi đài chỉ có trong đó một phương tử vong mới có thể đóng lại trong mắt hứa thanh hơi có chút hứng thú hướng về cái hướng kia đi đến Chủ yếu là đám người nơi tụ tập, đánh dấu tương đối dễ dàng, trực tiếp ngay tại một đám người trên mình đánh dấu. Sinh tử lôi đài xung quanh, tụ tập rất nhiều đệ tử, đều đang sôi nổi nghị luận, huyên náo vô cùng. Hứa Thanh không quan tâm ai cùng ai chiến đấu, đứng ở phía sau bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm tụ linh thảo. Đánh dấu thành công, thu được máu chi khí. Đánh dấu thành công, thu được luyện đan sổ tay. Đánh dấu thành công, thu được 10 khối thượng phẩm linh thạch. Tại liên tiếp không ngừng trên bảng hệ thống, Hứa Thanh nhìn thấy một cái hoàn toàn khác biệt vật phẩm. Máu chi khí, thứ này tại Tử Tiêu Thánh địa chủ yếu không có khả năng đánh dấu đi ra. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, bên trong một cái đệ tử dĩ nhiên là huyết ma hóa thân. Cái này khiến Hứa Thanh khẽ cho mày, không nghĩ tới huyết ma bắt đầu tiềm nhập tử tiêu thánh địa, cũng không biết huyết ma tiềm nhập bao nhiêu hóa thân. Nhưng mà Hứa Thanh lười đến quản những cái này, đến lúc đó nhắc nhở một chút, liền để cao tầng tử tiêu thánh địa đau đầu đi a. Ngón tay tại hư không tùy ý vẽ linh tinh lấy, một tia không nhìn thấy linh khí hoa văn ngưng kết tại huyết ma hóa thân sau lưng. Đúng lúc này, trong đám người chuyển ra to lớn tiếng huyên náo. Mau nhìn, sinh tử lôi đài bên trên hai người đều tới. Trong đó trong mắt thiếu niên tràn đầy kiên nghị, an mặc tử tiêu thánh địa ngoại môn phục sức. Tu Vi chỉ có luyện khí tầng 6, còn có một người ăn mặc chiến giáp, có luyện khí đỉnh phong tu vi. Trong tay sách theo rất nhiều phụ lục, ngay tại nhẹ răng cười lấy: "Sinh tử lôi đài bên trên, không chết không thôi, Diệp Thần, ngươi chỉ là một cái tạp dịch, lấy cái gì so với ta, hôm nay ngươi ta chết." Phía dưới quan chiến hứa thanh, nhìn xem bảng thuộc tính của Diệp Thần, con ngươi đột nhiên co rụt lại, "Cái này, chương 55, Thiên đạo chi tử đáng sợ bảng, đánh dấu bản nguyên chiến khai, chương 55, Thiên đạo chi tử đáng sợ bảng, đánh dấu bản nguyên chiến khai. Diệp Thần, luyện khí tầng 6. Thân phận: Thiên đạo chi tử. Số mệnh: Vô địch ma tôn." Diệp Phú, gặp mạnh thì mạnh, gặp được đường sống trong cõi chết, chờ mong ánh sáng, hành trì quan hoàn. Dòng, Thiên đạo thánh thể, lục, nhưng trường thành, đấu chiến thánh pháp, lục, nhưng trường thành, thiên đạo khí vận, lục, nhưng trường thành, hoang vu chiến kích, lục, nhưng trường thành. Ma đạo khí vận ra thân, đỏ, vô song, kim, tuyệt cảnh bạo phát, kim, mang bên mình lao ra ra, kim, đào hoa, tiễn. Giới thiệu văn tắt, thiên đạo chi tử, khí vận vi tiên, có vô hạn trường thành tiềm lực, gặp được thiên ma băng rút, nghịch thiên cải mệnh, gần tìm tới còn không thức tỉnh mã chủ. Đạt được thiên ma cùng ma chủ trợ rút, cảnh giới cực tốc phi thăng, rất nhanh liền xông vào ma giới, đồng thời đạt được rất nhiều to lớn kỳ ngộ, triệt để xưng bá ma giới, trở thành ma giới chi chủ. Cuối cùng đạt được thiên đạo hiệp trợ, diệp thiên vô lượng lượng kiếp, trở thành chư thiên vô địch cường giả. Nhìn xem diệp thiên bảng thuộc tính, hứa thanh đều sừng sốt chốc lát. Không đúng, diệp thần gia hỏa này đỉnh đầu như vậy ánh sáng chói mắt, đệ tử đại điện lúc ta thế nào không thấy? Chẳng lẽ là gặp được lao ra ra phía sau, mới triển lộ ra những cái này lịch thiên giòng? Nhìn xem mấy cái kia nhưng trưởng thành giòng, hứa thanh cực kỳ nóng mắt. Thứ này thế nhưng đi theo cảnh giới tiến giai, có khả năng trở thành thất thải giòng thậm chí tiến giai thành chưa từng thấy qua màu đen ròng. Trước mắt trên mình cũng chỉ có hai cái, nhưng trưởng thành ròng, lực chi lĩnh vực cùng trận pháp sư. Lực chi lĩnh vực đã từ màu lam tiến giai thành màu tím ròng, mạnh hơn rất nhiều. Dòng bị hứa thanh xem như át chủ bài, trong lĩnh vực có thể để cho vượt qua bản thân bốn cái đại cảnh giới cường giả, vô pháp sử dụng linh lực cùng thần thông, chỉ có thể sử dụng thể phách chiến đấu. Mặc dù đối phương không thể sử dụng thần thông phép thuật, nhưng mà mình có thể, đây chính là loại này dòng chỗ nghi thiên. Về phần trận pháp sư, cần học tập trận pháp kiến thức mới có thể mạnh lên nhưng mà muốn tu hành bí thuật công pháp quá nhiều, một mực không thời gian đi nghiên cứu trận pháp địa tịnh dạng này dòng đối phương lại có bốn cái Hứa Thanh ho nhẹ một tiếng, bốn phía đám người lập tức mở ra một con đường để Hứa Thanh thông qua Hứa Thanh khẽ gật đầu, đi tới sinh tử lôi đài chỗ không xa chiến đấu kết quả không có chút nào bất ngờ, cứ việc người kia có đủ loại bảo vật, còn có hộ thân linh giáp, nhưng Diệp Thần phất tay vô số cỏ cây hiện lên trông gà hóa quốc dị tượng bạo phát dễ như trở bàn tay liền đem đối phương chiến giáp xuyên đấu vô số khói thịt vụn rơi tại sinh tử lôi đài bên trên để bốn phía hoàn toàn yên tĩnh Diệp Thiên liếc nhìn xung quanh không nhìn thấy hắn muốn nhìn thấy người trong mắt hơi có hơi thất vọng lấy đi người kia túi chữ vật sau khoan thai rời đi ngay tại Diệp Thần rời đi nháy mắt bốn phía một mảnh điên cuồng la lên làm sao có khả năng hắn chẳng lẽ cũng là nào đó kỳ lạ thể chất dĩ nhiên có thể bạo phát trông gà hóa quốc dị tượng rất có thể nhưng mà ta chưa từng nghe qua người này có tên tên hắn gọi là cái gì nhỉ tựa như là gọi Diệp Thần a chẳng lẽ Diệp Thần đột nhiên thức tỉnh nào đó vô thượng thể chất cho nên đột nhiên biến đến cường đại như thế Vừa Thanh nhìn xem bảng hệ thống không để ý đến bốn phía vừa mới tại Thiên Đạo Thánh Thể cái dòng này bên trên đánh dấu đánh dấu thành công, thu được bản nguyên chiến giáp, bản nguyên chiến khải, cực phẩm linh giáp, nội bộ nắm giữ 3.000 đại đạo bản nguyên, có thể vô hạn trưởng thành, có được khó giải lực phòng ngự, có thể đem công kích của đối phương gấp 10 lần bắn ngược, sát suất gấp trăm lần bắn ngược. nắm giữ nguyên giáp công năng, bản nguyên chiến khải có thể phân ra đồng dạng chiến khải, nhưng mà chỉ có bản thể tám thành lực lượng. Theo lấy bản nguyên chiến khải không ngừng tiến dải, sẽ xuất hiện mới năng lực đặc thù. nhìn xem bảng hệ thống, trong mắt hứa thanh tràn đầy hưng cực, độ tốt, xứng đáng là nhưng trưởng thành ròng, rõ ràng thu được loại này có thể nói biến thái bảo vật. gấp mười lần bắn ngược là khái niệm gì? địch nhân sẽ bị công kích của mình đánh chết, hơn nữa ngay cả cặn cũng không còn, ngấp lại liền cảm thấy kích thích. Hơn nữa chính mình ăn mặc chiến khải đồng thời, phân thân cũng có thể xuyên. Chính mình bảo mệnh năng lực lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Về phần thể chất, dù cho là thiên đạo thánh thể đạt tới hạn mức cao nhất, Hứa Thanh cũng không nhận làm so mà đến chính mình là phệ thiên đạo thể. Đối với cái thể chất này bản nguyên, Hứa Thanh cũng là cảm thấy rất hứng thú. Làm một chút đối phương tinh huyết, chính mình cũng có thể nắm giữ thiên đạo thánh thể tất cả. Theo lấy diệp thần rời đi, bốn phía đám người lần lượt tán đi. Hứa Thanh cũng đi hướng từ thiên đô, thang đến mặt trời lặn hoàn hôn. Hứa Thanh thắng lợi trở về, mua số lớn linh dược hạt giống cùng cây non, đem tất cả mọi thứ đều ném đến thể nội không gian, để ba bộ phân thân gieo xuống đi. Ngay tại sắc trời lờ mờ thời điểm, Hứa Thanh dự định trở về Tử Tiêu Thánh địa. Đi ngang qua một mảnh núi rừng, vài dặm có hơn, liền có thể nhìn thấy xa xa tản ra hào quang. Đó là chói mắt dòng ánh sáng. Tại Tử Tiêu Thánh địa có loại này dòng, chỉ có một người, đó chính là thiên đạo chi tử Diệp Thần. Hứa Thanh phát động khi thiên dòng, thân thể không có vào vết nứt không gian bên trong, dự định lặng yên ngất đi qua, muốn nhìn một chút Diệp Thiên ở cái địa phương này làm gì. Lúc này một gốc đại thụ che trời trên những cây Diệp Thần trong miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn lên mười phần nhã nhã. Sư tôn, ngài nói ta còn nên hay không đi Thiên Kiêu Thịnh Hội, nói như vậy sẽ có hay không có chút quá kiêu căng. Một tiếng nói giản mùa vang lên, tất nhiên muốn đi. Vi sư rất nhiều năm trước tại chỗ kia bí cảnh giấu một kiện bảo vật, ngươi nếu là được, sẽ nhanh chóng đột phá. Trừ đó ra, ngươi còn có một cái chuyện trọng yếu, liền tìm kiếm tìm ma chủ chuyển thế thân. Ta suy tính qua, ma chủ chuyển thế thân bây giờ ngay tại Đông Vực. Trước đạt được bí cảnh bảo vật, mới có thể biết được ma chủ vị trí cụ thể, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Diệp Thần không hiểu hỏi, ma chủ, nghe tới dường như liền là ma đạo cường giả tìm nàng chuyển thế thân làm gì ma đạo cường giả ma chủ chính là đã từng ma giới chi chủ ma giới biết sao Cùng tiên giới cùng cấp bậc tồn tại tìm tới ma chủ chuyển thế thân chỉ cần tới gần hắn ngươi tu hành tốc độ liền sẽ tăng gấp đôi nếu là đạt được hắn hảo cảm chuyển cho ngươi một ít bí thuật dễ dàng liền có thể vô địch thiên hạ ngang dọc trừ thiên vạn giới thanh em giàn mua giải thích ngữ khí rất là cấp bách hảo ta đã biết sẽ đi tiên tiêu thịnh hội mấy trục dám bên ngoài hứa thanh tử vết nứt không gian bên trong đi ra trong mắt tràn đầy suy tư nếu như không đoán sai diệp thần thể nội phát ra cái thanh âm kia liền là thiên ma Hơn nữa nghe bọn hắn nói chuyện, ma chủ chuyển thế thân dường như ngay tại cựu Tiêu Thánh địa phụ cận. Cũng không biết bao nhiêu và năm, không nghĩ tới ma chủ còn tại chuyển thế. Hơn nữa thiên ma đều chỉ còn lại tàn hồn, còn đang tìm ma chủ. Kết hợp Diệp thần trên giao diện thuộc tính toát ra tin tức, hắn tương lai sẽ không chế ma giới. Ở trong đó khẳng định có bí mật gì, xem ra chính mình muốn tại phía trước Diệp thần tìm tới ma chủ chuyển thế thân. Nhất định phải sớm biết bí mật kia, khẳng định là thiên đại kỳ ngộ. Trở lại Tử Tiêu Thánh địa ngoại môn trong rừng rậm, chính mình đã từng nơi ở. Bởi vì chính mình phía trước luyện khí giết nguyên anh kinh thiên động tác, cho nên không có người dám đánh nơi này chủ kiến. Nam tại nhà gỗ nóc nhà, nhìn xem ngôi sao đầy trời, trừ thiên vạn giới ư, chỉ là một cái thế giới liền lớn như vậy, thật là cuồn cuộn a. Trâm Dãi, đêm đã khuya, bảng hệ thống lần nữa sáng lên, thả câu thời không lại lần nữa đổi mới. Chương 56 Tới từ thần thoại thời đại Hồ gỗ, thông thiên kiến mục, tiêu giao du thần thông. Chương 56 Tới từ thần thoại thời đại Hồ gỗ, thông thiên kiến mục, tiêu giao du thần thông. Hứa Thanh Hướng trong suốt trên sợi tơ treo một khối cực phẩm linh thạch, trực tiếp ném vào thời không trong vết nước. Đối với ngẫu nhiên lấy được vật phẩm, căn bản không ôm hy vọng quá lớn. Theo lấy trên sợi tơ trầm xuống. Hứa Thanh bắt đầu thu hồi trong suốt sợi tơ. Thả câu thời không thành công, thu được tới từ thần thoại thời đại hộp thần bí. Đó là một cái hộp gỗ, nhìn không ra loại nào chất liệu. Phía trên trải rộng đủ loại kỳ lạ hoa văn, đang tàn phát ra từng trận tiên quang. Chỉ là hít thở ở giữa, Hứa Thanh thể phách tu vi liền từ hóa thần trung kỳ đạt tới hóa thần đỉnh phong. Thả câu nhiều lần như vậy, lần này thật ra đồ tốt, loại cấp bậc này bảo vật, hơn nữa còn là thần thoại thời đại sản phẩm. Mở ra hộp gỗ nháy mắt, nội bộ chỉ có một bức họa quyền màu vàng. Trong mắt Hứa Thanh lóe kim quang, toàn thị chi nhánh mở ra. Thông Thiên Kiến mục, Thông Thiên Kiến mục chính là thần thoại thời đại chống đỡ thiên địa thần thụ, hồi go đến từ trên đó, có thể luyện chế Đại La Bảo Vật. Mở ra hỏa quyển một khắc này, hiện ra lít nha lít nhít cổ lão văn tự. Nhưng mà cái này toàn thị chi nhãn phía dưới, hứa thanh lập tức minh bạch trong đó khẳng định ý tứ. Thiên đế lịch 12 vạn trợ, Nhân hoàng phản thiên, Ứng Long tương trợ, Cửu Đại Thiên Tôn đều xuất hiện, vạn tộc loạn chiến bắt đầu. Kinh thế chi chiến khai hỏa, đánh tới thiên băng địa liệt, hóa thành vô số mảnh vụn, to to nhỏ nhỏ mảnh vụn, từng bước tạo thành cái này đến cái khác thế giới. Thiên đình sụp đổ, nhân tộc suy yếu, vạn tộc cường giả chết tận, Tiêu Dao Thiên Tôn đệ thư lại ở đây chờ hậu nhân khai quật phía sau là từng bức hình vẽ hiện lên ở hứa thanh trước mắt chiến trường đáng sợ vô cùng chỉ là một tên lính quèn khí thế liền so hứa thanh trước mắt gặp qua tối cường tán tiên cấp trai còn mạnh hơn hứa thanh nhìn xong tất cả chân dung tại phía sau cùng hiện ra một loại bí thuật thanh cấp thần thông tiêu giao du nhưng mà hứa thanh còn chưa có lấy lại tinh thần tới còn bị đại chiến tuyệt thế dị tượng rung động thiên đế cái kia vĩ nạn đến cực hạn bóng lưng tản ra vô biên khí thế cường đại còn có đủ loại xuất hiện tại trong thần thoại thần thú cuối cùng phun ra hai chữ cờ mờ nở nguyên lai trừ thiên vạn giới là như vậy tới Thần thoại thời đại là một cái siêu cấp lớn thế giới, tiếp đó bị đánh nát thành chư thiên vạn giới. Nhìn xem trên bức họa bí thuật, Hứa Thanh Cương ép ghi nhớ. Hồi gốc cùng họa quyền không nhất định là tới từ thần thoại thời đại, hẳn là đến từ về sau thời đại. Không biết rõ tồn tại ở không thời gian nào, rõ ràng bị chính mình thả câu đi lên. Trên họa quyền này tất cả hình vẽ đều có thể nói chí bảo, nếu là mình cảnh giới lại cao một chút, nói không chắc sẽ từ đó lĩnh ngộ mộ đến một chút thần thông. Mở ra lắng nghe vạn vật dòng, lẻ vào bên cạnh hộp gỗ nghe lấy. "Tiểu tử, nhìn tư chất ngươi không tệ, ta truyền cho ngươi một chi đại đạo đại đạo như thế nào?" Nhưng mà Ngươi muốn trước đem ta trồng ở Tiên Thiên tức Nhượng bên trên mới được, bằng không ta cũng nhanh chết. Nghe lấy thanh âm này, để hứa thanh cực kỳ ngoại ý. Đây thật là niềm vui ngoại ý lớn, không nghĩ tới Thông Thiên Kiến Mục còn có một chút sinh cơ, đây chẳng phải là nói có thể trồng chọn đến Thể Nội Thế Giới? Muốn lắng nghe họa Quyền âm thanh, lại cái gì cũng nghe không đến. Có thể là họa Quyền không nguyện ý phản ứng chính mình. Mở ra lắng nghe vạn vật giọng, bởi vì coi như là ven đường đá, đều sẽ phát ra lời nói. Hứa Thanh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lớn mạnh một chút lại nói, tiến vào Thể Nội không gian. Đem gỗ vùi sâu vào dưới đất, theo sau đem bản mệnh phi kiếm Tiên Tiên cắm trên mặt đất, liên tục không ngừng sản xuất lấy tiên tiên chi khí, để Hứa Thanh cảm nhận được Thông Thiên kiến mục sinh cơ càng dày đặc. Nếu là Thông Thiên kiến mục ở trong cơ thể mình không gian trường thành, đôi kia chính mình chỗ tốt quả thực khó mà ước lượng. Hứa Thanh trực tiếp ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu lĩnh hội tiêu giao du thần thông, để trong đó một bộ phân thân rời khỏi thể nội thế giới, tiến đến tham gia Thiên Kiêu thị hội. Phân thân tuy tốt, nhưng vẫn là có hạn chế. Liên là vô luận mấy cái phân thân, thể nội thế giới chỉ có một cái. Nếu là phân thân khoảng cách bản thể quá xa, liền tiến vào không được thể nội thế giới bất quá còn tốt, phân thân có thể triệu hoán bản thể đi tới bên cạnh. Hứa Thanh đem tiên cung cử kiếm, còn có bản nguyên chiến khải phân khải đều cho phân thân mang lên. Nhìn xem phân thân rời khỏi thể nội thế giới, trong tay Hứa Thanh xuất hiện mộ đạo thạch, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tiêu giao du thần thông. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh đi ra rừng rậm vị lạc, nhìn một chút có thể hay không lại đụng đến diệp thần. Thiên Tiêu muốn đi thiên Kiêu thịnh hội, khẳng định còn muốn làm sự tình. Nhưng mà để Hứa Thanh không nghĩ tới chính là, liên tiếp ba ngày đều không có gặp được diệp tiên, cũng không có gặp được cái khác Thiên Tiêu, thậm chí ngay cả huyết ma hóa thân đều không gặp được, cái này khiến Hứa Thanh rất là kinh ngạc chẳng lẽ bọn gia hỏa này đều làm chuẩn bị thiên tiêu thịnh hội tại bế quan rõ ràng một cái đều nhìn không tới tính toán ngày mai xuất phát cửu tiêu thánh địa đến lúc đó liền đều có thể gặp được hứa thanh trở lại chỗ ở nhìn xem trước người tiên cung cử kiếm bắt đầu tu hành đến man hoang kiếm đạo lúc này đế ma quan bỏ một cái lén lén lút lút thân ảnh tiến vào bên trong tiếp đó nháy mắt nổ bể ra tới hóa thành một tia huyết khí biến mất không thấy gì nữa đế ma phong ấn phụ cận huyết ma âm thanh thâm nhập trong đó đế ma ta biết ngươi có năng lực để một bộ phân thân rời khỏi phong ấn chúng ta hợp tác như thế nào trong phong ấn truyền ra uy nghiêm bá đạo âm thanh Ngươi chỉ là chó nhà có tan thôi. Năm đó đại chiến thời điểm, ngươi là người thứ nhất chạy trốn. Còn muốn để ta hợp tác, ngươi không xứng. Huyết Ma âm thanh không xấu hổ không buồn, chạy trốn thì thế nào? Chẳng lẽ biết rõ tất chết còn muốn tự chiến đư? Ngươi nếu là cùng ta hợp tác, chỗ này phong ấn rất nhanh liền có thể phá vỡ. Hiện tại thời đại này, giới này cường giả tan lụi, phía trước phong ấn chúng ta cường giả đều đi tên lên giới, chỉ cần bản thể phá phong mà ra, không còn có người thế nào có thể ngăn cản chúng ta. Mặc cho huyết ma không ngừng hướng dẫn, Đế Ma Thủy Trung không nói tiếng nào. Huyết khí bên trong truyền ra hử lạnh, chờ xem. Không cùng ta hợp tác, ngươi khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Huyết khí nháy mắt tiêu tán, vô tung vô ảnh. Quả nhiên là kiến thức thiện cận ngu xuẩn, coi như giới này không còn cường giả, nhưng mà thiên đạo vẫn còn ở đó. Trong phong ấn truyền ra tiếng kinh thường, sau đó âm thanh tràn đầy hoài niệm. Dù cho tìm kiếm hợp tác, cũng sẽ không tìm ngươi. Nếu là thiên ma còn tại liền tốt, hắn tinh thông nhất suy tính đại đạo, hơn nữa lưu trí vô song, đáng tiếc chết quá sớm. To lớn tiên chu màu tím lơ lửng giữa không trung, dẫn đến các đệ tử ngừng chân quan sát. Thiên tiêu thịnh hội gần mở ra, chúng ta thánh địa mười vị hậu tuyển thánh tử, còn có chín vị hậu tuyển thánh nữ, nghe nói đều muốn tiến về. Mười vị hậu tuyển thánh tử, không phải chín vị ư? Lúc nào thêm ra một vị? Chúng ta thánh địa lại thêm ra một vị vô thượng thể chất, mà lại là đột nhiên thức tỉnh, hắn thuận lý thành trương trở thành vị thứ mười hậu tuyển thánh tử. Nghe nói gọi diệp thần. Đột nhiên, lôi đỉnh màu tím thấu trời, một đạo khôi ngô thân ảnh từ trên trời rán xuống, rơi vào trong tiên chu, dẫn đến tất cả người kinh hô. Là thứ nhất hậu tuyển thánh tử liễu hà, hắn tinh thông nhất lôi đạo, hơn nữa đã đạt đến hợp thể kỳ, là tu vi cao nhất một cái. Rất nhanh, một đạo kiếm quang chém nát lôi đỉnh, diệp thiên áo trắng bay phất phới, âm thanh tuyệt ngạo. Ngươi cuối cùng không tiếp xuất quan. Chính là ở đây đại chiến một trận như thế nào. Chương 57, quyết đấu Vân Hải, trèo lên tiên Chu. chương 57, quyết đấu Vân Hải, trèo lên tiên Chu. Liêu Hà âm thanh bình thường, vẫn là đợi đi đến Thiên kiêu Thịnh hội tái chiến a. Cũng tốt. Diệp Thiên cũng tiến vào tiên Chu. Đằng sau mấy cái hậu tuyển thánh tử thánh nữ liên tiếp bạo phát đủ loại dị tượng, nhưng mà cùng Liêu Hà cùng Diệp Thiên so sánh, kém rất nhiều. Hứa Thanh đứng ở trên một đỉnh núi, nhật nguyệt tinh thần mở đường, sau lưng âm dương thái cực độ lưu truyện. Lưng có một chuôi cánh cửa lớn cự kiếm, Vân Hải ngu ngốc, cứ ra đây cho ta chịu chết. Đứng ở trên tiên trụ Vân Hải, hắn mặc áo bào vàng khát rõ long văn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hứa thanh, không nghĩ tới đối phương gặp mặt liền ăn nói ngông cuồng, không muốn tranh đua miệng lưỡi, ngươi thể chất tuy mạnh, nhưng mà tu vi quá thấp, nhìn ta một tay liền có thể chấn áp ngươi. vân hải chỉ là khoát tay, một cái to lớn ngũ chảo kim long hướng về hứa thanh bay đi. long khiếu cửu thiên vô cùng mỹ mãn, liền cái này, trong mắt hứa thanh tràn đầy khinh thường, trực tiếp hé miệng, ngũ chảo kim long nhanh chóng thu nhỏ, dĩ nhiên trực tiếp bị hứa thanh vớt. vân hải trong mắt kiên kỵ đến cực hạn, nhưng mà minh bạch đã không thích hợp lại ra tay, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ ngưỡng trọng. Vân Hải phóng thích ra Kim Long Thần Thông, đủ đồ sát hóa thần kỳ cường giả, không nghĩ tới bị Hứa Thanh một cái nuốt. Phía dưới quan chiến rất nhiều đệ tử cũng bạo phát từng đợt tiếng kêu, quá mạnh. Nếu là có thể thật treo lên tới liền tốt, chỉ là thăm dò liền đặc sắc như vậy, Thiên Kiêu Thịnh Hội nên như thế nào rầm rộ, đáng tiếc không tư cách tiến về. Phía trước Hứa Thanh liền có thể luyện khí đỉnh phong giết nguyên anh, hiện tại nhìn không ra tu vi của hắn, nhưng hẳn là đột phá. Hứa Thanh triển lộ ra khí thế, hẳn là gần đột phá Kim Dan giả đặc kỳ, không nghĩ tới hắn đột phá vậy mà như thế nhanh chóng. Diệp Thân nhìn xem những gì tượng này, có chút hoa mắt, đáy lòng rất là chấn động. Không nghĩ tới Tử Tiêu Thánh Địa lại có nhiều như vậy tuyệt thế thiên tiêu, khoảng cách vô địch thiên hạ còn xa cực kỳ à? Đáy lòng của hắn vang lên thiên ma cái kia thanh âm giàn mua, không muốn tự coi nhẹ mình. Nếu là cùng giai quyết đấu, những thiên tiêu này không phải là đối thủ của ngươi. Loại trừ cái âm dương thánh thể kia, ma giới có một vị trí cường ma tôn, liền là loại thể chất này, dựa vào thể phách liền có thể hùng bá ma giới đại bộ phận khu vực. Trong mắt Diệp Thần tràn đầy bất ngờ, loại thể chất này thật có như vậy mạnhư. Tất nhiên, Thái âm Thái dương hợp nhất sẽ buộc phát ra khó mà lường được lực lượng. Hứa Thanh lười đến cùng Vân Hải dây dưa bay thẳng thượng tiên tuyển, nhìn xem rất nhiều hậu tuyển thánh tử, không có lập tức bắt đầu đánh dấu, mà là chờ lấy trên cái thiên đạo chi tử kia tới. Đúng lúc này, Vân Hải liếc xéo Hứa Thanh một chút, trong mắt tràn đầy hà quang. Nhưng chính là cái nhìn này, để Hứa Thanh nhìn thấy. Lấy tốc độ cực nhanh đi tới Vân Hải bên cạnh, trực tiếp một cước đá ra, đồ vật gì, còn dám chúng ta. Vân Hải trực tiếp bị đá đến bay ra tiên trùng, trên không ấn ký phi thường dễ thấy, cũng lại áp chế không nổi. Hứa Thanh, đánh lén có gì tài ba, đi sinh tử lôi đài một trận chiến. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta còn muốn đi tham gia tiên kiêu thị hội đây. Hứa Thanh cầm lấy linh quả tùy ý gầm lấy, nhìn lên mười phần nhàn nhã. Nhìn thấy Hứa Thanh cái dạng này, Vân Hải càng là nổi giận, trực tiếp bị khí phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà cũng không thể tránh được, cái này khiến hắn càng bực bội. Nhưng cũng chỉ có thể áp chế xuống, ngoan ngoãn trở lại trên Tiên Chu. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh lục từ mặt đất hiện lên, dự định tiến vào Tiên Chu. Chính là Diệp Thần. Nhưng ngay tại hắn gần bước vào Tiên Chu, nháy mắt, bị lúc này tâm phiền Vân Hải, một bàn tay đánh bay ra ngoài. Vân Hải nhìn xem Diệp Thần, khinh thường nói, tiểu tử, nghe nói ngươi là tuyệt thế thể chất, thế nào không triển lộ ra dị tượng a? Nhanh lên một chút triển lộ dị tượng để ta nhìn một chút, chẳng lẽ cái này tuyệt thế thể chất là ngươi ngụy trang a? Sắc mặt Diệp Thần rất là khó coi, hắn thiên đạo thánh thể còn không trưởng thành lên, cho nên dị tượng thật là ngụy trang. Cùng những tiên kiêu này, lúc này thể chất khoảng cách có chút lớn, nhưng mà bằng vào có thể vô hạn trưởng thành tiềm lực, tương lai thể chất tuyệt đối sẽ vượt qua bọn hắn. Không nghĩ tới sẽ bị người tìm phiền toái, cái này khiến hắn nhức đầu không thôi. Nhìn xem chính mình giao hệ bị người chụp đi, Hứa Thanh đều trợn tròn mắt. Diệp Thần dòng tại trong mắt Hứa Thanh, so toàn bộ tiên chu tất cả mọi người dòng đều chân quý hơn, rõ ràng bị đánh bay. Hơn nữa vừa mới muốn đánh dấu Liên bị Vân Hải đánh ra đánh dấu phạm vi, cái này khiến Hứa Thanh nháy mắt nổi giận lên, ngươi cái tên này, thật là không thể tha thứ. Thiên cung cự kiếm ra khỏi vỏ, âm dương kiếm ý triệt để bạo phát, giữa thiên địa đều tràn ngập âm dương nhị khí. Diệp Thiên lên tiếng kinh hô, Hứa Thanh, ngươi muốn làm gì? Liêu Hà cũng cảnh giác lên, để phòng Hứa Thanh lần nữa động thủ. Lan đi. Trong tay Hứa Thanh Thiên cung cự kiếm đập ra, thẳng đến Vân Hải sau lưng. Diệp Thiên bảo kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, kiếm quang nở rộ. Liêu Hà trên mình ngưng tụ ra một đạo lôi quang, đều dự định cản trở Hứa Thanh thế công. Lúc này Vân Hải cũng cảm thấy sau lưng phát lạnh, dường như có cái gì nguy hiểm chí mạng động dạng. Kim Long hộ thể, trên mình xuất hiện ngũ trảo kim long hư ảnh, lân phiến đều lóe ra kim quang. Nhưng mà cứ việc ba người đồng thời xuất thủ, cũng ngăn không được hứa thanh thế công. Tiên cung giơ cự kiếm, lôi quang nổ tung, kiếm quang tiêu tán, ngũ trảo kim long hư ảnh trực tiếp bị đánh nát. Đúng lúc này, Vân Hải mặc trên người hoàng bảo phát ra hào quang, dĩ nhiên là ngụy tiên khí cấp bậc, cái này mới miễn cưỡng ngăn lại một kích này. Theo lấy thế công yếu đi, Vân Hải trong mắt nổi giận đến cực hạn, hai mắt biến thành màu vàng kim. Ta thật chịu đủ, liên tiếp công kích ta, hôm nay ta liền với ngươi. Ngay tại Vân Hải khí thế trên người càng cường thịnh lúc, giọng nói lạnh lùng từ không trung truyền đến. Dĩ nhiên là Tử Tiêu Thánh chủ linh tịch, sau lưng nàng mang theo chín cái tuyệt sắc nữ tử, chính là chín vị hậu tuyển thánh nữ. Vân Hải đại chiêu bị cưỡng ép nín trở về, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt biến đến tái nhợt. Âm Tàn nhìn Hứa Thanh một chút, nhưng mà dường như nghĩ đến cái gì, cấp bách thu về ánh mắt. Vân Hải trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn biết Hứa Thanh kiếm đạo trúc cơ, cũng biết tiên cùng cự kiếm uy năng, nhưng mà không nghĩ tới Hứa Thanh thực lực thế mà lại tăng lên thật lớn như thế, hơn 1 tháng liền đạt tới dạ đan cảnh giới, quả thực là thần tốc. Tuy là Vân Hải vừa mới đột phá đến hóa thân kỳ, nhưng mà Diệp Thiên xem chừng, lúc này Hứa Thanh thực lực thậm chí không kém gì Vân Hải, Liêu Hà trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Hắn nghe qua Hứa Thanh một chút truyền văn, cái gì luyện khí rất nguyên anh, hôm nay nhìn tới, thực lực này tuyệt đối so truyền văn càng qua trường. Theo lấy Diệp Thần bước lên Tiên Chu, lần này không có người lại cản trở, từ Hà Thánh Địa Thiên kêu toàn bộ tụ tại trên Tiên Chu. Trong mắt Diệp Thần chấn kinh còn không có tán đi, dùng tâm niệm hỏi, sư tôn, cái này Âm Dương Thánh Thể cũng quá mạnh, nhìn Hứa Thanh càng hai cái đại cảnh giới đối địch rõ ràng nhẹ nhàng như vậy. Ta đã từng thấy qua ma giới vị kia Âm Dương Ma Tôn xuất thủ, Âm Dương hợp nhất trạng thái. Hắn thậm chí có thể bộc phát ra cao hơn bản thân gấp trăm lần thực lực. Nghe được đấy, lòng ngâm thanh, Diệp Thần lâm vào yên lặng, chủ động hướng về Hứa Thanh đi đến, dự định cùng giao hảo. Nhìn xem Diệp Thần chủ động đi tới, Hứa Thanh mặt không biểu tình, chỉ là nhìn xem bảng hệ thống. Đang suy nghĩ ở cái nào rộng đánh dấu. Chương 58, thu được bí thuật ma thần tà pháp, vô thượng luyện thần thuật, diệt đạo giả rộng, chương 58, thu được bí thuật ma thần tà pháp, vô thượng luyện thần thuật, diệt đạo giả rộng. Diệp Thần ôn quyến nói, đã tạ Hứa sư huynh vừa mới giải vây. Hứa Thanh thậm chí đều không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn lấy chăm chú bảng hệ thống không nhịn được khoát khoát tay, không muốn phiền ta, ta suy nghĩ sự tình. Diệp Thần không nghĩ tới Hứa Thanh tính tình vậy mà như thế quái dị, chỉ có thể hậm hực rời đi. Hứa Thanh đã lựa chọn xong dòng, nhưng trưởng thành dòng, đấu chiến thánh pháp. Đánh dấu thành công, thu được Ma thần tà pháp, thiểm, nhưng trưởng thành. Ma thần tà pháp có được lực lượng tà dị, chỉ cần cùng người quyết đấu thời gian càng lâu, địch nhân liền sẽ càng yếu, địch nhân suy yếu lực lượng liền sẽ ra chỉ với bản thân. Không hạn chế số lượng địch nhân, theo lấy dòng trưởng thành sẽ còn xuất hiện một chút năng lực mới. Tốt tốt tốt, thực là không tồi. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy thích thú. Cái dòng này cũng rất mạnh, hơn nữa địch nhân càng nhiều chính mình càng mạnh mẽ. Mấu chốt là ai có phải hay không địch nhân, còn không phải chính mình định đoạt. Tiếp xuống tại cái Khắc Thiên Kiêu trên mình bắt đầu đánh dấu. Diệp Thiên cùng Vân nhan trên mình rổng, chính mình đã sớm đánh dấu xong. Cái Khắc Thiên Kiêu chỉ có 3 người nắm giữ màu vàng kim rổng, Mộ Dung Tuyết, Vân Hải, còn có Liễu Hạ. Mộ Dung Tuyết người quen cũ, chính mình còn tại Đông Hải Bí cảnh cứu qua đối phương mệnh. Hơn nữa còn là tiên giới đại nhân vật chuyển thế, dù cho đánh dấu xong 2 cái màu vàng kim rổng, còn lại 3 cái dòng vàng, theo thứ tự là Băng Tuyết Thánh Thể, Hàn Thiên dị tượng, còn có Luân Hồi ấn về phần liễu hà có màu vàng kim dòng, chính là lôi đỉnh thần thể cuối cùng là vân hải hắn duy nhất màu vàng kim dòng rất là kỳ quái thậm chí để hứa thanh đầy mắt nghi hoặc thiên khí giả kim liên tục sẽ gặp phải thiên đạo phỉ nộ bị cố ý an bài đến thiên đạo chi tử mặt đối lập chú định trở thành thiên đạo chi tử đã đặt chân nhưng mà có khó có thể tưởng tượng vận khí cùng thiên phú có thể tùy thời ẩn tàng thực lực bản thân hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống thầm nghĩ trong lòng thiên đạo còn có thể an bài vận mệnh của người khác chẳng trách vân hải sẽ chủ động tìm diệm thần phiến thái nguyên lai là được gan bài tốt còn tốt chính mình là thiên ngoại chi ma hơn nữa liên tục mở ra lấy khi thiên giòn vận mệnh không có khả năng bị thiên đạo chố an bài coi như là có thiên phạt nhưng mà khi thiên giòn vừa mở thiên đạo cũng tìm không thấy chính mình theo sau bắt đầu đánh dấu lựa chọn mộ dung tuyết trên mình băng tuyết thánh thể liễu hà trên mình lôi đỉnh thánh thể còn có vân hải trên mình thiên khí giả đánh dấu thành công thu được băng hàn thiên thể kim đánh dấu thành công thu được ma lôi thánh thể kim đánh dấu thành công thu được thiên khí giả kim nhìn thấy cái cuối cùng hệ thống nhắc nhở thưa thanh khoẹt miệng đều co giựt lại một hồi nhưng mà lập tức hệ thống xuất hiện lần nữa nhắc nhở khi thiên nghịch thiên giả Thiên ký giả ba cái dòng độ phù hợp đạt tới 99% phải chăng lựa chọn dung hợp. Hứa Thanh lập tức lựa chọn dung hợp, cái này ba cái đều là dòng vàng, hai cái dung hợp liền có thể xuất hiện màu đỏ dòng. Ba cái thậm chí có khả năng xuất hiện thất thải dòng. Dung hợp thành công, thu được diệt đạo giả, đỏ. Diệt đạo giả, nhưng che giấu bản thân, lựa gạt thiên đạo đại đạo, thân có diệt đạo lực lượng, đồ tiên giết thần, khủng bố to cùng, đối với thiên đạo lực lượng cùng đại đạo lực lượng tròn vẹn tiềm chế. Nhưng mà diệt đạo lực lượng một khi sử dụng, thiên đạo sẽ xuất hiện sợ hãi, bản thân tất sẽ bị khu trục ra dưới này. Đem mặt khác hai cái cường đại thể chất giao cho phệ thiên đạo thể thôn phệ. Hứa Thanh Dung nhập diệt đạo giả giòng, Diệt đạo lực lượng chính xác cường đại, nhưng mà không thể tùy ý sử dụng, bằng không sẽ bị đuổi ra ngoài. đã bản thể không thể dùng, vậy liền phân thân dùng a. Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra cười nhạt, bắt đầu tại tử tiêu thánh chủ trên mình đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được vô thượng luyện thần thuật. Nhìn xem bảng hệ thống nhắc nhở, tại tử tiêu thánh chủ màu vàng kim dòng tử tiêu lôi phạt bên trên, đánh dấu đi ra vô thượng luyện thần thuật. Nhìn xem vô thượng luyện thần thuật hệ thống giới thiệu van tắt. Vô thượng luyện thần thuật, chư thiên vạn giới đệ nhất cấm thuật, luyện thành tầng thứ nhất liền có thể gia tăng gấp trăm lần sức mạnh thần thức. Tổng cộng có tầng 10, chỉ để luyện thành có thể gia tăng trăm vạn lần sức mạnh thần thức. Hôm nay thật là thu hoạch tràn đầy, đem những phần thưởng này tiêu hóa xong thành, thực lực của mình đem lại lần nữa đạt được bay vọt về chất. Phía sau tại những khắc thiên tiêu trên mình đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được vạn năm quyết sáng thảo. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm linh mạch chi tâm. Đánh dấu thành công, thu được tiên thiên linh đan. Bảng hệ thống liên tiếp không ngừng sáng lên, nhắc nhở lấy đủ loại bảo vật tin tức. Nhưng là cùng phía trước những người kia đánh dấu cho đến, kém không cùng đẳng cấp. Hứa Thanh dự định đem những bảo vật này xem như tu hành tài nguyên, toàn bộ đều dùng thôn thiên thần thông thôn phệ, hệ thống không gian phân thân cùng bản thể cộng hưởng, đem có đồ vật đều truyền tống đến bản thể nơi đó. Cỗ phân thân này trước mắt nhiệm vụ là tiến về thiên cung tiêu thịnh hội đánh dấu càng thật tốt hơn đồ vật. Vô thượng luyện thần thuật còn có ma thần tà pháp cái gì, căn bản không thời gian tu hành, chỉ có thể giao cho bản thể, còn có thể nội thế giới mặt khác hai cái phân thân. Theo lấy tiên chu xông vào thiên cung, bắt đầu hướng về cựu tiêu thánh địa phi hành tốc độ cao. Hứa Thanh đứng ở trên tiên chu, nhìn xuống phía dưới mặt đất bao la. Đúng lúc này Diệp Thiên đi tới bên cạnh Hứa Thanh cười nhạt nói, không nghĩ tới thực lực ngươi tăng lên nhanh như vậy, nhìn tới qua không được bao lâu, liền muốn vượt qua ta. Hứa Thanh cùng Diệp Thiên cũng coi là quen biết, gia hỏa này đem chính mình đưa đến Tử Tiêu Thánh địa, còn tại kiếm trùng cùng tu hành qua một đoạn thời gian, kỳ thực hiện tại nếu là bạo phát một chút gắt chủ bài, cũng có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Nhưng mà Hứa Thanh không muốn đả kích đến Diệp Thiên, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Nghe nói Vân Đỉnh Chi thành nội đồng bể giữa không trùng, không biết là như thế nào quan cảnh. Ta cũng chỉ là tại trên điện tịch thấy qua, không có tự mình đi qua, có lẽ là cực kỳ rung động a. Diệp Thiên nhìn xem phương xa, cảm khái nói. Theo lấy tiên chu tiếp tục tiến lên lấy, đột nhiên, thân mây bắt đầu xuất hiện từng trận to lớn gợn sóng. Hai cái cự thú ngay tại chân trời quyết đấu lấy, nhìn xem bên trong một cái cự thú, để hứa thanh kinh dị vô cùng. Đó là cá voi ư. chỉ thấy một cái to lớn màu trắng cá voi, ngay tại đám mây bên trong quần của lấy. Cùng một cái kim xì si đại bằng ngay tại chém giết lấy. Hai cái cự thú đều cường đại vô biên, vậy mà đều là đại thừa kỳ dị thú. Chiến đấu dư ba tản mạt ra, vạn dặm không mây, trường thiên một màu, xanh thẳm dưới chân trời, chỉ còn dư lại hai cái cự thú còn tại chém giết lẫn nhau trên tiên chu rất nhiều thiên kiêu nhộn nhịp lên tiếng kinh hô không nghĩ tới vừa mới rời khỏi tử tiêu thánh địa liền gặp được loại này khoáng thế kỳ quan cái này hai cái cự thú đều thật mạnh cảm giác khí thế so đại thừa kỳ trưởng lao phải mạnh mẽ hơn nhiều cái tiêu màu trắng cá lớn tên là vân đỉnh là cựu tiêu thánh địa tối cường dị thú chủ nhân là cựu tiêu thánh địa thái thượng trưởng lao thương khung kiếm thánh cái tiêu kim xì si đại bằng là thiên đoạn sơn mạch bá chủ hai cái dị thú chính là trời sinh địch nhân vốn có tử tiêu thánh chủ âm thanh lệnh giá van vọng tại trên tiên chu giải thích trận chiến đấu này để rất nhiều thiên tiêu đệ tử thần thái sang láng tập trung tinh thần nghe lấy. Chương 59, Thương khung kiếm thánh, đến Cửu Tiêu Thánh địa. Chương 59, Thương khung kiếm thánh, đến Cửu Tiêu Thánh địa. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy tiếc nuối, khoảng cách quá xa vô pháp đánh dấu. Tuy là nhìn lên rất gần, nhưng đó là cái này hai cái dị thú thân thể quá mức to lớn, nhìn lên tựa như là tại chỗ không xa. Thực ra tại phía xa ngoài mấy trăm dặm. Vân Nhan nhìn xem hai cái cự thú quyết đấu, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Nàng kiếp trước bị một màn này rung động thời gian rất lâu. Thang đến về sau phi thăng tiên giới, nhìn thấy rất rất nhiều đáng sợ cự thú. Nhưng mà một màn này vẫn tại trong ký ức của nàng mười phần rõ ràng. Cuối cùng lúc nhỏ yếu cùng cường đại lúc cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Trong lòng âm thầm thở dài, đáng tiếc loại an tĩnh này sinh hoạt kéo dài không được bao lâu. Dựa theo đoạn thời gian, lúc này huyết ma đã chiếm cứ đồng lai tiên đảo, hơn nữa sẽ ở thiên kiêu thịnh hội làm ra chuyện rất lớn. Hai cái cự thú còn tại đại chiến lấy. Đúng lúc này, một chiếc tiên chu màu tím đi tới phụ cận. Dừng ở tử tiêu thánh địa tiên chu chỗ không xa, phía trên đứng đấy một cái lão giả, lại là đã tự bạo đồng lai tiên tông đại trưởng lão. Hắn đối tử tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, không nghĩ tới lần này lại là tử tiêu thánh chủ đích thân tới trước, thật là coi trọng lần thịnh hội này a. Tử tiêu thánh chủ vẫn như cũ mặt không biểu tình, thậm chí đều lười đến đáp lại đối phương. Nhưng mà đồng lai tiên tông đại trưởng lao vẫn như cũ lải nhải, nhìn tới dị thú này giao chiến là cửu tiêu thánh địa thị uy, bằng không chúng ta trực tiếp cưỡng ép mở ra một con đường. Nhưng mà tử tiêu thánh chủ vẫn là không để ý hắn, cũng không có thôi động tiên chu, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hai cái dị thú quyết đấu. Thế thế, đồng lai tiên tông đại trưởng lao không nói nữa, cũng tại yên tĩnh chờ đợi. Hứa Thanh nhìn xem đồng lai tiên tông tiên chu, không nói đến cực điểm. Toàn bộ tiên chu hai vị thiên kiêu đệ tử, toàn bộ đều là huyết ma hỏa thân nhìn tới huyết ma đã đem đồng lai tiên tông triệt để thâm nhập, hứa thanh có chút lo lắng thập trưởng lão doanh huyền bây giờ tình hình, hắn từng là chính mình hộ đạo một đoạn thời gian, bây giờ ngay tại chấn thủ đông hải, rất nhanh, hứa thanh đã nghĩ thông suốt, đã đồng lai tiên tông huyết ma hóa thân đều không có chủ động bạo lộ, còn tại duy trì nguyên trạng, đó chính là bây giờ còn chưa có cái gì nguy hiểm, nhưng mà đối phương trên tiên chu đều là huyết ma hóa thân, nhìn tới lần thịnh hội này có ý tứ, hứa thanh quay đầu đi, dự định nhìn một chút vân nhan biểu tình, chỉ thấy vân nhan cũng tại nhìn xem đồng lai tiên tông tiên chu, ánh mắt rất là thông thuy, căn bản nhìn không ra cái gì. Nàng nhìn thấy hứa thanh ánh mắt, mỉm cười gật gật đầu. Rất nhanh, cự thú giao chiến hoàn tất, Kim Sí đại bằng bị thương trở lại thiên đoạn sơn mạch. Mà Vân Kình tại không trung giương dãng, đối bầu trời phát ra thanh thúy tiếng kêu to, nhìn lên cực kỳ vui sướng. Rất nhanh, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, lưu lại rất dài dấu tích, rơi vào Vân Kình đỉnh đầu, khẽ lướt ve Vân Kình đầu. Nhìn về phía hai chiếc tiên trụ, "Nguyên Lai là các ngươi đã tới, Vân Đỉnh Chi Thành đã chuẩn bị hảo chiêu chờ các vị, các ngươi tự mình tiến về a." Nữ khí cực kỳ kiệt náo, nói xong những cái này liền không chế lấy Vân Kình đi xa. Đồng Lai Tiên Tông đại trưởng lão rất là bất mãn, đây chính là cho chúng ta cố tình nhìn, rõ ràng liền tán tiên cấp thái thượng trưởng lão đều đi ra. Cửu Tiêu Thánh Địa đây là muốn ép một chút hai nhà chúng ta thế lực danh tiếng a. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, khống chế tiên chu xông vào tầng mây. Hứa Thanh kèm chút không cười ra tiếng, cái này huyết ma hóa thân, diễn kỹ coi như không tệ. Nhìn tới Cửu Tiêu Thánh Địa có phiền toái, dưới chân tiên chu bắt đầu tiến lên, theo lấy từng bước tới gần Cửu Tiêu Thánh Địa, bốn phía trên tầng mây, rõ ràng xuất hiện từng tòa kiến trúc. Sừng sững tại trong mây mù, bốn phía bất ngờ có bạch hạc bay lượn, như là tiên cảnh đồng dạng. Sa Sa có một tòa to lớn thành trì, so với Tử Thiên Đô ít đi một chút, nhưng mà khí thế phi phàm, linh khí càng nồng đậm. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Không Chi Thành, cũng được xưng là Vân Định Chi Thành. Thiên Tiêu Thịnh hội ngay tại nơi này cử hành. Đối với trong mắt Hứa Thành, đều vô cùng kỳ diệu, bốn phía vô số huyền diệu trận văn, lóe ra bạch quang. Ngay tại trong tầng mây trầm trầm lưu động lấy, dĩ nhiên là một tòa loại cực lớn tiên cấp trận pháp. Mây đỉnh thành trên cổng thành, đứng đấy một vị lão giả áo trắng, ngay tại ôn quyền cười nói: "Cửu Tiêu Thánh chủ Tiêu Sơn, hoan nghênh các vị đạo hữu tới trước." Mây đỉnh thành cửa chính từ từ mở ra toát ra gần như thực chất linh khí. Bốn phía loại trừ tử tiêu thánh địa cùng đồng lai tiên tông tiên chu, còn có mấy chiếc nhỏ một chút tiên chu, đều tới từ đông vực vạn cổ thế gia. Nội bộ đều đi ra người dẫn đầu, cơ hồ mỗi một cái đều là đại thừa kỳ cơ giả. Nhộn nhịp đối cựu tiêu thánh chủ đáp lễ. Lần này thiên kiêu thịnh hội, hy vọng không nên để cho chúng ta thất vọng. Toàn bộ đông vực thiên kiêu toàn bộ tụ tập ở cái này, không có khán giả há không đáng tiếc, liền để ta tới làm khán giả à? Cười to một tiếng từ xa xa truyền đến, quần áo lam lũ lao giả đạp không mà tới. Hắn là đông vực một cái rất có danh khí tán tu, cũng có đại thừa kỳ tu vi. Theo lấy hắn đến lại liên tiếp xuất hiện mấy vị cường đại tát tu bên cạnh bọn hắn đều mang đệ tử cựu tiêu thánh chủ cười nói đã đều đến đông đủ vậy liền để thiên tiêu đệ tử vào thành a tốt tử tiêu thánh địa rất nhiều đệ tử cái thứ nhất vào thành sau đó là đồng lai tiền tông rất nhiều thái cổ thế gia hứa thanh lấn trong đám người trong mắt lóe ra kim quang liếc nhìn xung quanh tất cả người tuy là khoảng cách xa hơn một chút nhưng mà trong đó còn có vài chỗ địa phương toát ra kim quang trong đó một chỗ càng là bước lên hùng quang thực là không tồi, lần thịnh hội này nhìn tới không buồn công bên cạnh vân nhan cười nói thế nào tìm tới có thể để ngươi hưng phấn đối thủ Hứa Thanh không có trả lời, còn sớm, trước vào thành a. Nhìn một chút trong truyền văn này, mây Đỉnh Thành có chỗ kỳ diệu gì? Vân Nhan gật gật đầu, nàng biết lần này tiên Kiêu Thịnh Hội quá trình là đại hôn chiến, có thể nói tàn khốc. Tiến vào Vân Đỉnh Chi Thành mấy mắt, Thịnh Hội vòng thứ nhất lại bắt đầu. Vân Đỉnh Chi Thành tuy là to lớn, nhưng mà nội bộ rõ ràng một bóng người đều nhìn không tới. Cái này khiến Tử Tiêu Thánh địa mọi người rất là kỳ quái, bắt đầu nghị luận ở mỹ. Thế nào sẽ một bóng người đều không có? Chẳng lẽ Tiệu Tiêu Thánh Diệu biết Thiên Kiêu Thịnh Hội muốn mở ra, cho nên sớm dọn dẹp đi ra sao? Rất có thể, toàn bộ Đông Vực đều đối lần Thịnh Hội này mười phần coi trọng. Ủy tiêu thánh địa làm như vậy cũng bình thường. Hậu phương mọi người liên tiếp tiến vào Vân đỉnh chi thành, bốn phía bắt đầu trở nên náo nhiệt. Hứa Thanh chỉ là yên tĩnh nhìn xem những người này, trong đó thậm chí nhìn thấy lúc trước bị chính mình đánh tơi bởi vương gia thần tử Vương Thái Hư. Vương Thái Hư cũng nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy bạo ngược, như không phải lúc này tình huống không đúng, hắn nói không chắc sẽ trực tiếp động thủ. Hứa Thanh vừa mới muốn bắt đầu đánh dấu, không trung đột nhiên hiện ra to lớn dị tượng. Một tòa trường 9999 tầng thiên thê nổi lên, không, mỗi một tầng đều xuất hiện đủ loại dị tượng, lộ ra kỳ dị đến cực hạn. Hứa Thanh trước mắt hiện ra hào quang Toàn thị chi nhãn mở ra, không nghĩ tới cái này thiên thế lại là cực phẩm thiên khí. Bốn phía tiếng ồn nào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cựu tiêu thánh chủ cái kia gián mua mà thanh âm bình hạn xuất hiện tại không trung. Cái này thiên thế tuy là mô phỏng thần thoại thiên đỉnh thiên thế, nhưng vẫn như cũng làm cực phẩm thiên khí. Nhưng kiểm tra chúng sinh tu hành tiềm lực, trèo lên tầng 10 làm phổ thông thiên tiêu, trèo lên 100 tầng làm tuyệt thế thiên tiêu, trèo lên ngàn tầng chính là vạn cổ hiếm có cái thế thiên tiêu, trèo lên thiên thế cấp độ quyết định chỗ ở của các ngươi. Chương sáu Thiên tiêu tề tụ đang thiên thế. Chương sáu Thiên tiêu tề tụ đang thiên thế một cái nào khí âm thanh từ trong đám người truyền ra chỉ là thiên thế nhìn ta đi đến hắn vương thái hư dĩ nhiên chủ động đi ra bắt đầu trèo lên thiên thế bốn phía mọi người bắt đầu nghị luận âm ý không nghĩ tới là vương gia thần tử nghe nói hắn có hư không thần thể có thể tùy tiện xé rách không gian vô cùng cường đại xem hắn có thể trèo lên bậc thứ mấy trước quan sát một chút đi cũng hảo nếu là vương gia thần tử đều không lên được mấy cái bậc thềm, chúng ta dù cho không bước lên được cũng không mất mặt lúc này cựu tiêu thánh địa một chỗ cung điện khổng lồ tất cả thế lực cường đại đều ở nơi này mà vân đỉnh chi thành tràng cảnh hiện lên ở nơi này tạo thành một bức to lớn màn sáng. Vương gia đại thừa Kỳ Cường giả nhìn thấy Vương Thái Hư rõ ràng chủ động đi đăng thiên thế, liên tiếp than vãn, thần tử tuy là thiên phú vô song, nhưng mà quá mức ngạo khí, nếu làm bại nhũ một chút tất thành châu áo. Ta nhìn Vương gia ngươi thiên kiêu không đáng tin cậy, vẫn là xem ta đệ tử a. Hắn chắc chắn hiện lộ tài năng. Quần áo lam lũ lão giả cười nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người xó xỉnh một thiếu niên, cái kia dĩ nhiên là phía trước hứa thành gặp qua người có đại khí vận lắm phong. Từ Tiêu Thánh chủ thủy chung đang ngồi yên lặng, mà không biểu tình nhìn xem màn sáng. Đồng Lai Tiên Tông đại trưởng lão thì là khóe miệng mang theo nụ cười. Trong mắt không ngừng lưu tính lấy cái gì? Cửu Tiêu Thánh chủ nghe lấy mọi người nghị luận, nhìn xem tất cả người khác biệt biểu tình. Cười nhạt nói, "Làm lần này Thiên Kiêu thịnh hội, ta thế nhưng đại phong máu, không chỉ ban thưởng sẽ đưa ra một kiện tiên khí, sẽ còn mở ra vân hà bí cảnh." Nghe được tiên khí nháy mắt, mấy cái đại thừa kỳ tán tu đều mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới ban thưởng rõ ràng như vậy phong phú. Cho dù là bọn họ sống hơn mấy ngàn và năm, đi rất nhiều di tích mạo hiểm, trên mình tốt nhất bảo vật cũng bất quá là ngụy tiên khí. Trong đó có hai cái khí vận không tốt, tốt nhất bảo vật cũng bất quá là cực phẩm linh khí thôi. Bọn hắn tiếp tục tra xét màn sáng. Chỉ thấy Vương Thái Hư mười phần nhẹ nhõm leo lên lấy thiên hề, nhìn lên không có áp lực chút nào. Nhưng mà vượt qua 100 giai lúc, sắc mặt đột biến, đi mỗi một bước đều mười phần chậm chạp. Cuối cùng chỉ là đi 180 giai, liền cũng lại đi không được rồi. Tuy là chỉ là đi 180 giai, cũng để cho có thể nói tuyệt thế thiên tiêu, chỉ bất quá tại cái này tiềm lực cấp độ hạ du. Nhìn xem vô luận vận dụng loại nào bí thuật, đều không thể tiến lên, Vương Thái Hư trên mình dị tượng tán đi, bất đắc dĩ rút khỏi thiên hề. Ngay tại hắn rời khỏi thiên hề thời điểm, khinh thường nhìn Hứa Thanh một chút, hừ lạnh nói, ta có thể làm tuyệt thế thiên điều, ngươi nói không chắc còn không bằng ta. Hứa Thanh đều nhanh hết ý kiến, gia hỏa này thật là thích khiêu khích, đều không thèm để ý hắn, thuận tiện tại trên người hắn đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được càn khôn giới. Càn khôn giới, cực phẩm chữ vật linh khí, nội bộ không gian củng cố, nhưng dự trữ lượng lớn vật phẩm, nhưng mà không thể cất giữ vật sống. Hứa Thanh nhìn xem đánh dấu cho đến, đồ vật còn có thể lớn hơn một vòng nhận chữ vật. Nói đến chính mình lấy được đồ vật, đại bộ phận đều cất giữ tại thể nội không gian, nhưng mà phân thân nếu là khoảng cách bản thể quá xa, liền vô pháp khơi thông thể nội thế giới. Cái nhẫn trữ vật này cho phân thân mang theo, vừa vặn, đệ tử lệnh bài không gian chứa đồ vẫn là quá nhỏ về phần hệ thống tuy là bản thể phân thân đều có thể sử dụng nhưng mà hệ thống không gian chỉ có thể cất giữ đánh dấu chỗ đến vật phẩm hứa thanh đã từng thử qua liền thả câu thời không lấy được đồ vật đều không thể bỏ vào hệ thống không gian theo lấy vương thái hư rời khỏi thiên thế đằng sau lại có mấy người trèo lên thiên thế nhưng mà liền 100 trăm đều không có đến nhìn thấy một màn này vương thái hư càng là đã ý mà hứa thanh ngay tại thiên thế phụ cận chờ lấy tại những người này trên mình đánh dấu cứ như vậy liền tiết kiệm lần lượt từng cái đi đánh dấu chỉ cần có người đang thiên thế chính mình liền có thể đánh dấu hơn nữa một cái không rơi rất nhanh lại là một vị tiên tiêu trèo lên tiên thê, là Tử Tiêu Thánh Địa Vân Hải. Trên người hắn hoàng bảo phồng lên, mơ hồ hiện ra ngũ trảo kim long hư ảnh. Kinh thường liếc nhìn một phía, ta Vân Hải chắc chắn danh chấn đông vực. Theo sau bắt đầu tràn đầy tự tin bắt đầu đăng tiên thê. Hứa Thanh đều lười đến nhìn hắn, nếu không phải còn có nhất định giá trị lợi dụng, đều muốn trực tiếp trục chết. Vân Hải cuối cùng cũng trèo lên 200 giai, vượt qua Vương Thái Hư, là trước mắt thứ nhất. Cái này khiến hắn càng là ngạo khí, nhìn cũng không nhìn mọi người, phất tay áo ở giữa trực tiếp rời đi, tiến về Cựu Tiêu Thánh Địa an bài chỗ ở. Nhưng mà Vân Hải cố ý vòng qua Hứa Thanh vị trí, sợ hứa thanh một lời không hợp liền độc thủ, hắn thật sự là sợ hứa thanh thấy thế cũng lười đến lại tìm hắn phiền toái theo lấy cái này đến cái khác tiên kêu trèo lên thiên thê nhộn nhịp nở rộ dị sắc đánh dấu thành công thu được long hoàng huyết đan đánh dấu thành công thu được linh Quang tâm đánh dấu thành công thu được ngũ hành chiến bảo hứa thanh ở phía dưới đánh dấu cực kỳ thoải mái trước mắt trèo lên thiên thê kỷ lục cao nhất là diệp tiên đạt tới 700 tầng xem như tuyệt thế thiên tiêu thượng du thể chất cực kỳ cường hãn còn có tu vi của hắn cũng cực cao đã đạt tới luyện hư kỳ trung kỳ hơn nữa thoạt nhìn gần lại đột phá tiếp Theo lấy nơi đây nhân số càng ngày càng ít, nhộn nhịp tiến về chỗ ở. Lúc này một cái quần áo màu xanh lam thiếu nữ trong suốt đi ra, bắt đầu trèo lên thiên thê. Dĩ nhiên là mộ dung tuyết, bên cạnh nàng tung bay hoa tuyết, nhìn lên cũng cực kỳ thoải mái. Cuối cùng sông lên 1.500 tầng, để phía dưới quan sát mọi người lên tiếng kinh hô. Thiếu nữ áo lam này thiên tư thật mạnh, tựa như là tử tiêu thánh địa, phía trước thế nào không có nghe qua hắn danh hào. Không biết, xem ra là tử tiêu thánh địa ẩn tàng tiêu. Theo lấy mộ dung tuyết rời đi, tiếp một cái dĩ nhiên là lầm vòng, hắn trèo lên thiên thê bao quát tất cả thiên tiêu. Ánh mắt mười phần nóng rực, đối mấy vị tướng mạo tuyệt hảo thần nữ thánh nữ không rời mắt. Cuối cùng càng là to gan đưa ánh mắt lưu lại tại Vân Nhan trên mình, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới mỗi đại thế lực lại có nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, lần này thật là tới đúng rồi. Diệp thân nhìn xem Lâm Phong ánh mắt, trong mắt đều nhanh bút lửa, hắn cũng chỉ dám nhìn lén mà thôi, gia hỏa này ánh mắt trần trụi nhìn lên không giống người tốt lành gì à. Đúng lúc này, Vân Nhan hừ lạnh một tiếng, lập tức, Lâm Phong sắc mặt biến đến tái nhợt, hiển nhiên là thần hồn bị hao tổn. Đây hết thảy đều bị Hứa Thanh nhìn ở trong mắt, nếu là thiên đạo chi tử cùng người có đại khí vận treo lên tới liền có ý tứ về phần vân nhan nàng kiếp trước thế nào cũng là tiên đế sẽ không tại loại tiểu nhân vật này trên mình thua thiệt lâm phong cuối cùng chỉ là leo lên 300 giai liền cũng lại vô lực chèo hứa thanh thừa cơ đánh dấu vị này nhân phẩm tuy là không được tốt lắm lần đầu tiên gặp mặt vẫn là tại tu hành giới tương tự kỹ viện địa phương nhưng mà dù sao cũng là người có đại khí vận trên mình còn thừa lại một cái màu tím rộng thiên đạo che chở đánh dấu thành công thu được huyền tâm ngọc ủy là có thể luyện chế tiên khí tài liệu đồ vật còn không tệ có thể coi như tu hành tài nguyên nhìn xem chỉ còn lại mấy cái thiên tiêu trong đó có ba người có màu vàng kim ròng có trên người một người có màu đỏ ròng, còn có diệp thần, vân nhan, còn có chính mình. để hứa thanh không nghĩ tới chính là, vân nhan rõ ràng trước tiên đi ra ngoài, dự định bắt đầu đăng thiên thể. chương 61, côn bằng tinh huyết, đi thông thiên thể. chương 61, côn bằng tinh huyết, đi thông thiên thể. mãi cho đến một ngàn giai, vân nhan nhìn lên đều không có áp lực chút nào. đăng thiên thể tựa như là đi tại đất bằng đầu dạng, hơn nữa đi nhanh chóng, thẳng đến ba ngàn giai, vân nhan mới chủ động chỉ hoãn bước chân. lúc này vô luận là tại trận còn lại thiên tiêu, vẫn là quan sát nơi này rất nhiều thế lực cờ giả, đều đều kinh hãi mặt phấn, loại thiên tư này. Có thể nói Nguy Tiên, đông vực cũng rất nhiều năm chưa từng xuất hiện dạng này thiên tiêu. Cuối cùng Vân Nhan đến năm ngàn giai, chủ động rời khỏi thiên thế, nhẹ lướt đi. Hứa Thanh nhìn xem Vân Nhan rời đi phương hướng, trong mắt lóe ra kim quang. Vân Nhan ẩn tàng cực sâu, triển lộ ra thiên tư bất quá 1/2 phần 10, có thể thoải mái đi đến toàn bộ thiên thế, nhưng mà không nguyện bạo lộ tất cả át chủ bài, lựa chọn dấu rốt. Đúng lúc này, một cái thiếu nữ tóc đỏ chủ động đi lên thiên thế. Sự xuất hiện của hắn, để Hứa Thanh ánh mắt nháy mắt sáng lên. Khương Nguyệt Hoa, Hóa Thần đỉnh phong, số mệnh, nữ võ thần, Thiên phú, vô thần dương đạo, đồng liên đạo tắc. Dòng Thương khung chiến thể, đỏ, thương ý phá thần, tím, thần binh hộ thể, tím, hoàng đạo phá thiên, tím. Giới thiệu văn tắt, thái cổ khương gia thần nữ, thở nhỏ liền thiên tư vô song, chiến lược siêu tuyệt, 3 tuổi luyện khí, 5 tuổi trúc cơ, bây giờ chỉ là 16 tuổi liền đạt tới hóa thần đỉnh phong. Nhìn thấy thuộc tính này bảng, Hứa Thanh cảm thán không thôi, đây mới thật sự là thiên tiêu. Đây là trước mắt loại trừ Vân Nhan hoặc là Diệp Thần loại này bất hặc, không phải trọng sinh liền là có lao ra ra. Tại bên ngoài bọn hắn nhìn thấy qua tối cường thiên kiêu. Tại trên người hắn màu đỏ dòng đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được thần thoại côn bằng tinh huyết 10 giọt côn bằng tinh huyết tới từ thần thoại thời đại có được cực kỳ cường hãn uy năng chỉ cần một giọt liền có thể để bản thân tốc độ tăng lên gấp đôi còn có tỷ lệ lĩnh ngộ côn bằng cực tốc bản mệnh thần thông hứa thanh nhìn xem côn bằng tinh huyết thuộc tính khoe miệng nổi lên cười nhạt tinh khiết đồ tốt nếu là mình lĩnh ngộ côn bằng cực tốc thêm tiêu giao du thần thông còn có không gian thiên phú tốc độ kia quả thực không ai bằng đến lúc đó vô luận là chạy trốn vẫn là truy sát địch nhân đều không có kẽ hở chính mình phòng ngự có thần ma bá thể cùng bản nguyên chiến khải công kích có mấy loại vô thượng dị thượng còn có chân long bảo thuật thời không kiếm thuật man hoang kiếm đạo ma thần tà pháp hiện tại kém duy nhất liền là cảnh giới, chỉ cần tìm được long khí ngưng kết cựu truyện tử văn kim đan, hỗn độn chi khí cùng hồng mông tử khí chính mình liền có, đến lúc đó chỉ cần chỉ cần củng cố một thoáng cảnh giới, chính mình liền có thể lại đột phá tiếp, tiếp tục tra xét thiên thế, chỉ thấy khương nguyệt hoa thần uy cái thế, đạp thiên giai nhẹ nhàng thoải mái, cuối cùng bước lên ba ngàn giai, vẫn là mặt mũi tràn đầy thoải mái, nhưng mà nàng rõ ràng cũng phải có giữ lại, trực tiếp lựa chọn rời đi. Sau đó một cái thiên kiêu vóc dáng khôi ngô, khí thế như là thái cổ hoàng thú bước đi lên thiên thế, hắn cũng có cái này một cái màu vàng kim ròng, hứa thanh trực tiếp lựa chọn đánh dấu đánh dấu thành công, thu được Hồng Hoang Thánh thể, Kim. Nhìn thấy là tăng cường thể phách tuyệt thế thể chất, Hứa Thanh trực tiếp để chính mình vệ thiên đạo thể đem nó thôn vệ. Cuối cùng hắn hắn là 1300 giây, trực tiếp cười to rời đi. Sau đó hai vị thiên kiêu cũng có màu vàng kim ròng Hứa Thanh lại thu được hai loại tuyệt thế thể chất, nhộn nhịp để phệ thiên đạo thể thôn vệ. Ngay tại thôn vệ hoàn tất máy mắt, trong mắt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Thể chất rõ ràng lại lần nữa thối biến, bản tôn tại thể nội thế giới ngồi xếp bằng, trên mình khí thế đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ tăng lên. Mở to mắt máy mắt, đem chín giọt côn bằng tinh huyết thôn phệ lần nữa lâm vào vật ngã lưỡng vong tu hành trạng thái thiên thế phía dưới hứa thanh cảm giác bản thể biến hóa có chút bất đắc dĩ bản thể thực lực thủy biến nhưng mà phân thân không được khoảng cách bản thể quá xa bằng không thu về phân thân lại thả ra phân thân đổi mới một ít thực lực lần này thiên tiêu thịnh hội khẳng định sẽ tăng ổn thiên thế nơi này chỉ còn lại hai người diệp thần còn có hứa thanh diệp thần đối hứa thanh gật gật đầu hứa sư minh ta liền đi trước một bước tốt hứa thanh cũng muốn nhìn một chút diệp thần biểu hiện nhưng mà một màn kế tiếp để hứa thanh hơi kinh ngạc diệp thần chỉ là đi đến năm giây liền bắt đầu thở hổng bực bắt đầu khó nhọc lên Tại toàn thị chi nhãn quan sát phía dưới, Diệp Thần thậm chí trọn vẹn không có dấu rốt. Cuối cùng Diệp Thần cắn răng trèo lên 120 giai, đã trải qua bắt đầu sắc mặt trắng bệnh. Hứa Thanh biết đại khái chuyện gì xảy ra, Diệp Thần Thiên Phú còn tại trưởng thành bên trong, hiện tại hắn mấy cái, nhưng trưởng thành dòng chỉ là màu xanh lục mà thôi. Theo lấy Diệp Thần rời đi, Hứa Thanh nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy cũng lại không có bóng người. Cơ hội tất cả mọi người lông dê đều nổ một lần, lần này thu hoạch tràn đầy. Bắt đầu đăng tiên thế. Cửu Tiêu Thánh địa một chỗ đại điện, Tử Tiêu Thánh chủ nhìn thấy Hứa Thanh bắt đầu đăng tiên thế, bắt đầu nghiêm túc. Nhìn thấy nàng cái dạng này, người khác cũng có chút kinh ngạc phải biết trong truyền thuyết tử tiêu thánh chủ đoạn tình tuyệt dụ, thái thượng vong tình. Tất cả mọi chuyện đều không thể để cho nàng xuất hiện còn sóng. Không nghĩ tới nàng rõ ràng coi trọng như vậy cái này cái cuối cùng tiên tiêu. Tất cả mọi người nhìn xem màn sáng, chỉ thấy Hứa Thanh dụ cho lưng có cánh cửa kích thước cực kiếm, đăng thiên thê cũng mười phần thoải mái. Trong tay cầm linh quả tùy ý lẩm lấy, lộ ra mười phần nhàn nhã, trong miệng còn lẩm bẩm. Bọn hắn đăng thiên thê thế nào khó khăn như vậy, rõ ràng liền rất nhẹ nhàng. 3000, 5000, 8000. Hứa Thanh đi nhanh chóng, mắt thấy là phải đem 9999 tầng thiên thê chèo xong. Đột nhiên chỉ trệ không tiến. Cái này khiến trong đại điện tất cả cường giả đều sững sờ, hắn muốn làm gì? Còn thiếu mấy bước, hơn nữa hắn nhìn lên còn có thừa lực bộ dáng. Người này hành vi cử chỉ quá dị, thật là nhìn không thấu. Nhưng mà trong mắt Tử Tiêu Thánh chủ tràn đầy ý lặng, xem ra là hứa thanh lại muốn làm sự tình. Chỉ thấy theo Lấy Hứa Thanh đi lên Thiên Thê cuối cùng mấy bước, lúc, trên mình toát ra vô số phát quang trận văn, đem nơi đây cảnh tượng chiếu thượng thiên cung. Trên mình em dương thái cực độ dị tượng, cùng nhật nguyện tinh thần dị tượng hiện lên. Tại chèo lên Thiên Thê thứ 9999 giây thời gian, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Hô to một tiếng, trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn, có trận pháp gia trì, cảnh tượng này ôn hòa âm thanh truyền khắp mấy ngàn dặm. đúng lúc này, không trung dĩ nhiên hiện ra một khối đặc thù đá, chỉ là tán phát khí tức, liền để giới này run rẩy. thanh âm đáng sợ nổ tung tứ phương, dù cho là thiên đoạn sơn mạch kim sì đại bằng, đều tại lạnh run. Cửu tiêu thánh địa vân cảnh càng là sao động bất an, bất quá bị thương khung kiếm thánh cưỡng ép làm yên lòng. một thanh âm nổi lên, luân hồi lộ bên trên vô tận đầu, chỉ có thanh đế vĩnh viễn trường tồn. giới này toàn bộ sinh linh đều bị cái thanh âm này chấn nhất đến. trong đại điện, tất cả cường giả đều sửng sốt hồi lâu. cựu tiêu thánh địa các đệ tử cũng đều rung động hồi lâu, cũng chưa tỉnh hồi lại. Cái này đáng sợ dị thường, phòng trứng đều truyền đến trung thần châu. Đến Tây Mạc, Nam Cương cũng có thể, trong truyền thuyết thanh đế truyền thế, không nghĩ tới tại một thế này xuất hiện. Hứa Thanh lúc này không nói đến cực hạ. Trong lòng gọi thẳng C mở nở, thế nào sẽ trùng hợp như vậy. Chương 62, Tử Tiêu Thánh chủ đã cược, lôi đài thi đấu bắt đầu. Chương 62, Tử Tiêu Thánh chủ đã cược, lôi đài thi đấu bắt đầu. Không nghĩ tới thả câu thời không lúc, tùy ý cầm một khối cực phẩm linh thạch làm mồi câu. Vượt qua thời không phía sau, rõ ràng nhìn lên so tiên khí còn muốn đột nhiên nhiều. Con vừa vặn trên đỉnh đầu mình xuất hiện Hứa Thanh hồi tưởng lại chính mình có rất nhiều lần thả câu thời không đều không quân, không biết rõ thả câu đi địa phương nào, có thể là đi qua, cũng có thể là tương lai. Trong mắt lập tức có chút lúng túng, sau này mình sẽ không phải gặp lại a. Đúng lúc này, khối kia tản mát ra âm thanh kỳ lạ đá rơi xuống từ trên không. Hứa Thanh trực tiếp tiếp được, không nghĩ tới chính mình câu cá, mồi câu rơi vào trên đầu mình. Nhưng nhìn tảng đá kia, toàn thị chi nhãn mở ra, cái này rõ ràng không phải cực phẩm linh thạch, mà là trong truyền thuyết tiên tinh thạch. Hơn nữa phía trên trận pháp càng là cao thâm mật chắc, Hứa Thanh đều nhìn có chút không hiểu. Cầm lấy đá lâm vào trầm tư. Cá này mồi sẽ không phải là tới từ ta của tương lai, loạn loạn, thật là loạn. Chân Đạp Âm Dương nhị khí, hướng về Vân Đỉnh Chi thành ngay trung tâm một chỗ nơi ở Bỉ đi. Nơi đó có hảo quang tại chỉ dẫn lấy chính mình. Chỗ kia cung điện linh khí hóa làm mây mụ, lóe ra trắng tinh tiên quang, đây chính là đăng thiên thê tốt nhất chỗ ở. Dự định trở về nghiên cứu một chút, cái này một phần ngàn tỷ trùng hợp, rõ ràng bị chính mình đụng phải. Lúc này mặt khác một chỗ trong cung điện Vân Nhan, mặt mũi tràn đầy chấn động. Hứa Thanh rõ ràng đi đến tiên thế, còn dẫn phát ra loại này thiên điệu dị tượng. Không đúng, phía trước dị tượng hẳn là hắn đưa tới. Đằng sau dị tượng quá mức đáng sợ. Dùng Hứa Thanh thực lực hôm nay không có khả năng dẫn phát ra loại dị tượng này. Nhưng mà kiếp trước dường như chưa từng xuất hiện loại dị tượng này. Vân Nhan trong mắt tràn đầy mơ mịt, một thế này hễ cùng Hứa Thanh tương quan sự tình, toàn bộ đều biến đến không giống với lúc trước. Nàng trí nhớ kiếp trước lập tức biến đến có chút hỗn loạn. Thanh Đế dường như nghe nói qua cũng rất giống không có cái danh hiệu này tồn tại đồng dạng. Không được, chẳng lẽ muốn tẩu hỏa nhập ma? Vân Nhan vội vã ngồi xuống bắt đầu trở lại yên tĩnh tâm cảnh. Lúc này cựu tiêu thánh địa trong đại điện, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hứa Thanh Thiên Phu thật là vạn cổ hiếm có. Hơn nữa danh tự bên trong mang theo một cái chữ thanh, chẳng lẽ là Thanh đế chuyển thế sao? Đoán chừng là trùng hợp a. Loại dị tượng này trong điện tịch xuất hiện rất nhiều lần. Nghe nói Thanh đế tới từ thần thoại thời đại phía trước, đây là hắn làm không cho thế nhân quên chính mình, lưu lại thủ đoạn. Lôi Thôi đạo nhân lấy ra một bản cổ lão điện tịch, giấy chất liệu phát ra ánh sáng nhạt, rất là bất phàm. Hắn bắt đầu tìm kiếm lấy. Tựa như là có loại thuyết pháp này, nhưng mà đó là Thanh đế còn sót lại đồ vật a. Tới từ thần thoại thời đại phía trước, bị hứa thanh chiếm đi. Lôi Thôi đạo nhân nói xong lời này, bốn phía chúng cường giả trong mắt đều có chút tham lam nhưng mà rất nhanh liền bị thật sâu tiếp tục che giấu, bởi vì tử tiêu thánh chủ còn ở nơi này, thái thượng vong tình môn công pháp này, tuy là khuyết điểm to lớn, nhưng mà mạnh đến cực hạn. tử tiêu thánh chủ bốn độ thành tiên kiếp, tuy là đều thất bại, nhưng mà thực lực đáng sợ đến cực điểm, một lần cuối cùng độ kiếp, thậm chí chủ động đem thành tiên kiếp một trường đánh tan. nay cũng để tất cả mọi người mất đi lòng tin, từ lúc cửu ma loạn sau, liền cũng lại không có người phi thăng tiên giới. tử tiêu thánh chủ cường đại như vậy, độ kiếp thành công cũng không có mở ra tiết lộ. lúc này bởi vì tử tiêu thánh chủ tại trận, tất cả mọi người đem tham lam ẩn tàng từ sâu. Đồng Lai Tiên Tông Đại trưởng lão cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia huyết sắc. Trong lòng âm thầm tính toán, Thanh Đế còn sót lại, dù cho tại ma giới, rất nhiều cường giả đều muốn tranh đoạt. Nếu để cho ta được đến, bản thể hẳn là rất dễ dàng liền có thể loại bỏ phong ấn. Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh Thành bị tất cả người để mắt tới mục tiêu. Nhưng mà biết cũng sẽ không quan tâm, phân thân tuy là tới đâu đều mặc sức ngông cuồng, nhưng mà bản thể cậu đến cực hạ. Từ lúc đạt được phân thân đại đạo cái dòng này đến nay, bản thể đều không chút đi ra qua, vẫn luôn là phân thân tại thế gian hành động. Lúc này Vân Đỉnh Chi thành ngay trung tâm khu kiến trúc bên trong. Hứa Thanh cầm lấy khối kia kỳ dị tiên tinh thạch, đang nghiên cứu, có thể coi như một lần đại uy lực bảo vật, uy lực có thể so cực phẩm tiên khí tự bạo, cũng có thể coi như tu hành tài nguyên, thôn phệ luyện hóa hấp thu. Nhưng mà trước lúc này vẫn là muốn lĩnh hội minh bạch phía trên trận pháp, cứ việc trận văn phức tạp, nhưng mà Hứa Thanh nhìn ra được đây là thủ pháp của mình, chậm rãi lĩnh hội tổng hội hiểu rõ. Nhưng mà chuyện bây giờ nhiều, loại trừ Thiên Tiêu Thịnh Hội, còn muốn tìm Ma Chủ chuyển thế thân, chỉ có thể trước đêm phía trên trận văn cương ép ghi nhớ, để bản tôn thể chất thuế biến hoàn tất lại đi tìm hiểu đúng lúc này ngoài đại điện đột nhiên truyền ra dị động cái này khiến Hứa Thanh ánh mắt lấp lóe mới dự định xem xét người tới hệ thống tin tức nhưng vào lúc này Tử Tiêu Thánh chủ Linh Tịch chậm chậm đi ra tùy ý phất tay áo ở giữa bốn phía bị kỳ lạ khí tức bao phủ Hứa Thanh vội vã đứng dậy chẳng lẽ xảy ra đại sự gì rõ ràng dẫn đến Thánh chủ ngươi đích thân tới trước ngươi đạt được thanh đế còn sót lại vật phẩm đã bị rất nhiều thế lực để mắt tới trên mặt nổi có ta ở đây bọn hắn không dám động thủ nhưng mà phía sau các ngươi sẽ còn tiến vào Vân Hà bĩ cảnh cẩn thận một chút Linh Tịch tuy là đã tiến vào Thái thượng vong tình trạng thái nhưng mà vong tình không đại biểu biến thành đồ đần cũng sẽ cân nhắc lợi hại phía trước nàng còn tại quan sát thánh thể thần thể ngày trước càng là chính tay chém giết qua không ít cho nên không có đem âm dương thánh thể quá coi là chuyện đáng kể bây giờ hứa thanh đi đến thiên thế triển lộ ra vô thượng tiên tư cái này khiến nàng quyết định đặt cược tại hứa thanh trên mình giúp hứa thanh trở thành thánh tử cũng sẽ không chút do dự đem hứa thanh đẩy lên tử tiêu thánh chủ bảo tọa. hứa thanh gật gật đầu vị này tử tiêu thánh chủ bây giờ trạng thái hắn nhưng quá quen thuộc chính mình chủ tu công pháp liền là thái thượng vong tình lục chỉ là một mực không có triển lộ ra đa tạ thánh chủ chỉ điểm ta sẽ cẩn thận vậy là tốt rồi Tử tiêu thánh địa mười vị hậu tuyển thánh tử đã tập hợp đủ, phía trước ta đặt cược người là diệp Thiên, hiện tại là ngươi, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Linh tịch ngữ khí hờ hững, nói xong những cái này lúc, trong tay thêm ra một thanh trường đao bay tới trước người hứa thanh. Đây là ta bản mệnh vũ khí, tên là vô tình ao, nếu ngươi tao ngộ nguy hiểm nó sẽ bảo vệ ngươi. Hứa thanh một cái tiếp nhận, vừa muốn gửi tới lời cảm ơn, lại phát hiện tử tiêu thánh chủ thân ảnh biến mất không gặp, bốn chu kỳ đặc biệt khí tức cũng không thấy. Nhìn xem trường đao trong tay, hứa thanh có chút kinh ngạc, cái này dĩ nhiên là cực phẩm tiên khí, tử tiêu thánh chủ tu vi thật là cao thâm mạnh chất về phần làm tử tiêu thánh chủ, hứa thanh tùy ý cười cười, làm tử tiêu thánh chủ muốn quản lý cả một cái thánh địa, tuy là quyền thế ngập trời, nghe tới cực kỳ mê người. nhưng mà hứa thanh trí không ở chỗ này, sau khi thực lực cường đại, khả năng biết bơi lịch một thoáng cái thế giới này, thậm chí là trừ thiên vạn giới, tinh mạnh hơn dòng tới tăng cường bản thân, làm tử tiêu thánh chủ chẳng khác nào trên mình nhiều tầng một công siềng, muốn đi xa chủ yếu là không có khả năng. xếp bằng ở hư không, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu man hoang kiếm đạo. sáng sớm hôm sau, cửu tiêu thánh chủ âm thanh vang vọng tại bốn phía, hôm nay mở khải thịnh sẽ vòng thứ hai, thiên tiêu lôi đài, chương sáu Lục Thần kiếm trận cường đại, chương 63, Lục Thần kiếm trận cường đại. Vùng trời vân đỉnh chi thành, trôi nổi đến 10 tòa to lớn lôi đài, hơn nữa viết số hiệu, từ 1 đến 10. Cửu Tiêu Thánh chủ âm thanh lại lần nữa xuất hiện, bắt đầu giảng giải. Thính hội vòng thứ 2 làm thủ lôi chế, tùy ý lựa chọn một tòa lôi đài, chống nổi ba lượt liền có tư cách tiến vào Vân Hà bí cảnh. Cuối cùng thủ lôi người thành công, trước ba ngồi lôi đài, nhưng thu được hư thần lệnh bài, 4 đến 6 có thể thu được một kiện ngụy tiên khí, 7 đến 10 có thể thu được 10 khóa cực phẩm linh đan. Nghe lấy giảng giải, trong mắt Hứa Thanh xuất hiện nghi hoặc, hư thần lệnh bài là cái gì? Hậu Phương Vân nhàn đi ra, bắt đầu giải thích nói, hư thần lệnh có thể khơi thông một cái thế giới thần kỳ, tại nơi đó, ngươi có thể cùng giới này tất cả thiên kiêu so đấu, cũng có thể cùng trong cổ sử thiên kiêu so đấu. giới này tất cả cường giả, đều tại trong đó có lưu hư ảnh, ngươi cũng có thể khiêu chiến một thoáng, tử vong cũng sẽ không có tổn thất gì, nhiều nhất tu dưỡng mấy ngày mà thôi. tóm lại, hư thần lệnh là cực kỳ vật chất quý, ngày trước cử hành thiên kiêu thịnh hội thế lực cường đại, cũng vẹn vẹn không tiếp lấy ra một khối mà thôi. nghe lấy bên cạnh vân nhan giải thích, hứa thanh biết đại khái đó là cái dạng gì địa phương. liên cung kiếp trước tiểu thuyết vong du bên trong thế giới giả tưởng đồng dạng. Tuần nữa chết còn có thể phục sinh. Dù cho chân thân tử vong, chỉ cần đi vào qua cái địa phương kia, trong đó liền có lưu hư ảnh. Thế giới này loại trừ có thể trực tiếp, còn có loại địa phương này. Cái này khiến Hứa Thanh từng bước hưng phấn lên, nội bộ có giới này tất cả thiên tiêu, không biết rõ có thể hay không tại thế giới kia đánh dấu. Nhưng mà không có vội vã leo lên lôi đài, dự định xem trước một chút lại nói. Đúng lúc này, huyết ma hóa thân ngụy trang thành Đồng Lai Tiên Tông đệ tử, bay thẳng bên trên lôi đài số 1. Trên người hắn khí thế lập tức cực tốc trèo lên, lại có luyện hư định phong tự lực. Cười lạnh nhìn xem bốn phía, các ngươi tiềm lực tuy mạnh, nhưng mà tiềm lực không đại biểu thực lực, cứ tới đánh đi. Đúng lúc này, người khác nhộn nhịp cực tốc hướng về cái khác lôi đài bay đi. Mỗi một cái thiên kiêu cảnh giới đều vượt qua hóa thần kỳ, bọn hắn nhộn nhịp bạo phát khí thế cường hãn. Phía dưới sắc mặt Diệp Thần rất là khó coi, trong tất cả mọi người này, hắn tu vi thấp nhất. Chỉ có luyện khí đỉnh phong, cái này lôi đài thi đấu căn bản không có cách nào đánh. Hứa Thanh thì là không thèm để ý rất nhiều thiên kiêu phàn nàn, tại bốn phía du tẩu. Một ngày mới bắt đầu đánh dấu. Mộ Dung Tuyết trên mình còn có một cái màu vàng kim giòng, Diệp Thần trên mình còn có hai cái nhưng trưởng thành dòng. Còn lại thiên tiêu nhiều nhất chỉ còn lại màu tím ròng, bất quá hứa Thanh vẫn như cũ sẽ không bỏ qua. Màu tím ròng cũng có thể đánh dấu ra đồ tốt, nếu là bạo kích một thoáng, đánh dấu đi ra đồ vật không nhất định so màu vàng kim ròng kém. Đầu tiên là tại Diệp Thần trên mình đánh dấu, trực tiếp vòng qua thiên đạo khí vận cái này, nhưng trường thành ròng. Lựa chọn tại Hoang Vu chiến kích bên trên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được Lục Thần kiếm trận, tím, nhưng trưởng thành. Lục Thần kiếm trận có thể năm thanh vô hạn tiềm lực phi kiếm tạo thành kiếm trận, bạo phát vô số lục thần kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều nắm giữ cực mạnh sát lực, lục thần kiếm trận cực kỳ hung hãn, đả thương địch thủ thương mình đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 20. không mười cái vô địch cùng cảnh giới người không thể phá, nhưng phân hóa ra từ trận, từ trận chỉ có chủ trận tám thanh uy lực, theo lấy dòng trưởng thành, kiếm trận uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Nhìn xem bảng hệ thống, lần này đánh dấu châu đến cũng vượt qua dự liệu của hứa thành, chỉ có thể nói mỗi một cái nhưng trưởng thành dòng đều rất mạnh, hơn nữa còn có trưởng thành tiềm lực, lục thần kiếm trận cùng trận pháp sư hai cái này nhưng trưởng thành dòng hỗ trợ lẫn nhau, trận pháp sư dòng có thể giúp lục thần kiếm trận uy lực càng mạnh, lục thần kiếm trận có thể giúp trận pháp sư dòng càng nhanh tiến dải. Bả tôn trong tay có ba cái phi kiếm, theo thứ tự là thiên thiên. Vô đạo, băng phách. Cổ phân thân này trong tay còn có một cái tiên cung. Hứa Thanh Định đem băng phách đổi đi, thanh kiếm này cùng chính mình độ phù hợp quá thấp, cho nên liền còn thiếu khuyết hai thanh phi kiếm mới có thể tạo thành kiếm trận. Hứa Thanh tiếp xuống tại mộ dung tuyết trên mình đánh dấu, trên người nàng chỉ còn lại một cái màu vàng kim dòng Hàn Thiên dị tượng. Hứa Thanh trên mình dị tượng đủ nhiều, cho nên không báo cái gì hy vọng. Đánh dấu thành công, thu được luyện ngục chi viêm kim. Luyện ngục chi viêm, đến từ cựu lũ chỗ sâu nhất địa ngục, có được ăn mòn nguyên thần, bức cháy nghiệp lực hiệu quả lớn. Cái luyện ngục chi viêm này cùng U Minh Chi Viêm đồng dạng tới từ cựu lũ luyện ngục, nhưng nhìn càng mạnh. Hứa Thanh trong lòng bàn tay xuất hiện một điểm luyện ngục chi viêm hòa tình, cùng nguyên bản đèn kỳ tú U Minh Chi Viêm không sai biệt lắm, nhưng mà khí tức hoàn toàn khác biệt. Nhìn lên quỷ dị đến cực điểm, đối tượng thân tăng lên, mạnh hơn U Minh Chi Viêm quá nhiều. Tại bốn phía du tẩu một vòng, thu được rất nhiều vật phẩm. Nhưng mà xa xa không kịp lục thần kiếm trận cùng luyện ngục chi viêm. Đúng lúc này, trên lôi đài phát sinh lần đầu tiên chiến đấu, Diệp Thiên xông tới lôi đài số một, bắt đầu cùng cái kia luyện hư kỳ đỉnh phong thiên tiêu quyết đấu. Nhưng mà nháy mắt, cái kia luyện hư đỉnh phong thiên kêu sắc mặt đại biến. Hắn nguyên bản khí thế cường đại, bị trực tiếp áp chế đến luyện hư trung kỳ. Không nghĩ tới thế mà lại là dạng này, nhưng mà ngay cả như vậy, ta cũng không sợ hết thảy. Trong tay hắn linh khí trường đao triển lộ phong mang, to lớn đao khí hướng về Diệp Thiên chém tới. À, ngươi luyện hư đỉnh phong ta đều có thể đánh bại dễ dàng. Hiện tại ngươi cùng ta cùng cảnh giới, lấy cái gì cùng ta đánh? Diệp Thiên cười nhạt, trên mình triển lộ ra đáng sợ kiếm bí, chạm thiên kiếm bí. Sau lưng bản mệnh phi kiếm chỉ là ra khỏi vỏ một chút, đáng sợ kiếm quang liền đem đối phương chém bay ra ngoài. Nhìn thấy Lôi Đài thế mà lại đem hai người đều áp chế đến đồng dạng cảnh giới, cái khác thiên kiêu nhộn nhịp bắt đầu lên đài khiêu chiến. Chúng ta những thiên kiêu này ở giữa có hợp thể kỳ, cũng có luyện khí kỳ, ta liền nói sẽ không xuất hiện dùng cảnh giới nghiền ép cục diện. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái này Lôi Đài lại có công hiệu như vậy, có thể đem cảnh giới cao người áp chế. Nhưng ngay cả như vậy, hợp thể kỳ thiên kiêu nhục thân cùng nguyên thần, cũng không phải trúc cơ kim đàn có thể so, dù cho không dụng thần thông cũng có thể đánh bại dễ dàng nguyên anh trở xuống tiên kiêu. Theo lấy phía dưới tiếng nghị luận không ngừng, trên Lôi Đài chiến đấu bắt đầu gay cấn. Diệp Thiên liên thắng 3 trận, bây giờ đang cùng một cái Bồng Lai Tiên Tông đệ tử tại điên cuồng huyết chiến. Nhìn lên lại bị triệt để ngăn chặn, chỉ thấy cái Bồng Lai Tiên Tông kia đệ tử, sau lưng hiện lên sóng to gió lớn đáng sợ dị tượng. Diệp Thiên kiếm quang chém ở màu đen trên sóng biển, không nổi lên được một điểm vào sóng. Rất nhanh, Diệp Thiên liền bởi vì tiêu hao quá lớn, công kích biến có thể lực, chỉ có thể rút khỏi lôi đài số 1. Hứa Thanh tại dưới đài quan chiến rất là không nói, huyết ma hóa thân đây là bắt nạt người a. Bồng Lai Tiên Tông 20 thiên tiêu đều là huyết ma hóa thân, lúc này những cái này huyết ma hóa thân lực lượng, rõ ràng hội tụ đến một chỗ. Diệp Thiên tuy nhiên thua, nhưng mà cũng không tức giận, đứng ở bên cạnh Hứa Thanh, tiên lặng nói: "Người này hẳn là Bồng Lai Tiên tông hận tàng thiên tiêu, ta tại Đông Hải chấn thủ nhiều năm, căn bản chưa từng thấy hắn. Ngươi dự định lúc nào xuất thủ, ta có chút trở mong chiến lược của ngươi." Hứa Thanh mỉm cười, "Ta thích giáp chụp đăng tràng." Chương 64: Thiên Ma thay mặt đánh, Hứa Thanh đăng tràng, chương 64: Thiên Ma thay mặt đánh, Hứa Thanh đăng tràng. Liên tiếp có 5 cái thiên tiêu khiêu chiến lôi đài số 1, đều bị huyết ma hóa thân đánh bại dễ dàng. Cuối cùng để người không tưởng tượng được người, leo lên lôi đài số 1 Thiên đạo chi tử Diệp Thần nhìn xem Huyết Ma hóa thân, càng xem trong lòng càng là chán ghét. Dường như gặp được chân chính địch nhân muốn có đồng dạng, không đánh bại đối phương lòng dạ của chính mình đều không trôi chảy. Trên lôi đài, Huyết Ma hóa thân điên cuồng cười to, ngươi một cái luyện khí kỳ, Thiên Phú vẹn vẹn kẹt ở thiên kiêu bực cửa, lại có gan khiêu chiến ta. Ai cho ngươi giúp khí? Nếu là ngươi quỳ xuống nhận thua, ta có thể để cho ngươi thương nhẹ một chút. Nghe lấy lời này, trong mắt Diệp Thần nộ hỏa gần như áp chế không nổi. Ngươi cũng bị áp chế đến luyện khí kỳ, ta chưa từng không có khả năng chiến thắng. Trông gà hoa quốc, trăm hoa đua nở, hai loại dị tượng nở rộ vô số đại thụ che trời tiểu diễm đông hoa hiện lên ở đèn kỵ trên mặt biển bộ dễ rõ ràng cắm rễ tại đại địa chỉ để chế trụ huyết ma hóa thân dị tượng cái gì người rõ ràng phá ta dị tượng huyết ma hóa thân đầy mắt không thể tưởng tượng nổi hắn dị tượng rõ ràng bị một cái luyện khí kỳ sâu kiến phá cái này khiến hắn giận không nhịn nổi nháy mắt nổi giận lên phía dưới chúng thiên tiêu cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này nhìn lên không có chút đáng chú ý nào thiếu niên rõ ràng có thể đem có thể nói khó giải dị tượng loại bỏ nhìn lên hai loại dị tượng có lẽ đuối bích hải dị tượng có áp chế hiệu quả cho nên mới có thể dễ dàng như vậy loại bỏ hẳn là Nhưng mà cái này luyện khí kỳ thiên kiêu cũng dừng ở đây rồi, đồng lai tiên tông cái kia thiên kiêu thế nhưng hợp thể kỳ. Đúng vậy a. Trên lệch cảnh giới quá lớn, dù cho là bị áp chế cảnh giới, cũng có thể tùy tiện nghiền ép cái kia luyện khí kỳ. Chỉ thấy huyết ma hóa thân trong tay xuất hiện một cái trường đao đen kịt, tản mát ra quái dị hắc khí. Khoe miệng hiện ra cười lạnh, có thể loại bỏ ta dị tượng, điều này đại biểu không được cái gì, ngươi cái này luyện khí kỳ sâu kiến, đi chết đi cho ta. Hắc khí hiển hóa ra một cái to lớn giữ tận quái vật, bốn phía cỏ cây đều bị giẫm đạp phá hủy. Bông Hoa Nhiễm hắc khí nháy mắt, lập tức hô hét, hướng về Diệp Thần đánh giết mà tới. Diệp Thần nhìn xem chính mình hai loại dị tượng nháy mắt bị phá, đối mặt loại thần thông này căng thẳng đến cực điểm, trọn vẹn không có khả năng chiến thắng. Nhưng vào lúc này, đáy lòng của hắn vang lên một thanh âm, đó là huyết ma thần thông huyết sát ma ảnh, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là đủ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần phải thua, trên lôi đài Diệp Thần làm ra để tất cả người không tưởng tượng được động tác, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm lại, chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, liền tránh thoát quái vật công kích. Bàn tay dẫn xuống Thái Dương Chi lực, xích hồng ánh sáng lưu chuyển, trực tiếp ra tại quái vật phần lưng. Cái tia giữ tận quái vật nháy mắt hóa thành một tia huyết khí tiêu tán dưới ánh mặt trời. Ngay tại huyết ma hóa thân vừa muốn làm ra phản ứng lúc, vô số đại thụ che trời lại lần nữa xuất hiện, lần này nhìn lên rất có quy luật, như là đáng sợ trận pháp, tụ tập manh liệt thái dương chi lực rơi xuống. Huyết ma hóa thân lập tức phát ra tiêu thảm, trực tiếp bay ngược ra ngoài, thoát ly lôi đài. Diệp thân đứng ở trên lôi đài, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Đáy lòng của hắn la lên. Sư tôn, muốn thắng 3 trận mới có thể tiến nhập bí cảnh, nhưng ta đã vô lực tái chiến. Không sao, ta sẽ giúp ngươi. Phía dưới chúng thiên kêu ồn ào vô cùng. Làm sao có khả năng, luyện khí kỳ cái kia thiên kiêu rõ ràng thắng lợi. Đúng vậy a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta có chút xem không hiểu a. Tựa như là cái kia luyện khí kỳ thiên tiêu, dùng nào đó cường đại chất pháp, mà cái bồng lai tiên tông kia đệ tử vừa vặn bị khắc chế. Thứa Thanh đứng ở trong đám người, sờ lên cằm. không nghĩ tới Huyết Ma rõ ràng sợ Thái Dương chi lực. Diệp thân thể nội lao ra ra chính là thiên Ma, hắn đối với Huyết Ma hiểu rõ, nhìn lên rất đủ mặt ta. Tin tức này chính mình tại toàn thị chi nhãn mở ra lúc, đều không nhìn thấy. Diệp thân đứng ở lôi đài số 1, thân tình có chút hoảng hốt. Lúc này còn lại lôi đài còn tại giao chiến, nhưng mà tiêu điểm vẫn tại lôi đài số 1 bên trên. Lúc này lôi đài số 1, dĩ nhiên không có người nguyện ý đi lên. Lên lôi đài, cảnh giới liền sẽ bị áp chế đến luyện khí kỳ, mà Diệp Thần biểu hiện, tại luyện khí kỳ gần như luyện khí kỳ vô địch. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần phong quang vô lượng. Đúng lúc này, một cái thiếu nữ tóc đỏ bay lên lôi đài, trong tay sách theo trường thương màu trắng, trực tiếp trèo lên lôi đài số 1. Nàng dĩ nhiên là có được màu đỏ dòng Khương Nguyệt Hoa, trên mình khí thế dù cho bị áp chế đến luyện khí kỳ, cũng vẫn bá đạo như cũ vô biên, trong mắt tỏa ra vô hạn triền ý. Trường thương chỉ xéo Diệp Thần, nữ khí cao ngạo, ngươi chỉ cần tiếp lấy ta một chiêu, coi như là ta thua. Đối mặt loại khí thế này, sắc mặt Diệp Thần càng là tái nhợn, dưới đáy lòng liên tiếp hô hán. Sư tôn, ngươi nhưng muốn giúp ta à? Tiễn Tâm, nghe lấy đáy lòng âm thanh, cái này khiến Diệp Thần an tâm không ít. Theo lấy trong tay Khương Nguyệt Hoa Trường Thương đâm ra, uy man khí tức để bốn phía không khí đều xuất hiện gợn sóng. Một cái to lớn Long ảnh bay ra, hướng về Diệp Thần trùng sát mà đi. Nhưng lúc này Diệp Thần như là biến thành người khác, ánh mắt biến có thể so thâm thúy, tựa như thâm nguyên, để người nhìn lên một cái liền lâm vào trong đó. Trong tay xuất hiện dĩ sét loang lổ chiến kích, chỉ là nhẹ nhàng xê dịch thân, đồng thời chiến kích vung ra, dĩ nhiên trực tiếp đem màu trắng Long ảnh chấn nát. Khương Nguyệt Hoa thấy thế, lập tức sử sốt, ta một kích này tại luyện khí đỉnh phong lúc giết qua Kim Đan kỳ yêu thú, ngươi rõ ràng đỡ được. Ngươi, thắng lợi." Nói xong, nàng rõ ràng chủ động rời khỏi lôi đài số 1. Đến số 2 lôi đài lần nữa khiêu chiến, vẫn như cũng là một chiều, liền bá đạo đem thủ lôi thiên kiêu đánh bay, cái kia thiên kiêu thế nhưng luyện hư đỉnh phong. Nàng trở thành số 2 lôi đài mới người thủ lôi. Nhìn thấy một màn này, bốn phía mọi người càng là náo động, Diệp Thần lại có thực lực cường đại như vậy. Lần này cái này luyện khí kỳ thiên kiêu, chắc chắn danh chấn đông vực. Thế nào cảm giác cái kia chiến kích có chút kỳ quái, lấy ra chiến kích sau Diệp thần ánh mắt dường như cũng không giống nhau. Trong đám người trong mắt hứa thanh tràn đầy hứng thú, trong miệng liễu diễu tự nói lấy, láo ra ra bắt đầu thay mặt đánh, nhìn tới ta muốn lên sàn. Tiếp sau Khương Nguyệt Hoa phía sau, lại một cái không phục thiên tiêu xông lên lôi đại số 1, vẫn là bị Diệp thần một kích đem đánh bay. Cái này khiến rất nhiều thiên tiêu, từng bước công nhận Diệp thần thiên tư, sau này chỉ cần cảnh giới nâng lên, khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Vân Nhan thấy thế, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, nàng biết Diệp thần thể nội có tiên ma tàn hồn, đây chính là tới từ ma giới cường giả. Kiếp trước Diệp thần cũng là tại Thiên Tiêu thịnh hội ực rỡ hào quang, danh chấn thiên hạ. Vân Nhan tuy là chắc chắn thoải mái chiến thắng Diệp Thần, nhưng mà trước mắt còn không phải thời cơ tốt nhất. Trong đám người còn có huyết ma hóa thân, nàng dự định bảo tồn một ít thực lực, chỉ cần tại trước ba đạt được hư thần lệnh liền tốt, hóa thành một cái tiên hoàng, trực tiếp xông lên số ba lôi đài. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh trèo lên lôi đài số một, đặt tại âm dương nhị khí bên trên, nhìn xuống Diệp Thần. Ngươi rất không tệ, nhưng mà dừng ở đây rồi. Chương 65, nghiền ép thiên ma vô địch chi tư. Chương 65, nghiền ép thiên ma vô địch chi tư. Trong mắt Diệp Thần tràn đầy nương trọng, thiên ma thông qua Diệp Thần ánh mắt nhìn xem Hứa Thanh. Đối phương thể chất cùng ma giới một vị nào đó ma tôn đồng dạng. Nhớ lại ma giới vị kia ma tôn khủng bố thực lực, Thiên Ma trong lòng có chút ý lui, hắn thể chất quá mức cường hãn, ta nhìn vẫn là tránh né muỗi nhọn a. Diệp Thần không chịu thua dưới đáy lòng hô, Hứa Thanh tuy là cùng ma giới vị cường giả kia có giống nhau thể chất, nhưng mà bây giờ chỉ là giả đại kỳ, còn chưa trưởng thành lên, không đánh mà lui ta không cam tâm a. Lúc này dưới chân Hứa Thanh âm dương nhị khí hóa thành âm dương thái cực đồ, phiêu phù ở sau lưng. Đỉnh đầu hiện lên ngôi sao đầy trời dị tượng. Người đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ là nghĩ đến thế nào nhật vua? Diệp thân ánh mắt biến đến lạnh lẽo, trong tay chiến kích lóe ra bạch quang, hiện ra vô biên phong mang. Bốn phía thậm chí xuất hiện một chút nhỏ bé vết nứt không gian. Không nói một lời liền hướng về Hứa Thanh trùng sát mà tới. Ma giới vị cường giả kia xuất thủ danh hào làm Âm Dương Ma tôn, thiên ma chỉ là gặp qua đối phương xuất thủ, nhưng mà không có giao chiến qua. Hắn lúc này cũng bắt đầu cuồng nhiệt, nếu là đem Hứa Thanh chiến thắng, đây chẳng phải là tương đương với chiến thắng nhỏ yếu thời kỳ Âm Dương Ma tôn? Hứa Thanh nhìn thấy đối phương rõ ràng chủ động công kích, tiên cung cử kiếm ra khỏi vỏ. Bên trên cửa kiếm, Âm Dương nhị khí lưu chuyển. Âm Dương kiếm ý, loạn cổ ma kích. Cự kiếm cùng chiến kích va chạm ở giữa, tản ra ba động để Lôi đài đều đang rung dậy, bốn phía trận pháp cũng bắt đầu bất ổn. Hai người thân pháp cũng cực nhanh, yếu một ít thiên tiêu, thậm chí ngay cả thân ảnh của bọn hắn đều bắt không đến. Theo lấy chiến kích cùng cự kiếm liên tiếp va chạm, Lôi đài rõ ràng xuất hiện tỉ mỉ vết nứt. Một màn này, để tất cả mọi người kinh hãi vô cùng. Đây là luyện khí kỳ có thể bộc phát ra thực lực, làm sao có khả năng? Ta là Nguyên Anh sơ kỳ, ta cảm giác ba động này cũng có thể làm cho ta trọng thương. Hai người bọn họ, dường như đều là tới từ Tử Tiêu Thánh địa, nhìn tới Tử Tiêu Thánh địa muốn quật khởi. Vân Nhan đứng ở số 3 Lôi Đại, Ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới, Hứa Thanh dĩ nhiên có thể cùng Diệp Thần thể nội lao ra hòa kia, chiến đến loại trình độ này. Hơn nữa thoạt nhìn còn có thừa lực. Vân Nhan thầm nghĩ trong lòng, nhìn tới Hứa Thanh tiềm lực không chỉ người Tiên, chiến lực cũng không tầm thường, phía sau kế hoạch nếu là có hắn tham gia, khẳng định sẽ đơn giản rất nhiều. Số 2 trên lôi đài, Cương Nguyệt Hoa đầy mắt phức tạp. Cùng hai người này cùng cảnh giới một trận chiến, nàng cảm giác chính mình thua không nghi ngờ. Thu hồi khinh thường anh hùng tiên hạ ngạo khí, dự định phía sau cẩn thận một chút. Lôi đài số 1 bên trên, kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Hứa Thanh càng đánh càng hưng phấn. Trên mình chiến ý càng vào rội, man hoang kiếm đạo, đáng sợ nhục thân lực lượng cùng kiếm đạo dung hợp, đối phương chiến kích đều sắp bị áp quang. Lúc này thiên ma có nỗi khổ không nói được, hắn vốn là tàn hồn, lúc này chiếm cứ diệp thần nhục thân, nhưng mà diệp thần nhục thân quá mức yếu đuối, liền tàn hồn đều không chịu nổi. Trên mình đều đã xuất hiện tỉ mỹ vết máu, như tiếp tục đánh xuống, đều nhanh bạo thể mà chết. Còn có liền là hứa thanh cũng quá máy liệt, âm dương hợp nhất còn có cái kia đáng sợ kiếm đạo. Tiện tay một kiếm, liền so hắn sử dụng thiên ma bí thuật còn mạnh hơn. Hơn nữa theo lấy thời gian trôi qua, không chỉ không có suy yếu, còn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Thiên ma tàn hồn than vãn một tiếng, âm thanh vang vọng tại Diệp Thần đáy lòng. Chỉ có thể dừng ở đây rồi, ngươi bây giờ vẫn là quá mức nhỏ yếu, như tiếp tục đánh xuống, ngươi sẽ chết. Diệp Thần tràn đầy bất đắc dĩ, đa tạ sư Tôn tương trợ, đã đủ rồi. Theo lấy trong tay Hứa Thanh cự kiếm quay ra, trực tiếp đem trong tay Diệp Thần chiến kích đánh triệt để hũ lượng, hắn ngược lại cũng bay ra đi. Cái này khiến trong mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ thất vọng, rất lâu không đánh thoải mái như vậy. Không nghĩ tới đối phương liền chống đỡ như vậy một hồi. Mình còn có thời không kiếm thuật vũ trụ đây. Đứng ở bên bờ lôi đài, theo lấy Diệp Thần bị đánh bay, trên mình toàn bộ lực lượng bạo phát, uy thế ngập trời. Đối rất nhiều thiên kiêu kiệt hạ hô. Các ngươi có thể cùng tiến lên, ta mới vừa vặn làm nóng người mà thôi. Phía dưới Vân Hải trong mắt lóe lên âm tàn, tại thiên kiêu bên trong hô, đã hắn mới nói có thể cùng tiến lên, cái kia còn đang chờ cái gì? Vương Thái Hư cũng đáp ứng lại, đúng vậy a. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đem hứa thanh cái này tuyệt thế thiên kiêu đặt tại dưới chân ư? Chúng ta đều là thiên kiêu, hắn một người không ngăn nổi. Vương Thái Hư cùng Vân Hải trước tiên bay lên lôi đài, theo sau lại có mấy cái thiên kiêu tại đằng sau bắt kịp, đạt tới 10 người. Cái khác thiên kiêu tự kiềm chế ngum nen, khinh thường đi theo đám người dự định chính mình lại tu hành mấy môn công pháp bí thuật phía sau đơn độc đi khiêu chiến Hứa Thanh nhìn xem cái này mười vị thiên tiêu Hứa Thanh khỏe miệng hiện ra cười nhạt liền mấy người như vậy thật là chưa hết hưng a đừng cao hứng quá sớm chúng ta những người này tuy là tu vi bị áp chế đến giả đàn kỳ nhưng mà liên hợp lại lực lượng không thể lượng được Vân Hải cười lạnh nhìn xem Hứa Thanh phản phất đã thấy Hứa Thanh bị đánh xuống lôi đài bộ dáng chật vật trên mình Kim Long quay quanh dĩ nhiên chủ động bắt đầu công kích sau lưng Vương Thái Hư không gian nổ bể ra tới trực tiếp tiến vào bên trong từ phía sau Hứa Thanh xuất hiện trong tay xuất hiện chiến mâu cái khác thiên tiêu cũng nhộn nhịp xuất thủ, sử dụng tối cường thần thông. đối mặt vây công, trong tay hứa thanh tiên cung cự kiếm huy động ở giữa, thời không tựa như đều dừng lại. thời không kiếm thuật chỉ là một kích, mười vị thiên tiêu thân thể nổ tung, máu vẩy lôi đài. như không phải có trên lôi đài đại trận, khả năng sẽ trực tiếp tử vong. hứa thanh đầy mắt chưa hết hứng, nhìn xem từng cái thiên tiêu ngã xuống đất, tùy ý đem nó đá ra lôi đài, trong mắt đều là thất vọng, nhìn phía dưới sắc mặt có chút tái nhợt diệp thần. những thiên tiêu này thật là vô vị, vẫn là ngươi càng mạnh hơn một chút, nếu không đi lên lại cho ta đánh một trận. diệp thần liền vội vàng lắc đầu dưới lôi đài trọng thương vân hải lúc này hai mắt đỏ tươi cùng cảnh giới cùng hứa thanh một trận chiến rõ ràng bại như vậy thảm thậm chí ngay cả một kiếm của đối phương đều không có tiếp lấy liền bị trọng thương không chỉ như vậy càng là vô lực tái chiến đã không có cách nào tiến vào vòng thứ ba cái này khiến vân hải trong mắt tràn đầy âm trầm đáng sợ lúc này số ba lôi đài vân nhan còn trong cơn chấn động trong lòng nàng bị chấn kinh tột đỉnh đó là thời không chi lực sẽ không sai chẳng lẽ hứa thanh cũng lĩnh ngộ loại lực lượng này phải biết thời không chi lực tại chư thiên vạn giới đều là bài danh phía trước mấy lực lượng chỉ cần nắm giữ, ngang dọc chư thiên vạn giới đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. nghĩ tới đây, vân nhan càng là chấn động. lúc này còn lại thiên kiêu nhìn thấy một màn này, hứa thanh vô địch chi tư hiển thị rõ, tại cùng cảnh giới vô luận bao nhiêu thiên kiêu vây công, đều có thể nói vô địch. vung tha khiêu chiến lôi đài số 1 dự định, nhộn nhịp bắt đầu khiêu chiến cái khác lôi đài. Tiện thể lấy, đem cùng hứa thanh chiến đấu thật lâu diệp thần cũng tôn sùng đến cực điểm. để diệp thần danh khí càng hơn ngày trước. nhìn xem cái khác lôi đài đánh buộc phát quyết liệt, hứa thanh không có việc gì đứng ở lôi đài số một cầm lấy linh quả. tựa như người không việc gì như quan chiến thỉnh thoảng còn phê bình một thoáng. người thần thông này uy lực không tệ, nhưng mà chính xác không được, đánh không đến địch nhân uy lực lại mạnh có cái gì dùng? đánh đến không tệ, ta thích ngươi phương thức chiến đấu. lúc này cựu tiêu thánh địa trong đại điện, rất nhiều thế lực cao tầng nhìn xem màn sáng, sắc mặt rất là quái dị, theo sau nhộn nhịp lắc đầu. không có gì bất ngờ xảy ra, hứa thanh nên liền là đồng vực đệ nhất thiên tiêu. đúng vậy a, người này đã triển lộ vô địch chi tư, tương lai chắc chắn vô địch thiên hạ, nói không chắc sẽ giải khai thiên môn, mở ra tiết lộ. đông lai tiên tông đại trưởng lão nhìn xem hứa thanh, trong mắt lóe lên một chút huyết quang thế nào cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. bất quá nếu là hắn có thể trở thành phân thân, cái kia rất nhanh liền có thể chiếm cứ đông vực. chương 66 trở thành thứ nhất tiến vào vân hà bí cảnh. chương 66 trở thành thứ nhất tiến vào vân hà bí cảnh. linh tịch nhìn xem hứa thanh biểu hiện, lãnh đạm trong mắt lóe lên một chút ba động. nhìn tới lần này không có chọn sai, hắn có thể làm thánh địa chi chủ, liền là cái này tính tình quá mức cuồng ngạo, còn cần lịch luyện. những cường giả khác cũng biểu tình khác nhau, thái cổ khương gia lão tổ trong mắt tràn đầy suy tư nếu đem hứa thanh cùng chính mình tuyệt thế thiên tiêu khương nguyệt hoa kết hợp song phương thế lực kết minh tại đông vực đều có thể nói ba chủ nhưng nhìn tử tiêu thánh chủ dáng dấp khương gia lão tổ lập tức bỏ đi ý nghĩ này dùng hứa thanh thiên tư tương lai chắc chắn trở thành đời tiếp theo tử tiêu thánh chủ khẳng định phải tu hành tử tiêu thánh địa vô thượng bí thuật thái thượng vòng tình lục thái thượng vòng tình cường đại đến cực hạn nhưng mà loại này mạnh là dùng tất tình lục dục đem đổi lấy như cùng cuộc sống như thế sống cả một đời cái kia chính là thống khổ bực nào theo lấy thời gian trôi qua chủ yêu thứ bậc đã chọn lựa lôi đài số một không hề nghi ngờ không có người còn dám khiêu chiến hứa thanh Số 2 lôi đài là Khương Nguyệt Hoa, nàng có màu đỏ ròng thể chất, nghiền ép đại bộ phận tiên tiêu, chiến lực cũng là đánh đâu thắng đó, rất dễ dàng liền giữ vững lôi đài. Về phần số 3 lôi đài, Vân Nhan đứng ở nơi đó, tóc dài tại sau lưng theo gió phiêu lãng lấy. Chiến lực của nàng không cần nhiều lời, hơn nữa ẩn tàng từ sâu. Số 4 lôi đài cuối cùng người thủ lôi, để Hứa Thanh có chút không tưởng được, lại là huyết ma mặt khác một bộ hóa thân. Phía dưới 20 huyết ma hóa thân lực lượng, có thể dung hợp lẫn nhau, tụ tập đến một cái huyết ma hóa thân trên mình. Tại những tiên kiêu này bên trong, có thể nói khó giải. Thứ 5, 6, 7 tên lôi đài, đều là tới từ Cửu Tiêu Thánh địa tiên kiêu. Thứ 8 số 9 lôi đài đều là tới từ thái cổ thế gia. Hạng 10 là Diệp Thần, hắn tuy là tiêu hao có chút to lớn, nhưng mà chỉ cần leo lên lôi đài, đối phương liền bị áp chế đến luyện khí kỳ. Cái này khiến hắn cuối cùng rất nhẹ nhàng liền giữ vững số 10 lôi đài. Theo lấy lôi đài thi đấu kết thúc, mỗi một cái trên lôi đài đều tản ra hào quang màu ánh. Hào quang tán đi thời điểm, hiện lộ ra vật phẩm. Hứa Thanh nhìn xem lệnh bài trước mặt, trực tiếp nắm lên, nghiên cứu cái lệnh bài này. Trong mắt lóe ra hào quang, toàn thị chi nhãn phát động. Hư thần lệnh, có thể thông qua thần thức tiến vào một chỗ kỳ dị thế giới, tại nơi đó nếu là tử vong bản thân liền sẽ thần hồn bị tổn thương như đạt được một kia chư thiên khí vận chỗ khơi thông hư thần giới để cho giới này mở rộng đến chư thiên vạn giới hứa thanh nhìn xem hư thần lệnh tin tức nhất là nhìn xem đằng sau một đoạn văn không nghĩ tới hư thần giới rõ ràng thật lớn như thế dĩ nhiên bao trùm chư thiên vạn giới thầm nghĩ lấy thế giới kia sẽ không phải từ thần thoại thời đại liền tồn tại a hứa thanh hồi tưởng đến nội dung trên hoa quyển dự định trở về nhìn kỹ một chút bất quá bây giờ có chút không đúng lúc còn muốn tiếp tục tham gia thiên tiêu thịnh hội đem hư thần lệnh thu nhập càn không giới theo lấy lôi đại thi đấu kết thúc mây đỉnh trên thành không bắt đầu mây đen giăng đầy. Loại ra lôi quang, cựu tiêu thánh chủ âm thanh lại lần nữa tiếng vọng, vòng thứ ba gần bắt đầu. Vân Hà bí cảnh thông đạo ngay tại trong mây đen, không có tiến vào tư cách thiên tiêu, chỉ cần chịu qua tầng 9 lôi kiếp cũng có tư cách tiến vào. Tiến vào bên trong sau, sẽ không áp chế cảnh giới, không cấm giết chóc. Chúc các ngươi may mắn. Nếu là muốn buông tha, chỉ cần hô to 3 tiếng ta buông tha lại, liền sẽ bị truyền tống đi ra. Nghe nói như thế, lập tức có rất nhiều ngày tiêu ngạo nhìn kỹ hứa thanh, bọn hắn có chút càng là có hợp thể kỳ tu vi, cứ việc hứa thanh như thế nào hảo quan văn trưởng, nhưng tu vi chỉ có giả đặt kỳ. Nếu là đem nó đánh bại, cũng coi là không huần công. Đại bộ phận tu vi siêu tuyệt thiên tiêu, chỉ là muốn đánh bại Hứa Thanh mà thôi. Nhưng trong đó có mấy người trong mắt mang theo sát ý. Vẫn Hải trong mắt sát ý đều nhanh không che giấu được, bị Hứa Thanh liên tiếp đục nhã. Dù cho treo lên tầng chín lôi kiếp, cũng muốn tiến vào bí cảnh giết Hứa Thanh. Thế nhưng hắn lại quên, vẫn luôn là hắn trước tìm Hứa Thanh phiền vối. Trong đó Huyết Ma hóa thân chừng chừng nhìn kỹ Hứa Thanh, trong mắt có một chút sát ý, nhưng càng nhiều hơn chính là khát vọng. Nếu là đem nó đưa vào phong ấn, trở thành bản tôn phân thân, vậy bản tôn rất nhanh liền có thể loại bỏ phong ấn. Về phần Vương Thái Hư, hắn đã bị đánh ra bóng ma tâm lý. Cái gì đều không muốn làm chỉ muốn sớm một chút về nhà. Nhìn xem rất nhiều thiên kiêu đều đang nhìn mình, Hứa Thanh chẳng hề để ý. Đạp lên âm dương nhị khí trực tiếp bay lên không, xông vào trong mây đen, không thấy bóng dáng. Như trong vân hà bí cảnh, thật không nhận mỗi đại thế lực cao tầng giáng thị, hắn đem vận dụng một chút át trụ bài liền đủ diện sát tất cả địch nhân. Trong mây đen, Lôi đỉnh trải rộng, phát ra đáng sợ tiếng uy minh. Thấy là Lôi đỉnh, Hứa Thanh càng là hưng phấn, trực tiếp dùng vận lôi tối thể, coi thường hết thảy ngăn cản, theo sau tiến vào trong vân hà bí cảnh. Cái này hành động kia người, nhìn thấy một chút thiên kiêu khệ mắt trực này, đây cũng quá mánh liệt, thật sự là không sợ hãi. Vân nhan hóa thành một cái tiên hoàng, hỏa diễm đỏ thấm nhuộm đỏ tầng mây, cái thứ hai tiến vào ở trong bí cảnh. Theo sau có thiên kiêu liên tiếp tiến vào bí cảnh. Tại số 10 trên lôi đài đứng đấy Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn mới luyện khí đỉnh phong, liền phi hành đều không làm được. Đúng lúc này, một thân ảnh đứng thẳng tại trên kiêu quang. Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, sư đệ, ta mang ngươi đoạn đường về phần sau khi vào bí cảnh, liền muốn dựa vào ngươi chính mình. Đa tạ Diệp Thiên sư huynh. Trong vân hà bí cảnh, Hứa Thanh nhìn xem cảnh tượng chung quanh, bị rung động thật sâu đến. Dẫm lấy mềm mại tầng mây, Màu trắng đại thụ che khuất bầu trời, thải sắc lá cây theo gió bay là tả bùn phía, lộn lấy. Trên đường chân trời, một vầng minh nguyện treo cao. Cái này như là như mộng ảo địa phương, tựa như không nên tồn tại nhân gian đồng dạng. Đông Hải bí cảnh là thâm hải, vân hà bí cảnh là ở trên trời. Tuy là nơi đây cảnh sắc tuyệt mỹ, nhưng dù sao cũng là bí cảnh, nói không chắc sau lưng cất giấu khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Đúng lúc này, một cái thải sắc quái điều phát ra kêu to, vây cánh tựa như muốn đem người đưa vào huyễn cảnh, như quang ảnh hướng về hứa thanh trùng sát mà tới. Quái điểu tốc độ cực nhanh, hơn nữa tu vi cực mạnh, đặt tới luyện hư đỉnh phong. Thiên cung cự kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là một kiếm, liền đem quái điểu nện thành thịt nát. Hứa Thanh nắm lấy quái điểu thải sắc nội đan, ánh mắt lóe ra hào quang. Huyễn Thải yêu chuẩn nội đan, có thể đem nó thôn vệ tu luyện huyễn thuật thần thông, cũng có thể làm bệ trận, luyện khí tài liệu. Đồ vật còn không tệ, Hứa Thanh trực tiếp đem viên nội đan này thu hồi. Tiếp tục đi sâu, dự định thu thập nhiều một chút loại này nội đan, đến lúc đó có thể coi như trận pháp tài liệu. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh, ngăn lại Hứa Thanh đường đi là một cái hóa thần kỳ thiên kiêu, tới từ thái cổ thế gia. Hắn nhìn thấy Hứa Thanh mày mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chương 67, rút thiên kiêu máu, xương mù sám chi linh, chương 67, rút thiên kiêu máu, xương mù sám chi linh. Vận khí thực là không tồi, rõ ràng mới đi vào liền gặp được ngươi. Cái kia thiên kiêu ngông cuồng cười lấy, dự định xuất thủ ép một chút Hứa Thanh nạo khí. Hứa Thanh mặt không biểu tình, đúng vậy à. Vận khí ta cũng không tệ. Ngươi cũng cực kỳ may mắn, trở thành ta tại ở trong bí cảnh ăn cướp người thứ nhất. Cái gì? Cái kia thiên kiêu sững sốt một chút nhưng ngay trong nháy mắt này, bàn tay hứa thanh âm dương nhị khí lưu chuyển, nhưng người tránh thoát tới từ hắn tiến công. Một bàn tay đem nó đoáng, bắt đầu tại trên người hắn lục lọi. quần áo này không tệ, thế mà còn là thiên tam ti chế tạo, pháp khí chứa đồ nhìn lên cũng rất cao cấp. a, tóc này cũng không tệ, thuận tiện lại rút điểm máu. theo lấy hứa thanh rời đi, nguyên bản muốn khiêu chiến hứa thanh cái kia thiên tiêu, đã triệt để bị lột sạch, chỉ để lại một cái quần lót, thậm chí đầu tóc cũng không có. hơn nữa sắc mặt trắng bệnh, xem xét liền là khí huyết chưa đủ bộ dáng. hứa thanh vui vẻ cầm lấy một bình sứ nhỏ, huyền linh chiến thể, bản nguyên tới tay có tiện thể làm đến một nhóm tài nguyên, thực là không tồi. dù cho tại ở trong bí cảnh không có cái gì đạt được, những thiên kiêu này bản thân liền là thu hoạch lớn nhất. tiếp tục tiến lên lấy, lần này Hứa Thanh thậm chí chủ động tản mát ra khí tức, vì chính là lấy thân làm muồi, câu càng nhiều cá lớn. phía trước trong rừng rậm xuất hiện xương mù, bắt đầu ngăn cản thần niệm quyết tán, trực tiếp dùng mắt quan sát bốn phía. nếu là có thần nhãn thiên nhãn một loại thần thông, tại nơi này sẽ dễ dàng chút, bằng không rất dễ dàng mất phương hướng. nơi này, cung địa quật trung tâm di tích xương mù dày đặc đại trận có chút tương tự, chẳng lẽ vị kiêu bảy trận thái thượng trưởng lão cũng tiến vào vân hà bí cảnh? Dựa theo lần này địa phương khai sáng ra đại trận, Hứa Thanh nhìn xem bốn phía chẳng cảnh suy đoán. Theo lấy sương mù càng ngày càng đậm, tăng thêm ở trong bí cảnh là Hà Tiên, tâm mắt cũng bắt đầu biến đến mơ hồ. Bất quá đối với Hứa Thanh ảnh hưởng không phải rất lớn. Trong mắt Hứa Thanh tỏa ra hào quang, toàn thị chi nhãn cùng lắng nghe vạn vật đều tại mở ra lấy. Chỉ cần bốn phía có sinh linh, ngay lập tức sẽ phát giác. Đúng lúc này, một cố kinh dị đến cực hạn khí tức truyền đến. Chỉ là nghe được thanh âm tê tê, tốc độ cực nhanh, Hứa Thanh thậm chí không kịp xem xét cái quái vật này thuộc tính, trực tiếp xoay người đấm lại vung ra, lần này là toàn lực bạo phát, âm dương nhị khí Hôn nội quang, hồng ngông tử khí đều tại trên nắm tay quấn quanh lấy. Sau lưng phiêu đang bóng trắng, bị một quyền đánh tan, nhưng mà không phát ra bất kỳ thanh âm. Hứa Thanh nhìn xem nằm đấm, xúc cảm này không thích hợp a. Dường như không có cái gì đánh tới đồng dạng, nhưng mà vừa mới bắt được cái quái vật này hệ thống giới thiệu văn tắt. Sương mù sám chi linh, nguyên anh sơ kỳ, sinh ra tại vân hà bí cảnh chỗ sâu trong sương mù sám, có thể tùy ý tại trong sương mù biến ảo vị trí, không tồn tại thực thể, có thể công kích thần hồn. Nhìn xem thứ này giới thiệu vắn tắt, Hứa Thanh có chút không nói. Tại trong xương mù có thể vô hạn di chuyển vị trí, quái vật này có chút khó chơi a. Nhưng mà theo sau, dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nơi này đã là Vân Hà Bí cảnh chỗ sâu, bí cảnh này nhỏ như vậy ư? Nếu là tìm tới sương mù sám chi linh sinh ra ngọn nguồn, cái này chính là một cốt như thế nào lực lượng kinh người. Thu tiên giới kẻ ám sát quân đoàn, ta cở mở nở tới rồi. Hứa Thanh thân thể như là mặt trời, tại trong sương mù sáng mạnh mẽ đâm tới, hướng về chỗ sâu xuất phát. Dù cho là hóa thần kỳ sương mù sám chi linh, tại công kích Hứa Thanh ngay mắt, bị bản nguyên phân khai phản thương, cũng sẽ nháy mắt tiêu tán. Tại trong sương mù sáng cực tốc đi về phía trước, đột nhiên tại phía trước nhìn thấy một bóng người. Máo me khắp người, lung lay sắp đổ đi tới. Lại là Diệp Thiên, hắn rõ ràng bị thương thành dạng này. Hứa Thanh đi tới bên cạnh hắn, ngươi chuyện gì xảy ra? Mới tiến vào bí cảnh liền thương thành dạng này. Diệp Thiên nhìn thấy Hứa Thanh máy mắt, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Tuy là Hứa Thanh so hắn tu vi thấp nhiều lắm, nhưng mà vừa nhìn thấy Hứa Thanh, hắn liền cảm giác an toàn tràn đầy. Bắt đầu giải thích nói, ta đi vào liền bị truyền tống đến trong xương mù sám, nơi này quái vật thật là đáng sợ. Phía sau lại gặp phải cái khác thiên kiêu đánh lén. Hứa Thanh gật gật đầu, không nghĩ tới Diệp Thiên rõ ràng như vậy thảm nhìn xem Diệp Thiên chạy xôi huyết dịch, Hứa Thanh bắt đầu thu thập lên. Diệp Thiên có được cửu thiếu linh lung kiếm tâm, có thể so kiếm đạo thánh thể, thu thập một chút huyết dịch, có lẽ có thể đạt được bản nguyên. Về phần năng cướp, Diệp Thiên xem như người nhà, vẫn là thôi. Nhìn xem Hứa Thanh thu thập trên mặt đất huyết dịch, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy không nói. Nếu là cần ta bảo huyết tu luyện kiếm đạo thần thông, chờ ra ngoài bí cảnh đưa người mấy dọn tinh huyết lại như thế nào? Hứa Thanh cười cười xấu hổ, nhìn xem bốn phía mơ hồ có bóng trắng chợt lóe lên, hơn nữa số lượng còn không ít bộ dáng. Tiên tâm, thứ này rất dễ dàng đánh. Âm Dương Thái cực đồ dị tượng hiện lên bắt đầu cực tốc chuyển động, theo lấy trung tâm điểm trắng cùng điểm đen va chạm ở giữa, to lớn bạo tạc trùng kích bốn phía, liền xương mù sám đều nổ ra tới to lớn khoảng trống, trên trời một vầng minh nguyện lập tức xuất hiện. Diệp Thiên mới nuốt mấy hạt chữa thương đan dược, nhìn thấy một màn này kinh hãi đến cực hạn, liên tiếp ho khan vài tiếng, cưỡng ép mới đem đan dược nuốt xuống. Đây chính là ngươi luyện khí giết nguyên anh thần thông, rõ ràng cường đại đến loại trình độ này, nhưng mà loại uy lực này thần thông khẳng định tiêu hao rất lớn, ngươi không lấy ra xem như át chủ bài. Hứa Thanh nhìn xem Diệp Thiên, hắn có thể nói đây chỉ là âm dương thánh thể kèm theo dị tượng, căn bản không co tiêu hao có thể vô hạn lần sử dụng ư? Tất nhiên không thể. Cuối cùng lắc đầu, cười nhạt nói, "Không sao, ta có thánh chủ bản mệnh vũ khí tại thân, không có việc gì." "Vậy là tốt rồi, ngươi làm ta hộ đạo hai canh giờ, phía sau ta sẽ tự động rời đi, tìm cơ duyên của mình." Diệp Thiên Nưng trọng nói, nói xong cũng lâm vào chữa thương trạng thái. Hứa Thanh thấy thế, tùy ý ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn, nhìn lên trên trời minh nguyệt lần nữa bị sương mù che dấu. Lúc trước Diệp Thiên dẫn hắn tới Tử Tiêu Thánh địa, biết chính mình là thể tu, lại đưa chính mình tiến vào đế ma quặng hầm luyện thể phách. Tại số 99 trong hầm mỏ, không chỉ không có nguy hiểm Tu vi đạt được to lớn tăng lên, còn chiếm được tầm bảo thử loại này kỳ thú. Làm Diệp Thiên hộ đạo đoạn đường cũng không thể cở trách nhiều. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong xương mù hiện lên, đều là bị vừa mới tiếng nổ mạnh hấp dẫn tới Thiên Kiêu. Bọn hắn nhìn xem tình hình này, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên tu vi tuy mạnh, nhưng đã bản thân bị trọng thương, không có cách nào giúp ngươi. Đánh bại Đông vực đệ nhất Thiên Kiêu, cảm giác này khẳng định sẽ không tệ. Nguyên bản mấy cái kia Thiên Kiêu cũng không cần biết, nhưng nhìn đến Hứa Thanh thời điểm, dường như thống nhất chiến tuyến, đều dự định đánh bại Hứa Thanh, đem cái này vô thượng Thiên Kiêu đạp tại dưới chân, mặc sức lục nhã. Tiên thê cùng lôi đài thi đấu lúc, hứa thanh xuất hết danh tiếng, làm đến bọn hắn rất là đố kỵ, thậm chí là hoán hận. Quỳ xuống cho ta, ta nói không chắc sẽ thả các ngươi một ngựa. Quỳ xuống làm sao có thể, đập khấu đầu mới được. Nhìn xem cái này mấy cái tiên kiêu như là thằng hề, tại nơi đó huyên nào lấy? Hứa Thanh không chỉ không có tức giận, khoe miệng ngược lại lộ ra nụ cười. Rút máu, rút máu. Chương 68 gặp lại Vân Hải, thu được tổ long lân phiến. Chương 68 gặp lại Vân Hải, thu được tổ long lân phiến. Hứa Thanh chậm chậm đứng dậy, trên mình bạo phát khí thế, đánh tan bốn phía xương ngủ dày đặc, dĩ nhiên uy hiếp ở xương ngủ sám khí linh tiếng gửi của các ngươi thật là khó nghe a, nhật nguyệt tinh thần dị tượng hiện lên, biển máu dị tượng bị ngụy trang thành xanh lam thương hải, chỉ là dị tượng uy lực, liền để cái này mấy cái thiên kiêu kinh hãi vô cùng. nhật nguyệt tinh thần dị tượng bộc phát ra vô số lưu tinh, hướng cái này mấy cái thiên kiêu đập tới. bích hải ngập trời, uy lực khủng bố, hướng về mấy người đánh tới. làm sao có khả năng, chỉ là dị tượng rõ ràng liền có dạng này uy năng. ta không chống nổi, tiếp tục như vậy khả năng sẽ chết ở chỗ này, ta bung tha à nha. xứng đáng là đông vực đệ nhất thiên kiêu, ta tán thành ngươi, thả ta rời khỏi a. Hứa Thanh cái này đến cái khác đại bị bọc, đem cái này mấy cái thiên kiêu nhộn nhịp phiến ngất đi, không có đi gây phiền phức cho các ngươi cũng không tệ rồi, còn dám chủ động tới tìm phiền vãi. Hơn nữa đánh không được liền muốn chạy, nào có chuyện tốt như vậy tình. Hứa Thanh đem cái này mấy cái thiên kiêu đều đối tinh quang, tiếp đó bắt đầu rút máu. Thực là không tội, nếu là lại thêm tới mấy cái liền tốt. Đem mấy người kia trần truồng ném vào trong xương mù sám, bọn hắn có gia tộc hộ thân bảo vật, muốn chết đều khó. Hơn nữa cựu tiêu thánh địa sẽ không để những thế lực lớn khác thiên tiêu chết tại chính mình ở trong bí cảnh, bằng không liền là chuốt phiền phiền vãi. Hứa Thanh đánh bại bọn hắn vấn đề không lớn. Rút máu vấn đề cũng không lớn, ăn chút linh dược nuôi mấy ngày là khỏe. Nhưng mà nếu là đem bọn hắn thể nội ra tộc bảo vật cất đoạt, đem nó chém giết, đó chính là không chết không thôi cục diện. Thái cổ thế gia mặc dù so thánh địa yếu chút, nhưng mà nâng toàn tộc lực lượng truy sát một người, cũng là cực kỳ đáng sợ. Theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Thiên Thương thế trên người bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn xem Hứa Thanh vẫn ngồi ở chỗ không xa, chính giữa nhàn nhã gặm lấy linh quả. Diệp Thiên cảm kích nói, đa tạ ngươi hộ đạo, ngày khác chắc chắn thâm tạ. Hứa Thanh gật gật đầu, không sao, phía sau cẩn thận một chút nhìn xem Diệp Thiên đi xa, Hứa Thanh hướng về sương mù sám chỗ sâu bay đi mà đi. Nghĩ đến tìm tới sương mù sáng ngọn nguồn, thuận tiện lại ăn cướp mấy cái thiên tiêu. Những thiên tiêu này trên mình tu hành tài nguyên, nhiều không hợp thói thường, chỉ là cực phẩm linh thạch bây giờ đều chất thành một toàn núi nhỏ. Nhưng mà cái này sương mù sám tựa như không có cuối cùng đồng dạng. Hứa Thanh liên tiếp phi hành mấy canh giờ, trong lúc đó rõ ràng loại trừ tao nổ một chút sương mù sám chi linh, rõ ràng không có gặp được một cái thiên tiêu. Bốn phía tràng cảnh giường như cũng không thay đổi chút nào. Gặp sẽ không phải là mất phương hướng a? Đúng lúc này phía trước trong xương mù loáng thoáng có một bóng người. Hứa Thanh trong hai mắt sát khí cơ hồ áp chế không nổi, thật là oan gia ngõ hẹp. Theo lấy bóng người gần, hiện lộ ra An Mặc một thân Hoàng Bảo Vân Hải. Hắn lúc này trong mắt cũng lộ ra âm tàn, sát ý phân tán bốn phía ra. "Cuối cùng đụng phải ngươi, không ngờ công ta bị tầng chín lôi kiếp tiến vào nơi này." Tổ Long gia thân. Trên người hắn Hoàng Bảo không gió mà bay, khí thế bắt đầu cực tốc trèo lên, tựa như không có cuối cùng đồng dạng. Trên mình Kim Long long ảnh cũng từ lúc đầu ngũ trảo kim long, biến thành hiện tại cựu trảo kim long. Hứa Thanh nhìn xem Vân Hải biến hóa, không có đi cản trở, mà là tại chỗ không xa yên tĩnh nhìn xem. Trong mắt tràn đầy lộ đầy vẻ lạ. Cái này chẳng phải là chính mình tha thiết ước mơ long khí hư. Vân Hải trên mình rõ ràng nhiều như vậy, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần Vân Hải biến hóa trên người, Hứa Thanh lười đi truy xét. Thân là Thiên đạo chi tử tên địch nhân thứ nhất, tuy là Thiên đạo còn rơi, nhưng vô luận là thân thế, vẫn là cơ duyên cũng sẽ không kém. Theo lấy Vân Hải khí thế trên người nhảy lên tới đỉnh điểm, trên người hắn to lớn cựu trảo kim long hư ảnh lượn vòng lấy. Màu vàng kim long ảnh lực uy hiếp đáng sợ vô cùng, thân thể đông đưa ở giữa, mảng lớn xương mù xám đều nháy mắt tiêu tán. Đột nhiên hướng về Hứa Thanh công sát mà tới. Đối mặt loại này đáng sợ thế công, Hứa Thanh song quyền nắm chặt, Hình rồng thần thông thôi, ta cũng không phải không có Hoàng Long Kinh Thế Quyền, Long Quyền. Sau lưng dĩ nhiên trôi nổi đến 99 đầu cựu chảo Kim Long hư ảnh, tất cả Long ảnh tiêu tán, toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở Hứa Thanh trên sông Quyền, chỉ là nhẹ nhàng một quyền vung ra, tựa như thiên băng địa liệt, chỉ là quyền phong, liền đánh tan Vân Hải trên mình Long ảnh. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy thất vọng, đây cũng có yếu, tiện tay đem Vân Hải đánh ngất đi qua. Chính mình dùng chân Long Bảo Thuật diễn hóa Hoàng Long Tinh Thế Quyền, không nghĩ tới uy lực đáng sợ như thế. Vân Hải dù cho đạt được trên mình Bảo Vật Giá trị, cũng thay đổi đến không chịu nổi một kích, tiện tay liền đem nó đánh bại trong tay hứa thanh xuất hiện một lượt cỡ nhỏ hấp động, đem vừa mới vân hải phát động thần thông, tràn ra đi long khí thu thập lên, thu nhập trận pháp ra chỉ trong bình sứ, theo sau bắt đầu tại vân hải trên mình tìm kiếm lấy, pháp khí chứa đồ rất dễ dàng liền mở ra, có lượng lớn tu hành tài nguyên, nhưng mà không có hứa thanh muốn bảo vật. đúng lúc này, hứa thanh hai mắt thời gian lập luận, nhìn thấy vân hải trong ngực có một mảnh long lân, tổ long lân biến, tẩn chứa trong đó giới này tổ long tinh huyết, tẩn chứa trong đó đại lượng tổ long khí, tổ long khí quán trú thể nội, có thể để cho thể chất lộ sắc thành tổ long thể, rốt cuộc tìm được, không nghĩ tới vân hải trên mình đổ tốt nhất là cái này ta chính giữa cần trực tiếp đem vân hải trong ngực tổ long lân phiến rút xuống thu nhập càn không giới tiếp đó thuận tiện lại rút một đợt máu định đem vân hải trên mình nhận chứa long khí huyết dịch toàn bộ đều rút khô không được tiếp tục như vậy hắn sẽ chết gia hỏa này là thiên đạo cho diệp thần an bài địch nhân vốn có mà ta lại là diệt đạo giả sau đó nói không chắc sẽ bị diệp thần nhầm vào, vẫn là lưu hắn một mạng tiếp tục đối phó diệp thần a trong tay hứa thanh hiện lên miết bàn chi hỏa một bên cứu chữa vân hải một bên rút máu theo lấy miết bàn chi hỏa gia thân vân hải có muốn dấu hiệu thất tình hứa thanh lại là một cái đại bị bọc lần nữa đem nó phiến mất đi liên tiếp mấy lần, Vân Hải thương thế trên người chọn vẹn khôi phục, tùy thời đều có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Hứa Thanh thấy thế, lười đến lại thêm dây dưa. Sau lưng vết nước không gian nổ tung, tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Hứa Thanh rời đi mấy phút sau, Vân Hải vừa tỉnh lại, che lấy sọ não, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Ta là ai hả? Tính toán, không trọng yếu. Đây là nơi nào? Dường như có chút đáng sợ a. Ta muốn về nhà. Vân Hải sờ lấy toàn thân, chính mình tựa như là người a. Bước chân lảo đảo, hướng về trong xương ngủ đi đến. Trong xương ngủ dày đặc, Hứa Thanh cũng không biết chính mình ở phương vị nào đã sớm triệt để lạc mất phương hướng, nhưng nhìn bình sứ trong tay còn có tổ long lân phiến, trong mắt tràn đầy dị sắc. Chỉ cần thôn phệ vật này, bản thể rất nhanh liền có thể đột phá kim đăng kỳ. Theo lấy phân thân đại đạo dòng khởi động, hứa thanh bản tôn đi tới phân thân bên cạnh, thu hồi phân thân, thu hồi càn không giới, bình sứ còn có tổ long lân phiến. Lần này thu hoạch rất tốt, chỉ là không nghĩ tới, thứ cần thiết nhất rõ ràng tại vân hải tên kia trên mình. Sớm biết lời nói, đã sớm đi đem hắn cướp sạch. Theo lấy bên cạnh lại lần nữa xuất hiện phân thân, phân thân đổi mới một thoáng trạng thái cùng thực lực. Hứa Thanh đem bên trong càn khôn giới vật phẩm, đại bộ phận đều ném đến thể nội thế giới, lưu lại một chút cực phẩm linh thạch. Đem càn khôn giới cùng tiên cung cực kiếm, còn có bản nguyên văn khải còn cho phân thân. Bản thân thì là trở lại thể nội thế giới, bắt đầu luyện hóa tổ long lần thiến, dự định sớm đi thăng cấp kim đăng kỳ. Phân thân tại chỗ sừng sốt chốc lát, dường như xác nhận phương hướng, hướng về cái địa phương kia cực tốc bay đi. Chương 69, sương mù sám diêu thuốc, tiến vào trung tâm vân hà bí cảnh. Chương 69, sương mù xám diêu thuốc, tiến vào trung tâm vân hà bí cảnh. Hứa Thanh ngồi bên đạp âm dương nhị khí phi hành, một bên nhìn xem nó giữa Không nghĩ tới phân thân còn có thể chơi như vậy, phía trước Vân Nhan chói đồng tâm kết vẫn còn, còn có thể ban cho cho phân thân, có thể cảm ứng được vị trí của nàng. Nàng là người trọng sinh, biết trước tất cả nhất định có thể tìm tới trung tâm sương mù sám, mà ta chỉ cần tìm tới nàng là được rồi. Theo lấy cực tốc tiến lên, hứa thanh ngón giữa không ngừng nhảy lên. Biểu thị khoảng cách Vân Nhan càng ngày càng gần. Lúc này sương mù dày đặc chỗ sâu, Vân Nhan một thân váy đỏ sừng rững tại trong sương mù dày đặc, vô cùng dễ thấy. Nàng nhìn quái vật trước mắt, nhấc đầu không thôi. Đây là Khương Nguyệt Hoa đạt được cơ duyên, nếu là đạt được cái này sương mù xám căn nguyên luyện hóa, liền có thể đạt được một mảnh thuộc về chính mình xương mù sám. So cái này nếu có thể tại trong xương mù sám tùy ý xuyên qua, đối với tốc độ tăng lên cực lớn, đối chiến lực tăng lên cũng có thể nói to lớn. Vân Nhan nhớ tới kiếp trước, Khương Nguyệt Hoa cậy vào xương mù sám thần thông, tại huyết ma nhấc lên trong chiến tranh, cơ hồ lông tóc không hao tổn toàn thân trở lui. Nàng ngay lúc đó xương mù sám chỉ có khoảng cách mấy chục dặm. Nếu là đạt được xương mù sám căn nguyên, liền có thể đem cái này một tia căn nguyên luyện hóa, trở thành thần thông. Chính mình trưởng thành đồng thời, môn thần thông này cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng mà tại xương mù sám mà muôn, có một cái cực kỳ cường đại xương mù sám chi linh. Vân Nhan cảm thấy rất là nan giải. Kiếp trước Cương Nguyệt Hoa đạt được Diệp Thần Thể nội tồn tại trợ giúp, mới giải quyết cái kia màu sám xương mù Chi Linh. Vân Nhan biết cái kia Thiên Ma mục đích, cho nên cũng không muốn mượn Thiên Ma chi thủ hiệp trợ chính mình. Thực tế không được, liền lại sử dụng một lần thời không tiên thuật a. Vân Nhan tiến vào xương mù sám ngọn nguồn địa phương, thân ảnh rất nhanh liền bị xương mù dày đặc che dấu. Ngay tại Vân Nhan tiến vào xương mù sám sau một lát, lỡ thanh đến chỗ này, khoảng cách trung tâm xương mũi sám chỉ có chỉ có khoảng cách mấy chục dặm, phía trước vẫn luôn tại vòng quanh, nếu không phải Vân Nhan ta còn tìm không thấy nơi này. Nhìn khắp bốn phía không nhìn thấy Vân Nhan thân ảnh. Phòng đoán nàng khẳng định là tiến vào trung tâm xương mũ sám khu vực. Hứa Thanh cũng tiến vào bên trong. Phía trước một cái giống như quỷ mị bóng trắng đang cùng Vân Nhan biến thành tiên hoàng quyết đấu lấy. Hứa Thanh quan chắc lấy Vân Nhan chiến lược, kinh hãi không thôi. Lúc này Vân Nhan không có chút nào ẩn dấu thực lực, cảnh giới của nàng tuy là chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng đối mặt tốc độ hợp thể kỳ định phong xương mũ sám chi linh, lại cũng lộ ra thành thạo. Mỗi một lần xương mũ sám chi linh xuyên qua xuất hiện vị trí, đều vừa đúng bị Vân Nhan bắt đến, rất dễ dàng liền có thể phản kích. Hứa Thanh cảm giác Vân Nhan chiến lược toàn bộ triển khai cùng cảnh giới có lẽ có thể tùy tiện nghiền ép thiên ma phụ thể dưới trạng thái Diệp thần. Chiến đấu còn tại kéo dài, Vân Nhan trên mình một mực thiêu đốt lên Niết Bàn chi hỏa, chỉ cần sai lầm một lần, liền muốn lâm vào Niết Bàn trạng thái, không còn có sức phản kháng. Lúc này Vân Nhan tuy là thông dong, nhưng mà Hứa Thanh thông qua toàn thị chi nhãn nhìn ra được, nàng tiêu hao quá lớn. Phòng trưng nhiều nhất có thể lại chống đỡ xương mù sám chi linh 5 lần công kích. Ngay tại xương mù sám chi linh lại lần nữa tiến công thời điểm, Vân Nhan bỗng nhiên phát hiện, trước người xuất hiện một luợt to lớn âm dương thái cực độ, trực tiếp ngăn lại đáng sợ thế công. Căn cứ nàng chỗ biết, ở chỗ này bí cảnh nắm giữ loại dị tượng này chỉ có một cái đã tới còn không hiện thân nơi đây bảo vật chúng ta chia đều như thế nào tốt vết nước không gian nổ tung hứa thanh từ đó khoan thai đi ra nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng lui ra phía sau vân nhan biến thành tiên hoàng dương cánh bay cao cũng liền tại lúc này âm dương thái cực đột bắt đầu cực tốc chuyển động hai cái điểm trung tâm va chạm tạo thành đáng sợ bạo tạc xương mù sám chi linh cứ việc xuyên qua tiến vào xương mù màu sám nhưng nửa bên thân thể vẫn như cũ bị nổ biến mất không thấy gì nữa lúc này bởi vì bạo tạc trung tâm xương ngủ sám xương ngủ dày đặc bị nổ tan hơn phân nửa Sương mù chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nguyên dạng, đến lúc đó sương mù sám chi linh quá mức khó chơi, chúng ta phải thừa dịp lấy thời cơ này đem nó tiêu diệt. Vân Nhan thanh âm không linh vang vọng tại bốn phía, biến thành tiên hoàng phụ cận, xuất hiện vô số lông vũ màu đỏ, còn đang thiêu đốt lấy nứt bản chi hỏa màu trắng. Lông vũ phân tán bốn phía, tạo thành trận thế, đem sương mù sám chi linh vây ở không có sương mù dày đặc địa phương. Tiên cung cử kiếm xuất hiện tại trong tay hứa thanh, thân kiếm hiện lên âm dương nhị khí, thời không kiếm thuật. Bốn phía thời không dừng lại chốc lát, lúa thanh đồng thời phát động âm dương kiếm ý, thời không kiếm thuật, man hoang kiếm đạo chỉ là một kiếm liền đem hợp thể đỉnh phong sương mù sám chi linh chém giết. khoảng thời gian này bản tôn cảnh giới tuy là hay là giả đan thời điểm, bất quá thể tu cảnh giới đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, phân thân đổi mới một thoáng, cũng cùng bản tôn đồng dạng. thực lực lại lần nữa đạt được tăng lên, sương mù sám trước mặt chi linh chỉ có hợp thể đỉnh phong, nói đến cũng liền là vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch mà thôi. vân nhan thấy thế, cũng giật mình không thôi. hứa thanh thực lực dường như mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, hơn nữa tốc độ này quả là nhanh đến cực hạn. nàng nhăn lực tứ gai, nhìn ra kiếm đạo của hứa thanh cùng thể phách hỗ trợ lẫn nhau, quả thực cùng ma thần bá thể tuyệt phối phối hợp lẫn nhau ở giữa chiến lược tăng lên biên độ cực lớn trên mình tiên hoàng tiêu tán rơi xuống từ trên không nhìn trên mặt đất xương mù sám chi linh lưu lại hạch tâm đây là ngươi đánh chết ngươi thu lại đi vậy ta liền không khách khí hứa thanh bắt tay trực tiếp đem hạch tâm thu nhập trong càn khôn giới vân nhan thì là nhìn xem xương mù sám ngay trung tâm nơi đó xương mụ cùng bốn phía hoàn toàn khác biệt nàng cho hứa thanh giải thích xương mù sám căn nguyên công dụng lấy một tiên luyện hóa thành thần thông là đủ hứa thanh gật gật đầu đi tới kỳ lạ viên châu phía trước lấy năm sợi xương mù sám căn nguyên theo sau nhìn xem vân nhan thu hồi tùy ý nói. Nơi đây hẳn là Vân Hà Bí cảnh chỗ sâu nhất ta. Ta nhìn Tiên Kiêu Thịnh hội sắp kết thúc. Vân Nhan nhìn xem Sương Mù Sám căn nguyên tới tay, tâm tình thật tốt, cười nhạt nói: "Cái này Sương Mù Sám không phải Vân Hà Bí cảnh trung tâm nhất, Vân Hà Bí cảnh ngay trung tâm có trong truyền thuyết Tiên Chi cung điện, có Tiên Kiêu từ đó từng chiếm được chỗ tốt to lớn. Tiên Chi cung điện nghe nói ngay tại phía sau Sương Mù Sám, cùng nhau đi tới a." Theo lấy Vân Nhan bước ra một bước, phía trước Sương Mù hoàn toàn tan đi, hiện lộ ra loé thải sắc quang huy con đường. Hứa Thanh trực tiếp bắt kịp, cũng nhanh muốn đến Vân Hà Bí cảnh chỗ sâu nhất, đối với Vân Nhan nói tới Tiên cung hết sức cảm thấy hứng thú. Theo lấy xuyên qua thông đạo, phía trước lập tức hiện lộ ra một mảnh chấn động tráng cảnh. Bốn phía mây mù lở lờ, như là tiên cảnh, vô số lít nha lít nhít cung điện nổi đồng bềnh giữa không trung, hình thái khác nhau. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, ta còn tưởng rằng tiên cung chỉ có một cái, không nghĩ tới nhiều như vậy. Đúng lúc này, một đạo như là trẻ em âm thanh vang lên, "Ta là bí cảnh chi linh, nơi đây có 3600 cái tiên cung, nội bộ có thể là nguy hiểm, cũng có thể là cơ duyên. Chỉ có thể tiến vào một cái, phía sau liền sẽ bị chuyển tống ra Vân Hà bí cảnh." Trong mắt Hứa Thanh ánh mắt nở rộ. Nhìn xem bầu trời nổi lơ lửng cung điện, muốn nhìn một chút cái kia bên trong có bảo vật. Nhưng vào lúc này, Hậu Phương Thông đạo hiện ra gợn sóng, hai đạo thân ảnh từ đó đi ra. Chương 70, Thiên Ma tính toán huyết ma, chương 70, Thiên Ma tính toán huyết ma. Dĩ nhiên là Diệp Thần cùng Khương Nguyệt Hoa, bọn hắn chẳng biết lúc nào rõ ràng liên thủ lại. Nhìn thấy Hứa Thanh cùng Vân ngăn lúc, đầu tiên là sử sở. Không nghĩ tới có người dĩ nhiên so với bọn hắn nhanh hơn. Theo sau đạt được bí cảnh chi linh truyền âm, đều tại nhìn lên trên trời nổi lơ lửng tiên cung. Diệp Thần đối hứa thanh hành lễ, theo sau cởi lấy nói, nơi này chừng 3600 cái tiên cung, ta nhìn chúng ta cũng không cần tranh đấu, mỗi người chọn lựa là được. Đấy lòng của hắn la lên, Sư Tôn, ngài liền là đem dạng kia độ vật để lại đây ư? Đến cùng là cái nào tòa tiên cung a? Thiên ma tàn hồn do dự chốc lát, âm thanh dĩ nhiên biến đến phòng rông lên, an tâm chớ nổi, vi sư nục thân ngay tại bị phong ấn ở nơi đây, ngươi nếu là làm ta mở ra phong ấn, tất cả mọi thứ đều là ngươi. Trong lòng Diệp Thần kinh nghi bất định, Sư Tôn nhục thân bị phong ấn, chẳng lẽ nói Sư Tôn là cái gì thập ác không xá đại ma đầu? Nhìn tới Sư Tôn nói tới cái kia cái gọi là bạo vật, liền là nhục thể của hắn. "Tiểu tử, không nên suy nghĩ nhiều, ta sẽ không hại ngươi, như không phải trợ giúp của ta, ngươi chỉ là cái thấp kém tạp dịch mà thôi. Giúp ta mở ra phong ấn tại nơi này nhục thân, chỉ sẽ đối ngươi trợ giúp lớn hơn." Diệp Thần nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, Sư Tôn có phải hay không ma đầu đều không trọng yếu, một mực đến nay đối chính mình cũng rất tốt, liền đủ. Cảm giác được Diệp Thần tâm ý, Thiên Ma Tàn Hồn nói lần nữa, "Ngươi nghĩ thông liền hảo, vì sư nhục thân ngay tại phía dưới này trong tầng mây, cái này 3600 tiên cung liền là phong ấn ta trận pháp của nhục thân." Ta sớm đã nghiên cứu ra trận nhãn, ngươi chỉ cần tiến vào xóa xỉnh cái kia tràn đầy bụi trần tiên cung, phía sau căn cứ ta dẫn dắt hành sự là đủ. Diệp Thần ánh mắt liếc nhìn một phía, cuối cùng xác nhận mục tiêu, tìm được cái tiên cung kia. Ta đã biết. Hứa Thanh đứng ở một bên, mở ra lắng nghe vạn vật dòng nghe lấy Diệp Thần cùng Thiên Ma đối thoại. Không nghĩ tới Thiên Ma thân thể bị phong ấn ở nơi này, Cửu Tiêu Thánh Địa còn dám đem cái bí cảnh này coi như thiên tiêu thí luyện chi địa, Cửu Tiêu Thánh Địa đây là đối tiên cấp trận pháp lớn bao nhiêu tự tin. Quay đầu nhìn về phía Vân Nhan giá trị, nàng dường như đã sớm xác nhận mục tiêu, nhìn lên mặt mũi tràn đầy thông giòn, không lo lắng chút nào thiên ma cùng huyết ma làm loạn, nên là đã sớm nghĩ kỹ đường lui. về phần khương nguyệt hoa, nàng không có chút nào chú ý tới nguy hiểm phụ xuống, trong mắt cũng không có đối bảo vật khát vọng, tùy ý chọn lựa một chỗ tiên cung liền bay vào, hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. vân nhan hóa thành tiên hoàng, tiến vào một chỗ tiên cung màu đỏ, chỗ kia cổng tiên cung có kỳ lạ hỏa diễm đồ án, tựa như tại bốc cháy. hứa thanh không vội vã chọn lựa tiên cung, mà là một mực nhìn lấy diệp thần, lại có một khắc đồng hồ, liền có thể lần nữa đánh dấu. đến lúc đó tại diệp thần cái cuối cùng nhưng trưởng thành giòn đánh dấu đạt được đồ vật dù cho là cực phẩm tiên khí, hứa thanh đều không đổi. Nhìn như chọn tiên cung, thực ra tại bốn phía du đầu, thân ảnh từng bước bay lên không biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần vẫn luôn không có hành động, nhìn lên giường như đang chờ người nào. Đúng lúc này, thông đạo lối vào, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn thân ảnh. Cầm đầu chính là huyết ma hóa thân, lúc này huyết ma hóa thân khí thế mãnh liệt, có thể so đại thừa kỳ đỉnh phong. Hậu Phương đứng đấy ở trong bí cảnh tất cả thiên tiêu, mỗi một cái nhìn lên đều là thần tình ngốc trệ, biểu tình trầm trọng, trong mắt lóe huyết sắc quan mang, hiện nhiên đều bị huyết ma không chế. Huyết Ma Hóa Thân trọn vẹn không có đem diệp thần cái này luyện khí kỳ tiểu tử để vào mắt, trực tiếp đem nó coi thường. Nhìn thấy tiên cung thời điểm, mặt mũi tràn đầy cung nhiệt. Thiên Ma, ngươi quả nhiên bị phong ấn đến nơi đây. Đi tới Huyết Ma Hóa Thân trước mặt, khí thế tuy là nhỏ yếu, nhưng mà không chút nào chịu Huyết Ma Hóa Thân ảnh hưởng. Trong miệng phát ra thanh âm giàn mua. Huyết Ma, vài vạn năm không gặp, xem ra ngươi đã nhanh muốn mở ra phong ấn à? Huyết Ma Hóa Thân gắt gao nhìn chăm chăm diệp thần, trong mắt tỏa ra đáng sợ huyết mang. Ngươi ẩn tàng thật sâu, phía trước trên lôi đài, ta rõ ràng không có phát giác mảy may dị thường. Bất quá ngươi chỉ là một tia tàn hồn đào thoát. Ta thế nhưng đưa ra một bộ tiên cấp phân thân, ta giúp ngươi thoát khốn, phía sau liên thủ chiếm cứ đồng ngược như thế nào?" Diệp thân gật gật đầu, ngươi ý nghĩ còn cùng ngày trước đồng dạng đơn giản, cho là chiếm lĩnh giới này liền có thể tìm được ma chủ chuyển thế thân ư? Giới này vô số sinh linh, muốn tìm nói nghe thì dễ." Huyết ma hóa thân sắc mặt bắt đầu kinh nghi bất định, thế nào, ngươi có biện pháp tốt hơn? Ban đầu ta cùng giới này chân tiên quyết đấu, mặc dù không có đánh thắng được, cuối cùng bị phong ấn, nhưng mà dùng thần thông lấy đi đối phương bản mệnh tiên khí, tên là Thiên Cơ bản. Món bảo vật này có thể suy tính luân hồi, tìm ma chủ chuyển thế thân. Diệp thân cười nhạt nói, trong mắt tràn đầy thâm thúy, như liên như ngục, mười phần đáng sợ. Huyết Ma Hóa Thân nghe đến lời này, lập tức lên tiếng kinh hô, nói như vậy, ngươi đã biết Ma Chủ chuyển Thế Thân bây giờ vị trí? Tất nhiên, bất quá thiên cơ bản còn tại trong phong ấn, chỉ cần phá vỡ phong ấn liền có thể biết được hết thảy. Diệp thân nhìn xem không trung nổi lơ lửng tiên cung, cố tình biểu hiện ra vẻ ưu sầu. Ta trước tiên có thể giúp ngươi thoát khốn, đến lúc đó tìm tới Ma Chủ chuyển Thế Thân, chúng ta chia đều cơ duyên như thế nào? Huyết Ma Hóa Thân vội vàng nói, có thể, trải qua ta nghiên cứu vài, vài năm. Bây giờ đã tìm tới nơi đây sở hở của trận pháp, chỉ bất quá còn cần người hiệp trợ. Mượn ta một chút lực lượng, ta muốn bắt đầu nghịch chuyển đại trận. Diệp Thần lúc này chủ động giơ tay ra, nhìn về phía Huyết Ma Hóa Thân. Huyết Ma Hóa Thân không chút do dự, cốt này hóa thân chỉ có hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ cần đạt được ma chủ tung tích, dù cho hao tổn tại nơi này cũng không sao. Tinh phần đến không có chút nào tạm chất to lớn huyết khí tràn vào Diệp Thần thể nội, chỉ thấy Diệp Thần vắt tay, 3600 tòa tiên cung đột nhiên xoay tròn. Trong đó hiển lộ ra cái này đến cái khác tản tạ tiên cung, để những thiên kiêu này đi ngăn chặn tản tạ tiên cung lỗ hổng. Diệp Thần hét lớn một tiếng, Huyết ma biết được ý đồ kia, sau lưng rất nhiều thiên kiều, nộn nhịp xông lên không ngừng, tiến vào tản tại trong tiên cung. Diệp Thần bản thân cũng tiến vào một chỗ tiên cung. Một cái to lớn ma trưởng từ mặt đất hiện lên, trực tiếp đem huyết ma hóa thân bóp nát. Thanh âm giản mồ không biết từ chỗ nào truyền đến, cùng ta đấu, ngươi còn kém một chút. Sư tôn, chúng ta tiếp xuống muốn đi tìm ma chủ chuyển thế ư? Đến tụt cùng tại địa phương nào? Diệp Thần âm thanh không biết từ chỗ nào hiện lên. Ngay tại đại Càn Đế quốc bắc bộ, nơi đó có trên trăm tòa thành trì, còn cần chờ ngươi chậm rãi tìm kiếm mới được. Thiên ma giải thích nói, lớn như vậy phàm y, cái này muốn tìm bao lâu? nhìn tới lần này về tử tiêu thánh địa muốn tiếp một cái lịch luyện nhiệm vụ diệp thần bất đắc dĩ nói phạm vi đã rất nhỏ cái kia một mảnh khu vực chỉ có khoảng mấy ngàn dặm lúc trước chúng ta nhưng là muốn tìm kiếm giới này hứa thanh mở ra diệt đạo giả giọng ẩn nấp tại phụ cận vết nứt không gian bên trong thông qua lắng nghe vật vật nghe được thiên ma cùng diệp thần nói chuyện với nhau trong mắt lóe lên quả mang thiên ma thật là hảo thủ đoạn đem huyết ma bắt chẹt gắt ao ma chủ ngay tại đại càn đế quốc bắc bộ nhìn tới ta cũng phải bắt gấp thời gian những thiên kiêu này bản nguyên tăng thêm huyết ma tinh thuần huyết khí Trọn vẹn có thể để cho Diệp Thần thể chất trưởng thành hai lần, từ linh thể đến có thể so thần thể trình độ. Bất quá Hứa Thanh đã không quan tâm những thứ này, bởi vì tại Diệp Thần cái cuối cùng nhưng trưởng thành dòng bên trên đã đánh dấu hoàn thành. Chương 71, Hồng Mông Đế Kiếm, Thất Sát Ma Nhận, chương 71, Hồng Mông Đế Kiếm, Thất Sát Ma Nhận. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống. Tại Diệp Thần cái cuối cùng nhưng trưởng thành dòng, thiên đạo khí vận bên trên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được Hồng Mông Đế Kiếm. Hồng Mông Đế Kiếm, cực phẩm tiên khí, nhưng trưởng thành, Hồng Mông phá diệt phía trước cuối cùng khí vận tạo thành vô thượng chí bảo. Ấn chướng nghịch thật không, loạn ông dương tái diễn tạo hóa, chém chết hết thể đáng sợ lực lượng. giới thiệu, hồng nông khí vận gia thân có rất lớn xác suất gặp được hồng nông thời đại còn xuất lại bảo vật. hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống, không nghĩ tới tại thiên đạo khí vận cái dòng này bên trên đánh dấu đi ra một cái tiên kiếm, thông qua hệ thống không gian đưa đến bản tôn nơi đó, phá vỡ vết nứt không gian, tùy ý tiến vào một chỗ trong tiên cung. trong đó có một bình linh đan, nhìn cũng chưa từng nhìn, tùy ý đem nó thu nhập càn khôn giới. thân ảnh hóa thành hạo quang, bị truyền tống ra vân hà bí cảnh. cái này tiên cung chỗ tồn tại trong tiên vũ, hứa thanh lại lần nữa từ đó đi ra. lần này là bản tôn nơi này coi như không tệ, thiên ma cũng rời đi, cũng sẽ không có người nào làm phiền. mẫu chốt là linh khí nồng đậm đến cực hạn, cái này một tia xương mũi liền có thể so cực phẩm linh thạch, thật là tu hành bảo địa. nói xong, biến mất tại chỗ, tiến vào thiên ma trong phong ấn. nơi đây phong ấn đã bị thiên ma phá trừ, chỉ cần hơi cải biến, liền là một cái tiên cấp tụ linh trận. trung tâm vân đỉnh chi thành, chỉ cần sống sót thiên kiêu đều tề tụ nơi đây. bọn hắn tuy là biểu hiện giống như quá khứ, nhưng trong mắt đều có nhỏ bé vết máu. huyết ma nếu là muốn khống chế bọn hắn, tùy thời đều có thể. rất nhanh, một đạo quang mang từ trên tầng mây rơi xuống. Diệp thần hiện lộ thân hình. Hứa Thanh nhìn xem Diệp thần biến hóa, bây giờ Diệp thần đã thành công trúc cơ. Hơn nữa thể phách tản ra thần quang, thiên đạo thánh thể trải qua hai lần thủy biến, rõ ràng cường đại đến tận đây. Một đám thế lực cao tầng đều xuất hiện tại nơi đây trên không. Bọn hắn thần tình khác nhau, nhất là Bồng Lai Tiên Tông đại trưởng lão. Sắc mặt hắn cũng bắt đầu vận mẹo, 20 huyết ma hóa thân dung hợp lực lượng, rõ ràng tiến vào bí cảnh chưa hề đi ra. Cái này khiến trong mắt hắn hồng mang đại thịnh, dường như tùy thời còn lớn hơn khai sơn giới. Cựu Tiêu Thánh chủ đứng ở trung tâm, ho nhẹ một tiếng, lần này Tiên Tiêu Thịnh hội kết thúc mỹ mãn. Căn cứ ba lượt biểu hiện chọn lựa ba hạng đầu, tên thứ nhất ban thưởng là một kiện tiên khí, tên thứ hai ban thưởng là 10 khối linh quang tâm, tên thứ ba ban thưởng là 5 khối linh quang tâm. nghe lấy ban thưởng nội dung, phía dưới các thiên tiêu nghị luận thẩm mỹ. đây chính là tiên khí, ta chỗ tồn tại thế gia tuy mạnh, nhưng cũng là đem tiên khí xem như nội tình bảo vật, nói đến ta còn chưa từng thấy đây. như đạt được tiên khí, vốn là cường đại đệ nhất thiên tiêu, khẳng định sẽ nâng cao một bước. lần này đệ nhất thiên tiêu hẳn là không cần do dự, khẳng định sẽ hứa thành, hai ba tiên ta không nhìn ra được. theo lấy cựu tiêu thánh chủ quát tay, bốn phía lập tức an tĩnh lại thán cao giọng nói, thiên tiêu thịnh hội đệ nhất tiên kiêu làm hứa thanh, tên thứ hai là khương nguyên hoa, thứ ba làm vân Nhan. tay áo hất lên, ba đạo chùm sáng bay đến ba người phía trước. hứa thanh nhìn xem cái này cái gọi là tiên khí, sắc mặt có chút quái dị. chẳng trách cựu tiêu thánh địa sẽ như cái này hào phóng, đây là một kiện có vấn đề tiên khí. chỉ thấy tiên khí như là phi đao, khắc rõ đủ loại quỷ dị đồ án, nhưng mà ngoại tầng lại có tầng một hắt quang. dĩ nhiên là bị phong ấn ma binh. thất sát ma nhận, hạ phẩm tiên khí, thiên ma rất nhiều bảo vật một trong, nguyên bản cực phẩm tiên khí, uy năng cực mạnh nhưng mà cùng một vị khắc cường giả quyết đấu lúc nội bộ khí linh bị hư hao lại bị người kia dùng thần thông thần thông phong ấn biến thành bây giờ dạng này Hứa Thanh đem ma nhận thu hồi một bên mắt Diệp Thần đều nhanh thẳng thứ này hắn cũng cực kỳ tâm động a hơn nữa còn là sư tôn bảo vật nhưng mà bây giờ Diệp Thần vẫn còn tương đối ngay thẳng biết đây là Hứa Thanh dùng thiên tư cùng thực lực lấy được cũng sẽ không đi làm cái gì ám chiêu thiên ma tuy là tìm về bản thể nhưng mà thiên ma vốn là vô hình tại Diệp Thần thể nội nuôi thương hắn phát giác được Diệp Thần tâm tư than vãn một tiếng vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, ta truyền cho ngươi một bí thuật, chờ hứa thanh sử dụng thất sát ma nhận lúc, ngươi có thể trực tiếp đem ma nhận cấp lấy, dù cho đối phương đã nhận chủ cũng vô hiệu. Diệp Thần tràn đầy trần chờ, thân niệm truyền âm lấy, dạng này có phải là không tốt hay không, hắn dù sao cũng là Quang Minh chính đại lấy được bảo vật. "Tuỳ ngươi vậy." Thiên Ma than vãn một tiếng, đem bí thuật truyền vào Diệp Thần thức hải, theo sau liền không có âm thanh. Không biết, đối thoại của bọn họ Hứa Thanh nghe tới nhất thành nghi sở. Hứa Thanh kém một chút cười ra tiếng, chính mình như không phải nghĩ được, sau này nói không chắc sẽ còn bị Diệp Thần âm một tay. Đến lúc đó dùng Tôn Tiên Tiên Phú trực tiếp đem ma nhận luyện hóa thành thực lực bản thân, nhưng mà còn muốn chế tạo ra một trôi giống nhau như lúc ma nhận, chỉ cần Diệp Thần dám thôi động bí thuật, liền trực tiếp hô chết hắn. Theo lấy Thiên Tiêu Thịnh hội tăng cuộc thân là huyết ma hóa thân đồng lai tiên tông đại trưởng lão cũng không có làm chuyện gì. Năm đấm của hắn gắt gao nắm lấy, nhưng mà làm phía sau kế hoạch, làm mở ra bản thể phong ấn, vẫn là ẩn nhận không phát Hứa Thanh trở lại từ Tiêu Thánh địa Tiên Chu, quay đầu nhìn xem ngây đỉnh trên thành mới tầng mây. Trước mắt dự định là, bản tôn vẫn tại Vân Hà bí cảnh tu luyện, phân thân thì là đi tìm ma chủ chuyển thế thân. Tốt nhất tại Diệp Thần phía trước bọn hắn tìm tới, tiếp đó lại làm bọn hắn mua tay làm ra tới một cái giả, nhìn xem một chút phụ cận ngồi xếp bằng Diệp Thần, trong mắt Hứa Thanh tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng Thiên Ma ngay tại trong cơ thể hắn, nhưng mà chính mình vẫn là nhìn không tới Thiên Ma bảng thủ tính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Ma tiên kia, chẳng lẽ dùng bí thuật gì đem bản thân che giấu, nhưng mà còn có thể cùng Diệp Thần khơi thông? Tính toán, phía sau tổng hội gặp được Thiên Ma bản thể. Hứa Thanh không còn suy nghĩ những thứ này, nhưng vào lúc này, Vân Nhan chủ động hướng về Hứa Thanh nhìn tới, khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, nàng truyền âm nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Thánh tử Thánh nữ tranh đoạt chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đến lúc đó chúng ta liên thủ như thế nào? Nhưng mà trước đó ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực, trước giành được Đại Càn Đế Quốc người thừa kế thứ nhất thân phận trả công không phải ít. Ta khả năng cần một chút long khí, còn có một cái thân phận, nếu là ngươi có thể làm được, ta có thể đáp ứng giúp ngươi trở thành Đại Càn Đế quốc người thừa kế. Về phần Thánh tử Thánh nữ tranh đoạt chiến, hiện tại còn thiếu khuyết một vị Thánh nữ, phỏng chừng còn muốn một đoạn thời gian, phía sau lại nói. Hứa Thanh đồng dạng truyền âm, trong lòng thì là nghĩ đến chính mình một mình tìm ma chủ chuyển thế quả thực liền làm mỏ kim nãy biển, nhưng nếu là dùng lực lượng Đại Càn Đế quốc, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Muốn long khí mục đích, liền là sợ tổ long trong lần phiến long khí không đủ dùng, làm xong để phòng vạn nhất chuẩn bị. Vân Nhan liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh, "Long khí ngưng tử văn kim đan, giá tâm của ngươi thật lớn à. Bất quá ta đồng ý, thân phận đây, ngươi dự định muốn thân phận gì? Chương 72, thể nội thế giới biến hóa, mục chi đại đạo, chương 72, thể nội thế giới biến hóa, mục chi đại đạo. Liền muốn một cái trên danh nghĩa chấn Bắc Vương như thế nào, không cần đất phong. Vân Nhan không làm suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Trong mắt nàng tràn đầy suy nghĩ, tiếp trước lúc này, là tìm Diệp Thần hiệp trợ chính mình, nhưng mà cuối cùng thua cực kỳ thảm. Đại càn quốc vận bị Diệp thần thể nội lao ra hỏa hố đi một nửa, cuối cùng Đại càn bị huyết ma phân thân diệt quốc. Tuy là về sau Diệp thần mượn thiên ma chi lực lần nữa phong ấn huyết ma, nhưng Đại càn đã triệt để hủy. Lần này tuy là vẫn tại Diệp thần trên mình đặt cược, nhưng nàng đối Diệp thần kiên kỵ, viễn siêu Hứa Thanh. Chỉ vì thiên ma lao ra hỏa kia cũng là tinh thông tính toán, hơn nữa ngay tại Diệp thần thể nội liên tục hướng dẫn lấy Diệp thần, cái này khiến nàng không dám tùy tiện cùng Diệp thần hợp tác. Về phần Hứa Thanh, nàng hiểu rõ, cho nên càng nghiêng về cùng Hứa Thanh hợp tác. Hứa Thanh cùng Vân Nhan truyền âm hoàn tất, tự mình nhìn xem cảnh sát chung quanh cũng tại nhìn xem người khác, Vân Hải gia hỏa này rõ ràng sống tiếp được, chỉ là ánh mắt dĩ nhiên biến đến cơ trí như vậy, dường như bị chính mình không chú ý đánh lốc. Hơn nữa không biết rõ hắn tại tiên cung đạt được đồ vật gì, thể nội có một cố cường đại lực lượng chiếm cứ, để chính mình cũng có chút dục dịch. Bất quá dòng không có thay đổi gì, nhìn tới còn không có dung hợp thành công, chờ hắn dung hợp thành công sau, dự định lại đi tát hắn một chút huyết dịch. Về phần Diệp Tiên, hắn tuy là bị trọng thương, nhưng mà còn tại cùng cái khác Tiên kêu chuyện trò vui vẻ, nhìn lên không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá bọn hắn trên mình đều có huyết ma hóa thân lưu lại thủ đoạn. Hứa Thanh dự định trở lại Tử Tiêu Thánh địa, liền đem bọn hắn trên mình huyết ma thủ đoạn loại bỏ. Nhìn về phía mộ Dung Tuyết, trên người nàng còn có một cái màu vàng kim ròng, luân hồi ấn. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm tiên khí luân hồi bàn. Luân hồi bàn có thể mượn dùng lục đạo luân hồi lực lượng, bộc phát ra cường đại uy năng. Tiên chu tốc độ cực nhanh, hai canh giờ liền trở lại Tử Tiêu Thánh địa. Theo lấy Hứa Thanh bay xuống tiên chu một khắc này, bốn phía tràn đầy âm thanh hoan hô. Cung nên đông vực đệ nhất tiên tiêu, tương lai thánh tử Hứa Thanh đại nhân trở về. Hứa Thanh tràn đầy không nói, cái này tu tiên giới tin tức truyền bá tốc độ rõ ràng nhanh như vậy. Ngẫm lại cũng là một chương cực phẩm truyền âm vụ có thể vượt qua 2.000 dặm, chỉ cần mấy chục khối hạ phẩm linh thạch tin tức truyền bá tốc độ có thể không vui ưu linh tịch nhìn xem hứa thanh ngươi trừng phạt còn chưa kết thúc tiếp tục trở lại kiếm trùng a tốt hứa thanh tiến vào tử tiêu thánh địa cùng diệp thiên cùng nhau trở lại kiếm trùng ngay tại kiếm trùng cửa vào hứa thanh bỗng nhiên nắm tay đắp lên diệp thiên đầu vai một đạo huyết quang bị hứa thanh trực tiếp thôn vệ. diệp thiên nhìn xem hứa thanh cử động này dường như nghĩ đến cái gì cười lấy nói tinh huyết đúng không ta phía sau đích thân đưa đến chỗ ở của ngươi đi hứa thanh sững sờ Không nghĩ tới Diệp Thiên rõ ràng nhớ tới thứ này, bất quá cũng hảo, chính mình còn không có Diệp Thiên thể chất bản nguyên đây. Không đổi, chờ ngươi thương thế ổn định chút nói sau đi. Lần này Diệp Thiên cũng thu được cơ duyên, tu vi trực tiếp từ luyện hư trung kỳ đạt tới hậu kỳ, hơn nữa khí thế còn tại trèo lên bộ dáng, nhìn lên khoảng cách hợp thể kỳ cũng không xa. Cùng Diệp Thiên cáo biệt phía sau, Hứa Thanh trở lại phía trước tại kiếm trùng cư trú sân động, xếp bằng ở trên giường đá, hai mắt nhắm lại. Lúc này trung tâm Vân Hà bí cảnh, Hứa Thanh bản thể tại thể nội thế giới, nhìn xem nơi này biến hóa to lớn, khẽ miệng hiện ra ý cười phía trước tại rất nhiều thiên kiêu nơi đó ăn cướp có được linh dược, còn cũng có phía trước mua linh dược. Lúc này vui vẻ phồn vinh sinh trưởng, nhìn lên sinh cơ vô hạn, thể nội thế giới cũng không giống ngày trước dạng kia hoang vu. Hứa Thanh ngồi sụp người xuống nhìn xem một cái cây giống, chính là thần thoại thời đại thông thiên kiến mục. Bất quá lúc này vừa mới nảy mầm. Mặc dù như thế, bốn phía tán phát đạo vận cũng đủ làm cho người nội đạo thông thiên kiến mục bộ dễ phát ra vui sướng âm thanh. Đây là cái địa phương tốt, nếu là lại thêm tới một chút linh dịch thì càng tốt. Hứa Thanh cười cười, trong tay xuất hiện một cái bình sứ, đem linh dịch đổ vào đến thông thiên kiến mục trên tay non. Rất tốt, ta muốn bắt đầu thuyết giáo tay giống phát ra đại đạo tiên âm thanh, bốn phía tất cả linh dược lộ ra càng thêm có sinh cơ. Tăng tiên cấp trai cùng ngậm nguyễn cũng tại phụ cận nghe lấy, lâm vào nào đó kỳ lạ tu hành trạng thái. Hứa Thanh thì là cầm lấy ngộ đạo thạch, lâm vào cấp độ càng sâu ngộ đạo. Thông thiên kiến mục dạng thuật chính là một chi đại đạo, sinh cơ vô hạn, nếu là bị thương có thể cực tốc khôi phục, cũng có thể làm hắn người khác chữa thương. Lúc này Hứa Thanh sinh mệnh lực càng tràn đầy, sau lưng hiện ra tại thần thoại họa quyển nhìn thấy thông thiên kiến mục hư ảnh, hư ảnh từng bước lớn lên. Hai canh giờ phía sau, đại đạo thiên âm thanh mới biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh nhìn xem sau lưng Thông Thiên Kiến Mộc Hư Ảnh đã phát triển đến mười mấy mét cao, cành lá rậm rạp, ẩn chứa không có gì sánh kịp sinh mệnh lực. Cái này Thông Thiên Kiến Mộc Hư Ảnh thực là không tồi, bảo mệnh năng lực lại để cao rất nhiều. Hứa Thanh rất thích bảo mệnh thần thông, mặc dù mình có hắc, nhưng cũng sẽ chết, miễn là còn sống nắm giữ hết thảy. Hiện tại Thiên Ma phá vỡ phong ấn, huyết ma tại Đông Hải hung hăng ngang ngược, thế giới bên ngoài vẫn tương đối nguy hiểm. Theo lấy ngộ đạo kết thúc, sau Lương Thông Thiên Kiến Mộc Hư Ảnh tàn đi, Hứa Thanh lấy ra tổ Long Lân Tiên, bắt đầu hấp thu long khí ngưng kết kim đan. Theo lấy thể nội tự văn trên kim đan hoa văn càng ngày càng nhiều bắt đầu nhanh chóng ngưng thực lên. Mộc Uyên đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, lòng tràn đầy không nói, Mẫu thân đại nhân, chúng ta dạng này làm hứa thanh hộ đạo, còn không bằng trực tiếp đi theo hắn. Loại ngày này so với chúng ta phía trước thoải mái hơn. Tán Tiên cấp trai cười nhạt lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như thế người, ngươi nếu là trở thành hắn tùy tùng, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Mẫu thân kia đại nhân ngài đây, phía trước ta độ thành tiên kiếp thất bại, vứt bỏ nhục thân trở thành tán tiên, vốn là đã lại không hy vọng, nhưng mà nghe được đại đạo tiên âm thanh, nhục thân rõ ràng khôi phục một chút. Chờ làm hắn hộ đạo 30 năm sau, ta dự định lần nữa độ thành tiên kiếp lần này nhất định muốn xông vào tiết lộ, táng tiên cấp trai trong mắt tràn đầy chờ mong hào quang. Theo lấy thời gian trôi qua, ba ngày sau đó, ở dưới thông thiên kiến một ngồi hứa thanh lập tức ngứa mảy, trong tay tổ long lân phiến hóa thành phân tiêu tán, không nghĩ tới khổng lộ như thế long khí vẫn là không có trở thành cựu truyền tử văn kim đan. Khoảng cách cựu truyền chỉ kém cách xa một bước, nhìn tới phía trước cùng vân nhan đòi hỏi long khí là đúng. Hứa thanh nội thị lấy thể nội kim đan hư ảnh, còn thiếu một bước cuối cùng liền có thể trở thành tứ thể, cũng là cuối cùng một cửa ải, chỉ cần đột phá kim đan, từ nay về sau chỉ cần thu thập tu hành tài nguyên là được rồi sẽ không bao giờ lại có phiền toái như vậy. Thanh you Nguyên Anh cùng hóa thần vật cần thiết, hỗn độn quang cùng hồng ngông tử khí, chính mình cũng có. Chỉ cần trở thành hóa thần kỳ, ma thần bá thể liền có thể triệt để bủ đắp đến lúc đó chính mình liền tương đối là tiên tiên ma thần. Chỉ bất quá bây giờ tu hành hoàn cảnh cùng thần thoại thời đại khác biệt, kém xa phía trước. Chính mình như trở thành tiên tiên ma thần, e rằng liền thời kỳ đó, vừa mới sinh ra tiên tiên ma thần đều đánh không được. Không có long khí, muốn lại đột phá tiếp đã không có khả năng. Hứa Thanh lấy ra Hùng Ngông đế kiếm luyện hóa. Nhiều thanh kiếm này, chính mình liền có 4 thanh phi kiếm, Tiên Tiên, Vô Đạo, Tiên Cùng còn có hồng mông để kiếm. Khoảng cách lục thần kiếm trận tập hợp đủ chỉ kém cuối cùng một cái phi kiếm. Tiên cung tiềm lực tuy là kém một chút, nhưng mà miễn cưỡng có thể dùng, chờ tìm được tốt hơn phi kiếm lại thay thế là đủ. Thứ Tiêu Thánh địa kiếm chủng, Diệp Thiên Tử kiếm chủng bên ngoài đi đến. Rơi vào Hứa Thanh cư trú bên ngoài sơn động, Hứa Thanh, Tử Tiêu Thánh chủ cùng rất nhiều cao tầng thánh địa đều đã quyết định, miễn xá ngươi trách phạt. Hứa Thanh từ trong sơn động đi ra, phải không? Cái kia Vân Hải tên kia thế nào? Chương 73, tiến về đại càn hoàn độ, chương 73, tiến về đại càn hoàn độ. Diệp Thiên sắc mặt có chút cổ quái, theo sau cười nói: Vân Hải tại Vân Hà Bí cảnh không biết gặp cái gì, nguyên thần bị tổn thương, đêm ngày trước mọi chuyện đều quên. Trong thánh địa mấy vị đại năng đều lần lượt trị liệu qua, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bất quá tiên kiêu nhân họa đắc phúc, tại tiên cung không biết đạt được bảo vật gì, thể chất rõ ràng tiến giai. Hứa Thanh cười cười xấu hổ, chính mình có phải hay không xuất thủ quá ác. Bất quá nghe được Vân Hải thể chất tiến giai, trong mắt Hứa Thanh hiện lên một chút ánh sáng. Thể chất đã tiến giai, cái kia tiếp một lần rơi xuống trong tay mình, còn đến rút máu. Đối diện tiên khoát khoát tay, đã ta trách phạt hủy bỏ, vậy ta liền định rời khỏi kiếm chủng, sau này còn gặp lại. Diệp Thiên đưa mắt nhìn Hứa Thanh rời đi, trong mắt tràn đầy phức tạp. Không nghĩ tới chính mình tiếp đón được Tử Tiêu Thánh Địa cái kia tiểu thể tu, nhanh như vậy liền trở thành đông bực đệ nhất thiên tiêu. Chính mình cũng phải nỗ lực. Hắn tiến vào kiếm trùng chỗ sâu bắt đầu bế quan, dự định trùng kích hợp thể kỳ. Tử Tiêu Thánh Địa ngoại môn, giường rầm trong sân. Hứa Thanh thảnh thơi thảnh thơi nằm tại nóc nhà, dường như đang chờ người nào. Rất nhanh, một đạo hồng ảnh xuyên qua rừng dậm, phiêu phủ ở chỗ không xa. Chính là Vân Nhan, nàng nhìn Hứa Thanh cái bộ dáng này, cười nhạt nói: Ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngươi tiếp xuống có thể tại tùy ý địa phương du lịch một năm. Nếu như chuẩn bị sẵn sàng chúng ta liền lên đường đi, tiến về đại cản Hoàn Đô. Hứa Thanh trực tiếp đứng dậy, hiện tại liền có thể xuất phát, chúng ta đi. Hai người rời khỏi Tử Tiêu Thánh Địa, Vân Nhan lấy ra ngự thú hoản, thả ra dị thú Bạch Loan. Bạch Loan ngửa mặt lên trời văng lên, nhưng nhìn đến Hứa Thanh máy mắt, máy mắt sợ hãi không thôi, thậm chí đều có chút tính mịch. Hứa Thanh nhìn xem dị thú Bạch Loan, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hiện tại là Vân Nhan tọa kỵ, phía sau không giễu ngươi. Bạch Loan ánh mắt bình hòa rất nhiều, nằm rạp trên mặt đất. Hứa Thanh cùng Vân Nhan đứng ở Bạch Loan trên lưng, Bạch Loan hướng về đại cản Đế Đô bay đi. Hứa Thanh trên mình thanh sam theo gió phiêu lãng, bay phất phới, nhìn xem dưới chân cảnh sắc. Một lần trước cũng định đi đại càn đế đô trộn hoàng lăng, chỉ là bị thiên kiêu thịnh hội chậm trễ. Vân Nhan tại một bên nhẹ giọng nói ra, đại càn hoàng thất cạnh tranh kịch liệt nhất hai phái, liền là thái tử Vân Hải, còn có tam công chúa Vân Hi. Về phần ta, thế lực yếu nhất, nhất không được coi trọng, đến lúc đó gặp phải khó khăn hẳn là lớn nhất. Hứa Thanh gật gật đầu, Vân Hải cùng Vân Hi chính mình cũng gặp qua, hơn nữa đều chiến đấu qua. Vân Hải có tổ long lân chiến, mà Vân Hi có được tiên khí, hẳn là cũng cùng tổ long có quan hệ. Ban đầu ở đồng lai tiên tông nội vã thoát thân. Cho nên chi tiết hơn sự tình cũng không biết. Vân Nhan tại một bên tiếp tục giải thích, bây giờ Vân Hải Nguyên thần bị tổn thương, nhưng mà thể chất của hắn lại lần nữa thối biến, tu vi đã đạt đến hóa thần trung kỳ. Ủng hộ hắn người không chỉ không ít, ngược lại càng nhiều. Về phần Vân Hi, nàng có một kiện bản mệnh vũ khí, chính là Tiên khí tổ lòng kiếm. Phía trước nghe nói tu vi đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, về sau trở thành đồng Lai Tiên Tông Thánh nữ, bây giờ hẳn là cũng đột phá hóa thần kỳ. Trên đường đi, Vân Nhan làm hứa thanh dạng giải hai cái đối thủ cạnh tranh. Bất Tri Bất Giác đã tới gần Đại Càn Hoàng Đô. Nơi này khí thế rộng rãi, phồn hoa tục cùng bên ngoài hoàng đô tường thành có 9 cái thần long chiếm cứ chỉ là vừa mở mắt bầu trời liền xuống lên mưa trong mắt hứa thanh hiện lên một chút ánh sáng không nghĩ tới trận pháp của đại cản hoàng đô cũng rất mạnh tuy là chỉ là ngụy tiên cấp nhưng mà đạt được quốc vận gia trị, đã 10 phần đến gần tiên cấp bạch loan rơi xuống bị vân nhan thu nhập ngự thú hoàn bên trong chúng ta tiến vào hoàng đô khả năng sẽ có phiền toái ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị vân nhan nói xong liền hướng về cổng hoàng đô đi đến hứa thanh trực tiếp bắt kịp phiền toái cái gì căn bản không quan tâm nếu là quá mức phiền toái đều định đem lão hoàng đế giết trực tiếp đem vân nhan đẩy lên đế vị ngay tại đế đô cửa chính, lãnh nạo thiên nên đón tại nơi này. hắn nhìn xem vân nhàn cùng hứa thanh, trong mắt tràn đầy thích thú, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến, ta còn tưởng rằng muốn nhiều chờ mấy ngày đây. hứa thanh nhìn xem lãnh nạo thiên, các ngươi lãnh ra, sẽ không phải ủng hộ là vân nhàn a? lãnh nạo thiên cười lấy gật gật đầu, vân nhàn mẫu hậu xuất thân từ lãnh gia, chúng ta cho tới bây giờ đều là cùng tiến cùng lui. vân hải cùng vân hy tại phía trước hai ngày đã trở về, chỉ là vẫn luôn không có hành động, bọn hắn người ủng hộ cũng rất là an phận, không biết đang lưu đổ lấy cái gì. lãnh nạo thiên tại phía trước dẫn đường, đồng thời cho hứa thanh giới thiệu hoàng đô cảnh sát. Phang đô chia làm ngoại thành, nội thành cùng hoàng thành. Đi tới ngoại thành một chỗ vắng vẻ dinh thự, Vân Nhan nhìn xem Hứa Thanh. Nơi này chính là ngươi tạm thời chỗ ở, hiện tại vẫn chưa tới ngươi thời cơ xuất thủ. Nếu là ra ngoài nhớ che giấu tung tích. Hứa Thanh lười biết được Vân Nhan đang lưu đồ cái gì, thứ này quá phức tạp. Hắn chỉ thờ phụng lực lượng, to bằng nắm tay liền có thể truy bạo hết thảy. Nhìn xem Vân Nhan cùng lãnh nạo Thiên rời đi. Hứa Thanh tiến vào viện là quen thuộc một thoáng nơi này. Nơi đây có một tòa cỡ nhỏ tụ linh trận, hậu phương còn mới trồng mảnh nhỏ linh trúc, mười phần đủ tĩnh. Tại phố xá sâu bất phụ cận, lại có chỗ như vậy, thật là khó được. Hứa Thanh đơn giản quen thuộc chỗ ở, liền định đi Hoàng Đô đi dạo một vòng. Ngoại thành phố xa xăm ướt, nơi này tràn đầy tiếng gạo, một mảnh khói lửa nhân gian. Thẳng tấp đường phố rộng rãi, núi liền nội ngoại thành, cũng là ngoại thành phồn hoa nhất địa giới. Hứa Thanh lúc này biến thành một cái hắc bào thiếu niên, chính là tiềm nhập Đồng Lai Tiên Tông lúc thân phận, Trư Nguyên, cầm lấy Hổ Lô rượu tại trên đường phố đi dạo lấy. Bốn phía trước khi đi vội vàng dò người, cùng Hứa Thanh sinh ra không giống nhau tương phản. Đúng lúc này, Hứa Thanh nhìn xem một chỗ kiến trúc, đôi mắt sáng rực đến tuyệt hạ. Đó là dòng vàng hào quang, là dạng kia loa mắt, dù cho cách nhau vài dặm chính mình cũng sẽ không nhận sai. Hứa thanh tiến vào không người góc đường, tiến vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Dự định tìm nhập chỗ kia dinh thự, tại dòng vàng bên trên đánh dấu một thoáng. Trong dinh thự có bốn nhân ảnh, ba nam một nữ, bọn hắn là đồng lai tiên tông còn sót lại mấy người. Tông chủ Triệu Càn Quân, Thái thượng trưởng lão Bích không tiên tử, còn có Vân Hi cùng người tiên, các nàng tại Bồng Lai Tiên Tông gặp nạn thời điểm, đều tại đại cảnh hoàng đô. Trở về Bồng Lai Tiên Tông lúc gặp được tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, khi đó thái thượng trưởng lão cùng tông chủ tại cưỡng ép pháp chế thể nội huyết ma lực lượng, hao hết toàn thân linh lực nhưng mà huyết ma lực lượng tính ăn mòn cực mạnh, chỉ cần đem nguyên thần triệt để ăn mòn, người kia liền sẽ biến thành huyết ma hóa thân. Hai nữ đem tông chủ cùng thái thượng trưởng lão mang về đại càn hoàng đô, vẫn hi dùng hết đủ loại chân quý bảo dược tăng thêm quốc vận chân áp, vậy mới đem bọn hắn sinh mệnh lan tràn đến hiện tại. Nhưng những cái này bảo dược cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản huyết ma lực lượng. Sử dụng bảo dược thời điểm, huyết ma lực lượng ăn mòn không được nguyên thần, nhưng mà bọn hắn nguyên thần cũng tại nhục thân ra không được, dẫn đến mỗi ngày đều không phải cực kỳ thanh tỉnh. Lúc này triệu càn khôn cùng sắc mặt bích không tiên tử quỷ dị vật mèo mi tâm một điểm xích hồng tản ra huyết quang khuyết tán toàn thân. Hiển nhiên là liền bị huyết ma lực lượng triệt để ăn mòn trở thành huyết ma hóa thân triệu càn khôn ánh mắt xuất hiện một chút thanh tỉnh cao giọng nói ta gần bản thân thi giải đồng lai tiên tông đã bị huyết ma triệt để chiếm lĩnh ta hy vọng các ngươi không muốn đi báo thù đồng lai tiên tông tất cả công pháp bí thuật thần thông đều đã tại trong nhẫn trữ vật cho các ngươi nếu có cơ hội các ngươi có thể tìm một chỗ địa phương an toàn khai tông lập phái không muốn đem truyền thừa đoạn tuyệt thanh âm triệu càn khôn cực kỳ suy yếu sinh mệnh hấp ối hiện nhiên là sắp dầu hết điện tắt hai kiện tiên khí phiêu phủ ở chỗ không xa phát ra gì dị chính là đồng lai tiên tông hộ tông tiên khí tử quang kính cùng huyền quang kiếm. Bách không tiên tử nhìn xem Triệu Càn Khôn, âm thanh cực kỳ suy yếu. "Là bây giờ chỉ có thể dạng này, mau mau vứt bỏ nhục thân a. Nguyên thần của chúng ta còn có thể tiến vào ưu minh luân hồi, bằng không huyết khí xâm nhập nguyên thần liền tới không kịp." Chương 74: Thu được ba kiện tiên khí, Tổ Long Ma Thượng. Chương 74: Thu được ba kiện tiên khí, Tổ Long Ma Thượng. Triệu Càn Khôn thấy thế, đầy mắt đắng chát cùng bị thương. Hắn đã huy chấn Đông vực, quyền thế cũng là Bồng Lai Tiên Tông tông chủ, không nghĩ tới dẫn đến thê thảm như thế hạ trạng. Ngang dọc Đông Hải 3000 năm, bi thương thê thảm cuối đời. Hắn cùng Bích Không Tiên Tử thân thể hóa thành vô số hào quang, tiêu tán giữa thiên địa. Tại chỗ chỉ để lại Vân Hi cùng Nguyệt Tiên hai nữ tại không giống. Hứa Thanh nhận dấu ở vết nứt không gian nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy phức tạp. Không nghĩ tới Đông Hải Bá chủ, Đồng Lai Tiên Tông tông chủ, rõ ràng bị huyết ma hại thành cái dạng này. Nhục thân cùng tu vi đều bị huyết ma lực lượng ăn mòn, cuối cùng bất đắc dĩ vứt bỏ hết thảy, tiến vào luân hồi. Hứa Thanh đã từng hấp thu qua huyết ma lực lượng, thứ này cùng linh lực căn bản không phải một cái cấp độ, phải cùng trong truyền thuyết tiên lực đồng cấp. Bích Không Tiên Tử mặc dù là tán tiên, nhưng tiên lực ít đến tương tạm, cũng không chống đỡ được huyết ma lực lượng nhìn xem bảng hệ thống hiện lên lấy đánh dấu thành công. Vân Hi trên mình còn có một cái giòn vàng, Bích Không Tiên Tử có một cái giòn vàng, đánh dấu hai lần. Không có vội vã xem xét bảng hệ thống, mà là trực tiếp chọn rời đi nơi này, trước đây về chỗ ở lại nói. Vừa định rời đi, trong sân xuất hiện đáng sợ ba động. Lúc này chỗ này bị lạc, theo lấy triệu càn khôn cùng Bích Không Tiên Tử chết đi. Nguyệt Tiên nhìn xem hai kiện tiên khí, trong mắt lệ quang sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ tham lam. Vân Hi sư tỷ, xin lỗi. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, bên cạnh xuất hiện đáng sợ dị tượng, một vầng lo Nguyệt như đao, hướng về Vân Hi đột nhiên chém tới. Vân Hy mặc dù không có phòng bị, nhưng mà từ trong cơ thể nàng xuất hiện một chiếc đại ấn, khắc rõ cửu trảo kim long đồ án, trực tiếp vỡ nát tra huyết. Ngươi bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, ta không trách ngươi, tuyển lựa một kiện tiên khí rời khỏi đại càn đế quốc ta. Lần sau gặp mặt ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Vân Hy nhìn xem Ngụy Tiên, trong mắt tràn đầy thất vọng, không nghĩ tới ngày trước tình như tỉ muội nàng lại vì tiên khí muốn giết mình, nhưng vẫn là quyết định lưu nàng một mạng. Cuối cùng tông chủ giao phó hai người bọn họ trùng tiến đồng lai tiên tông, cũng đều lưu lại truyền thừa. Ngụy Tiên nhìn chăm chăm Vân Hi một chút, cười lạnh nói, ngươi như không giết ta, ngày sau nhất định sẽ hối hận nói xong, nàng mang theo huyền quang kiếm trực tiếp rời đi, biến mất tại trong màn đêm. Vân Hi ánh mắt biến đến lạnh giá, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau lưng trong bóng dâm đi ra một cái lao giả áo đen, biểu tình lộ ra mười phần âm lu, dĩ nhiên là cái lao thái giám. Chỉ bất quá thực lực không thể khinh thường, lại có hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi, lao nô tham kiến tam điện hạ, ngài gọi ta đi ra là muốn giết nàng ư? Vân Hi hơi hơi lắc đầu, phía trước nàng là bên cạnh ta người, nếu là tùy tiện rời khỏi, sẽ bị Vân Hải cùng Vân Nhan thế lực cấm sát, đi hộ tống nàng đoạn đường. Thuận tiện đem vòng lai tiên tông luân hãm tin tức đưa đến Tử Tiêu Thánh Điện. Điện hạ, ngài vẫn là quá nhơn tử nàng vừa mới nhưng là muốn dính ải, Lão Thái dám khuyên đủ nói, Vân Hi chừng mắt liếc hắn một cái, nhanh đi làm việc. Đúng, Lão Nô liền đi. Vết nước không gian bên trong, Hứa Thanh nhìn xong trận này cho hay, lặng yên rời đi. Vốn là nghĩ đến trực tiếp đem Vân Hi giải quyết đi, nhưng nhìn Vân Hi cuối cùng động tác, Hứa Thanh vẫn là quyết định tha cho nàng một lần. Còn có liền là không muốn trở thành Vân Nhan đao, đối phương cùng chính mình không có thù gì, có thù cái kia phân thân đã sớm không còn. Đối với Vân Nhan, Hứa Thanh tâm thái rất là phức tạp, một mặt là kiêng kị, Vân Nhan mặc dù là thiếu nữ răng rớp, nhưng linh hồn cũng là không biết rõ sống bao nhiêu năm láo quái vật khẳng định tâm cơ thâm trầm đến cực điểm, mặt khác liền là cảm kích, vân nhan cho chính mình mang tới cơ duyên không ít, thần ma bá thể, còn có như không phải nàng mang chính mình gia nhập tử tiêu thánh địa, chính mình trưởng thành không có khả năng nhanh như vậy, tràn đầy suy nghĩ trở lại vắng vẻ trong biệt lạc, hứa thanh lấy ra hai kiện vật phẩm, tử quang kính cùng huyền quang kiếm, vừa mới nguyệt tiên động thủ trong nháy mắt đó, hứa thanh triển khai huyền chi lĩnh vực, đem tất cả mọi người kéo vào, thuận tay liền lấy đi hai kiện tiên khí, vậy phần nguyệt tiên mang đi huyền quan kiếm, chỉ là huyền thuật hình chiếu mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nàng khả năng sẽ cho rằng Vân Hy dùng thủ đoạn, Vân Hy cũng sẽ cho rằng là nàng sử dụng thủ đoạn. Chuyện sau đó hứa thanh lười đến suy nghĩ nữa, không nghĩ tới vừa tới đại cản hoàng đâu ngày đầu tiên, chính mình liền thu hoạch trận đấy. Nhìn xem bảng hệ thống. Đánh dấu thành công, thu được Tổ Long Ma Thược. Tổ Long Ma Thược, có thể dùng cái này tiến vào Bắc Hải Tổ Long bí cảnh, trực tiếp truyền tống đến chỗ sâu, mở ra tổ long truyền thừa. Đánh dấu thành công, thu được Bích Hải Châu. Bích Hải Châu, hạ phẩm thiên khí, nội bộ có mênh mông biển lớn, mỗi một giọt đại dương đều nặng tựa vạn cân, có thể dùng cái này tới công kích địch nhân, cũng có thể mượn Bích Hải Châu tu hành thủy hệ thần thông nhìn xem hai loại vật phẩm, Bích Hải Châu trước lưu một đoạn thời gian, nếu là không dùng được liền giao cho bạn tôn coi như tu hành tài nguyên. Về phần tổ long mật thượng, Hứa Thanh nhìn xem cái vật phẩm này, nghĩ lại tới chính mình tại Bồng Lai Tiên đảo nhìn thấy địa tịch, như không phải tại huyết man nơi đó đạt được đại đạo chi khí, chỉ có tại Bắc Hải một chỗ bí cảnh có đại đạo chi khí, chỗ kia bí cảnh liền là tổ long bí cảnh, không nghĩ tới chính mình rõ ràng đánh dấu đi ra cái bí cảnh kia liên quan vật phẩm, đem tổ long mật thượng bảo trọng thu hồi, sau này nói không chắc sẽ còn tiến vào cái bí cảnh kia nhìn một chút. Hứa Thanh ngồi xếp bằng trên giường, trong tay cầm một cái bình sứ, tiên quyết cự kiếm. Tử Quang Kính, Huyền Quang Kiếm, Bích Hải Châu bốn kiện tiên khí tại gian phòng trôi nổi, tạo thành trận nhãn. Bốn phía tụ tập thưa thất long khí, trực tiếp bị Hứa Thanh dùng trận pháp thu nhập bình sứ. Đáng tiếc nơi này là ngoại thành, không phải ta đại trận này còn có thể hấp dẫn tới càng nhiều long khí. Mãi cho đến ngày kế tiếp giữa trưa, Lãnh Nạo Thiên tới cửa bãi phòng. Hắn nhìn lên cực kỳ hưng phấn, tràn đầy phấn khởi đi vào gian phòng. Hứa Thanh trực tiếp mở mắt, tại Lãnh Nạo Thiên trước khi tới đây liền có phát giác, đã sớm đem đại trận thu vào. Nhìn xem Lãnh Nạo Thiên dáng dấp thế nào, gặp được chuyện tốt gì, rõ ràng đem ngươi vui thành dạng này. Ngươi có chỗ không biết? Hôm nay trên triều đình, Vân Nhan, Vân Hải, Vân Hi ba vị tối cường người thừa kế tế tụ, vốn cho rằng là một phen tranh đấu, không nghĩ tới à? Lãnh Nạo Thiên mới nói được nơi đây, liền ôm lấy bụng cười lên. Chậm một hồi, mới nói lần nữa, Vân Hải như là ngu dại, trực tiếp tại trên triều đình cởi quần, hướng lấy long nhĩ đi tiểu. Càn Đế nổi trận lôi đình, trực tiếp phế trừ Vân Hải thái tử vị trí. Lần này Vân Nhan chỉ còn giữ lại Vân Hi cái này một cái đối thủ, lấy nàng thủ đoạn, Vân Hi không đủ gây sợ, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở thành đời tiếp theo đại càn đế vương. Hứa Thanh nghe lấy Lãnh Nạo Thiên giảng thuật, khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Không biết do Vân Hải là cố tình dại ngu, vẫn là thật bị chính mình đánh ngốc, lại dám xem thường Hoàng Quyền, hắn vẫn là Thái tử. Hứa Thanh cảm thấy có chút không thích hợp, dự định đến lúc đó tự mình đi nhìn một chút Vân Hải trạng thái, hắn coi như thất nốc, cũng sẽ không làm ra loại việc này. Lãnh Nạo Thiên nhìn xem Hứa Thanh, lại nhìn một chút buồn phía. Nơi này quá buồn thỉn, để ngươi cái này Đông Vực đệ nhất Thiên kiêu ở nơi này, thật là hủy khuất ngươi. Hôm nay chúng ta liền tiến về Hoàng Thành, ngươi cũng không cần lại che giấu thân phận. Tốt. Hứa Thanh gật gật đầu, trong mắt lóe lên một chút tinh mang. Hoàng Thanh Long khí tuy là cũng phân tán, nhưng so với ngoại thành mạnh dầy đặc quá nhiều thứ này vẫn là phải tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút, liên tổ long lân phiến cái kia khổng lồ long khí đều không có thể làm cho kim đan cửu truyền đột phá cửu truyền tử văn kim đan độ khó có thể nghĩ mà biết, hơn nữa cần long khí chắc hẳn càng to lớn. hứa thanh mặc trên người tử tiêu thánh địa thanh sam con ở sau lưng tiên khuyết tử kiếm khí tức trên thân không che giấu nữa, cùng lãnh nạo thiên tiến vào nội thành, nội thành cùng ngoại thành khác biệt, ngoại thành chỉ có người thường, mà nội thành là có tu tiên thế gia, bọn hắn mượn đại càn quốc vận tu hành lãnh gia liền là đại càn hoàng đô nội thành thế gia một trong, bốn phía tu sĩ cũng nhiều lên, có chút người dường như nhận ra hứa thanh. Đối hứa Thanh liên tiếp ghé mắt. Chương 75, tiềm nhập Hoàng Lăng, thu được Long khí, chương 75, tiềm nhập Hoàng Lăng, thu được Long khí. Đúng lúc này, một cái thiếu nữ váy tím từ đằng xa đạp không mà tới, ngang ngược nói: "Ngươi chính là Đông Ngực đệ nhất thiên kiêu, ta nếu là chiến thắng ngươi, vậy ta chẳng phải liền là Đông Ngực đệ nhất thiên kiêu?" Thiên Kiêu. Trong tay nàng hiện lên một cái tế kiếm, tốc độ như là mị ảnh, trực tiếp hướng về Hứa Thanh công tới. Đúng lúc này, trong tay Lãnh nạo Thiên Trường kiếm ra khỏi vỏ, tràn ra hàn khí, bốn phía trực tiếp phiêu tuyết. "Không được đối với thánh tử vô lễ, bằng không ngươi sẽ mất tay." Hứa Thanh nhiên tĩnh nhìn xem xem ra lãnh nạo thiên phải cùng thiếu nữ này quen biết hơn nữa quan hệ không tệ bộ dáng lãnh nạo thiên chỉ là mấy chiêu liền đem thiếu nữ chế phục thiếu nữ băng phong thành một khối lớn tượng băng đối hứa thanh liền vội vàng hành lễ đây là xá muội lênh yên nhiên, ngày bình thường làm hư xin hãy tha lỗi không sao hứa thanh nhìn xem ngón tay xuất hiện một đạo trận văn trực tiếp không có vào trong tượng băng tượng băng dung hợp mà thiếu nữ quần áo dĩ nhiên một điểm nước động đều không gặp người còn không trở về lãnh nạo thiên đối thiếu nữ ra vẻ hung hắc các ngươi đều bắt nạt ta ta không để ý tới các ngươi thiếu nữ la to biến mất tại đó người đi thôi đi hoàn thành Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, vừa mới thiếu nữ kia, trên người có một cái màu tím trống bất quá chỉ đánh dấu đi ra một chút thực phẩm linh thạch. Lãnh Ngạo Thiên dẫn dắt Hứa Thanh, lấy ra lệnh bài thông suốt tiến vào Hoàng Thành. Đi tới một chỗ tên là Ngô Đồng nguyện lịch sự tao nhã địa phương, trong tay bay ra một đạo truyền âm phụ, rất nhanh một cái thị nữ chủ động ra mặt nên đón. Điện hạ đã chờ các ngươi rất lâu, mời cùng ta tới đi. Lãnh Ngạo Thiên không có phản ứng gì, dường như đã sớm tập mãi thành thói quen đồng dạng, đối Hoàng Thành đủ loại quy củ đều như lòng bàn tay. Nhưng mà Hứa Thanh toàn thân không dễ chịu, loại này hoàng thất quy củ quá nhiều, đủ loại khuôn sáo, để Hứa Thanh quyết định đạt được lòng khí sau lập tức liền rời đi nơi này, tiến vào Ngô đồng nguyện, vân nhan ngồi ngay ngắn ở phía trên, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhìn về phía hứa thanh đến, khoẹt miệng lộ ra đủ cười. ban đêm sẽ cử hành hoàng gia giả yến biết, đến lúc đó càn đế liền sẽ quyết định người thừa kế, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau đi tới. tốt. hứa thanh không quan trọng gật đầu, nếu là không có chuyện, ngay tại ta cái này Ngô đồng nguyện tu hành a, tận lực không muốn tại hoàng thành tùy ý đi lại. vân nhan nói xong, liền mang theo lãnh nạo thiên rời đi. hứa thanh nhìn xem vân nhan bóng lưng rời đi, khoẹt miệng lộ ra đủ cười. hôm qua liền thăm dò hoàng thất đại mộ vị trí. Hôm nay nếu là đem quốc khố vị trí tìm tới, quản ngươi nhiều như vậy, nơi này khắp nơi đều là mùi vị tính toán, toàn thân đều không phải mái, toàn thân đều không phải mái, làm đến đầy đủ long khí, tiếp đó vứt một bút liền chạy đường. Nhìn xem bốn phía thị nữ, Hứa Thanh mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng, đưa các nàng kéo vào Huyên Chi lĩnh vực, đầu ngón tay nhỏ xuống ba giọt máu, thôi động huyết thần tử bí thuật, huyết dịch hóa thành huyết quang trở thành huyết thần phân thân. Thực lực rất yếu, thần tình cũng thoáng có chút nốc trệ, cùng phân thân đại đạo dòng cơ hồ không cách nào so sánh được. Nhưng mà tăng thêm trận pháp cùng lĩnh vực, dù cho là đại thừa kỳ cường giả cũng nhìn không ra manh mối gì. Vết nước không gian nổ tung, Hứa Thanh tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thanh Bắc Bộ có một tòa hình dông đại sơn, bốn phía bất ngờ có khí tức kinh khủng đảo qua. Bốn phía có tướng sĩ tuân tra, vậy mà đều là Nguyên Anh Kỳ, tổ mấy người thành chiến trận, đem chọn tòa núi lớn bảo vệ gần như không có gấp chết. Hứa Thanh tại cách đó không xa kiến trúc bóng mở nhìn xem một màn này, trong mắt bất ngờ toát ra hào quang. Hình dông phía trên ngọn núi lớn, to lớn quốc vận kim long ở phía trên xoay quanh, nhìn lên đại càn hoàng thất đợi đợi kiếp kiếp lao tổ, sau khi chết đều là dùng bản thân chấn thủ quốc vận, tăng thêm đại càn cùng tử hà thánh địa còn có đồng lai tiên tông đợi đợi giao hảo trước mắt cũng không có suy sụp dấu hiệu. Hứa Thanh thông qua toàn thị chi nhãn nhìn thấy quốc vận phương đông yếu kém nhất nên là huyết ma nguyên nhân. Hơn nữa nhìn thấy một chỗ sơ hở, phá vỡ không gian trực tiếp thông qua cái địa phương kia. Ngay tại Hứa Thanh tiến vào nháy mắt, khí vận kim long đột nhiên sao động lên, phát ra to lớn thế to. Bốn phía quân sĩ lập tức cảnh giác lên, chẳng lẽ có người muốn xông vào Hoàng Lăng, toàn quân cảnh giới. Bốn phía điều tra, một cái tiểu thụ lão giả từ hình rồng đại sơn bay ra, thân niệm cảnh giác nhìn xem bốn phía, mười phần tỉ mỉ. Hứa Thanh tại Hoàng Lang lối vào, căn cứ lắng nghe vạn vật dòm có được tin tức. Chỉ có hoàng thất huyết mạch mới có thể tiến nhập hoàng lăng, bằng không hoàng đô đại trận sẽ bạo phát, đây chính là có tiên cấp lực lượng đại trận. Chẳng phải là hoàng thất huyết mạch hư, Cũng không phải không có. Hứa Thanh trên mình khí tức bản nguyên nhanh chóng cải biến. Dùng Phệ Thiên đạo thể chỗ cường đại, phía trước bắt trước huyết ma hóa thân bản nguyên đều không có bị huyết ma phát hiện. Phía trước từng chiếm được Vân Nhan cùng Vân Hải huyết dịch, trực tiếp dùng thể chất lực lượng bắt trước bản nguyên. Quả nhiên, khí vận kim long không còn dao động, Hứa Thanh cũng thuận lợi tiến vào bên trong. Cảnh tượng bên trong để Hứa Thanh có chút chấn kinh, trừng 18 cái đại mộ phòng sắp xếp tại trên cùng, phía dưới có 36 cái tiểu mộ thất bốn phía long khí quả thực nồng đậm đến cực điểm, mở ra lấy bảng hệ thống. để Hứa Thanh nhất lo lắng sự tình không có phát sinh, nơi này đều là người chết, không có hoàng thất lao tổ nằm tại trong quan tài, cố tình giả chết tình huống. tiến vào phía trên ngay trung tâm chỗ kia mộ thất, nhìn xem tráng lệ quan tài, Hứa Thanh không chút do dự đem nó đẩy ra, nội bộ còn có có nhỏ hơn rất nhiều quan tài, đây mới thực sự là trôn cất lấy hoàng thất lao tổ địa phương. bên cạnh xuất hiện một đạo quang mang, bản tôn trực tiếp phủ xuống, khổng lồ như vậy long khí, lần này có lẽ đầy đủ đột phá. Hứa Thanh nhìn xem trong quan tài thi thể chỉ còn lại bóng ánh long lanh xương cốt, lóe ra ngũ thải bàn lan hào quang. Khi còn sống tu vi khẳng định tuyệt cường, nhưng sau khi chết cũng chỉ là bạch cốt, không có vận động, nếu là kinh động trận pháp liền không tốt, đem bạch cốt ném đến quan tài một bên. Trực tiếp không cấm kỵ nằm vào trong quan tài quá tải, xứng đáng là hoàng thất quan tài, nằm thật là dễ chịu à. Bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía long khí, bắt đầu đột phá cuối cùng một cửa ải, dự định thừa thế xông lên trực tiếp xông lên kim đan kỳ. Phân thân đem trên nắp quan tài, phá vỡ không gian, rời khỏi nơi đây. Hoàn thành một chu khắc, quốc khố. Hứa Thanh dấu ở vết nứt không gian nhìn xem cái địa phương kia, trước mắt hiện lên bảng hệ thống. Thầm nghĩ trong lòng, nhìn tới Hoàng thất còn sống lao tổ đều ở nơi này, lại có sáu vị cũng đều là đại thừa kỳ. Đem Trộm Quốc Khô ý niệm trực tiếp bỏ đi, dù cho thủ đoạn mình lại mạnh, cũng không có khả năng tại sáu vị ngay dưới mắt của đại thừa kỳ Trộm Quốc Khô. Trở lại Ngô Đồng nguyện, không nghĩ tới Vân Nhan cùng Lãnh Nạo thiên còn không có trở về. Hứa Thanh giải trừ Huyễn Chi lĩnh vực cùng trận pháp, huyết thần phân thân hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp trở lại thể nội. Nhìn xem đứng một bên mười mấy thị nữ, Hứa Thanh vung tay lên. Các ngươi đều cho ta khiêu vũ, ngươi đến trò ta rót rượu. Bốn phía thị nữ đều biết vị này thân phận, đông vực đệ nhất tiên kiêu, đều không dám không nghe theo. Bản Tôn gần đột phá Kim Đan, phía sau đường quả thực thông suốt, không còn có bình cảnh, cũng không có nỗi lo về sau. Cái gì hoàn tất tính toán, nếu là chọc tới chính mình, cũng lại không còn cố kỵ, trực tiếp mãng đi qua liền xong. Hứa Thanh tâm tình thật tốt, ăn lấy linh quả, uống vào linh thủy, nhìn xem xinh đẹp thị nữ khiêu vũ. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, Vân Nhan mới mang theo Lãnh Não Thiên trở về. Bọn hắn nhìn xem trong nô đồng nguyện chẳng cảnh, trực tiếp sử suốt. Chương 76, Hoàng gia dạ yến, Vân Hải biến hóa trên người, chương 76, Hoàng gia dạ yến, Vân Hải biến hóa trên người. Chỉ thấy bốn phía thị nữ huyền chuyển nhảy múa bên cạnh hứa thanh một cái xinh đẹp thị nữ chạy đến rượu. Hứa Thanh thì là dễ chịu lấy nằm tại chủ vị, uống rượu nhìn xem thị nữ khiêu vũ. Nhìn thấy hai người trở về, Hứa Thanh vậy mới lên tinh thần, "Các ngươi trở về, có phải hay không muốn đi tham gia hoàng thất dạ yến?" Lãnh Ngạo thiên nguyên bản sắc mặt nghiêm túc, lúc này đều không kềm được, lộ ra mấy phần nụ cười. Thánh tử đại nhân thật là thoải mái, chỉ bất quá bây giờ tình thế tương đối nghiêm trọng, hoàng thất sáu vị lão tổ, chỉ có một vị ủng hộ Mây Nhan Điện Hạ. Cuối cùng Mây Nhan Điện Hạ chỉ là tử tiêu thánh địa hậu tuyển thánh nữ, còn phải đi qua tranh đoạt mới được, mà Vân Hi đã là đồng lai tiên tông chân chính thánh nữ. Hứa Thanh nhìn xem Vân Nhan cái kia lạnh nhạt ánh mắt, nàng có lẽ đã sớm biết Đồng Lai Tiên Tông bị huyết ma chiếm lĩnh, nhưng mà vẫn luôn không nói. Nhìn tới muốn tại Hoàng Thất Dạ Yến bên trên làm lớn sự tình, Vân Nhan sắc mặt bình thường, nhẹ giọng nói ra, lên đường đi. Hoàng Thất Dạ Yến gần liền muốn bắt đầu. Hứa Thanh đứng dậy, cùng Vân Nhan cùng lãnh nạo tiên rời khỏi Ngô Đường Nguyện. Dạ Yến đồng dạng tại trong Hoàng Thành, lần này mở tiệc chiêu đái tân khách không ít, có đại càn hoàng đô mấy đại tu tiên thế gia cao tầng, còn có văn võ bá quan, thậm chí còn có tới từ Đồng Lai Tiên Tông cùng Tử Tiêu Thánh Địa trưởng lão. Một chỗ cực kỳ trong đại điện rộng lớn, nơi này tràn ngập không khí nóng nhiệt. Vân Hy ngồi tại xóa sảnh, trong mắt tràn đầy sầu bi, không để ý đến rất nhiều tân khách huyên náo. Về phần Vân Hải, hắn lại lang ra toàn cảnh là đồ ăn phụ cận dục dịch, trong miệng nhét đến tròn triệu mỹ thực, tựa như là cái tiểu hải tử. Theo lấy Vân Nhan tiến vào đại điện một khắc này, Vân Hy lập tức nghiêm túc, đáy mắt sầu bi toàn bộ thu liễm, khí thế hiển thị rõ. Bốn phía không khí xuống đến băng điểm, nguyên bản tiếng huyên náo đều im bặt mà dừng. Tất cả mọi người biết, hai đại hoàng nữ ở giữa tranh đoạt liền muốn bắt đầu. Hứa Thanh cảm giác đứng đấy có chút lúng túng, nhìn xem bốn phía tân khách, dù mặc dù không có đại kim đỏ thấm, nhưng mà màu tím cũng có vết đánh dấu đi ra đều xem như tu hành tài nguyên, bây giờ bản thể gần đột phá, phía sau cần lấy đại lượng tu hành tài nguyên. Bắt đầu không còn cùng Vân Nhan đồng hành, bốn phía đi lại lên. Đánh dấu thành công, thu được Dạ Quan Thạch. Dạ Quan Thạch không có tác dụng gì đá, chỉ là ban đêm biết phát sáng. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm linh thạch 500. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm linh khí một kiện. Theo lấy liên tiếp không ngừng đánh dấu, Hứa Thanh rõ ràng tại đám người phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Thử tiêu Thánh địa thập trưởng lão Dư Huyền, chính mình người hộ đạo. Dư Huyền lúc này tại xó sảnh yên tĩnh uống rượu, ngồi cùng bàn còn có một vị lão giả râu tóc bạc trắng dĩ nhiên là phía trước tại Đông Hải bí cảnh gặp được cái bồng lai tiên tông kia chưởng lao bọn hắn ngay tại nâng chén cọp cầm lấy nhưng mà Hứa Thanh liếc mắt liền nhìn ra đầu mối hai mắt biến đến băng hàn thít thở đều nặng nề mấy phần lúc này Doanh Huyền đã trở thành huyết ma hóa thân chỉ là trên mình huyết khí bị che giấu rất tốt nhớ tới phía trước Doanh Huyền đi chấn thủ Đông Hải không nghĩ tới Hứa Thanh than nhẹ một tiếng chủ động đi đến Doanh Huyền trên bàn tùy ý ngồi xuống Doanh Huyền ánh mắt bình thản tràn đầy hiền hòa ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải vật trong ao hôm nay có thành tựu này sau này ta không thể kiêu ngạo tự mãn thực ra đấy mắt tràn đầy tham lam thậm chí muốn bắt Hứa Thanh tiến về huyết ma phong ấn, trở thành huyết ma tiếp một cỗ phân thân. Đồng Lai trưởng lão tại bên cạnh không nói một lời, trên mình tràn đầy đạo cốt tiên phong, như là thế ngoại cao nhân khí chất, trợn vẹn nhìn không ra là huyết ma hóa thân. Hứa Thanh nhìn xem Doanh Huyền trạng thái, chau mày. Doanh Huyền bị huyết ma lực lượng ăn mòn nguyên thần, trở thành huyết ma khôi lội hóa thân, chỉ nghe từ huyết ma mệnh lệnh, giết huyết ma liền có thể khôi phục ý thức, huyết ma chủ động rút ra huyết ma lực lượng cũng có thể. Hứa Thanh nhìn xem toàn thị chi nhãn cho tin tức, tràn đầy đau đầu. Doanh Huyền trạng thái này chính mình trước mắt cũng không có gì biện pháp tốt, chính mình thôn tiên thiên phú tuy là có thể hấp thu huyết ma lực lượng, nhưng mà thôn tiên thiên phú quá mức bá đạo, không cẩn thận đều có thể đem doanh huyền nguyên thân nứt. Hứa Thanh ngồi tại chỗ, suy tư trong lát, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là chính mình trước tăng lên sức mạnh thần thức, tu thành vô thượng luyện thần thuật tầng thứ nhất, liền có thể tăng lên gấp trăm lần sức mạnh thần thức. đến lúc đó chính mình lại thi triển thôn tiên thiên phú, lực không chế gần như nhập vi, có khả năng đem doanh huyền thể nội huyết ma lực lượng thanh trừ. Doanh huyền nhìn thấy Hứa Thanh giữ im lặng, đáy mắt hiện ra bí ẩn huyền quang, cùng một bên huyết ma hóa thân liếc nhau, hai bên đều nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Thanh biết bọn hắn suy nghĩ cái gì, đây là lại muốn đem chính mình bắt đi huyết ma trong phong ấn, trở thành huyết ma phân thân. Không biết rõ chính mình thế nào sẽ có sức hấp dẫn lớn như vậy. Cái này đều nhiều lần. Cung Doanh Huyền lên tiếng chào hỏi, Hứa Thanh đứng dậy, tiếp tục tại đại điện đi lại. Dự định tại những người này trên mình đều đánh dấu một lần, đánh dấu thành công, thu được Hàn Tâm Vuyết. Đánh dấu thành công, thu được Túng Diệu Kim Quang Thần Thông. Đánh dấu thành công, thu được Cực phẩm Linh Thạch 800. Nhìn xem liên tiếp hệ thống nhắc nhở, Hứa Thanh cảm giác chính mình dường như nhìn thấy độ tốt Túng Diệu Kim Quang Thần Thông. Túng Diệu Kim Quang. Thái ất cấp thân pháp thần thông, nhưng hóa thân kim quang tranh né công kích chui vào lòng đất. Đại thành lúc nhất niệm có thể thực hiện mười vạn giảm. Nhìn xem cái thần thông này, mặc dù là đồ tốt, nhưng mà chính mình chính là không bao giờ thiếu thân pháp thần thông. Có tiêu giao du cùng côn bằng cực tốc, dựa vào tốc độ liền có thể ngang dọc chư thiên. Hơn nữa muốn tu hành thần thông quá nhiều, môn thần thông này trước mắt còn không có chỗ xếp hạng, chỉ có thể chia đều thân lại thêm một chút, đến lúc đó lại tu hành. Theo lấy tại bốn phía chuyển một vòng. Hứa Thanh ngồi tại xóa xỉnh, đột nhiên ánh mắt khóa chặt tại Vân Hải trên mình, rõ ràng đem hắn quên. Vân Hải phía trước chỉ có một cái giòn vàng. Hiện tại tuy là cũng là một cái, bằng không tiến vào trong đại điện liền có thể nhìn ra. Nhưng mà hắn nguyên bản thể chất rõ ràng biến, hơn nữa còn biến thành nhưng trưởng thành ròng, hơn nữa còn thêm ra một cái màu tím ròng. Long hoàng thánh thể, tím, nhưng trưởng thành, hạn mức cao nhất nhiều đến nhất đến màu đỏ ròng. Từ tinh thần nhất long khí cùng tiên hoàng chi khí tạo thành thể chất bản nguyên, ngay tại nhanh chóng trưởng thành, trưởng thành tới hoàn chỉnh thánh thể còn cần 30 ngày. Xích tử chi tâm, tím, công pháp tu hành cùng thần thông lúc năng suất cực lớn biên độ tăng lên, rất dễ dàng liền có thể luyện thành. Khuyết điểm liền là suy nghĩ sẽ biến đến đơn thuần. Nhìn xem vân hải ròng biến hóa. Hứa Thanh khoẹt mắt chực nhảy, cái này sẽ không chính mình thành Tiểu Vân Hải a. Thể chất của hắn bản nguyên rõ ràng thay biến, vẫn là màu đỏ thể chất ròng. Trước mắt Hứa Thanh thấy qua màu đỏ ròng cực ít, không nghĩ tới tại loại cơ duyên này dưới sự trùng hợp, Vân Hải rõ ràng nắm giữ. Xác suất này cực nhỏ, nhỏ đến cực hạn. Dù cho hai loại lực lượng bản nguyên tại một chỗ, xác suất lớn cũng sẽ tranh đấu, mà lại là không chết không thôi loại kia, thẳng đến tiêu tán. Chẳng lẽ? Hứa Thanh nghĩ đến một loại khả năng, Vân Hải vốn là thiên đạo cho thiên đạo chi tử Diệp Thần An bài đá đặt chân, chẳng lẽ là thiên đạo lại xuất thủ? Chương bảy Khí vận Kim Long chấn sóng ma, chương 77, khí vận Kim Long chấn sóng ma. Càng nghĩ càng có khả năng, khẳng định là thiên đạo cho Vân Hải cái này thiên khí giả tăng cường, hơn nữa còn là mượn tay của mình. Đúng lúc này, một đạo hô to từ ngoài đại điện truyền đến, "Càn Đế giá Lâm." Tại một nhóm thị vệ ủng hộ phía dưới, Càn Đế chậm chậm đi lên chỗ ngồi. Chỉ thấy Càn Đế một thân hoàng bào, vóc dáng khôi ngô, biểu tình không giận tự uy. Tu vi chỉ có hóa thần đỉnh phong, nhưng tại quốc vận gia chỉ phía dưới, khí thế dĩ nhiên không thể so với đại thừa kỳ cường giả kém bao nhiêu. Hắn chậm chậm đi lên đài cao chủ vị, cười văn nói, "Đa tạ các vị cổ động." Hôm nay các ngươi đều muốn trở thành nhân chứng, trong lòng chấm, đã đại khái chọn lựa tương lai cần đế. Bốn phía mọi người đều đem ánh mắt ném đến Vân Nhan còn có Vân Hy trên mình. Hai nhóm người trong mắt tràn đầy suy nghĩ, nếu là mình ủng hộ người không thành công, vậy mình hạ tráng sẽ không tốt. Càn Đế dường như phát giác được bốn phía không khí, cũng không làm phiền, trực tiếp tuyên bố. Ta tuyên bố, đại càn đời tiếp theo đế vương là. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. Vân Nhan trực tiếp đứng dậy, Khoe miệng hiện ra ý cười, nhìn xem Vân Hy. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đem chuyện kia che giấu bao lâu, nếu không, ta thay ngươi nói ra tới. Vân Hy sắc mặt cực kỳ khó coi, "Ngươi thật to gan, lại dám cắt ngang phụ hoàng lời nói, phải bị tội gì? Ngươi đang sợ cái gì, sợ ta nói ra chân tướng ư?" Vân Nhan không nhanh không chậm đi lên đài cao, đi tới cản đế bên cạnh. Âm thanh bình thản truyền khắp bốn phía, "Đồng Lai Tiên Đảo đã bị Huyết Ma chiếm lĩnh, tất cả mọi người chết, không còn Đồng Lai Tiên Tông, ngươi vẫn là thánh nữ ư?" Nghe được Vân Nhan lời nói, bốn phía mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Ngươi nói là sự thật, Đồng Lai Tiên Tông bị Huyết Ma chiếm lĩnh. Đây chẳng phải là nói bây giờ Huyết Ma đã chiếm lĩnh Đông Hải, mà ta đại cản lại nương tựa Đông Hải, cái này nên làm gì là tốt?" Huyết ma đến cùng là làm sao làm được? Rõ ràng không nói một tiếng chiếm cứ bồng lai like tiên ảo, đại càng gặp nạn rồi. Thập công chúa, loại chuyện này nhưng không nên nói bậy, bằng không đưa tới hậu quả ngươi không đảm đứng nổi. Bốn phía khắp nơi đều là chất vấn cùng hoảng sợ. Vân Hi sắc mặt trắng bệnh, lúc này lộ ra rất là vô lực. Nàng biết đại khái Vân Nhan từ nơi đó có được tin tức. Hàn La Nguyệt Tiên để lộ ra, đều trách tay mình mềm. Mặc nàng lại thế nào suy đoán, cũng đoán không được Vân Nhan là sống lại một đời, tất cả mọi chuyện đều biết. Càn Đế âm thanh rất là bá đạo, Nhan Nhi, ngươi nói là sự thậtư. Vân Nhan sắc mặt cực kỳ bình thường chỉ vào tới từ Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão, mời lão tổ xuất thủ, thử một lần liền biết. Hư không nổ bể ra tới, một đầu to lớn long ảnh phát ra vô hạn uy áp, hướng về tới từ Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão công sát mà đi. Vút rồng chảo hướng Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão, muốn đem nó mang ra đại điện. Lúc này huyết ma hóa thân sắc mặt rất là quái dị, liền hắn đều không nghĩ tới, cuối cùng đầu mâu sẽ chỉ hướng chính mình. Nhưng đối mặt loại này thế công, hắn không chút nào sợ. Tiểu Bối nói mà không có bằng chứng, vậy mà như thế như hại ta Bồng Lai Tiên Tông, hôm nay ngươi đại cản đế quốc cùng ta Bồng Lai sự tình không xong. Nói xong, tay áo hất lên, nở rộ hào quang xanh hảm dự định xông phá Long ảnh công kích. đúng lúc này thanh âm giàn mua từ phía chân trời truyền đến Quốc vận Kim Long. Long ảnh đạt được quốc vận gia trì phía dưới, thân thể lập tức bắt đầu ngưng thực, trong mắt cũng hiện lên thần thái. hướng lấy bồng lai trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn lập tức tản mát ra to lớn huyết khí. mà một bên Doanh Huyền trên mình cũng tản mát ra huyết khí. nhìn thấy một màn này, Can đế cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. nhìn chăm chăm Vân Hi một chút, không nghĩ tới chuyện lớn như vậy, nàng đều dám che giấu. trong tay hiện lên Ngọc tỷ, hét lớn một tiếng, chấn ma. Ngọc tỷ bay ra, dung nhập khí vận Kim Long lúc này khí vận kim long khí thế cực tốc trèo lên dĩ nhiên mơ hồ siêu việt đại thừa kỳ đến gần giới này lĩnh phong hai cái vuốt rồng đem đồng lai chưởng lão còn có doanh huyền cưỡng ép kéo vào hư không vết nước theo sau biến mất không thấy gì nữa hư không phát ra kịch liệt chấn động theo sau triệt để lắng lại ngọc tỷ từ hư không vết nước bay ra trở lại càn đế trong tay càn đế cao giọng nói hai tôn ma đầu đã bị quốc vận áp chế phong ấn tại phía dưới như trực tiếp chém giết ma khí sẽ ăn mòn quốc vận ngày mai chấm sẽ đích thân mời ra sáu vị lão tổ cùng xuất thủ đem luyện hóa vậy phân đại càn người thừa kế một chuyện ngày sau bàn lại các vị đến đây tán đi a đấy lòng mọi người đều còn tại bị sợ hãi bao phủ nhộn nhịp hướng về càn đế hành lễ tiếp đó rút đi có ít người mặt sám như cho bọn hắn đều là ủng hộ vân Hy người biết vân Hy lúc này phạm sai lầm lớn phòng trừ xong bọn hắn cũng đều xong rất nhanh nguyên bản náo nhiệt nguyên náo đại điện bắt đầu trở nên quặn cuể hứa thanh không có rời đi mà là tại nghiên cứu hoàng thành đại trận lúc này đại càn quốc vận thương thịnh tại quốc vận gia chỉ phía dưới trận pháp rõ ràng mạnh như vậy mình muốn đem doanh huyền bất chi bất giác lấy ra có chút độ khó a trên đại điện chỉ còn lại một nhóm thị vệ còn có ăn lấy đồ vật vân hải quỷ dám xuống đất vân hi. Còn có đứng ở Càn Đế bên cạnh Vân Nhan. Càn Đế nhìn Hứa Thanh một chút, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là người nào?" Chậm nhìn ngươi lại có chút bất mắt. Vân Nhan tại một bên giải thích nói: "Hắn là lần này Thiên Kiêu Thịnh hội người đứng đầu, cũng là bây giờ đông vực đệ nhất Thiên Kiêu, chắc chắn trở thành Tử Tiêu Thánh Địa Thánh Tử." Trong tay Hứa Thanh hiện lên một thanh trường đao, dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng cũng sợ khí tức huyết tán bốn phía. Liền Càn Đế trong tay ngọc tỷ đều đang run rẩy. "Đúng vậy a. Đây chính là Tử Tiêu Thánh chủ bản mệnh vũ khí, Vô Tình Đao, nàng cho ta dùng tới hộ đạo." Càn Đế nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên lộ ra hòa hoãn nụ cười, nguyên lai là Tử Tiêu Thánh tử. Ngươi sau này có thể tùy ý tại hoàng thành đi lại." Hứa Thanh gật gật đầu, tại trên bàn rất hưng thú nhìn xem Vân Hi, thỉnh thoảng còn uống một ngụm linh cừu, đối cái gọi là hoàng quyền không có chút nào kính sợ. "Ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta, ngươi làm việc của ngươi." Càn Đế trong lòng thoáng có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Dung vị này tiềm lực, không ra bất ngờ liền là tương lai Tử Tiêu Thánh chủ, mà bây giờ huyết ma tại Đông Hải nhìn chăm chăm. Hắn cũng không thể tùy tiện đắc tội. Nhìn về phía Vân Hi, ngươi biết chuyện này bao lâu, rõ ràng một mực tại dấu giếm, không nói cho Tử Tiêu Thánh địa, cũng không nói cho chốn. Vân Hi cúi đầu, Ta tại một tháng phía trước liền biết, nhưng lại đang tuyển lựa càn đế người nối nghiệp người trong lúc đó, cho nên ta liền cái gì rõ ràng lâu một tháng. Lúc này liền càn đế đều có chút cực kỳ hoảng sợ, huyết ma đây chính là trong truyền thuyết chân ma, không phải cái gì ma đạo lao tổ có thể so. Thời gian một tháng, nói không chắc đem Đông Hải toàn bộ sinh linh đều biến thành huyết ma hóa thân. Đến lúc đó tất cả hóa thân đều có thể cho huyết ma cung cấp lực lượng. Sự tình nghiêm trọng, càn đế cấp bách phái người tiến về Tử Tiêu Thánh địa, thậm chí là Cựu Tiêu Thánh địa. Nhìn xem Vân Hi trong mắt tràn đầy băng hàn, ngươi phạm phải sai lầm lớn, nhưng ta lại không nỡ giết ngươi. Ngươi liền đi vinh thế chấn thủ Nam Bộ Hòa Sơn a. Vân Hi quỳ xuống lĩnh mệnh, đáy mắt tràn đầy cảm kích, dạng này trừng phạt đã rất nhỏ. Càn Đế nhìn xem Vân Hải, càng là đau đầu. Về phần ngươi, liền đi tàng thư các đọc thuộc lòng 10 vạn sách thư tịch sau, lại đi ra. Một bên Vân Nhan nói thẳng, đã như vậy, ta cũng lui xuống. Càn Đế khoát khoát tay, đi a. Vân Nhan đối hứa thanh gật gật đầu, hai người sánh vai rời đi. Càn Đế nhìn xem một màn này, trong mắt như có điều suy nghĩ. Chương 78, tìm kiếm ma chủ truyền thế. Vân Nhan trợ giúp. Chương bảy tìm kiếm ma chủ truyền thế. Vân Nhan trợ giúp. Trở lại Ngô Đồng Nguyện. Hứa Thanh cùng Vân Nhan ngồi đối diện nhau. Vân Nhan cười nhạt nói, "Đa tạ trợ giúp của ngươi, lần này đại cảng người thừa kế chắc chắn là ta." Hứa Thanh hơi hơi lắc đầu, "Ta lại không có làm cái gì, chỉ là mượn dùng một thoáng danh khí mà thôi. Ngày mai ta liền hướng phụ vương đề nghị, cho ngươi chấn Bắc Vương danh hiệu, nhưng mà lòng khí, đến đợi đến ta ngồi vững cản đế người thừa kế phía sau mới có thể cho ngươi." Vân Nhan nói xong, liền rời đi nơi đây, không biết tiến về nơi nào. Hứa Thanh nhìn xem Vân Nhan rời đi thân ảnh, xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm liền. Rất nhanh, bên cạnh xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính là tán tiên cấp trai. Hứa Thanh mở hai mắt ra, tại bốn phía bố trí xuống nguyễn tri lĩnh vực đi thôi lần này thật muốn làm phiền ngươi không sao bốn phía xương mụ chợt lóe lên thân ảnh của bọn hắn hóa thành hào quang trôi vào lòng đất lúc này hoàng thành dưới đất hai cái huyết ma hóa thân trên mình tràn đầy màu vàng kim công xiềng ngay tại gắng sức giẫy rửa lấy sự tinh bại lộ lại có thể thế nào nếu là thoát khỏi thiên phạt cái thứ nhất muốn bình định liền là đại càn ta muốn diệt quốc đồ thành giết giết giết hứa thanh nhìn xem doanh huyền lúc này trạng thái đối bên cạnh trai gật gật đầu ta đem trên người hắn phong ấn phá vỡ đến lúc đó còn cần ngươi đem hắn chế trụ một lưỡi hấp động nổi lên, trực tiếp đem Doanh Huyền trên mình màu vàng kim gông xỉa thôn vẹo hầu như không còn. Ngay tại Doanh Huyền gần phát cuồng thời khắc, trai ngón tay ngọc hơi điểm nhẹ, Doanh Huyền ánh mắt liền lầm vào ngốc trệ. Hiện nhiên là bị cưỡng ép kéo vào huyết cảnh, sinh tử đều tại trai một ý niệm. Hứa Thanh đem Doanh Huyền thu nhập thể nội thế giới, đôi trai nhắc nhở nói, vẫn là trước đem hắn phong ấn a. Chuyện sau đó, chờ bản thể sau khi đột phá lại đi giải quyết. Trai nhẹ nhàng gật đầu, xem như ứng. Hứa Thanh đem chai cũng thu nhập thể nội thế giới, thoáng qua ở giữa, biến mất tại chỗ, trở lại Ngô Đồ Nguyên. Sáng ngày thứ hai, Vân Nhan trở về. Đáy mắt vui mừng cơ hồ không che giấu được, xem ra là trăm phần trăm trở thành đời tiếp theo cả đế. Nàng ném cho Hứa Thanh một cái quyển chủ, đây là Trấn Bắc Vương bổ nhiệm, mặc dù không có binh quyền, nhưng tại Bắc Địa Bách Thành bên trong, tất cả quan viên cùng thế gia, còn có sơn thủy thần linh ngươi cũng có thể ngắn ngủi điều động, nếu như không tuân trực tiếp giết là được. Hứa Thanh mở ra quyển chủ, trong đó tuy là chỉ là mấy dòng chữ cùng một cái đại ấn, nhưng ẩn chứa chút ít quốc vận. Cái này mặc dù chỉ là hư danh, nhưng mà y nguyên có rất lớn tác dụng. Có thứ này, chính mình dù cho đem Bắc Địa Bách Thành tung tới, Đại nghĩa cũng tại chính mình một phương này. Đại Càn Hoàng thất không chỉ sẽ không trách tội chính mình sẽ còn trách phạt cái địa phương kia quan viên thế gia còn có thần chỉ. Thu hồi quân trục, Hứa Thanh đứng dậy. Ta muốn trước tiến về bắc địa một chuyến, phía sau sẽ trở về đại càn hoàng đô. Đi. Bóng giang Hứa Thanh biến đến mưa hồ, rất nhanh liền rời đi hoàng thành, theo sau chân đạp âm dương nhị khí trực tiếp hướng về phương bắc bay đi. Vân Nhan nhìn xem Hứa Thanh đi xa địa phương, trong mắt tràn đầy suy nghĩ. Cái hướng kia dường như không có cơ duyên gì, tổ long bí cảnh không có hợp thể kỳ tiến vào liền là chịu chết, còn có ma chủ chuyển thế thân. Nàng ngay từ đầu liền biết ma chủ chuyển thế thân ở nơi nào, nhưng mà không dám đi tìm kiếm. Ma chủ chuyển thế trên mình nhân quả quá lớn hơn nữa mang theo trên người sẽ gặp phải thiên đạo nhằm vào, tu hành sẽ bị ngăn trở, sẽ gặp phải phương thế giới này toàn bộ sinh linh tử thị, hơn nữa đỉnh đầu liên tục treo lên thiên phạt. Cũng chỉ có Diệp Thần thiên đạo chi tử thân phận đặc thù, đem ma chủ mang theo trên người sẽ không gặp thiên phạt, chịu nhân quả ảnh hưởng không lớn. Như không phải khuyết điểm to lớn, Vân Nhan đã sớm tìm được ma chủ chuyển thế thân. Vân Nhan thu lại suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng lấy, Hứa Thanh sẽ không phải là đạt được tin tức gì, đi tìm ma chủ chuyển thế a. Hy vọng không phải chứ. Nếu là muốn mưu đồ tổ long bí cảnh còn tốt một chút. Vân Nhan ánh mắt lấp lóe, chính mình vừa vặn cũng biết đại cảnh cảnh nội có mấy cái bị mai một nhân tài dự định đi tìm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay hiện lên một cái màu trắng hạt giấy, hóa thành lưu quang hướng về phương bắc bay đi, theo sau cũng đi thẳng hoàng thành, hứa thanh rời khỏi hoàng thành phía sau, vẫn hướng về phương bắc phi hành. có côn bằng cực tốc cùng tiêu giao du thần thông, chỉ là một giờ liền vượt qua mấy vạn dặm xa. về phần tiêu hao, trọn vẹn không có, tiêu giao du thần thông thế nhưng thánh cấp thần thông, càng sử dụng thể nội linh lực càng nhiều. bây giờ huyết ma sự tình bị tuôn ra, nhìn tới phía sau toàn bộ đông bực đều muốn loạn lên, chính mình cũng muốn sớm tính toán bắc địa cảnh sắc có vẻ hơi hoang vu, cùng đại càn hoàng đô hùng vĩ tráng lệ căn bản không cách nào so sánh được. Thổi tới từ bắc hải lãnh phong, trên đường chân trời còn tung bay một chút hoa tuyết. Quan sát mặt đất, cách ngôi mấy chục dặm bên trong, liền có một tòa thành trì to to nhỏ nhỏ sắp xếp rất rối phức tạp, như là một tòa cơ lớn trận pháp. Hứa Thanh tùy ý chọn lựa một tòa thành trì rơi xuống. Nhìn xem trên cửa chính thành trì chưa lớn, lạc diệp thành. Cửa thành khắp nơi đều là người qua lại con đường, trong đó đại đa số đều là người thường. Hứa Thanh vừa muốn tiến vào trong thành, liền nghe đến một bên binh sĩ thủ thành ấm thanh gần nhất Bắc Hải yêu vật lên bờ tương đối nhiều, tu sĩ vào thành muốn qua một thoáng chiếu yêu kính, nhìn xem binh sĩ móc ra chỉ là cực phẩm pháp khí cái cỡ nhỏ, dự định tại trên người chiếu một thoáng. Hứa Thanh móc ra tử tiêu thánh địa ngoại môn đệ tử lệnh bài, thứ này quen biết sao? Ta tử tiêu thánh địa đệ tử mượn nhiệm vụ tới nơi này, chính xác là thật lệnh bài, phía trước hai ngày cũng có một cái tử tiêu thánh địa đệ tử tới trước, ta gặp qua lệnh bài. Binh sĩ trong miệng lẩm bẩm, không có lại cản trở Hứa Thanh. Hứa Thanh rõ ràng nghe được hắn, biết là Diệp Thần so chính mình tới trước một bước, bất quá có lẽ còn không có tìm được. Tiến vào trong thành, nhìn xem náo nhiệt đường phố. Hứa Thanh trước mắt hiện lên bảng hệ thống, nhìn khắp bốn phía, nếu là ma chủ chuyển thế, trên mình cũng có thể là thất thải giòn, loại hào quang kia dù cho cách nhau vài dặm, Hứa Thanh đều nhìn thấy. Chỉ là nửa giờ, liền đi khắp lạc Diệp Thành, vẹn vẹn phát hiện một cái màu tím giòn, chính là lạc Diệp Thành thành chủ. Màu lam cùng màu xanh lục cũng không phải ít, chỉ bất quá không có mình muốn tìm người. Toàn bộ đều đánh dấu một lần, thu được chút ít tài nguyên. Rời khỏi lạc Diệp Thành, vừa muốn bay lên không thời gian, một đạo bạch quang rơi vào trước người, dĩ nhiên là linh cấp truyền tấn phủ, giá trị mấy cái cực phẩm linh thạch, tuy là giá cả cao, nhưng mà tốc độ cực nhanh. Hứa Thanh cầm lấy truyền tấn phù, là Vân Nhan khí tức, nhìn xem phía trên văn tự. Ma chủ tại Bắc, thân có nhân quả, gặp thiên phạt, ngăn tu hành, trở tới gần. Trong lòng Hứa Thanh kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn, Vân Nhan rõ ràng đoán được tính toán của mình. Chương 79, đến Bắc Hải, thu được tiên kiếm cự linh, chương 79, đến Bắc Hải, thu được tiên kiếm cự linh. Hứa Thanh nhìn xem truyền tấn phù, trong mắt tràn đầy phức tạp. Vân Nhan thủ đoạn thật là càng ngày càng nhìn không thấu, nếu không phải là mình có hắc, tăng thêm nàng đối chính mình không có để trước mắt còn tốt. Nếu là địch, khẳng định bị tính kế gắt gao, là cái rất khủng bố địch nhân. Thu hồi truyền tấn phủ, trong mắt Hứa Thanh hiện lên suy tư, bây giờ đã tại Bắc Điệp. Lại hướng Bắc liền là Bắc Hải, mà Vân Nhan nói ma chủ tại Bắc. Hứa Thanh lấy ra Bắc Điệp bản đồ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, tại Bắc Hải trên đảo, còn có một tòa thành trì. Nhìn tới chính là chỗ đó, lần này Vân Nhan chỉ dẫn đối ta cực kỳ trọng yếu. Về phần thiên phạt, nhân quả cái gì, vấn đề không lớn. Chính mình vốn chính là diệt đạo giả, chỉ cần phát ra một chút diệt đạo lực lượng, thậm chí sẽ gặp phải thiên đạo trực tiếp xuất thủ. Nhân quả có chút quá mơ hồ, nhưng mà có hệ thống tại, sẽ không có vấn đề gì a. Hứa Thanh nhớ tới chính mình thanh đế danh hiệu, trực tiếp vang vọng thời gian trường hạ, khắp nơi đều là cái danh hiệu này. cái này nhân quả chưa đủ lớn ư. mà chủ điểm này nhân quả liền không quan trọng. hướng về hòn đảo nhỏ kia bay đi. hòn đảo này khoảng cách những thành trì khác có vẻ hơi xa xôi, lại muốn vượt qua mấy trụ rắm bất hải, cho nên người ở phía trên loại trừ tu sĩ đều là ngăn cách trạng thái. hứa thanh từ không trung rơi xuống thời khắc, bốn phía ngay tại rơi xuống lông ngông tuyết lớn, bốn phía cây tối phủ lên thật dày tầng một tuyết, mặt đất triệt đệ bị triệt đệ bị che giấu, bốn phía thổi mạnh của phong lạnh lẽo toản cùng. hứa thanh phiêu phủ ở trên tòa hòn đảo này không nhìn phía xa sừng sững tại trong núi băng thành trì, mà ngay tại thành trì xung quanh lại tràn ngập sát phạt chi khí, hải thú cùng nhân tộc thi thể khắp nơi đều là máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, khắp nơi lộ ra đặc biệt nỗi buồn. đáng sợ dữ tợn hải thú còn đại liên tục không ngừng bên trên lấy bờ, ngay tại mắt đỏ hướng về Hàn Sơn thành phóng đi, nhưng rất nhanh liền bị hai cái bị thương tu sĩ ngăn lại, bắt đầu một vòng mới chém giết. Hứa Thanh khẽ cho mày, nhìn tới đây là tại trải qua cỡ nhỏ hải thú triệu, những cái này hải thú tu vi không phải cực cao, dù cho là ẩn giấu ở hậu phương tối cường yêu thú, cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ mà thôi. rơi vào trên mặt biển phía sau hứa thanh tiên khuyết cự kiếm ra khỏi vỏ một kiếm đoạt biển mặt biển to lớn khe danh thật lâu không thể hợp lại chỉ thấy nơi đó một cái tựa như núi cao to lớn hải thú bị chém thành hai đoạn chết không thể chết lại hứa thanh một thân rộng lớn áo đen trong lúc đi nhật nguyệt tinh thần dị tượng ngỡ đường đem có cản trở hải thú toàn bộ mà sát bốn phía còn sống sót tu sĩ giật nảy mình nhột nhịp quỳ dặm xuống đất nhìn hứa thanh tuy là thiếu niên dáng dấp nhưng cái này tu tiên giới không thể chỉ nhìn bên ngoài vị này trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đáng sợ lực lượng rất có thể là cái lao tiền bối Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, bằng không Hàn sơn thành mấy trăm ngàn phạm nhân nguy hiểm. Đa tạ tiền bối. Nhìn xem bốn phía bị thương đám tu sĩ, Hứa Thanh không có quản nhiều bọn hắn, thân ảnh biến mất tại trong gió tuyết. Trên mặt tuyết còn sống sót tu sĩ tề tụ nơi đây. Cầm đầu là một người trung niên, chỉ có kim đan đỉnh phòng. Hắn nhìn xem Hứa Thanh nguyên bản đứng đấy địa phương, trong mắt tràn đầy tham lam. Đáng tiếc, cường giả loại này dù cho lưu lại một vài thứ, chúng ta đều được kết lợi vô cùng. Rõ ràng đi nhanh như vậy. Thanh chủ, cái này đã không tệ. Năm nay hải thú triều chết nhân số, cùng những năm qua so sánh đã giảm rất nhiều một cái chất phát thanh niên nhìn xem bốn phía tu sĩ thi thể, đầy mắt bi thương. Tu vi của hắn gần với trung nhân nhân, có kim đan sơ kỳ, chẳng qua là thân thể tu, dẫn đến hắn một mực bị thành chủ xem thường. Nơi này không có phần nói chuyện của ngươi, nhanh đi vớt đáy biển cái kia to lớn hải thú thi thể, cái kia có thể là hóa thần kỳ hải thú. Các ngươi, đem bốn phía hải thú thi thể đều thu thập lên, đưa đến phủ thành chủ. Hàn sơn thành chủ sai xử đám tu sĩ, hắn thì là đứng tại chỗ, nhìn xem to lớn hải thú bị nhấn chìm mà biển, trong mắt lóe lên một chút cái gì hào quang. Nếu là tìm luyện đan sư đem cái này hải thú hạch tâm luyện thành đan dược chính mình có khả năng đột phá nguyên anh kỳ. Đến lúc đó, liền không còn có người có thể uy hiếp đến địa vị của mình. Cửa hàng sơn thành, cửa chính trống rỗng, căn bản không có người trấn thủ. Hứa Thanh đi vào trong đó, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Lông lông tuyết lớn rơi xuống, trên đường phố mười phần tiêu điều, một bóng người đều nhìn không tới. Bốn phía không có ánh đèn lấy, từng nhà cửa sổ đóng chặt. Hứa Thanh đi qua một lối đi, tùy ý đẩy ra lớn nhất quán rượu cửa chính. Một cái thiếu niên gầy yếu trực tiếp đi ra, ăn mặc mười phần đơn bạc, bất quá rất là lanh lợi. Ngài nghĩ đến là tu sĩ a. Người thường có thể cầm lưng có như vậy một cái đại kiếm hành động. Trên lầu có đặc biệt làm tu sĩ dự lưu nhà gian, không thu ngài linh thạch. Hứa Thanh nhìn xem cái tiệm này tiểu nhị, tuy là hắn không phải ma chủ chuyển thế, nhưng cũng là cái người có đại khí vận, hơn nữa còn có một cái màu vàng kim ròng. Nhập tiêu dao, luyện thể tầng 3. Số mệnh, Bắc Hải kiếm tôn. Thiên phú, tâm linh tương thông, mệnh kiếm, vận thế. Dòng, Thương Thiên kiếm thể, kim, vận đạo hưng thịnh, tiếm, kỳ ngộ liên tục, tiếm, đào hoa kiếp, tiếm. Giới thiệu văn tát, tuy là trước mắt chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, nhưng tương lai chắc chắn long đằng tiểu thiên, thành tựu bất phàm. Hứa Thanh ngồi tại quán rượu tầng cao nhất, nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn, bốn chu gia nhà hộ hộ y nguyên cửa sổ đóng chặt, luôn cảm giác các ngươi nơi này không khí không thích hợp, coi như là hải thú triều, cũng sẽ không để người e sợ như thế. Dĩ nhiên không phải, chủ yếu là Hàn Sơn thành chủ, hắn tại trên cái đảo này quả thực liền là thổ hoàng đế, thiết lập rất nhiều quy củ, nếu như không tuân liền là chết. Nhậm Tiêu Giao nhạy bén nhìn xem bốn phía, nhỏ giọng nói lấy, Hứa Thanh ném cho hắn một khối thượng phẩm linh thạch, đi a, tùy ý lên cho ta một bàn thì rượu. Nhìn thấy thượng phẩm linh thạch, Nhậm Tiêu Giao chừng to mắt, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thượng phẩm linh thạch, không nghĩ tới trước mặt vị này vẫn là cái tài đại khí thu chủ vội vã cười nói được rồi liền đi hứa thanh nhìn xem nhậm tiêu giao rời đi trước mắt hiện lên bảng hệ thống đánh dấu thành công thu được tiên kiếm cự linh cự linh cực phẩm tiên khí nhưng trưởng thành ẩn chứa thiên địa chi lực tiện tay vung lên liền có thể hủy diệt hết thảy cực kỳ cứng hãn nhưng khuyết điểm là thể phách nhất định cần cường đại nếu không không cách nào đạt được kiếm linh tán thành hứa thanh nhìn xem tiên kiếm cự linh giới thiệu văn tát còn có bên ngoài thanh này tiên kiếm so tiên khuyết cự kiếm còn lớn hơn một chút hơn nữa càng dày dặn tăng thêm tiên kiếm cự linh chính mình đã có khả năng tạo thành lục thần kiếm trận rất nhanh, nhậm tiêu giao đưa ra một bàn thịt rượu, trong đó thịt đều là tới từ hải thú. ngay tại hắn vừa muốn rời đi thời điểm, hứa thanh gọi hắn lại. chờ một chút, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. ngài nói, chỉ cần ta biết, đều có thể đủ trả lời ngài. nhậm tiêu giao cung kính nói, cái này hàn sơn thành có cái gì đặc thù người, nói thí dụ như tướng mạo, hoặc là cái khác chỗ đặc biệt. hứa thanh nhìn xem gió tuyết, nhẹ giọng hỏi, nhậm tiêu giao suy tư chốc lát, theo sau hồi đáp, thật là có hai cái. chương tám tìm được ma chủ chuyển thế, đáng sợ bảng thủ tính. chương tám tìm được ma chủ chuyển thế, đáng sợ bảng thủ tính. Hứa thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, nói: "Là cái nào hai cái?" Một cái là săn thú đội thiết quổng, hắn thể phách vô cùng cao lớn hùng vĩ, tay không xé sắt qua kim đan đỉnh phong hải thú. Chỉ bất quá bởi vì hắn là kẻ ngoại lai, cho nên một mực bị thành chủ chấn ép. Thiên đại ca đối nhân xử thế không tệ, đối người nhiệt tình hào sảng. Nói lên người này, trong mắt nhậm tiêu giao rất là tôn sùng, nửa khi đều hưởng hực mấy phần. Tiếp đó còn nói thêm, còn có một cái, vài ngày trước từ trên biển bay tới một cái tiểu khất cái. Nhìn lên chỉ có 7, 8 tuổi, nhưng mà tóc trắng mắt đỏ, còn có hai cái con ngươi, nhìn lên rất là dọa người. Đại nhân trong mắt tràn đầy chán ghét, tiểu hài tử cũng sẽ thường xuyên bắt nạt hắn, ngày bình thường lục tìm một chút thảo dược cùng tuổi đổi lấy tiền tài mưu sinh, liền ở tại ngoại thành Long Thần miếu. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiền ồn ào, nhập tiêu giao đối hứa thanh lúng túng cười một tiếng, liền vội vã rời đi. Ngón tay hứa thanh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm được mục tiêu. Cái này đều dựa vào Vân Nhan nhắc nhở, bằng không tại bắc địa khả năng còn muốn tìm kiếm một đoạn thời gian. Nhìn xem nguyên bản hoàng vu giai đoạn bên trên, nhiều một nhóm lưng cong hải thú thi thể tu sĩ, bọn hắn tuy là vừa mới trở về từ cõi chết. Bất quá lúc này nhìn lên cực kỳ hưng phấn. Bởi vì lần này hải thú chiều sau đó sẽ có một đoạn thời gian rất dài sống yên ổn thời gian. Hứa Thanh trong đám người liếc mắt liền thấy được cái kia khôi ngô thân ảnh, thiết quổng. Rõ ràng không phải người này, bởi vì trên người hắn chỉ có một cái màu tím rộng, còn lại đều là màu lam rộng. Dù cho ma chủ bị thiên đạo áp chế lại hung ác, cũng không nên như vậy. Hứa Thanh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nhìn tới mục tiêu rất rõ ràng. Đem trên bàn không động tinh xảo thức ăn thu nhập càn thôn giới, biến mất tại chỗ. Hàn Sơn thành bắc, rừng rậm bị báo tuyết tầng tầng bao trùm, cuốn phong ngay tại gào thét lên mà tại rừng rậm chỗ sâu nhất, có một cái miếu hang đã bị Bao Tuyết triệt để vùi lấp, đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn sụp xuống. Nội bộ lộ ra 10 phần vết nát, liền thần tướng đều biến đến tràn đầy vết nước. Một cái gầy yếu tiểu thân ảnh quần tròn tại tượng thần hậu phương lạnh run, đã đông mất đi chi giác, mặt nhỏ đông phát tím. Chẳng lẽ lần này thật chống đỡ không nổi đi ư? Ta còn không muốn chết. Theo lấy thần miếu kiến trúc bắt đầu sụt xuống, Bao Tuyết đem nơi này triệt để bao trùm. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không gian nổ tung, một thân ảnh từ đó đi ra. Hứa Thanh nhìn xem cái miếu thờ này gần sụp xuống, ném ra 12 khối cực phẩm linh thạch chận mở trong ngay mắt nguyên bản gần sụp xuống miếu thờ bị trận pháp củng cố bốn phía thấu xương gió lạnh cũng lại biến mất không thấy gì nữa biến đến ấm áp như xuân hứa thanh niên tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất nhìn xem cái này cái gọi là long thần tượng thần đây là một đầu đứt đuôi hắc long bất quá tượng thần đã sớm vỡ tan cái này tượng thần có chút không đúng nội bộ dường như có đồ vật gì trong mắt hứa thanh lóe ra hào quang tại tượng thần nội bộ nhìn thấy một tia khí tức kỳ lạ tuy là mười phần mỏng manh nhưng lực lượng cấp độ cao hơn linh lực cùng huyết ma lực lượng có chút tương tự long ma chi khíẩn chứa khủng bố tính chất hủy diệt bá đạo tuyệt cùng Hứa Thanh nhìn xem tượng thần hậu phương cái kia thân ảnh gầy yếu, lúc này đã bất tỉnh đi. Bất quá nhiệt độ cơ thể bình thường, khí tức mười phần nhẹ nhàng, chỉ là đói xong chóng mặt đi qua, không có cái gì trở ngại. Long ma. Nhìn tới đây chính là loại trừ huyết ma, đế ma, thiên ma bên ngoài thứ tư tôn ma ảnh. Chỉ là nơi này chỉ là một đạo khí tức, hơn nữa cũng không biết đã bao nhiêu năm. Hứa Thanh tiện tay đem cái này một kia long ma khí hấp thu, trước mắt hiện lên bảng hệ thống. Nhân vật đặc biệt, thính danh không. Thân phận, ma chủ, ngụy thiên giả, trạng thái, hôn mê, đói khát, thiên phạt, phong ấn, thiên phú, ma ảnh. Bất diệt chi hồn, ma thần chi khu, vô địch chi thế. Rồng, Tiên Tiên Ma Thần, thất bại, Thiên đạo trong phong ấn, ma giới chúa tể, thất bại, Thiên đạo trong phong ấn, vô địch ma vực, đỏ, trong phong ấn, bản nguyên ma thể, đỏ, trong phong ấn, nghịch thiên chiến mâu, đỏ, trong phong ấn, ma đạo khí vận, đỏ, trong phong ấn, ma đạo trọng đồng, đỏ, trong phong ấn, nghịch thiên ma huyết, đỏ, trong phong ấn, luân hồi ấn, đỏ. Giới thiệu văn cát, bị thiên đạo tính toán sau, tao ngộ chư thiên vạn giới cường giả về công, tuy là thua, nhưng ma chủ bất tử bất diệt, sau bị thiên đạo ném vào luân hồi, trải qua ngàn thế luân hồi, Ngàn thế cơ khổ, vẫn như cũ vô pháp đem nó hồn phách xóa bỏ. Hứa Thanh phức Tạp nhìn xem tiểu gia hỏa này bảng hệ thống, thuộc tính này bảng, quả thực quá mức phô trương. Chỉ là thất thải dòng, liền có hai cái, màu đỏ dòng càng là có bảy cái. Hơn nữa giới thiệu vắn tắt càng là bá đạo. Xem ra, ma chủ chuyển thế phía trước so Vân Nhan kiếp trước còn mạnh hơn. Chỉ là những dòng này đều bị tiên đạo phong ấn, chỉ có một cái màu đỏ dòng có thể đánh dấu. Luân hồi ấn cái dòng này, phía trước Hứa Thanh tại mộ dung tuyết trên mình cũng gặp qua. Chỉ bất quá mộ dung tuyết trên mình chính là màu vàng kim dòng, mà ma chủ chuyển thế trên mình chính là màu đỏ dòng. Mộ Dung Tuyết Kiếp trước là Tiên giới đại năng Băng chủ, cũng luân hồi đến giới này. Chẳng lẽ chỉ cần trải qua luân hồi, liền sẽ có luân hồi ấn, có chút ý tứ? Dù sao cũng là màu đỏ ròng, Hứa thanh trực tiếp lựa chọn đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được luân hồi chi lực, đỏ. Luân hồi chi lực, chư thiên tối cường 10 loại lực lượng một trong, có thể bản thân tiến vào luân hồi, mượn dùng lục đạo luân hồi lực lượng tăng cao tu vi, rèn luyện thể phách, cũng có thể dùng tới công kích hoặc phòng ngự, kèm theo vô gian luyện ngục dị tượng. Hứa Thành hai mắt tỏa sáng, lần này đánh dấu đi ra đồ vật rất không tệ, chỉ là chư thiên tối cường 10 loại lực lượng chính mình không biết là cái gì không có gì bất ngờ xảy ra loại chuyện này Vân Nhan khẳng định biết phía sau có thể tìm nàng hỏi một thoáng đúng lúc này Tượng Thần hậu Phương cuộn tròn Tiểu Gia hỏa đột nhiên tỉnh lại ngạc nhiên nhìn xem bốn phía rõ ràng Cồn Phong Bạo Tuyết cuốn sạch lấy bốn phía nơi này lại không có chút nào lạnh đột nhiên nàng nhìn thấy Hứa Thanh trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng đề phòng yên tâm ta sẽ không hại ngươi Hứa Thanh nhìn xem đường đường Ma Chủ bây giờ đầy đầu tóc trắng đều là cho bụi mặt nhỏ cũng tràn đầy vết bẩn Dung Hồng Ngọc mắt nhìn xem chính mình trong mắt tràn đầy coi thường nhìn nàng Cốt Linh bây giờ chỉ có bảy tuổi không biết do trải qua cái gì mới có ánh mắt như vậy. Hứa Thanh Tay háo hất lên, bốn phía hiện ra đủ loại mỹ vị món ngon, còn nóng hổi bốc hơi nóng. những này là chuẩn bị cho ngươi, ăn đi. Ma Chủ chuyển thế thân vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem Hứa Thanh, như là sủ lông nhỏ con. Hứa Thanh cười cười, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ma Chủ chuyển thế thân từ ống Tay háo lấy ra nhỏ như lông châu ngân trầm, bắt đầu lần lượt từng cái thử qua, tiếp đó ăn như gió cuốn lên. lơ đãng lâu mặt bên trên mỡ đông, lộ ra da thịt trắng đói. Hứa Thanh tại hư không vết nước yên tĩnh nhìn xem một màn này, không nghĩ tới Ma Chủ chuyển thế thân vẫn là cái tiểu nữ hài. Phía trước vào xem lấy nhìn bảng hệ thống, cũng không có chú ý cái này. Chương 81, đột phá kim đăng kỳ, cứu chữa doanh huyền, chương 81, đột phá kim đăng kỳ, cứu chữa doanh huyền. Theo lấy tiểu gia hỏa ăn xong đồ vật, biểu tình thỏa mãn tựa ở tượng thần trên bệ đá. Hứa Thanh vậy mới xuất hiện lần nữa, tiểu gia hỏa, ngươi tại nơi này ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không bằng cùng ta rời khỏi, ta sẽ để ngươi sẽ không còn có tình huống như vậy phát sinh. Ân, không muốn. Tiểu gia hỏa liền vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy ma chủ chuyển thế thân còn đối với mình rất là đề phòng, Hứa Thanh bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ có thể từ từ đi, không biết nguyên bản tuyến thời gian Diệp Thần là thế nào đem nàng lừa gạt chạy. Bây giờ Diệp Thần còn tại Bắc Địa tìm kiếm, không có đại cản thế lực tham gia, như là mỏ kim đáy biển. Bất quá hắn là Thiên Đạo chi tử, nói không chắc cũng sẽ đạt được cái gì chỉ dẫn. Chính mình tốt nhất tại đối phương chạy đến phía trước, đem ma chủ chuyển thế thân mang đi. Phân thân tại nơi này bồi bạn ma chủ chuyển thế thân, mà lúc này đại cản hoàng lăng. Hứa Thanh tại trong quan tài bỗng nhiên mở mắt ra, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngáy mắt tiến vào thể nội thế giới, nhẹ a một tiếng, khí thế đáng sợ chấn thiên động địa. Thể nội kim đan hơi hơi rung động. Chín mươi chín đầu tự kim long ảnh tại sau lưng phóng lên tận trời, khí tức tại toàn bộ thế giới đều tạo thành to lớn ảnh hưởng. Theo lấy hấp thu thể nội thế giới dư thừa linh khí, Hứa Thanh Kim đan định phong cảnh giới ngay tại phi tốc cùng cố lấy. Chỉ cần triệt để củng cố, liền có thể làm tiếp đột phá, dùng hỗn độn quan cô động nguyên anh. Thể tu cảnh giới cũng đã đạt tới luyện hư sơ kỳ, bây giờ lại không bình cảnh, bản thân cảnh giới rất nhanh liền có thể cùng thể phách cảnh giới ngang hàng. Tại trên mặt biển đứng đấy trai chấn kinh tại Hứa Thanh khí thế, đây quả thật là kim đan đỉnh phong, rõ ràng để ta đều cảm thấy một chút nguy hiểm. Hứa Thanh xuất hiện tại bên cạnh nàng, Phía trước gọi người phong ấn lão giả kia đây. Trai chỉ hướng đáy biển, chỉ thấy bây giờ Doanh Huyền rơi vào trạng thái ngủ say, bị bao khỏa tại một cái đại phao phao bên trong. Hứa Thanh đi tới Doanh Huyền bên cạnh, đầu ngón tay hiện ra một luợt sợi tóc kích thước hoạt động, trực tiếp không có vào Doanh Huyền thể nội. Theo lấy đột phá kim đăng kỳ, bản thân có thần thông bí thuật, cũng đều tương ứng đột phá. Chỉ là nội đạo thạch lại nhỏ một vòng, xem ra là không được bao lâu thời gian. Theo lấy rút ra huyết ma lực lượng, Doanh Huyền sắc mặt biến đến bắt đầu vàng mẹo, đang thống khổ kêu thảm. Hứa Thanh thấy thế, chỉ có thể thả chậm rút ra tốc độ, Doanh Huyền sắc mặt vậy mới dịu đi một chút. Bảy ngày sau đó, hấp thu xong doanh huyền thể nội cuối cùng một tia huyết ma lực lượng hứa thanh cảm giác không thể nào ủ thỏa lại thôn phệ hắn một chút tu vi cùng tinh huyết lúc này doanh huyền sắc mặt trắng bệnh nhìn lên như là bệnh nặng mới khỏi chỉ bất quá vẫn còn trạng thái hôn mê mang theo doanh huyền rời khỏi thể nội thế giới đi tới đại cản trong hoàng lăng mộ thất trong quan tài theo lấy hứa thanh thi triển một chi đại đạo xanh biết hào quang không có vào doanh huyền thể nội doanh huyền vậy mới mơ màng tỉnh lại hắn nhìn xem cảnh sát trung bình trong mắt tràn đầy mở miệng nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết u minh địa phủ ta vẫn là chết ư người đương nhiên không chết hứa thanh âm thanh xuất hiện ở hậu phương Doanh Huyền vội vã quay đầu đi, cảm giác thể nội tình huống, kinh ngạc nhìn Hứa Thanh. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là tiểu tử ngươi cứu ta? Ngươi bị huyết ma lực lượng ăn mòn, trở thành huyết ma khôi lồi hóa thân. Phía sau đi tới Đại Cản Hoàng Thành không biết do muốn làm gì. Phía sau bị Đại Cản Quốc Vận Kim Long phong ấn, ta lặng lẽ mang cho ngươi đi ra. Về phần nơi này, là Đại Cản Hoàng lăng Chủ mộ thất quan tài. Ta ngay tại đánh cắp Long khí đột phá Kim đan. Hứa Thanh lấy ra một mai linh quả, giải thích đây hết thể sự tình. Doanh Huyền ngốc lăng hồi lâu, vậy mới lấy lại tinh thần, thở dài nói, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không đúng nơi này nếu là đại càn hoàng lăng chủ mộ thất theo lý mà nói đã bị khí vận kim long phát hiện nhìn thấy trận pháp này ư đây chính là ta một mình sáng tạo khi thiên đại trận liền thiên đạo đều nhận biết không đến tình huống nơi này ngươi là muốn về tử tiêu thánh địa vẫn là che giấu tung tích rời xa đông vực ta đều ủng hộ lựa chọn của ngươi hứa thanh nhìn xem doanh huyền bây giờ tình thế nguy cơ cùng huyết ma đại chiến gần bày ra nếu là lưu lại khả năng sẽ chết tìm một chỗ cẩu một thoáng nói không chắc liền tránh khỏi doanh huyền sắc mặt biến đến kiên định đông hải đã bị nhuộm đỏ hơn nữa hiện nay tử tiêu thánh chủ đối ta có đại ân ta muốn về tử tiêu thánh địa hứa thanh liên tiếp sửa chữa trận pháp Qua tải phía tây lập tức xuất hiện một cái không gian thông đạo, đó là tiến về tử tiêu sơn mạnh phương hướng. Ngươi đi đi, ta còn muốn củng cố một thoáng tu vi, được đoạn thời gian mới có thể trở về đi. Doanh Huyền nhìn chăm chăm Hứa Thanh một chút, hắn hôm nay đã hoàn toàn nhìn không thấu Hứa Thanh, loại này trận pháp thần kỳ, quả thực chưa từng nghe thấy. Theo sau tiến vào không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh nhìn xem Doanh Huyền rời đi, cái này lao đăng còn thật nặng tình nghĩa, nếu là ta, liền trực tiếp lựa chọn giả chết thoát thân. Nhìn bốn phía trận pháp, Hứa Thanh rất là vừa ý, trận pháp xưa cái này nhưng trưởng thành dòn, thật là diệu dụng vô hạn. Bây giờ trận pháp sư cái dòng này mới là màu tím, tùy tâm sở dục liền có thể bố trí đến từ mình muốn trận pháp. Trên mình diệt đạo giả dòng phát động, ẩn nấp bản thân, thu hồi đại trận. Bây giờ đã đột phá Kim Đan, tiếp tục lưu lại Hoàng Lăng đã không có ý nghĩa gì. Trong hoàng thành một chỗ cao ốc, nơi này là hoàng thất tàng kinh các, đủ loại tu hành bí thuật thần thông, luyện đan luyện khí trận pháp, chuyện biểu tạp nghe đều có rất nhiều. Lúc này Vân Hải, ngay tại mặt lộ đang chăm đọc lấy một bản điện tịch, 10 vạn quyển điện tịch, đều muốn đọc thuộc lòng, cái này muốn xem bao nhiêu năm a. Một bên lão thái giám cười lên nói, điện hạ tâm thần không yên, nếu không ngăn chút an thần đan lại nói tiếp học. Không muốn Vân Hải tức giận tiếp tục xem điện tịch. trong mắt Lao Thái giám tràn đầy dị sắc. hắn tuy là chỉ là luyện hư đình phong, nhưng cũng sống hơn ngàn tuổi. Lần trước đoạt đích tranh giành, bây giờ hoàng đế thế nhưng đem mấy cái huynh đệ đều giết, khốc liệt vô cùng. Vị này Thái tử tâm cơ thâm trầm, giả ngây giả dại rõ ràng sống tiếp được. Chỉ cần tại tàng kinh các gan phận tu hành, trở thành đại thừa kỳ, đó chính là hoàng thất nội tình. Dù cho tương lai đế vương muốn hạ thủ đều không có khả năng. Về phần một vị khác tranh đoạt người, Vân Hi, nàng nhưng là thản. Nam Bộ Hòa Sơn là địa phương nào, linh khí mỏ manh, hoàn cảnh tồi tệ, còn muốn cảnh giáp núi lửa Nam Bộ Thái cổ vương ra nghe nói thái cổ vương gia thần tử dạ tâm bừng bừng, muốn chiếm lĩnh nam bộ hỏa sơn nhóm rất lâu ngay tại lao thái giám trầm tư thời khắc lúc này còn tại đọc sách vân hải hai mắt tỏa sáng chân hắn bên cạnh nhấp nhô một mai đang dược còn tản ra hào quang hắn cũng không biết làm sao vậy đối viên đan dược kia rõ ràng sinh ra khát vọng liền làm muốn đem nó nuốt vào trực tiếp nhặt lên một cái nuốt vào trong miệng hứa thanh tại vết nứt không gian bên trong nhìn xem một màn này viên đan dược kia chính là phía trước đánh dấu lấy được long hỏa huyết đan cùng vân hải lực lượng đầu nguyên có lẽ có thể giúp hắn càng nhanh thuế biến thể chất. Long hoàng thánh thể tinh huyết có thể so sánh viên đan dược kia giá trị cao hơn. Lúc này Vân Hải nhìn từ bề ngoài không có thay đổi gì, thể nội thể chất bản nguyên lại cực tốc trưởng thành lấy. Hứa Thanh tại chờ đợi đồng thời thuận tiện lật xem đến bốn phía trận pháp điện tịch. Chương 82 đánh dấu thái sơ chi thể bắt ma chủ chuyển thế thân. Chương 82 đánh dấu thái sơ chi thể bắt ma chủ chuyển thế thân. Chỉ là 2 giờ, Vân Hải trên mình liền phát sinh dị biến. Đáng sợ dị tượng trùng tiên, kim long bay lượn, tiên vượng xoay quanh, long vượng hòa minh. Loại dị tượng này đại càn hoàng đô phương viên mấy ngàn dặm đều nhìn đến nhất thanh nhị sợ trong tàng kinh các người hầu thủ vệ đều cực kỳ chấn động, vân hải bên cạnh lao thái giám càng là mở to hai mắt nhìn. vị này điện hạ làm sao nhìn nhìn xem sách, trên mình liền bạo phát dị tượng, chẳng lẽ là lĩnh ngộ được nào đó kinh thế hai tục thần thông? nơi đây động tĩnh kinh động đến hoàng thất một vị nào đó lao tổ, liền càn đế cùng vân nhan đều đi tới tàng kinh các phụ cận, nhìn xem tàng kinh các, vân nhan nhũ mày, đây là lại xuất hiện biến cố gì, chuyện gần nhất thật là quá nhiều. đúng lúc này, lao thái giám thần sắc vội vã đi tới càn đế trước người quỳ xuống, cung kính nói, bệ hạ, là đại hoàng tử trên mình bỗng phát ra dị tượng. Hắn không biết làm sao vậy, ngay tại đọc sách liền phát sinh biến hóa như thế. Gọi Vân Hải tới trước, chân muốn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Càn Đế âm thanh uy nghiêm, truyền khắp bốn phía. Lúc này trong tàng kinh các, một lượn cỡ nhỏ hất động tiến vào Vân Hải thể nội, phía sau biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh Thuôn vệ Vân Hải mười giọt tinh huyết, còn muốn tại Long Hoàng Thánh Thể cái này màu đỏ dòng bên trên đánh dấu một lần, đánh dấu thành công, thu được Thái sơ chi thể, đỏ. Thái sơ chi thể, từ trong truyền thuyết sơ đại nhân Hoàng sáng tạo, nhân hoàng tìm được thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất Thái sơ chi khí, dung nhập hậu đại thể nội, thành Tiểu Thái sơ chi thể. Chư thiên vạn giới đứng đầu nhất mấy cái thể chất một trong. Thấy là màu đỏ thể chất rộng, Hứa Thanh lại lần nữa lựa chọn để phệ thiên đạo thể đem nó thôn vệ. Cảm giác được thể chất liền muốn lại lần nữa thủy biến, đem Hoàng Thất Tàng Kinh các tất cả trận pháp điện tịch khắc cuốn xuống, dự định phía sau chậm rãi nghiên cứu. Theo sau trực tiếp biến mất tại nơi này, trở lại trung tâm vân hà bí cảnh, phía sau thu về trung tâm vân hà bí cảnh phân thân, tiến vào thể nội thế giới. Đại can hoàn thành, Tàng Kinh các bên ngoài. Vân Hải sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, mặt mũi tràn đầy mở mịt đi ra Tàng Kinh các. Nhìn thấy căn đế thời điểm, cũng không có hành lễ, chỉ là tò mò nhìn từng bước tiêu tán dị tượng. Can đế nhìn xem Vân Hải biến hóa kinh người, thể chất của ngươi rõ ràng sinh ra thủy biến, không biết trưởng thành là cái gì thể chất. Hoàng thất lao tổ trực tiếp hiện lộ thân hình, tại Vân Hải trên mình không ngừng lục lọi. Trong mắt càng ngày càng kinh hãi, thể chất này, ta tại cổ lão điện tịch thấy qua, đây là Long Hoàng Thánh Thể. Sau này ngươi liền cùng ta tu hành, cái này Hoàng thất lao tổ trực tiếp đem Vân Hải mang đi. Can đế thấy thế, không có nói thêm cái gì, nhìn xem bên cạnh Vân Nhan, nhẹ giọng nói ra, Yên Tâm đã tuyển định ngươi làm đời tiếp theo Can đế, liền sẽ không lại thay đổi. Vân Nhan hơi hơi lắc đầu, trong mắt nàng chỉ là đối với sự kiện lại lần nữa thay đổi sinh ra kinh ngạc tiếp trước vân hải bị diệp thần giết chết căn bản cũng không có xuất hiện những biến hóa này vân nhan thầm nghĩ trong lòng nơi đó lại xuất hiện vấn đề tương lai hướng đi càng ngày càng nhìn không tấu bất quá lớn su thế không có thay đổi gì huyết ma chi chiến không thể tránh khỏi bắc hải một chỗ đảo hàn sơn thành bắc ba mươi dặm hứa thanh nhìn xem tiểu gia hỏa ngay tại ra sức leo lên lấy núi tuyết trên núi linh dược có thủ hộ gì thú ngươi như tùy tiện xông vào sẽ chọc giận nó không muốn ngươi thương hại ta thiếu ngươi đều sẽ còn cho ngươi nàng quật cường nói tiểu gia hỏa lao mặt bên trên mồ hôi theo lấy gió lạnh thổi qua nàng lập tức dùng mình một cái Hứa Thanh đầu ngón tay bay ra một đạo xanh biết hào quang, dung nhập trong cơ thể của nàng. Tiểu Gia Hỏa cảm kích nhìn Hứa Thanh một chút, sau đó tiếp tục leo lên lấy núi tuyết. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái này ma chủ chuyển thế thân, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng mà tính tình bá ngược. Chính mình dù cho cứu nàng, cho nàng một bữa cơm no, thậm chí chấp thuận để nàng sau này mấy năm áo cơm không lo. Rõ ràng đều không thể đạt động nàng, ngược lại liền là không cùng chính mình rời đi. Nếu là ngươi nguyện ý cùng ta rời đi, ta tự mình dạy ngươi tu hành như thế nào? Hứa Thanh nói xong câu đó, ma chủ chuyển thế thân lập tức dừng lại, nàng tất nhiên biết tu hành đại biểu lấy cái gì. Đại biểu lấy có được lực lượng, đại biểu sẽ không tiếp tục chịu đến bắt nạt. Nàng khác sâu biết, dù cho hứa thanh đối với nàng khá hơn nữa, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Nếu là rời đi, chính mình còn muốn qua về phía trước thời gian khổ cực, chịu đủ ức hiếp, liền mặc ấm ăn no đều khó khăn. Nhưng nếu chính mình có được lực lượng, cái kia hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Ta nguyện ý cùng ngươi rời đi, nhanh lên một chút dạy ta tu hành a. Hứa Thanh đều sướng suốt một chút, phía trước ta liền có để ngươi tu hành ý nghĩ. Chỉ là ngươi tuổi tác còn nhỏ, dự định để ngươi qua mấy năm khoái hoạt thời gian, phía sau lại dẫn dắt ngươi bước lên con đường tu hành. Nghe nói như thế, ma chủ chuyển thế thân vành mắt có chút đỏ, trải qua mấy ngày nay ở chung, Hứa Thanh tuy là đối với nàng vô cùng tốt, nhưng mà nàng cảm giác không thấy chân thành tha thiết tình cảm, những lời này để nàng có loại muốn khóc lên xúc động, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại. Đúng lúc này, trên thiên không tản mát ra đáng sợ uy áp. Mạnh liệt lôi đình phát ra nổ mạnh, hướng về ma chủ chuyển thế thân trên mình bổ tới. Hứa Thanh nhướng mày, biết đây cũng là thiên đạo tại làm sự tình, không muốn để cho ma chủ lần nữa thu được lực lượng. Tự mình mở ra diệt đạo giả dòng, thiên đạo tìm không thấy chính mình, liền muốn để ma chủ lần nữa chuyển thế. Tiểu gia hỏa nhìn xem lôi đình trong mắt không sợ hãi chút nào, chỉ có thoải mái và giải thoát. Hứa Thanh trực tiếp một mình hướng về lôi đình bay đi. Thiên Kiếp cái này đáng sợ uy áp, toàn bộ đều ra chỉ tại trên người. Cái này Thiên Kiếp uy lực có chút lớn, dù cho là hợp thể kỳ cũng không ngăn nổi a. Thiên đạo đây là có nhiều kiêng kỵ ma chủ trưởng thành. Hứa Thanh quần áo tung bay, tóc dài loạn vũ, bị đáng sợ lôi đình nhấn chìm. Tiểu gia hỏa nhìn thấy một màn này, tâm tình cũng lại không kềm được, nước mắt từng viên lớn lan xuống. Trên người nàng dường như có nguyên rủa, mỗi một cái đối với nàng người tốt đều sẽ chết thảm. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, đánh nát tần mây. Hứa Thanh tắm lôi quang, trong tay sách theo tiên khuyết tử kiếm, tại trong lôi hải nhàn nhã giơ chân. Chỉ là thiên đạo, không gì hơn cái này. Lời nói này tựa như đem từ nơi sâu xa tồn tại làm nổi giận, càng đáng sợ lôi đình lại một lần nữa tụ lại. Thiên đạo tuy là không gì làm không được, nhưng mà bị vây ở quy tắc của mình bên trong, tu sĩ hoặc yêu tộc dù cho gặp phải lại đáng sợ thiên kiếp, cũng sẽ có lưu một chút hy vọng sống. Đối với ma chủ chuyển thế, đây thật là hạ tử thủ a. Thời không kiếm thuật, thời không dừng lại trong mắt, Hứa Thanh mang theo tiểu gia hỏa sớm đã biến mất không thấy gì nữa trên đường chân trời lôi đình lần này như là con rùi không đầu, trọn vẹn tìm không thấy ma chủ chuyển thế thân cùng hứa thanh khí tức. đáng sợ thiên tượng từ bắc hải bắt đầu cực tốc lan tràn, thẳng đến toàn bộ đông vực, nam Cương, tây mạc, bắc nguyên, trung thần châu, man hoang đại lục, yêu tộc đại lục toàn bộ thế giới, trừ thiên vạn giới đều xuất hiện đáng sợ dị tượng, mỗi một cái thế giới bầu trời đều trở nên đỏ như máu. tiếp đó xuất hiện khủng bố ma ảnh, ma ảnh bên cạnh xuất hiện tám cái chữ lớn, ma chủ phục sinh, trừ thiên hủy diệt. lúc này hàn sơn thành nơi góc đường, hứa thanh đã đổi dung mạo, trên mình bản nguyên khí tức đều biến hóa thành cái khác bộ dáng. nhìn xem một màn này sắc mặt có chút quái gì, không phải chứ? Thiên đạo đây là thao tác gì? Chương 83, các phương phản ứng. Chương 83, các phương phản ứng. Thiên đạo đợt này thao tác, để Hứa Thanh rất là không nói. Tìm không thấy ma chủ, tiếp đó liền làm ra diệt thế tiên đoán cùng khủng bố dị tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, các phương cường giả đều muốn biết ma chủ muốn phục sinh. Trong đó muốn diệt thế dị loại vẫn là số ít, đại đa số đều muốn giết ma chủ. Những cái này đều không phải mấu chốt, mấu chốt là ma chủ đối Thiên đạo sinh ra nguy hiếp, Hứa Thanh cũng không biết Thiên đạo vì sao như vậy kiên kỵ ma chủ. Nhìn xem bên cạnh Tiểu Gia Hòa, lúc này ma chủ chuyển thế thân đã đổi dung mạo. Tóc trắng cùng màu đỏ trọng đồng đều bị che giấu, cùng phổ thông hải đồng đồng dạng. Mi tâm hiện lên một cái cực nhỏ ân ký, trên mình cũng có lít nha lít nhít phủ văn. Những vật này dung nhập trong cơ thể nàng, đây chính là thiên đạo tìm không thấy nàng nguyên nhân. Giữa đạo giả ân ký, còn có khi thiên trận văn. Hứa Thanh nắm tiểu gia hỏa tay, hướng về trung tâm quán rượu đi đến. Ngươi có danh tự ư? Không có, phía trước danh tự đã sớm quên. Tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy phức tạp, nàng đối Hứa Thanh đã triệt để buông xuống đề phòng, như là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Sau đó, ngươi liền gọi Tuyết Lự Ly li thế nào? Tất. Mầu máu dưới bầu trời, lần nữa bay lên hoa tuyết. Lớ Thanh nắm tuyết lưu ly li đi về phía trước, bắc địa tòa nào đó thành trì, Diệp Thần nhìn xem khủng bố dị tượng, bị uy thế như vậy chấn nhiếp, ngốc lăng tại chỗ. Sư tôn, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ma chủ nhìn tới đã thức tỉnh ký ức, bước lên con đường tu hành, còn bị thiên đạo phát giác, không cần lại tìm kiếm ma chủ chuyển thế, lần này chúng ta đến chậm. Thanh âm giàn mua thở dài, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, âm thanh từ Diệp Thần đấy lòng vang lên. Diệp Thần cho mày, hắn cảm giác thất vọng mất mát, dường như mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, lại không biết là cái gì. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thời gian dài như vậy đều vô phí phần này cơ duyên to lớn, ngươi vô phúc hưởng thụ, liền ta vài vạn năm lưu đồi đều thất bại, ta có thể làm sao? Thiên Ma nguyên bản thanh âm bình tĩnh, lúc này rõ ràng nhiều một chút lệ khí. Nói xong câu đó, Thiên Ma không còn có âm thanh, màu máu bầu trời đột nhiên toát ra hào quang, hào quang rơi vào Diệp Thần thể nội, rõ ràng để hắn thể chất tiên phú một lần nữa thay biến. Nguyên bản yên tĩnh lại huy ma, chính giữa nhìn xem Diệp Thần trên mình phát sinh một màn này, thầm nghĩ lấy, đây là lại là thiên đạo chúc phúc, bây giờ ma chủ cũng còn tại khôi phục, không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Dung tiểu tử này tiềm lực. Nói không thể trưởng thành đến ma chủ đỉnh phong thời kỳ cảnh giới, chỉ có thể đem tập trung cùng hậu chiêu đều đẻ ở trên người hắn. Diệp Thần còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tu vi của mình ngay tại tăng lên. Chỉ là chốc lát liền đạt tới trúc cơ đỉnh phong, tiếp đó thể nội có một khối nhu hòa lực lượng lưu chuyển, để chính mình thể chất tại nhanh chóng mạnh lên lấy. Đỗ Nhi, chúng ta tiếp xuống về Tử Tiêu Thánh địa, nơi đó còn có một phần kinh thiên cơ duyên tại chờ ngươi. Thiên ma âm thanh tiếng vọng tại Diệp Thần trái tim. Đông Hải, huyết ma phong ấn chi địa. Hùng hăng ngang ngược tiếng cười từ đó truyền ra, ma chủ cuối cùng muốn lần nữa xuất hiện, ta phải thừa dịp mê muội chủ còn không trưởng thành lên lúc, liền tìm đến nàng, đem nàng luyện hóa, thậm chí đoạt xá cũng có thể, đến lúc đó hết thảy đều là ta. Tiếng cười càng điên cuồng lên, bây giờ huyết ma phong ấn không còn có cường giả canh gác, cũng sẽ không ra cố. Theo lấy huyết ma không ngừng va chạm, phong ấn bên trên vết nước nhanh chóng khuyết trường lấy. Đại can hoàng đô, Vân Nhan đứng ở trên tháp cao. Trên mình màu đỏ đế bào theo gió phiêu lãng, trên người nàng hiển thị do uy nghiêm, tựa như có thể đè hết thảy đều ằn nút. Vốn cho rằng tiểu thế nhưng đổi, đại thế không thể đổi, nếu là lời như vậy Chuyện kiết nhưng là thú vị nhiều. Trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng đáng sợ ba động, cái này chính là chư thiên lực lượng mạnh nhất một trong thời không tiên lực. Tại trên người nàng không ngừng bộc phát, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Đối với Vân Nhan tới nói, những cảnh giới này bất quá chỉ là trùng tu một lần mà thôi, muốn tăng lên tùy thời đều có thể. Rất nhanh, trên người nàng Nguyên Anh ngưng kết mà thành, dùng thời không tiên lực ngưng kết mà ra Nguyên Anh, cường đại đến cực hạn. Bên cạnh nàng gió đều có chút đình trệ. Vân Nhan nhìn xem hoàn thành, chính mình cần mau mau đăng cơ, bằng không chỉ dựa vào hiện nay cản đế thủ đoạn, căn bản là không có cách chống lại huyết ma. Đại cảnh cũng chỉ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng mà quốc vận kim long gia chỉ trên người mình, lấy nàng kiếp trước tại tiên giới trưởng quản một phương vô thượng tiên triều thủ đoạn, khí vận kim long chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thủy biến. Đến lúc đó dù cho huyết ma chân thân phá vỡ phong ấn, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài. Vân Nhan hóa thành tiên hoàng, hướng về Tử Tiêu Thánh Địa bay đi. Tử Tiêu Thánh Địa thánh tử thánh nữ tranh đoạt chiến sẽ phải bắt đầu. Chỉ cần trở thành Tử Tiêu thánh nữ, nàng rất nhanh liền có thể đăng cơ hoàng vị. Hàn Sơn Thành, Hứa Thanh ngồi ở tầng chót võ phu chư phòng, quan sát toàn bộ Hàn Sơn Thành cảnh sắc bà ngồi đối diện một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nha đầu, ngay tại ăn lấy đồ vật, nàng ăn mặc mới tinh áo bông màu đen, tuy là nhìn lên chỉ là 5-6 tuổi, nhưng mà đã triển lộ ra một chút tư dung tuyệt thế, chỉ là có vẻ hơi gầy yếu. chính là Tuyết Lưu Ly, li, dung mạo của nàng không có biến hóa, tóc trắng cùng màu đỏ trọng đồng bị che dấu. nhưng cuối cùng như vậy, tất cả mọi người nhìn không ra nàng là Hàn Sơn Thành đã từng tiểu khất cái. chậm một chút, không đủ còn có. Hứa Thanh ôn hòa nói. ô, tốt. Tuyết Lưu Ly li mặt nhỏ phì lên, mơ hồ không do nói. Hứa Thanh thấy thế cười cười, đúng lúc này quán rượu chỗ không xa rõ ràng phát sinh xung đột, trên đường phố. Một cái khôi ngô thân ảnh chính giữa hướng về quán rượu phương hướng đi tới, chính là Thiết Cuồng. Trong bóng dâm hiện ra băng nhận, trực tiếp hướng về phía sau hắn đâm tới. Trong tay hứa thành đũa tràn ngập âm dương nhị khí, trực tiếp hướng về cái địa phương kia bay đi, đem băng nhận đánh nát. Thiết Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn giết ta, Quang Minh chính đại tới chính là, Hà Tất che giấu. Chỗ tối đi ra một đạo thân ảnh, chính là Hàn Sơn thành thành chủ, hắn nhìn xem Thiết Cuồng, trong mắt tràn đầy âm tặn. Người cái này người sứ khác, nói quắc không biết ngượng tại nói cái quỷ gì lời nói, ta sở dĩ muốn giết ngươi, là bởi vì ngươi ăn cắp bổn thành chủ bảo vật, cho nên nên giết nhìn tới ngươi đã đột phá nguyên anh muốn diện trừ ta cái này nguy hiểm quan minh chính đại một trận chiến liền có thể nói những cái này có cái gì dùng thiết quang thân thể loé kim loại sáng bóng tiếp đó dĩ nhiên nhanh chóng bành trướng như là một cái tiểu cự nhân thiết quyền trực tiếp hướng về Hàn Sơn Thành Chủ đặt tới nhưng Hàn Sơn Thành Chủ tốc độ cực nhanh tùy tiện liền đem công kích tránh thoát không muốn lưu toàn vùng đây, mặc ngươi chiến lược lại người tiên cũng chỉ là kim đan sơ kỳ vẫn là thân thể tu làm sao có khả năng cản một cái đại cảnh giới cùng ta đối chiến Hàn Sơn Thành Chủ tiện tay vung lên vô số nhũ băng như là trời mưa cứ việc thiết quang gắng sức chống cự lại Trên mình cũng nhiều một ít vết thương, máu tươi chảy xuôi tại trong đống tuyết. Theo lấy thương thế càng nặng, thiết cuồng khí tức càng là cuồng bạo. Chương 84, bản đồ mới, Man Hoang Đại Lục, chương 84, bản đồ mới, Man Hoang Đại Lục. Ngay tại thiết cuồng biến thành huyết nhân, toàn thân đều bị máu tươi nhu dần, khí tức đã suy yếu đến cực hạn. Đúng lúc này, một cái tu sĩ si chủ động xông lên trước, thay thiết cuồng ngăn cản bằng thứ. Thiết đại ca, ngươi vẫn không thể chết, cho dù chết cũng muốn oanh oanh liệt liệt chết đi, có thể nào chết tại Hàn Sơn Thành chủ loại này tiểu nhân bị ở trong tay. Hàn Sơn Thành chủ trong mắt có chút vận động, ngươi thế nhưng thủ hạ của ta lại dám phản bội ta trợ giúp Thiết Cuồng. Chết đi. Tu sĩ này không có bị nhũ băng đánh giết, chỉ là phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp hóa thành một đám thịt nát. Thiết Cuồng thấy thế, hai mắt biến đến xích hồng, hôm nay coi như là chết, cũng muốn kéo lấy ngươi một chỗ. Khí tức trên thân biến đến hung mãnh tàn bạo, khí thế một mực khóa chặt Hàn Sơn thành chủ. Hàn Sơn thành chủ không nghĩ tới Thiết Cuồng lại muốn ngọc nát đat tan. Tại băng tuyết bên trong hóa thành hư ảnh, nhanh chóng lùi về phía sau lấy. Bị đối phương tự bạo lực lượng tác động đến, khẳng định sẽ bị thương, đến lúc đó nếu là thủ hạ khác lại xuất hiện kẻ phản bội, cái kia thật là khó giải quyết. Nhưng vào lúc này trên mặt đất xuất hiện một đen một trắng hai cái tiểu xà trực tiếp đem hai chân của hắn quấn quanh ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Thiết Quỳnh thế công đánh tới theo lấy cuồng bạo lực lượng nổ tung lập tức đất rung núi chuyển nóc nhà tầng tuyết thật dày sụp xuống hai người nộn nhịp bị che giấu trong đó qua thật lâu cũng không có gì động tĩnh trong quán rượu Nhậm Tiêu Giao bước nhanh chạy ra bắt đầu điên cuồng đảo lấy tuyết đạo Thiết Đại Ca ngươi cũng không thể chết a Tầng tuyết phía dưới hiện lộ ra Thiết Quỳnh cùng, cùng Hàn Sơn thành chủ thân ảnh hai người lúc này đều đã hôn mê bất tỉnh khí tức mỏng manh nhìn lên lúc nào cũng có thể tử vong Nhậm Tiêu Giao viện Thiết Quỳnh kiên định hướng về quán rượu, phương hướng đi tới. bốn phía tiểu khách đều không dám lên phía trước, vừa mới tu sĩ kia gấp liệt trạng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hứa Thanh ngồi tại quán rượu tầng cao nhất, yên tĩnh nhìn xem một màn này. vốn là đều không muốn quản nhiều nhàn sự, nhưng mà Thiết Cường khí tức, cùng một lần nào đó thả câu thời không câu đi lên hung thú có chút tương tự, cái này khiến Hứa Thanh sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Nhậm Tiêu Giao đem Thiết Cường đưa đến gian phòng này, trực tiếp quỷ giảm xuống đất. Ta biết ngài nhất định có biện pháp cứu chữa Thiết Đại Ca, van ngươi. Tuyết Lưu Ly nhìn xem một màn này, dựa y lẳng, vẫn tại ăn lấy đồ vật. Hứa Thanh nhìn xem Nhậm Tiêu Giao, khoe miệng lộ ra nụ cười cho ngươi hai lựa chọn, dung tha cứu người, ta có thể mang ngươi bước lên tiên đồ, như lựa chọn cứu người, lần này tiên duyên liền không có. Nhậm tiêu giao nghe được hứa thanh lời nói, trong mắt tràn đầy dãy dùa, hai tay gần như run rẩy, ra sức nói, ta vốn là không có cái gì, dù cho phía sau cũng không còn cách nào bước lên tiên đồ, ta cũng muốn lựa chọn cứu chữa thiết đại ca. rất tốt, trong tay hứa thanh nợnộ xanh biết hào quang, dung nhập thiết cuồng thể nội. lúc này thiết cuồng thương thế mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp lấy, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, cũng lại không còn một điểm bị thương bộ dáng. theo lấy thiết cuồng tỉnh lại, hắn cảnh giác nhìn một phía, hàn sơn thành chủ đây. Hắn thế nào? Hứa Thanh chỉ vào ngoài cửa sổ, lúc này Hàn Sơn thành chủ còn đổ vào trong đông tuyết, nhìn không ra sống hay chết. Thiết Cuồng không chút do dự phá cửa sổ mà ra, trực tiếp đem Hàn Sơn thành chủ đầu bóp nát. Tiếp đó ngựa mặt lên trời thét dài. Hứa Thanh không có nhìn về phía người khác, mà là nhìn xem Tiểu Lưu Ly biểu tình. Chỉ thấy nàng vẫn là tự mình ăn lấy đồ vật, đối với một màn này huyết tinh trắng cảnh, rõ ràng làm như không thấy. Rất nhanh, Thiết Cuồng liền trở lại gian phòng này, trong mắt nhiều một chút thoải mái, lẩm bẩm lầu bầu nói lấy: Ác ma kia cuối cùng chết, hắn tại Hàn Sơn thành làm hại một phương, hàng năm đều muốn dùng mới ra đợi trẻ em lượn đàn. Còn cho mỗi cái thủ hạ đều gieo xuống huyết ấn, chỉ cần không theo liền là tử vong. Bởi vì trên người của ta có một loại đặc thù bí thuật nguyên nhân, dẫn đến hắn vô pháp tại trên người của ta gieo xuống huyết ấn, cho nên mới sẽ đối ta kiên kỵ như vậy. Hứa Thanh nhìn xem thiết quân bảng thuộc tính, chỉ có một cái màu tím rỗng, sơ giai hoang vu thu ấn. Có thể cặn kẽ cùng ta nói một chút loại bí thuật kia lai lịch ư? Ta cảm thấy rất hứng thú. Đó là giới này vừa mới sinh ra thời khắc, được xưng là thái cổ thời đại, nhân tộc còn tại ăn lông ở lỗ Lô sống qua, mà yêu tộc trời sinh cường đại, nhân tộc chỉ có thể trở thành yêu tộc huyết thức về sau có một vị nhân tộc đại đế khai sáng ra hoang vu ấn, có thể dùng yêu thú tinh huyết hóa thành ấn ký, sử dụng cái kia yêu thú bản mệnh thần thông. chỉ bất quá theo lấy thời gian trôi qua, bí thuật chỉ còn lại có một chút da lông. vị tia đại đế danh hào là hoang vu đại đế. theo lấy thiết cùng giảng thuật, bốn phía mấy người nghe tới đều rất nghiêm túc. liên tiểu lưu ly đều vểnh thai nghe lấy, rất là cảm thấy hứng thú. trong lòng hứa thanh nghĩ đến, xem ra chính mình thả câu hứng thú, có chút khả năng tới từ thời đại kia. đúng lúc này, thiết cùng lấy ra da thú, trực tiếp giao cho hứa thanh. chân thành tha thiết nói, ngươi cứu ta, ta xác thực không có gì có thể báo đáp ngươi. Đây là Man Hoang Đại Lục bản đồ, cũng là cố hương của ta, hoan nên ngươi đến đó du lịch. Hứa Thanh Thu hồi gia thú, căn bản là không có nghe qua cái này Man Hoang Đại Lục. Trước mắt chỉ biết là Đông Vực cái này một chỗ. Nhìn tới phía sau giải quyết xong sự tình các loại sau, có thể đi cái kia địa phương nhìn một chút, thu thập một chút dòng mới. Liệp nhìn Man Hoang Đại Lục bản đồ, Man Hoang cùng Bắc Hải giao giới. Tại Đông Vực nếu là muốn trực tiếp tiến về Man Hoang, cần vượt qua Bắc Hải, độ khó này có chút lớn, trên đường đi dù cho là đại thừa kỳ hải thú, đều không phải số ít. Tất nhiên cũng có thể đi vòng qua, chỉ là nói như vậy, liền càng thêm xa xôi. Hứa Thanh nhìn xem Thiết Quang, man hoang cách nơi này cực kỳ xa xôi, ngươi là làm sao tới được nơi này? Dùng tu vi của ngươi, căn bản không có khả năng vượt qua bắc hải. Thiết Quang thật thà cười cười, ta tại mặt biển bắt cá, kết quả bị một con cá lớn nuốt vào trong bụng, tiếp đó cá lớn lại bị mặt khác một đầu càng lớn cá nuốt. Ta cũng không biết qua bao lâu, đợi đến ta bị kéo ra tới thời điểm, liền thấy Hàn Sơn thành chỗ tồn tại hòn đảo nhỏ này, đến sau này phát hiện chính mình trở về không được. Hứa Thanh quẹt miệng đều nhanh không đè ép được, không nghĩ tới Thiết Quang còn có như vậy không hợp thói thường trải qua. Đã ngươi thương thế đã khỏi hẳn, vậy ta cũng liền dự định rời đi. Hứa Thanh mang theo Tuyết Lưu Ly hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông lên chân trời. Thiết Quân cảm thán, thật là cao nhân, phía trước như không phải hắn Hàn Sơn thành liền nguy hiểm. Nhậm Tiêu giao tại một bên sững sờ mặt người, bởi vì trong đầu của hắn nhiều hơn vài thứ, là một môn kiếm đạo điển tịch. Hứa Thanh truyền âm xuất hiện tại trong đầu của hắn, tuy là lựa chọn là ngươi, nhưng mà cuối cùng làm quyết định vẫn là ta, nếu có cơ hội, có thể tới Tử Tiêu Thánh địa tìm ta. Trên đường chân trời, Hứa Thanh ngồi tại phía trên tiên khuyết cư kiếm, chính giữa hướng về Tử Tiêu Thánh địa phương hướng bay đi. Tiểu Lưu Ly ngồi tại đằng sau, Hiếu Kỳ nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hứa Thanh quay đầu nhìn xem Hàn Sơn thành phương hướng, nói thế nào cũng là người có đại khí vận, sẽ không tìm không đến Tử Tiêu Thánh địa. Trên đường nói không chắc còn có một chút mới cơ duyên. Chính mình gần trở thành Tử Tiêu Thánh địa thánh tử, nhưng mà chính mình không muốn làm sự tình, chỉ muốn cầm tài nguyên, liền không thể không tìm một chút không tệ thủ hạ. Có bảng hệ thống, tìm kiếm một chút có tiềm lực, nhưng mà bị mai một thiên kiêu vẫn là rất dễ dàng. Xoay đầu lại, cực tốc hướng về Tử Tiêu Thánh địa bay đi. Chương 85, phân thân làm muội nhử, tỉnh ngọng thái cổ. Chương 85, phân thân làm muội nhử, tỉnh ngọng thái cổ. Một đạo kiếm quang sệt qua chân trời, xông vào trong Tử Tiêu sân mạch. Tử Thiên Đô cách đó không xa trong rừng rậm, Hứa Thanh nhìn xem bên cạnh Tiểu Lưu Ly, nơi này không thế nào thích hợp người, ta dự định đưa ngươi đi một nơi khác tu hành. Tử Tiêu Thánh địa cùng Huyết Ma chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ xảy ra, Hứa Thanh định đem Tiểu Lưu Ly đưa đến bản thể nơi đó, thể nội thế giới có trong truyền thuyết thông tiên kiến mục, khả năng càng thích hợp Tiểu Lưu Ly tu hành. Bên cạnh chỗ không xa, toát ra bạch quang, Hứa Thanh bản thể xuất hiện tại nơi này. Hứa Thanh lúc này đã tới Kim Dan Kỳ cực hạn, bắt đầu ngưng kết nguyên anh. Lần thứ hai thôn phệ Vân Hải tinh huyết lại thu được Thái sơ chi thể cái này màu đỏ thể chất giòn, cảnh giới của mình cùng thể phách lại đột phá tiếp. Thể tu cảnh giới đạt tới luyện hư trung kỳ, nhưng mà chiến lực không thể chỉ nhìn cảnh giới. Hứa Thanh thử qua mấy lần, khởi ra bản nguyên chiến khải lúc, dù cho là tiên khí cũng không đả thương được chính mình, cũng để cho tán tiên cấp trai áp chế chiến lực đánh một trận. Bây giờ đã có thể cùng đại thừa kỳ đánh một trận, nếu là sử dụng một chút rỗng, rất dễ dàng liền có thể đánh bại đại thừa kỳ cường giả. Trực tiếp thu hồi phân thân, tiếp đó lại thả ra, để phân thân đổi mới một ít thực lực. Tiểu Lưu Ly li kinh ngạc nhìn một màn này, "Sư tôn, ngài." Hứa Thanh cười cười, "Phân thân thần thông mà tôi, vi sư tại người thường đi vẫn luôn là phân thân, bản thể tại một cái địa phương bí ẩn hộ tu." Giữa các tu sĩ đủ loại âm như quỷ kế, cổ quái thần thông thiên phú, bảo đảm không cho phép liền sẽ bị âm đến, bảo toàn bản thân quan trọng nhất. Tiểu Lưu Ly li ánh mắt sáng rực, dường như tìm được tân thế giới cửa chính đồng dạng, còn có thể như vậy phải không? Lại thả ra một cái phân thân, nhìn xem phân thân tiến về tự tiêu thánh địa, Hứa Thanh mới dự định đem Tiểu Lưu Ly li thu nhập thể nội thế giới. Đúng lúc này, một cái tiểu điểu màu đỏ thẫm rơi vào Tiểu Lưu Ly li đầu vai. Cái tiểu điểu này khí thức, để Hứa Thanh cảm giác dị thường quen thuộc, đây là bạch cốt chi sơn ngoại vi hắc khu vực khí tức. Nhớ tới loại kia quỷ dị sợi tơ màu đỏ Dù cho là hiện tại cũng có một chút nghĩ lại mà sợ, thứ này bất luận cái gì thần thông đều công kích không đến, hơn nữa có thể xuyên thấu hết thể tiên khí thần thông phong ngự, trực tiếp xâm nhập thân thể. Hơn nữa chỉ có mở ra toàn thị chi nhãn lúc mới có thể nhìn thấy. cực kỳ nữ tiên. Hứa Thanh nhìn xem cái tiểu điều này, trước mắt hiện ra bảng hệ thống. Ma linh Chim nguyên thần, thiên đạo phong ấn. Giới thiệu văn tắt, ma chủ Sen lẫn kỳ thú nguyên thần, bản thể còn tại trong phong ấn, có quỷ dị đến cực hạn lực lượng, có thể xâm nhập bất luận cái gì sinh linh thể nội, coi thường hết thảy, trực tiếp đem nó triệt để khống chế. Khả năng là không thấy bản thể. Hệ thống không biểu hiện cái tiểu điệu này thiên phú và rộng, nhưng mà có lẽ sẽ không kém. Trong mắt Hứa Thanh xuất hiện vẻ suy tư, như Hắc Cám địa phương phong ấn chính là ma chủ sen lẫn dị thú, cái kia bạch cốt chi xâm lại là cái gì? Nhìn tới đế ma tên kia, lựa chọn tử tiêu sơn mạch không phải không có nguyên nhân, hắn khả năng là cố tình bị phong ấn ở tử tiêu sơn mạch. Nhìn xem Xích Hồng tiểu điệu đối tiểu Lưu Ly li rất là thân mật, bất ngờ trà sát lấy tiểu Lưu Ly li gương mặt. Ngứa quá a, trên người ngươi đỏ đỏ, sau đó liền gọi tiểu Hồng có được hay không? Tiểu Lưu Ly li trên mặt xuất hiện khó gặp nụ cười. Hứa Thanh thấy thế, tốt, không nên phản kháng. Ta dẫn ngươi đi một cái kỳ lạ địa phương, đem tiểu Lưu Ly li thu nhập thể nội thế giới, tiếp đó trở lại trung tâm Vân Hà Bí cảnh tiên ma phong ấn. Hứa Thanh đã đem nơi này đều cải tạo thành động phủ, còn kiến tạo mấy cái cỡ lớn tụ linh trận. Lúc này Vân Hà Bí cảnh ở vào phong bế trạng thái, hữu tiêu thánh địa cường giả căn bản không phát hiện được. Hứa Thanh tiến vào thể nội thế giới, nhìn xem tiểu Lưu Ly li ngồi tại cấm kỵ thần thụ phía dưới, chính giữa trêu đùa lấy tiểu Hồng. Hứa Thanh nhìn xem ở dưới thông thiên kiến mục ngồi hai cái phân thân, còn kém một cái phân thân chậm chạp chưa từng xuất hiện, khóe miệng hiện ra nụ cười. Phía trước liền có một cái to gan ý nghĩ, lần này cuối cùng có thể thử một chút. Thông thiên kiến một trên một cái nhánh cây, có một cái bóng rỗng kích thước trứng chim, chính là Hứa Thanh cái thứ tư phân thân, dùng côn bằng tinh huyết hóa thành phân thân, một khi dựng dục mà ra, Thiên Phú có thể so thần thoại thời kỳ côn bằng. Hứa Thanh cái kia to gan ý nghĩ, chính là định dùng quả trứng này thả câu thời không, đem phân thân của mình đưa đến cái khác thời đại. Tốt nhất là đi qua, nếu là thần thoại thời đại càng tốt, căn cứ Hứa Thanh tại trên bức hỏa hiểu đến. Thời kỳ đó trên mặt đất tùy tiện một cướp thảo, đều so hiện tại ngàn năm linh dược càng tốt hơn. Nhưng mà không tốt địa phương, chính là ở phân thân thực lực không thể vượt qua bản thể, thực lực cùng chiến lực đều chỉ có thể cùng bản thể không sai biệt lắm. Bất quá cũng không quan trọng, có thể sống tạm một thoáng tốt nhất, nếu là chết chính mình cũng sẽ không tổn thất cái gì, phân thân tử vong cũng liền là lãng phí một tháng thời gian mà thôi. Nếu là gặp được một chút trong cổ sử nhân vật truyền kỳ, hoặc là thần thoại nhân vật, trên người bọn hắn tuyệt đối có không được rỗng, tùy tiện đánh dấu một thoáng liền hồi vốn. Hứa Thanh bắt đầu giáo dục tiểu Lưu Ly li tu hành, trực tiếp đem băng phách tiền kiếm ném cho nàng. Ta trước truyền cho ngươi kiếm đạo, hậu chuyện ngươi thể phách chi đạo, ta am hiểu nhất hai cái này, tất nhiên, ngươi nếu là muốn học tập trận đạo, lôi đạo cũng có thể, ta cũng hiểu sơ một chút. Tiểu Lưu Ly li nghiêm đốc, trực tiếp rút ra băng phách tiền kiếm nhưng mà băng phách tiên kiếm quá dài, tiểu lưu ly lộ ra rất là khó nhọc. hứa thanh vừa muốn để băng phách tiên kiếm ngắn một chút, nhưng vào lúc này, tiểu hồng hóa thành một đạo quỷ dị hồng quang, trực tiếp không có vào trong băng phách tiên kiếm, dĩ nhiên trực tiếp thay thế băng phách kiếm linh, phát ra hào quang bắt đầu thu nhỏ. nguyên bản xanh thẳm băng phách tiên kiếm, lúc này rõ ràng biến đến xích hồng, liền thuộc tính đều thay đổi. trong mắt hứa thanh tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới ma chủ sen lẫn dị thú ma linh chim, chỉ là nguyên thần liền như vậy không thể tưởng tượng nổi. bắt đầu truyền thụ lấy kiếm đạo, tiểu lưu ly tư chất quả thực hảo đến cực hạn, bất kỳ vật gì. Hứa Thanh chỉ cần giảng thuật một lần, nàng không chỉ có thể trực tiếp học được, thậm chí còn có thể trực tiếp lĩnh ngộ càng sâu, thậm chí đốn ngộ. So nút sống ngộ đạo thạch còn muốn không hợp tối thường. Trong lòng Hứa Thanh thầm nghĩ, chẳng trách tiên đạo không muốn để cho ma chủ tu hành, dùng loại này tốc độ kinh khủng, không dùng đến mấy tháng liền thành tiên. Nếu là khôi phục trí nhớ kiếp trước, rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Mãi cho đến đêm khuya, Tiểu Lưu Ly còn tại bờ biển lĩnh ngộ lấy kiếm đạo. Hứa Thanh thì là ngồi tại phía dưới thông thiên kiến mục, bắt đầu thả câu thời không. Lần này thật đem côn bằng chứng treo ở trong suốt trên sợi tơ, định dùng chính mình vân thân đánh ổ. Trải qua nhiều lần thí nghiệm. Hứa Thanh phát hiện không chỉ có thể câu làm hung thú, cũng có thể dùng có sinh mệnh lực đổ vật coi như mồi. Theo lấy thời không vết nước mở ra, côn bằng chứng không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh ý thức tiến vào côn bằng chứng, thần niệm quan chắc lấy bốn phía, nơi này ở vào trên vách đá, bên bờ vực còn có một gốc cây khô, cây khô bên trên còn có một cái cực lớn tổ chim, tựa như là làm chính mình chuẩn bị đồng dạng. Tuy là lần này sát suất lớn không quân, bất quá đem phân thân thành công đưa đến không biết thời không, cũng coi như không thua thiệt. Côn bằng chứng yên tĩnh chờ tại to lớn tổ chim bên trong, bắt đầu hấp thu bốn phía thiên địa linh khí. Lập tức có chút kinh ngạc. Nơi này nhìn lên không hề giống cái gì động thiên phúc địa, không nghĩ tới linh khí so vân hà bí cảnh còn muốn dư giả. Nhưng hẳn không phải là thần thoại thời đại, bằng không cũng không phải là linh khí. Đúng lúc này, một cái to lớn màu trắng hung cầm che khuất bầu trời, đáp xuống, đầy mắt nghi hoặc nhìn chính mình trong sào huyệt chứng. Hứa Thanh chấn kinh tại cái này đại điều khí tức, so với tán tiên trai khí tức cường đại quá nhiều, có loại đối mặt huyết ma trong phong ấn huyết ma bản thể cảm giác. Hơn nữa hung lệ tụ cùng, trên mình tràn đầy tàn bạo khí tức. Đã đánh không được, vậy cũng chỉ có thể chờ chết, dự định tại cái này đại điều trên mình đánh dấu một thoáng, tiếp đó liền tự bạo. Chương 86 Thu được Thiên Phú Tím Thanh Thần Hồng, Thánh Tử tranh đoạt chiến bắt đầu. Chương 86, Thu được Thiên Phú Tím Thanh Thần Hồng, Thánh Tử tranh đoạt chiến bắt đầu. Hứa Thanh nhìn xem màu trắng đại điểu bảng thụ tính, đại điểu tên là Huyền Dực Điểu, lại là chân tiên cấp tu vi, còn có một cái màu vàng kim ròng, phong thần chi dực, đánh dấu thành công, Thu được Thiên Phú Tím Thanh Thần Hồng. Nhìn xem giới thiệu văn tắt, cái Thiên Phú này có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ, còn có thể hóa thành hồng quang chánh lẽ công kích, hơn nữa còn có thể cùng côn bằng cực tốc cùng tiêu giao du thần thông một chỗ dùng. Ngay tại biểu thị sẽ phải tự bạo lúc, Huyền Dực Điểu nhẹ nhàng mổ một thoáng côn bằng trứng. Sau đó rõ ràng ấp trứng đến trứng tới. Hứa Thanh bất đắc dĩ lại không còn gì để nói, nhưng là lại có thể thế nào, đánh không được chỉ có thể dạng này. Chỉ có thể tìm cơ hội, nếu là có thể thoát thân, nói không chắc còn có thể được một chút không tệ giọng. Bắt đầu bắt đầu tìm hiểu chân long bảo thuật. Thế nội thế giới, Hứa Thanh ánh mắt mười phần quái dị, dạng này cũng có thể, bất quá cái thiên phú này còn không tệ. Tối thiểu có thể để chính mình nguyên bản tốc độ, tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Xem như không tệ thu hoạch. Bây giờ chính mình có 4 cố phân thân, côn bằng phân thân tại không biết thời không, còn có một cái phân thân tại Tử Tiêu sơn mạch mặt khác hai cỗ phân thân đều tại thể nội thế giới tu hành lấy xếp bằng ở dưới thông thiên kiến mục bắt đầu tu hành thu nạp bốn phía linh khí bắt đầu ngưng kết nguyên anh. nếu là lại đột phá còn có thể lại thêm ra một bộ phân thân lúc này tử tiêu thánh địa ngoại môn rừng dậm trong sân hứa thanh ngồi tại trên bộ đoạn nhìn xem trước người nổi lơ lửng năm thanh tuyệt thế tiên kiếm hồng mông đế kiếm ở vào trung tâm năm thanh phía dưới tiên kiếm còn có huyền áo trận đồ. không nghĩ tới còn có thể dạng này lục tiên kiếm trận phân trận liền năm thanh bản mệnh phi kiếm đều phục khắc tới tuy là uy lực chỉ có nguyên bản tám thành bất quá cũng rất mạnh mẽ tăng thêm trên mình bản nguyên chiến khải phân khải Dù cho là đại thừa kỳ lúc này cũng không phá nổi bản thân phòng nữ. Hứa Thanh chỉ có thể nói, nhưng trưởng thành dòng thật là cường đại, hơn nữa tiềm lực vô hạn, còn có thể biến đến càng mạnh. Đúng lúc này, một đạo truyền âm phủ từ trong thánh địa bay tới, rơi vào viện lạc bên ngoài trận pháp bên cạnh. Nội bộ phát ra tử tiêu thánh chủ cái kia thanh âm đạm mạc. Ngay tại ngày mai, thánh tử thánh nữ tranh đoạt liền sẽ bắt đầu, vị trí ngay tại tử thiên đô trung tâm quảng trường. Nói xong những cái này sau, truyền âm phủ hóa thành hào quang tiêu tán tại không trung. Hứa Thanh tính toán, hậu tuyển thánh tử bên trong giường như không có gì cường giả. Tu Vi tối cường Liễu Hà cũng bất quá hợp thể sơ kỳ, một chiêu liền có thể đem nó đánh bại. Chỉ có một người tương đối nan giải, đó chính là Diệp Thần, hắn dù sao cũng là Thiên Đạo Chi Tử, nói không chắc lại lấy được cái gì cường đại kỳ ngộ. Hơn nữa thể nội còn có hoàn chỉnh Thiên Ma, cái này khiến Hứa Thanh có chút kiến kỵ. nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng, chính mình át chủ bài cũng không ít. Nếu là Thiên Ma tên kia không giảng võ đức, vậy mình cũng chỉ có thể bất hắc. Lực chi lĩnh bực vừa mở, dù cho là Thiên Ma chân thần tới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vật lộn, vô pháp sử dụng hết thể thần thông bảo vận. Chỉ là thời gian có chút ngắn, phía trước màu lam dòng chỉ là năm giây. Hiện tại cái dòng này phát triển đến màu tím bên trong đỉnh tiêm, đã có thể kéo dài 5 phút. Ngày kế tiếp, Tử Thiên Đô quảng trường người đông nghìn nghìn, đều đang mong đợi tân nhiệm thánh tử chọn lựa. Tử Tiêu Thánh địa đã thật lâu đều không có thánh tử thánh nữ, người nói lần này ai cơ hội lớn nhất. Ta cảm giác vẫn là Lâm Thiên càng mạnh hơn một chút, kiếm đạo của hắn vô song, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới giết địch. Hắn không được, ta nghe nói nội tình tin tức, lần này thánh tử vị trí đã sớm dự định, liền là Hứa Thanh. Hứa Thanh tuy là danh khí lớn, thiên phú mạnh, nhưng mà vừa mới tu hành không lâu, tu vi còn thấp, không có khả năng cạnh tranh qua mấy vị khác. Theo lấy bốn phía kịch liệt tiếng ồn ào bên trong, trên quảng trường từng bước dâng lên một lượt lôi đài, đại trưởng lão lâm kiếm hành phiêu phủ ở phía trên, hắn vang vang nói, lần này chọn lựa thánh tử thánh nữ đều gánh vác to lớn trách nhiệm, bây giờ Đông Hải đã biến thành một cái biển máu, bị huyết ma triệt để chiếm lĩnh, dựa vào đại càn đế quốc thế lực là ngăn cản không nổi, cho nên cần nhờ chúng ta tiến về Đông Hải, đời tiếp theo thánh tử thánh nữ liền là đội ngũ người dẫn đầu trở thành chống lại huyết ma người mở đường. Hiện tại ta tuyên bố hậu tuyển thánh tử thánh nữ toàn bộ lên đài. Hứa Thanh tại đám người hậu phương nhìn xem cái lôi đài này, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết, chính mình dường như tham gia qua một lần thánh tử tuyển chọn không nghĩ tới tử tiêu thánh địa cùng đồng lai tiên tông dùng một bộ sáo lô võ thuật trực tiếp đi lên lôi đài nhìn xem cái khác thánh tử thánh nữ không nghĩ tới lần này không chỉ là diệp thần tới liền bị chính mình đánh ngốc vân hải cũng tới hắn khôi phục nguyên bản kiệt ngạo bộ dáng hơn nữa thoạt nhìn càng cùng ngạo kinh thường nhìn xem diệp thần ngươi chỉ là trúc cơ kỳ cũng dám lưu toàn thánh tử vị trí thật là không biết sống chết diệp thần cười lạnh phản trào phúng nguyên thần của ngươi khôi phục ư. ta là thật chán ghét ngươi cái này một bộ diện mạo vẫn là phía trước xi si ngốc ngây ngốc bộ dáng càng tốt hơn một chút không cần tranh đua mèo lưới nhìn ta tiến vào bí cảnh sau đem ngươi một tay chân áp lần này nhưng khác biệt thiên kiêu thịnh hội lôi đài thi đấu sẽ không áp chế cảnh giới vân hải ngữ khí hiển thị rõ khinh thường hắn lúc này đã là hóa thần đỉnh phong thể chất đạt được thay biến lại lấy được hoàng thất lao tổ truyền thụ cho vô thượng bí thuật chiến lược đạt được tăng lên trên diện rộng mà bây giờ diệp thần chẳng qua là chút cơ khí theo lấy hứa thanh leo lên lôi đài vân hải rõ ràng không bị khống chế run run mấy lần mạnh mẽ nhìn diệp thần một chút không nói nữa hứa thanh cũng rất là bất ngờ không nghĩ tới vân hải rõ ràng khôi phục trí thông minh hơn nữa so với phía trước càng tùy tiện khó trách thiên đạo cho diệp thần cái này đã đặt chân lại tăng cường một đợt nhìn về phía vân hải bảng cái khác đều cùng phía trước đồng dạng chỉ là sích tử chi tâm biến thành màu tím dòng nung đen càng cung ngạo tu vi tăng lên càng nhanh tăng thêm diệp thần hàng chí quan hoàn lập tức biến thành vô não phản phái. theo lấy tất cả thánh tử thánh nữ lên này trên không đại trưởng lão lâm kiếm hành đang muốn lên tiếng diệp thiên đột nhiên đứng dậy hắn đối mặt lâm kiếm hành không có trước kia kiệt não ngược lại là mười phần cung kính đại trưởng lão ta muốn rút khỏi thánh tử tuyển chọn nếu là vô tình vô dụng cái kia sống sót còn có ý tứ gì ta dạng kia sống sót Lâm Kiếm Hành không chỉ không có tức giận, trong mắt ngược lại hiện ra vui mừng, chính mình cái đệ tử này thật rất không tệ. Muốn rút khỏi là không có khả năng, hơn nữa ngươi cũng không nhất định sẽ thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Ẩn dụ rất rõ ràng, ngươi nếu là hiện tại rút khỏi liền là không nể mặt ta, dù cho là đánh giả thi đấu cũng đến lên cho ta. Diệp Thiên nghe được ý tứ này, lần nữa cung kính hành lễ, sau đó lui trở lại. Lâm Kiếm Hành nhìn xem những cái này hậu tuyển thánh tử các thánh nữ, bắt đầu giảng thuật đến quy tắc. Các ngươi đều sẽ đưa vào tiểu thế giới quyết đấu, sẽ không áp chế cảnh giới, loại trừ thực lực, bởi vì khí vận cũng là trở thành thánh tử yếu tố mấu chốt bản thân bị trọng thương vô pháp tái chiến lúc, liền sẽ bị truyền tống đi ra, cuối cùng hậu tuyển thánh nữ cùng thánh tử chỉ có thể lưu một cái, hiện tại, cửa vào mở ra. Trên lôi đài, xuất hiện không gian thông đạo, liên thông một thế giới nhỏ. Chương 87, đánh dấu hủy diệt đạo kinh, chương 87, đánh dấu hủy diệt đạo kinh. Hứa Thanh có chút bất ngờ, phía trước tại Bồng Lai Tiên Tông sẽ còn áp chế một thoáng tu vi, không nghĩ tới Tử Tiêu Thánh địa chọn vẹn mặc kệ những cái kia. Hậu tuyển thánh tử bên trong có hợp thể kỳ, cũng có chút cơ kỳ, trong lúc này khoảng cách, dù cho chiến lực lại nghịch thiên cũng không cách nào bù đắp. Hậu tuyển thánh nữ bên trong cái thứ 10 hậu tuyển, lúc này vừa mới luyện khí đỉnh phong, é e rằng ngay cả chiến đấu dư bà cũng không ngăn nổi. Thật không biết Cao Tầng Tử Tiêu Thánh Địa là nghĩ như thế nào. Hứa Thanh nhìn xem người khác lục tục ngo ngoe đều tiến vào không gian thông đạo, chỉ còn lại mình mình cũng tiến vào bên trong. Theo lây tất cả người tiến vào tiểu thế giới, trên lôi đài lần nữa sáng lên to lớn màn sáng, cho thấy tiểu thế giới mỗi người hình ảnh. Lúc này Hứa Thanh nhìn xem bốn phía cắt vàng, bốn phía không có một ai. Chân đạp âm dương nhị khí bay lên không, tùy ý chọn lựa một cái phương hướng tiến lên. Về phần gặp được ai, căn bản không quan trọng, dù cho cái khác 19 người cùng tiến lên chính mình cũng không sợ đánh một trận. đúng lúc này, thần long hỏa phượng dị tượng tại phía trước nổi lên, mấy trăm hơn ngàn bên trong đều nhìn thấy. vân hải phiêu phù ở thần long trung tâm hỏa phượng, nhìn xuống trong cắt vàng diệp thần, khoe miệng tràn đầy nhẹ răng cười. nhìn tới vận khí ta thực là không tồi, mới tiến vào tiểu thế giới liền gặp được ngươi. long tức cùng hỏa phượng thần viêm liên tiếp rơi xuống, đáng sợ thế công hướng về diệp thần đập tới. phía dưới diệp thần căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể cực tốc chạy thục mạng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xuôi xèo như vậy, mới đi vào liền gặp được vân hải. ngay tại trước đây không lâu, hắn đầu tiên là đạt được tiên đạo tặng, lại lấy được đế ma truyền thừa mà lúc này thiên ma còn tại cùng đế ma lập nhu sự tình, thân ở đế ma trong phong ấn diệp thần ngay tại động phủ bế quan mài ruo lấy kim đan để mạnh hơn kim đan cho nên chậm chạp không có đột phá kim đan kỳ thiên ma căn bản không cho phép diệp thần tham gia thánh tử tuyển chọn lần này thánh tử tuyển chọn là chính hắn tự chủ trương đã được thiên đạo tặng phía sau hắn cảm giác chính mình mạnh đáng sợ không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp phải đoàn hiểm diệp thần đối mặt với vân hải khủng bố thế công triển lộ ra tốc độ cực nhanh chính giữa hướng về xa mạc chỗ sâu tập kích bất ngờ vân hải cũng không nổi như là mèo đuổi chuột đồng dạng chỉ là không chút hoang mang đi theo diệp thần trong mắt tràn đầy treo tức đúng lúc này phía trước âm dương nhị khí đánh nát tạo thành vòi rồng cùng xa hứa thanh nhàn nhã đạp không mà đi u thật là đúng dịp a lần này các ngươi đều muốn bị đào thải nhật nguyện tinh thần dị tượng nở rộ âm dương thái cực đồ dị tượng hiện lên ở sau lưng tạo thành đáng sợ trận thế trực tiếp đem vân hải rồng bay phượng múa dị tượng vây khốn, theo sau trực tiếp nghiền nát đối mặt với hứa thanh đáng sợ lực uy hiếp vân hải đều nhanh chậm tròn mắt chính mình thật không dễ dàng tại lao tổ trợ rút phía dưới khôi phục nguyên thần tồn hại đột phá luyện hư kỳ còn lưng tụ ra thể chất dị tượng tại cung hoàng thất hợp thể kỳ cường giả đối luyện lúc đều không rơi hạ phòng, không nghĩ tới tại trước mặt Hứa Thanh không chịu được như thế một kích, trên người hắn ra chỉ long vượng hư ảnh, cũng bắt đầu cực tốc chạy trốn. Nguyên bản Vân Hải truy đuổi dĩ thần, hiện tại là Hứa Thanh truy đuổi hai người bọn họ. Quảng trường rất nhiều đệ tử đều nhộn nhịp lên tiếng kinh hô, Hứa Thanh hiện tại chỉ là kim đan đỉnh phong a, không nghĩ tới chiến lược vậy mà như thế nguy tiên. Nếu như ta không nhìn lầm, Hứa Thanh là thể pháp song tu, hơn nữa thể phách rất mạnh, đây chính là hắn có thể nghiền ép Vân Hải nguyên nhân. Quá mạnh, quả nhiên xứng đáng là hô lên trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn đông vược đệ nhất thiên tiêu, như hắn trở thành thánh tử ta nguyện đi theo tại hắn. Lâm Kiếm hành khẽ lướt trong dâu, bình thản nhìn xem một màn này, Hứa Thanh làm ra chuyện kinh thế hãi tục quá nhiều. Hiện tại vô luận làm ra chuyện gì hắn cũng không ngoài ý liệu. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách thanh chủ tại trên người hắn áp giải tập trung, liền bản mệnh vũ khí đều cho hắn dùng tới hộ đạo. Tiếp tục xem màn sáng, trong tiểu thế giới Hứa Thanh còn tại đuổi theo Vân Hải cùng Diệp Thần. Bất quá Vân Hải cùng Diệp Thần rõ ràng hướng về hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Hứa Thanh đem trong tay linh quả trực tiếp ăn xong, trong mắt nhiều một chút hứng thú. Phía trước ta còn tưởng rằng các ngươi là kinh địch, không nghĩ tới đều yếu như vậy a. Thật là vô vị, đi sau lưng Hứa Thanh không gian nổ bể ra tới, trực tiếp tiến vào bên trong. Theo lấy không gian khép lại, Hứa Thanh cũng không thấy bóng dáng. Vân Hải thở hổn hển, cảm giác thể nội còn thừa lác đác linh lực, trong mắt không có ngạo khí. Đây cũng quá mạnh, ta chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chẳng lẽ trong cơ thể của hắn linh khí cũng không đủ, cho nên mới không có đuổi theo. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần phương hướng, phát hiện Diệp Thần đã sớm không còn bóng dáng. Thật là vận may, chẳng biết tại sao, ta vừa nhìn thấy hắn liền nổi giận. Vân Hải tạm thời chỉ đến thả Diệp Thần, đi tìm những đối thủ khác. Một bên khác, Diệp Thần càng trợn vật. Hắn trốn ở một chỗ trong hố cát, mặt mũi tràn đầy thì đau. Lần này rõ ràng dùng một trương cực phẩm phá không phù, đây chính là sư tôn để lại cho ta thủ đoạn bảo mệnh a. Cái gì phá không phù? Ta cảm thấy rất hứng thú. Một cái thanh âm đạm mạc không biết từ chỗ nào truyền đến. Diệp Thần vội vã cảnh giác bốn phía, lại nhìn không tới bóng người. Đúng lúc này, không gian nổ bể ra tới, Hứa Thanh từ đó chậm chậm đi ra. Cái này bốn phía đều bị ta bố trí xuống trận pháp, ngươi trốn không thoát. Trên mặt Diệp Thần tràn đầy tuyệt vọng, không nghĩ tới lần này đối thủ đáng sợ như thế, mới vừa tiến vào tiểu thế giới, dùng một trương phá không phù bắt đầu chạy trốn, tiếp đó liền bị đào thải. Hứa Thanh hai ngón kép lại, một đạo kiếm mang tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách tránh né, kiếm mang xuyên thấu Diệp Thần phân vụ. Diệp Thần lập tức hóa thành hào quang bị truyền tống ra tiểu thế giới. Ở bên ngoài trên lôi đài, sắc mặt Diệp Thần tái nhợt té ngã trên lôi đài, đối đại trưởng lão Lâm Kiếm hành hành lệ phía sau, liền rời đi quảng trường. Tất cả khán giả đều không có cảm thấy bất ngờ, Diệp Thần tu vi chỉ là trúc cơ đỉnh phong, cái thứ nhất bị đào thải cũng bình thường. Đồng thời bị Hứa Thanh thủ đoạn rung động, có thể tại xuyên qua không gian, còn có thể phất tay bảy trận. Hứa Thanh đứng tại chỗ đang ngẩn người. Vừa mới đạo kiếm quan kia, ẩn chứa 6 cái cỡ nhỏ hắc động, mỗi cái hắc động đều hấp thu diệp thần ba giọt tinh huyết, trực tiếp đạt được 18 tích thiên đạo thánh thể tinh huyết. Hơn nữa còn tại diệp thần trên mình màu đỏ dòng ma đạo khí vận ra thân, đánh dấu một lần. Nhìn xem bảng hệ thống. Đánh dấu thành công, thu được hủy diệt đạo kinh. Hủy diệt đạo kinh, thánh cấp công pháp, từ trong truyền thuyết hủy diệt ma thần sáng tạo, như tu thành, nhưng khống chế hủy diệt đại đạo. Hứa Thanh nhìn xem môn công pháp này giới thiệu văn tắt, chính mình một mực chủ tu công pháp đều là thái thượng vong tình lục, có thể trực tiếp tu luyện tới tiên vương. Nhưng mà bây giờ môn này thánh cấp công pháp dường như càng mạnh hơn một chút, nhưng mà chuyển tu công pháp là chuyện rất phiền phức. Thái thượng vong tình lục là vô tình đạo, mà môn công pháp này là hủy diệt đại đạo. Hứa Thanh không có tu hành môn công pháp này, mà là dự định như sau này lại đánh dấu cái gì nghịch thiên bí thuật để hai môn công pháp có thể kiêm tu. Thân ảnh biến mất trong sa mạc. Lúc này mặt Khác địa phương, trên đồi cát, Vân Hải ngồi xếp bằng khôi phục linh lực, đột nhiên nghe được một cái để hắn sợ hãi âm thanh. Chương 88, trở thành tử tiêu thánh tử, chương 88, trở thành tử tiêu thánh tử. Ngươi tốt. Nhìn tới ngươi ẩn tàng địa phương không được tốt lắm ư? Dễ dàng như vậy liền bị ta tìm được. Vân Hải đứng dậy, quanh thân Long Phượng xoay quanh, đem hắn bảo hộ trung tâm. Hướng lấy bốn phía hồ lớn, ta biết là ngươi, Hứa Thanh, không cần nể, đi ra đánh với ta một trận. Hứa Thanh tự vết nước không gian đi ra, cười nhạt nhìn xem Vân Hải, cho ngươi cơ hội, ngươi chỉ cần chống đỡ ta một chiêu, ta liền trực tiếp rời đi. Vân Hải lập tức hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là sự thật, ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong, cánh cửa kích thước tiên khuyết cự kiếm trực tiếp đem nó đệm. Hứa Thanh bây giờ tốc độ, dù cho là đại thừa kỳ đỉnh phong đều cực kỳ khó phản ứng tới, côn bằng tốc, tiêu giao du thần thông, tím thanh thần hồn, còn có không gian tiên phú. Nhìn xem Vân Hải trong sa mạc đã không còn bóng dáng, hiện nhiên là bị chuyển tống ra tiểu thế giới. Xúc cảm có chút không đúng, dường như lại đánh tới đầu của hắn, sẽ không phải lại biến ngốc hả? Mặc kệ, Diệp Thần cùng Vân Hải đều đang tại, phải tăng tốc thời gian bên trong, nơi này không có gì độ khó. Hứa Thanh nhìn xem tiên khuyết cử kiếm thân kiếm trên lỗ khảm huyết dịch, vừa mới thừa dịp tại Vân Hải trên mình lại lấy một chút tinh huyết. Không thể không nói, Long Phượng thánh thể thật là cường đại, quay đầu dự định dùng những cái này tinh huyết làm trận nhãn, bố một cái Long Phượng đại trận, uy lực chắc hẳn sẽ không kém. Hứa Thanh thần niệm khuyết tán ra tới, Vô thượng luyện thần thuật đã đem thần niệm mở rộng gấp trăm lần, cho nên phạm vi bao trùm cực lớn. Trực tiếp thu hồi tiên khuyết cực kiếm, hướng về một cái phương hướng bay đi. Nơi này có hai cái hậu tuyển thánh tử ngay tại chiến đấu, đánh mười phần quyết liệt. Song Vương đều ở vào vết thương nhẹ trạng thái, hơn nữa tiêu hao không ít. Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn đình chỉ chiến đấu, nhọn nhịp nhìn về phía Hứa Thanh. Người ta đều là hóa thần kỳ, mà Hứa Thanh chỉ có kim đan đỉnh phong, đem hắn đào thải sau chúng ta tái chiến như thế nào? Ta cảm giác chúng ta vẫn là chạy a. Hứa Thanh căn bản không cho bọn hắn cơ hội, đầu ngón tay nở rộ hai đạo kiếm mang, trực tiếp đem hai người đạo thải Đồng thời cũng góp nhặt một chút tinh huyết, thuận tiện đem huyết ma hóa thân tại trên người bọn hắn lưu thủ đoạn cùng nhau hấp thu. Vẫn luôn không thấy hậu tuyển cái kia mười cái thánh nữ, chẳng lẽ cùng chúng ta không tại một cái khu vực? Hứa Thanh nhàn nhã lần nữa bay lên, đã khóa chặt xuống một mục tiêu. Cắt vàng cuộn cuộn, vô số kiếm mang cùng lôi quang không ngừng đan xen, tạo thành một bức kinh người cảnh quan. Diệp Thiên cùng Liễu Hà ngay tại điên cuồng đại chiến, đều không lưu thủ. Thật là thống khoái, kiếm tới. Diệp Thiên lúc này chiến đấu thoải mái vô cùng, bốn phía vây quanh vô số kiếm khí, cường bạo vô cùng, nhấc lên mảng lớn cắt vàng. Hắn đã không có ý định muốn cái này thánh tử vị trí dự định đào thải Liễu Hà làm quan hệ cực tốt hứa thanh trải đường. Lúc này toàn lực hành động, chiến ý ngút trời. Liễu Hà đối mặt điên cuồng Diệp Thiên, sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn là cái thứ nhất hậu tuyển thánh tử, cũng là tu vi cao nhất. Nhưng mà phát hiện nhiều nhất cùng Diệp Thiên đánh hòa nhau, như không thi triển áp chủ bài căn bản là không có cách nhanh chóng giải quyết đối phương, sử dụng phía sau tiêu hao quá lớn, lại sợ cái khác hậu tuyển thánh tử tới đem chính mình đào thải. Đúng lúc này, Hứa Thanh đạp lên âm dương nghị khí từ chân trời mà tới, thật là thật náo nhiệt chiến đấu, đánh thực là không tồi. Diệp Thiên trong mắt xuất hiện vui mừng, chúng ta liên thủ tiện hắn bị loại, tiếp đó ta chủ động rút khỏi tiểu thế giới cái khác hậu tuyển thánh tử đối ngươi liền không có chút nào uy hiếp, không cần như vậy. Hứa thanh đầu ngón tay xuất hiện một lượt cỡ nhỏ âm dương thái cực đồ, theo lấy không ngừng chuyển động ở giữa, chém ra một đạo đáng sợ tuột cùng kiếm khí. Lúc này Liễu Hà đối mặt loại này thế công, cũng không thể không sử dụng át chủ bài. thử tiêu lôi thú, cuốn lôi tụ tập tạo thành một cái sánh vai núi cao cự thú, thân thể toàn bộ đều từ từ tiêu thần lôi tạo thành, đáng sợ uy thế đem mấy trăm dặm cắt vàng đều áp đến sụp đổ. Diệp Thiên ánh mắt ngưng trọng lên, cái này lôi thú lại có đại thừa kỳ thực lực, không nghĩ tới Liễu Hà ngươi còn giữ dạng này át chủ bài. Liễu Hà không chế lấy to lớn lôi thú. Đỉnh đầu tóc dài trực tiếp dựng thẳng lên, ngay tại điên cuồng cười lớn. Ta thừa nhận thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng mà dừng ở đây rồi." Hứa Thanh thấy thế, sắc mặt không có chút nào biến hóa, đầu ngón tay âm dương thái cực lại lần nữa lưu chuyển, lại liên tiếp chém ra hai đạo kiếm khí, tam tài kiếm trận. Ba đạo kiếm khí lưu chuyển ở giữa, tạo thành trận thế, uy thế cường đại gấp mấy lần, hướng về lôi thú chém tới. Lôi thú trên mình phát ra vô số tử tiêu thần lôi, hóa thành to lớn lôi nhận, dự định ngăn cản kiếm trận. Va chạm ở giữa, bốn phía xuất hiện vô số vết nứt không gian, Cát Vàng quần quần chạy vào trong đó. Theo lấy kiếm khí trực tiếp chặt đứt lôi nhận, sau đó đem tròn cái lôi thú chặt đứt, trực tiếp nổ bể ra tới. Liêu Hà máu me khắp người đổ vào trong sa mạc. Ma Hứa Thanh lúc này nhìn lên mây trôi nước chảy, dường như vừa mới đáng sợ kiếm trận, chọn vẹn không có gì tiêu hao đồng dạng. Diệp Thiên nhìn xem Hứa Thanh, tràn đầy tán thưởng, thực lực của ngươi tăng trưởng tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, thật là mạnh a. Hứa Thanh rơi xuống từ trên không, đi tới Liêu Hà trước người, Diệp Thiên cho là Hứa Thanh muốn đưa Liêu Hà bị loại, trực tiếp đem nó đá ra tiểu thế giới này. Không nghĩ tới trong tay Hứa Thanh xuất hiện xanh biết hào quang, trực tiếp không có vào Liêu Hà thân thể để thương thế của hắn mắt Trần có thể thấy khôi phục. Liêu Hà đầy mắt đều là tâm tình rất phức tạp, nhìn xem chính mình dáng vẻ chật vật, lại nhìn một chút Hứa Thanh, liền góc áo đều không có cho bụi. Ngươi rõ ràng liền có loại thực lực này, ta tán thành ngươi. Nói xong, hắn dĩ nhiên chủ động rời khỏi Tiểu Thế Giới. Diệp Thiên cười cười, đối với Hứa Thanh cách làm hắn mặc dù có chút xem không hiểu, bất quá cũng không thế nào quan tâm. đã như vậy, ta cũng đi. Nhìn xem hai người lần lượt rời khỏi Tiểu Thế Giới, Hứa Thanh bay đầu nhìn lại, trong mắt có chút suy tư. Liêu Hà cùng chính mình không có thù hận gì, chỉ là cạnh tranh quan hệ, nếu là hạ tử thủ liền có hơn một cái tiểu nhân nhiều một cái bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều một cái cựu nhân tốt một chút. Thân ảnh tiếp tục bay lên không, bắt đầu đi hướng xuống một cái hậu tuyển thánh tử vị trí. Lúc này trung tâm tử thiên đô quảng trường, rất nhiều khán giả nhìn xem màn sáng, nghị luận ở mỹ. Không nghĩ tới hứa thanh rõ ràng cường đại như vậy, còn lại 9 vị hậu tuyển thánh tử quả thực không chịu nổi một kích. Hứa thanh từ đầu đến cuối dường như không đi ra chiêu thứ hai a. Đúng vậy a, lần này ta tử tiêu thánh địa thánh tử, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hứa thanh nơi này chủ yếu không chút huyền niệm, nhìn xem cũng không có ý gì chỉ là nhìn hắn đơn phương thu hoạch, nghiền ép, vẫn là nhìn hậu tuyển thánh nữ chiến đấu cẳng có ý tứ một điểm. đúng lúc này, cái cuối cùng hậu tuyển thánh tử bị đá ra tiểu thế giới. hứa thanh cũng trực tiếp từ đó đi ra. lâm kiếm hành khỏe mắt trực nể, cái này hứa thanh sao có thể mạnh như vậy, đơn giản thô bạo, trực tiếp một thoáng một cái, đem tất cả hậu tuyển thánh tử đều giải quyết. hắn đoán được hứa thanh khả năng sẽ thắng, nhưng mà không đoán được hứa thanh rõ ràng thắng đơn giản như vậy. lâm kiếm hành lập tức tuyên bố, ta tuyên bố, hứa thanh làm thế hệ này tử tiêu thánh tử. đây là thánh tử lệnh bài, nhưng tiến vào trung tâm tử tiêu thánh địa thánh tử phòng. Đồng thời cũng đại biểu lấy quyền lợi, mỗi tháng đều có đại lượng tu hành tài nguyên sẽ đưa đến Thánh Tử Phong. Một cái lệnh bài rơi vào trong tay Hứa thanh, Hứa thanh nhìn một chút, theo sau liền ném vào càn khôn giới. Cũng liền là đổi một cái chỗ ở, tài nguyên mới là chính mình nhìn chúng. Đối Lâm Kiếm Hành gật gật đầu, đứng ở lôi đại phụ cận, nhìn xem trong màn sáng chiến đấu. Chương 89, Cực phẩm tiên khí luân hồi bản, chương 89, Cực phẩm tiên khí luân hồi bản. Trong màn sáng, trang cảnh là băng sơn. Vân Nhan đang cùng thứ nhất hậu tuyển thánh nữ quyết đấu. Dùng nguyên anh sơ kỳ thực lực, dĩ nhiên cùng hợp thể sơ kỳ đánh khó bỏ khó phần chiến đấu 10 phần quyết liệt, Song phương đều đã thân chịu trọng thương. Tất cả người mừng thở, dự định nhìn xem Thánh Nữ này tranh đoạt chiến kết quả cuối cùng. Đúng lúc này, Vân Nhan khoẹt miệng lộ ra cười nhạt, Tư Dung tuyệt thế để thiên địa vạn vật đều có một cái trước mắt tạm đạo. Trên mình màu đỏ đế bào bên trên, giấy lên màu trắng li tiễm, ngiết bản chi hỏa cháy hừng hực. Nàng trạng thái chiến đấu lại còn tại cực tốc trèo lên lấy, hơn nữa thương thế cũng toàn bộ phục hồi như cũ. Vô số thiêu đốt lên ngiết bản chi hỏa quang vũ theo gió bay là tả, trực tiếp nổ bể ra tới. Toàn bộ màn sáng đều lâm vào mơ hồ. Nhưng mà tất cả mọi người biết kết quả bởi vì thứ nhất hậu tuyển thánh nữ đã hôn mê đến trên lôi đài đó là cái gì hòa diễm rõ ràng có thể để thương thế nháy mắt khôi phục nếu là chiến đấu lúc nắm giữ quả thực mọi việc đều thuận lợi đừng nghĩ đây chính là trong truyền thuyết miết bàn chi hỏa giới này khó tìm hẳn là vân nhan thể chất thần thông nếu là gặp được loại này đối thủ quả thực không muốn quá khó chơi không chỉ công kích cường hãn còn có thể tùy thời khôi phục thương thế cùng trạng thái càng đánh càng mạnh hứa thanh nghe lấy bốn phía nghị luận nhìn xem trong màn sáng thầm nghĩ trong lòng vân nhan nhìn tới cũng co giữ lại thậm chí còn không có sử dụng thời không tiên lực muốn hay không muốn cùng nàng hỏi một thoáng biết Ma Chi chiến kết quả thế nào? Tại Tử Tiêu Thánh địa Hứa Thanh đợi vẫn tính thói quen, hơn nữa người quen không phải số ít. Hứa Thanh nhìn xem tại góc lôi đài chữa thương mộ dung tuyết, nàng bây giờ chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, hẳn là bị đào thải. Bất quá trên mình còn có một cái màu vàng kim ròng, luân hồi ấn. Cung tiểu Lưu Ly li đồng dạng, đều là luân hồi ấn, chỉ bất quá tiểu Lưu Ly li là màu đỏ ròng, nàng là màu vàng kim ròng. Trải qua luân hồi đại nhân vật, có lẽ đều có cái luân hồi ấn này. Mộ Dung Tiết kiếp trước là tiên giới đại năng băng chủ, bị tiểu Lưu Ly li kiếp trước ma chủ đánh nổ, tiến vào luân hồi. Về sau ma chủ cũng tiến vào luân hồi, trùng hợp chính là các nàng rõ ràng tiến vào cùng một cái thế giới, nhìn xem bảng hệ thống, đánh dấu thành công, thu được cực phẩm tiên khí luân hồi bản, luân hồi bản từ trong lục đạo luân hồi sinh ra, có thể luân hồi ấn hiện hóa ra người kiếp kiếp trước tất cả ký ức, cũng có thể loại bỏ hư hỏng, sáng lập chân thực. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, không nghĩ tới lại cùng luân hồi có quan hệ. đúng lúc này, Vân Nhan từ tiểu thế giới bên trong đi ra, trên người nàng màu đỏ đế bảo phượng lên, khí thế hiển thị rõ uy nghiêm bá đạo, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gì tiêu hao cùng thường thế. nàng nhìn thấy bên bờ lôi đài Hứa Thanh lúc, có chút bất ngờ, không nghĩ tới Hứa Thanh rõ ràng còn nhanh hơn chính mình phía trên nổi lơ lửng lâm kiếm hành nhìn xem vân Nhan, trong mắt càng là hư phấn. cái này một đời thánh tử thánh nữ đều là chấn áp tất cả trực tiếp lên đỉnh nhưng được xưng là cái thế thiên tiêu nhưng mà trong mắt lâm kiếm hành hiện lên một chút vẻ ưu sầu hắn nhớ tới lần trước thánh chủ tranh đoạt cuối cùng linh tịch treo lên thánh chủ bảo toàn mà vị kia thánh tử hạ trạng thế nhưng cực kỳ thảm hắn không hy vọng vân Nhan cùng hứa thanh nháo đến loại kia hạ trạng ta tuyên bố thánh tử làm hứa thanh thánh nữ làm vân nhàn cái khác tất cả hậu tuyển thánh tử đều là nội môn trưởng lão lần này thánh tử thánh nữ tranh đoạt chiến kết thúc ngày mai để cho thánh tử thánh nữ cùng ta cùng tiến về đông hải để chấn áp huyết ma, vân nhan đối hứa thanh mỉm cười, theo sau liền đạp lên bạch loan đi xa. Hứa thanh cũng cầm lấy lệnh bài tiến về thánh tử phong, trong mắt tràn đầy suy nghĩ ngàn vạn, thiên ma không có tại diệp thần thể nội, phòng trưng lại tại mưu đồ cái đại sự gì, mà tại tử tiêu thánh địa, thiên ma địa phương có thể đi chỉ có một cái, đó chính là đế ma quan hồ. Trung tâm tử tiêu thánh địa thánh tử phong, cứ việc nơi này đã ngàn năm chưa mở ra, nhưng vẫn như cũ chân bóng như mới. Hứa thanh lấy ra lệnh bài mở ra trận pháp, nhìn xem cao vuốt trong mây đỉnh núi, bốn phía đều là hoa mỹ cung điện, duy nhất không tốt địa phương liền là quá mức chống chải to lớn thánh tử phong chỉ có chính mình một người. Bất quá hứa thanh cực kỳ ưa thích loại này chỗ an tĩnh hầu hạ mình nhiều người ngược lại không thế nào tự tại. Tiến vào đỉnh núi lớn nhất cung điện, nơi này là từng bước chân dung có núi có nước nội hàm đạo vận. Có chút là hài đồng vui đùa ở mỹ, có chút là xinh đẹp giai nhân mua kiếm. Không nghĩ tới đời trước thánh tử rõ ràng tinh thông chân dung chi đạo. Hứa thanh xem xét những bức họa này làm cũng còn không tệ, bất quá so với tiêu giao thiên tôn họa quyển khoảng cách có chút lớn à. Đúng lúc này một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống tiến vào tòa cung điện này. Dĩ nhiên là Tử Tiêu Thánh chủ Linh tịch, nàng chính giữa phức tạp nhìn xem những bức họa này làm, khẽ thở dài một tiếng. Hứa Thanh nhìn xem Linh tịch, có chút bất ngờ, nàng không phải đoạn tình tuyệt dục ư? Thế nào cảm giác tình cảm ba động có chút phức tạp. Tử Tiêu Thánh chủ Linh tịch ném cho Hứa Thanh một cái quyển trục, nhẹ giọng nói ra: "Đây là ta hoàn thiện sau thái thượng vong tình lục, tuy là uy lực sẽ suy yếu bên trên rất nhiều, nhưng mà có thể bảo lưu bộ phận tình cảm." Hứa Thanh tiếp nhận thái thượng vong tình lục, tỉ mỉ lần xem một lượt, chỉ có nguyên bản 1 phần 10 không đến. Còn có rất nhiều là về sau tu bổ đi lên, lộ ra 10 phần không phối hợp. Hệ thống cho chính mình Thái thượng vong tình lục, không chỉ không có thiếu hụt, mà lại là gia cường phiên bản. Quyển trục nhìn Hứa Thanh thẳng nếu mày. Linh tịch cho là Hứa Thanh là đang sợ tác dụng phụ. Hoài Niệm nhìn xem khắp tường họa tác. Bắt đầu giảng giải, ngàn năm phía trước, cũng liền là đời trước Thánh Tử, hắn đã có vợ con, sau lưng còn có gia tộc. Nhưng mà hắn làm Thánh chủ bảo tọa, tư tưởng lâm vào cực đoan, điên cuồng muốn tu thành Thái thượng vong tình lục, cuối cùng đem gia tộc tàn sát, giết hết tất cả trí thân yêu nhất người. Cuối cùng hắn trở thành Tẩu hỏa nhập ma, triệt để bị điên, mỗi ngày đều sống ở hối hận bên trong. Mà ta từ nhỏ liền là lẻ loi một mình tiến vào tử tiêu thánh địa cũng là một thân một mình tu hành, không có người quen, rất dễ dàng liền tu thành môn công pháp này. ta hy vọng ngươi không muốn lặp lại hắn bi kịch. nghe lấy linh tịch lời nói, hứa thanh lâm vào yên lặng, không nghĩ tới đời trước thánh tử làm quyền thế, rõ ràng điên cuồng thành cái dạng này. hứa thanh chính mình, căn bản không có ý định trở thành tử tiêu thánh chủ, chỉ là nghĩ vứt một bút tu hành tài nguyên, chờ đột phá đến hợp thể kỳ, liền rời đi đông vực đi tứ phương du lịch, nhiều nhận thức một chút người, nhiều tìm kiếm một chút giỏng. về phần quyền thế, nơi nào so mà đến tự do trọng yếu? ta đã biết, đa tạ thánh chủ nhắc nhở. vậy là tốt rồi. Hy vọng ngươi sẽ không đi lên nhậm chức Thánh Tử Lão lộ a, ngươi sẽ phải tiến về Đông Hải, ta đem trong vô tình đao rót đầy linh lực lại giao cho ngươi. Hứa Thanh lấy ra vô tình đao, nhìn xem trong đó dư thừa linh lực, dường như không sử dụng tới. Linh Tịch nhìn về phía Hứa Thanh, đầy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Thanh từ Vân Hà bí cảnh đến hiện tại, dĩ nhiên một lần cũng chưa dùng qua, đơn thuần dựa vào bản thân cường ngạnh thực lực đánh tới hiện tại. Linh Tịch giàn dò, tiến về Đông Hải cẩn thận một chút, theo sau mới dự định rời khỏi Thánh Tử Phong. Đúng lúc này, Hứa Thanh mở miệng nói ra, ngươi nói có hay không có một loại khả năng, đem Thái thượng vong tình đổi thành một loại trạng thái. Sử dụng bí thuật lúc tiến vào thái thượng vong tình trạng thái, bình thường liền là bình thường trạng thái. Linh tịch sững sờ tại chỗ chốc lát, tựa như hơi có cảm ngộ đồng dạng, nhanh chóng rời khỏi thánh tử phong. Hứa Thanh nhìn xem linh tịch rời đi phương hướng, nàng đối ta còn không tệ, căn cứ hoàn chỉnh thái thượng vong tình lục chỉ điểm một chút, liền nhìn nàng có thể hay không càng hoàn thiện. Hoàn chỉnh thái thượng vong tình lục, liền là tại vô tình cùng có tình ở giữa có thể lẫn nhau chuyển đổi. Vô tình lúc sử dụng ra bí thuật đều là uy lực khủng bố, lực phá hoại to lớn. Có tình trạng thái lúc, sử dụng bí thuật có thể chữa trị bản thân cùng người khác thương thế, càng sợ trường phượng. Hứa Thanh đem quyển trục cùng vô tình đao thu hồi, phá toái hư không biến mất không thấy gì nữa. Dự định tiệm nhập đế ma quặn mỏ, nhìn một chút thiên ma cùng đế ma đang lưu đổ cái gì. Chương 90, thiên ma cùng đế ma bản thuộc tính cùng lưu đổ. Chương 90, thiên ma cùng đế ma bản thuộc tính cùng lưu đổ. Đế ma quặn mỏ, hoàn cảnh nơi này vẫn là giống như quá khứ. Khắp nơi tràn ngập đế ma khí, phù cận tấc cỏ không mọc, chỉ là lộ ra đen như mực núi đá, còn có hàng loạt quặn mỏ. Số 10 quặn mỏ chỗ sâu, nơi này có một cái cổ quái sơ động, Diệp Thần ngay tại trong đó tu hành lấy. Hắn lúc này tâm thần không yên, lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Ta thật yếu như vậy ư? Rõ ràng chỉ có thể chật vật chạy trốn, hơn nữa liền hứa Thanh một chiêu đều không tiếp nổi. Đúng lúc này, một cái hắc bảo thiếu niên đi vào sân động, lớn lên mười phần thanh tú, nhưng mà âm thanh cùng tướng mạo tương phản cực lớn. Trong miệng phát ra thanh âm giàn mùa, Hứa Thanh không hổ là âm dương thánh thể, rõ ràng đã đem âm dương hợp nhất khống chế lô hỏa thuần thanh. Sư tôn, rõ ràng là ta thua, ngài thế nào tán dương đến người khác tới? Sắc mặt Diệp thần có chút biến thành màu đen, lộ ra càng buồn rầu. Thua lại có thể thế nào? Ngươi tiên ma kinh cùng đế ma quyết vừa mới nhập môn, nếu là tu thành hẳn là có thể cùng Hứa Thanh một trận chiến. Cái kia âm dương thánh thể vốn là cực kỳ đáng sợ thể chất, theo lấy thiên đạo chúc phúc, thể chất của ngươi tiềm lực có thể vô hạn trưởng thành, tương lai thậm chí có thể siêu việt âm dương thánh thể." Diệp thân gật gật đầu, tâm triều rộng không ít, liền sư Tôn cường đại như vậy mà nhân vật thần bí đều nói âm dương thánh thể đáng sợ. "Chờ đến ngày tu thành hai đại công pháp, tu vi tăng lên, tuyệt đối phải lấy lại danh dự. Ngươi ngay tại cái này yên tâm tu hành a. Đế ma khí sẽ để ngươi thể phách càng ngày càng mạnh, thẳng đến cùng tu vi của ngươi cân bằng." Nói xong câu đó, Thiên Ma liền biến mất trong bóng đêm. Vết nứt không gian bên trong, hứa thanh chính giữa ẩn nấp trong đó, nhìn xem một màn này Diệp Thần đạt được Thiên Ma cùng Đế Ma truyền thừa, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, cũng là thể pháp song tu. Mình bây giờ lại không thể giết hắn, bằng không Thiên Đạo tức giận, không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Diệp Thần trên người có Thiên Đạo khí vận cùng Ma Đạo khí vận, thứ này tuy là hư vô mờ mịt, nhưng mà có rất trọng yếu hiệu quả. Chỉ có thể chờ trên người hắn khí vận tiêu hao hầu như không còn, hoặc là khí vận suy bại lúc động thủ nữa. Chính mình mặc dù có Diệt Đạo thần thông, đặc biệt kiểm chế Thiên Đạo khí vận, nhưng mà xuất thủ nguy hiểm quá lớn. Loại trừ Thiên Ma cùng Đế Ma tại phụ cận, Thiên Đạo cũng tại thời thời khắc khắc nhìn kỹ Diệp Thần ôn một tay có lẽ còn có thể diệp thần trên mình nổ đến càng nhiều lông dê hứa thanh không tiếp tục để ý diệp thần tiềm nhập đế ma quạng mỏ chỗ sâu nhất nơi này có cực kỳ dày đặc đế ma khí bốn phía trải rộng đủ loại đồ án hoa văn chính là đế ma quạng mỏ phong ấn thiên ma đứng ở phong ấn bên ngoài trong phong ấn còn có một cái cực kỳ thân ảnh hôn ô lực áp bách mười phần chính là trong phong ấn đế ma phía trước ta nói tới sự tình ngươi suy nghĩ thế nào cùng ta liên thủ như thế nào thiên ma âm thanh tiếng vọng tại bốn phía ngươi thật có thể để ta ra ngoài hơn nữa trở về ma giới nếu là ngươi lập xuống đại đạo thì nôn Ta liền cùng ngươi liên thủ. Đế Ma âm thanh khô khốc, đối Thiên Ma rất là kiên kỵ. Hắn rất nhiều năm phía trước, bị Thiên Ma tính toán quá nhiều lần, tuy là rất muốn ra ngoài, nhưng là lại sợ Thiên Ma tính toán. Thiên Ma mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn hiện tại có độ tin cậy đều không thế nào cao, lập tức lập xuống đại đạo thiện luôn. Lần này ngươi tin chưa? Dùng chúng ta trước mắt lực lượng, sợ là vượt qua Chư Thiên đều không có khả năng, căn bản là không có cách đến ma giới, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Đế Ma dường như nghĩ đến cái gì, lời nói tràn đầy thương hại, lại là cái nào kẻ xui xẻo bị ngươi để mắt tới, thật là thảm a. Huyễn Ma Thiên Ma cười lầy nói, Huyết Ma có vô hạn hóa thân, ẩn chứa cực kỳ to lớn ma lực. Chúng ta nếu là đem trên người hắn Huyết Ma lực lượng toàn bộ hấp thu, liền có trở lại Ma giới lực lượng. Cái kia cùng vọng tự đại gia hỏa, Hảo, ta đã ứng giúp ngươi. Vết nước không gian bên trong, Hứa Thanh nghe lấy bọn hắn nói chuyện, bị mặt khắc hai tôn Ma đầu liên thủ tính toán, nhìn tới lần này Huyết Ma chi chiến, rất nhanh liền có thể lắng lại. Bằng không đối mặt Huyết Ma bản thể, Hứa Thanh còn thật không biết phải đánh thế nào. Nhìn xem bảng hệ thống, Thiên Ma, chân tiên đỉnh phong, thu vi cảnh giới, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ tuyệt kỳ. Độ kiếp thất bại vứt bỏ nhục thân làm tán tiền, đạt được cơ duyên tái tạo nhục thân sau còn có thể lần nữa độ kiếp, độ kiếp thành công là tiên nhân. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế, thái ất, đại la. Trạng thái: Nhục thân bản nguyên hao tổn to lớn, đang chậm rãi khôi phục bên trong. Thiên phú, không chết ma ảnh, tâm linh chi lực. Dòng, hóa ngoại thiên ma thân, đỏ, nhìn trộm tâm linh, Kim, thôi diễn, Kim, bố cục, Kim. Giới thiệu: Thiên ma vốn là vực ngoại tiên ma một thành viên, thẳng đến trong lúc vô tình tiến vào một vị tiên vương thế nội, từ đó đạt được thuế biến thăng hoa. Hứa Thanh nhìn xem Thiên Ma bảng thuộc tính, trực tiếp tại màu đỏ dòng hóa loại Thiên Ma thân đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được Hỗn Độn Ma ảnh, đỏ. Hỗn Độn Ma ảnh có thể tiến vào Hỗn Độn Ma ảnh trạng thái qua lại bất kỳ địa phương nào, coi thường trận pháp, cấm chế, phong tỏa. Bản thân tu vi, thể phách, nguyên thần đều sẽ trên phạm vi lớn đạt được tăng cường. Đồng thời nắm giữ Hỗn Độn Ma lực, nhưng cùng hóa hết thể ma lực cho mình sử dụng. Rất mạnh một cái dòng, Hứa Thanh Phi thường hài lòng. Bắt đầu xem xét Đế Ma bảng. Đế Ma, chân tiên đỉnh phong. Trạng thái, bản nguyên bị tổn thương, bản thân bị trọng thương. Nếu muốn khôi phục cần rời khỏi đế ma quận mỏ phạm vi, Thiên phú, Bất diệt ma khu, Đế ma khí, Dòng, Ma chiến thể, Đỏ, Chiến huyết, Kim, Đế ma lĩnh vực, Kim. Giới thiệu văn tắt, Đế ma xuất thân từ ma giới chiến ma nhất tộc, làm chiến đấu mà sinh, làm chiến đấu mà chết, đã từng là ma chủ thủ hạ, làm thủ hộ ma chủ vũ khí nghịch thiên chiến mâu, chủ động bị phong ấn ở tử tiêu sân mạch. Bây giờ biết được ma chủ thức tỉnh, dự định trước một bước tiến về ma giới triệu tập ma chủ đã từng thế lực, chờ đợi ma chủ trở về. Hứa Thanh nhìn xem đế ma bảng tổ tính, cùng phía trước chính mình suy đoán không như mà hợp. Đế ma quả nhiên cùng Bạch Cốt Chi sâm cùng Hắc Ám Chi Địa có quan hệ, hẳn là hắn tìm ma chủ chuyển thế trên đường, phát giác được cái địa phương kia. Làm gì chuyển tầm mắt, không cho cái địa phương kia bị người ta biết, cho nên mới lựa chọn từ Tiêu Sơn mạch xem như phong ấn chi địa. Trong mắt Hứa Thanh suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn xem trên bảng hệ thống đã biểu hiện, tại màu đỏ dòng chiến ma thể bên trên đánh dấu thành công. Chương 91, bất diệt ma huyết dòng, tiến về Đông Hải, chương 91, bất diệt ma huyết dòng, tiến về Đông Hải. Đánh dấu thành công, thu được bất diệt ma huyết, đỏ. Bất diệt ma huyết có được cực kỳ cường đại tái sinh lực lượng, dù cho còn lại một giọt máu cũng có thể khôi phục nhanh chóng nguyên dạng. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, lặng yên rời khỏi đế ma quặn mỏ. Thánh tử phong đỉnh, Hứa Thanh xếp bằng ở trong đại điện. Lần này tra xét đế ma quặn mỏ thu hoạch tương đối khá, còn chiếm được cực kỳ trọng yếu tin tức. Ma giới phủ xuống tương giả, đối với giới này quả thực liền là hàng duy đặc kích. Dù cho huyết ma nửa tàn phế, đều để toàn bộ đông vực tất cả thế lực sợ mất mật, thậm chí có chút người nghe được huyết ma danh hảo, liền mất đi chiến ý. Hứa Thanh lướt dì những ma đầu này sớm ngày rời khỏi, nếu không mình bản thể còn không biết rõ muốn cầu bao lâu. Sáng sớm hôm sau, một đạo truyền tấn phủ tiến vào thánh tử phòng. Hứa Thanh trực tiếp hướng về cổng thánh địa bay đi. Lâm Kiếm Hành chắp tay sau lưng, phiêu phù ở cổng thánh địa, trong mắt tràn đầy phức tạp, hắn lần này tiến về, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Huyết Ma đang sợ lực uy hiếp, dù cho qua vài vạn và năm, cũng liền để gan người lạnh. Mỗi một đoạn thời gian, chỉ là củng cố Huyết Ma phong ấn, liền không biết rõ chết bao nhiêu đại thừa kỳ cường giả. Lâm Kiếm Hành biết rõ Huyết Ma châu đáng sợ, theo lấy Hứa Thanh đi tới cổng thánh địa, Lâm Kiếm Hành đối hắn cười cười. Lần này các ngươi không phải chủ lực, nhưng cũng rất nguy hiểm, nhất thiết phải cẩn thận chút. Ngay tại Lâm Kiếm Hành nói xong câu đó thời điểm, liên tiếp mấy đạo lưu quang từ từ tiêu thánh địa bay ra. Vậy mà đều là đại thừa kỳ trưởng lão, trong đó còn có đoạn thời gian trước bị chính mình cứu qua thập trưởng lão Doanh Huyền. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy bất đắc dĩ, cái này lão đang vừa mới trở về từ coi chết, liền lại muốn đi tìm đường chết. Doanh Huyền dường như cảm giác được Hứa Thanh ánh mắt, rơi vào trước người Hứa Thanh, thản nhiên cười nói: "Không nghĩ tới a, ta chính là lần này người dẫn đường. Tổ chim bị phá trứng co an toàn, như huyết ma thật đánh lên tử tiêu thánh địa, chúng ta đều muốn chết." Hứa Thanh cũng không có biện pháp, lần này mình cũng chỉ có năm chắc tự vệ mà thôi, muốn cứu người căn bản không có khả năng. Lần trước rõ ràng cho Doanh Huyền cơ hội, hắn có thể cao chạy xa bay, khả năng là không nguyện tham sống sợ chết a. Nhìn xem mấy vị này trưởng lão, trong đó chỉ có một vị có màu vàng kim ròng, còn lại đều là màu tím ròng. Đánh dấu thành công, thu được chân tiên cấp vạn độc chân kinh. Đánh dấu thành công, thu được ngàn năm lôi pháp kinh nghiệm bản chép tay. Đánh dấu thành công, thu được linh kiếm đan. Từ Tiêu Thánh Địa những tiên kiêu này cùng trưởng lão, hứa thanh phát hiện chính mình toàn bộ đều đánh dấu không sai biệt lắm. Chỉ còn lại chưa lộ diện thái thượng trưởng lão, từ đầu đến cuối đều không lộ mặt qua. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ Tử Tiêu Thánh Địa bay ra, theo thứ tự là Vân Nhan, Diệp Thiên, Liêu Hà, còn cũng có phía trước thứ nhất hậu tuyển thánh nữ lâm nu đều là hợp thể bên trên chiến lược lâm kiếm hành nhìn xem bốn phía đã đều đến đông đủ chúng ta liền lên đường đi nói lấy lấy ra tử tiêu thánh địa tiên chu trực tiếp mang theo mọi người bay về phía đông hải chỗ sâu quay đầu nhìn tới trong mắt lâm kiếm hành hiện lên vẻ thất vọng cửu tiêu thánh địa nhận được tin tức rất lâu xem ra là không có ý định tham gia cửu tiêu thánh địa vị trí địa lý tại cực cao trên tầng mây hơn nữa còn có loại cực lớn tiên cấp trận pháp nhìn tới bọn hắn là muốn không quan tâm lâm kiếm hành than vãn một tiếng khống chế tiên chu xông vào đông hải Trận chiến này tất đánh, Đông Hải cùng Trung tâm Tử Tiêu Thánh địa chỉ có một cái Đại cản Đế quốc, chờ Huyết Ma đánh tới Tử Tiêu Sơn Mạch liền tới không kịp. Đến lúc đó Huyết Ma không biết rõ hấp thu máu của bao nhiêu người dịch, so hiện tại càng khủng bố hơn gấp mấy lần. Trên Tiên Chu, Vân Nhan chủ động hướng về Lâm Kiếm Hành nói, ta muốn đi tới Đại cản Hoàng đô một chuyến, dù cho thỉnh cầu một vị Lão tổ xuất sơn cũng là tốt. Mời Đại trưởng Lão cho ta hai cái cách giờ. Vân Nhan ánh mắt thâm thúy đến cực hạn, Hứa Thanh cảm giác nàng có thể muốn làm lớn sự tình. Lâm Kiếm Hành khẽ gật đầu, có thể. Phi Chu lơ lửng giữa không trung, Vân Nhan hóa thành một cái Tiên Hoàng bay ra. Xuống về đại cản hoàng đô rơi xuống. Lúc này hoàng thành đại cản hoàng đô bên trong, cao nhất trích nguyệt mái nhà. Vân Nhan trực tiếp hiện lộ thân hình, sau lưng liên tiếp xuất hiện mấy cái thân ảnh. "Điện hạ, ngài chuẩn bị sẵn sàng ư?" Vân Nhan gật gật đầu, trong tay nở rộ hạ quang, nắm lấy một thanh vỏ kiếm màu trắng tiên kiếm. Là Tử Tiêu Thánh Địa cho nàng hộ đạo bảo vật, một cái cực phẩm tiên khí cấp bậc tiên kiếm. Mi tâm hiện lên xích hồng hoa văn, việc này không thể không làm, "Đi." Theo lấy Vân Nhan đi tại phía trước, mấy người ở hậu phương đi theo. Trực tiếp tiến vào trong hoàng thành ngự thư phòng. Càn Đế yên tĩnh ngồi tại phía sau bàn sách, ánh mắt mười phần hờ hững. Ngươi cuối cùng không thể chờ đợi ư? Nếu là thịnh thế, ngươi có lẽ làm không tệ, là cái thủ thành quân. Nhưng mà loạn thế không được, như không chủ động xuất kích Đông Hải, đại càn đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vân Nhan âm thanh lạnh giá, đối Càn Đế dường như không có tình cảm, còn có một chút sắc ý. Như không phải Càn Đế dung túng, chính mình như thế nào bị Vân Hải tính toán, còn thiếu một chút mất mạng Đông Hải. Bất kể là kiếp trước cái này, vậy cũng là nàng nhỏ yếu nhất thời kỳ, như không phải gặp được Hứa Thanh, nàng khẳng định sẽ chết. Nghe lấy Vân Nhan lời nói, Càn Đế trong mắt tràn đầy hửng quạng. Tiểu Thập, đã từng là ta bạc đãi ngươi, đem có cương triều đều đặt ở Thái tử Vân Hải cùng Vân Hi trên mình. Ngươi lại có loại này thủ đoạn thông thiên, đem đại càn giao đến trên tay của ngươi, ta rất là yên tâm. Nói xong, càn đế cầm trong tay ngọc tỷ nhẹ nhàng buông xuống, chủ động hướng về hoàng lăng đi đến. Vân Nhan cầm lấy ngọc tỷ, trên mình màu đỏ đế bào phùng lên, uy nghiêm khí thế hiển thị rõ. Trực tiếp đem chọn cái đại càn quốc vận toàn bộ gia trì với bản thân. Khí chất của nàng hoàn toàn thay đổi, biến đến cao cao tại thượng. Thuấn về hoàng thất bảo khố đi đến. Trên tiên chu, Hứa Thanh tùy ý ngồi ở hậu phương, trong tay cầm một cái linh quả cầm lấy. Diệp Thiên đột nhiên ngồi vào bên cạnh hắn, lấy ra hai cái hồ lô rượu. "An Linh quả có ý tứ gì? Tới, uống rượu." Hứa Thanh tiếp nhận hồ lô rượu, lướt qua một thoáng, mắt lập tức sáng lên, hương vị rất không tệ, tràn đầy thanh hương, còn ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh lực. "Nói thật, ta có chút sợ, không phải sợ chết, chỉ là sợ kiếm còn không ra khỏi vỏ, ta liền bị giết." Diệp Thiên uống rượu, cười to nói. Hứa Thanh nhìn xem Diệp Thiên, hắn xem như chính mình người dẫn đường, đem chính mình đưa đến Tử Tiêu Thánh địa. Cũng là một cái cực kỳ thoải mái người, Thái thượng vương tình lục dạng này tuyệt thế công pháp, dù cho ném đến Diệp Thiên trong tay, hắn cũng sẽ không to hành chỉ vì hắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ tình cảm. Ngay tại Hứa Thanh cùng Diệp Tiên đối ẩm thời khắc, Lâm Kiếm Hành cũng ngồi ở một bên, đã không quan tâm đại trưởng lão hình tượng. Hắn nhìn xem Diệp Tiên, trong mắt cực kỳ vui mừng, nhẹ giọng giải thích nói, "Huyết ma mặc dù chỉ là một đạo phân thân rời khỏi phong ấn, thế nhưng cũng là tiến cấp, có lực lượng xa không phải linh lực có thể so, hắn tiện tay công kích, liền so đại thừa kỳ đỉnh phong toàn lực ứng phó mạnh hơn nhiều. Lần này không cần các ngươi đi sâu đông hải, chỉ cần ở ngoại vi trà xét là đủ." Đáng tiếc Cửu Tiêu Thánh Địa cùng thái cổ thế gia nhột nhịp co đầu rút cổ, bằng không còn có thể nhiều một ít đại thừa chiến lực. Giữa thanh nghe lấy những cái này, không nghĩ tới độ kiếp cùng nhân tiên khoảng cách rõ ràng lớn như vậy, coi như là thái cổ thế gia cùng cựu tiêu thánh địa đại thừa cường giả tới trước, phòng trường cũng là đi tìm cái chết mà thôi. Đúng lúc này, Vân Nhan mang theo ba vị hoàng gia lão tổ trở lại Tiên Chu. Lâm Kiếm Hành vội vã đứng dậy, khống chế Tiên Chu nhanh chóng hướng về Đông Hải bay đi. Chương 92, đối mặt huyết ma phân thân, chương 92, đối mặt huyết ma phân thân. Lúc này Đông Hải, một mảnh đỏ tươi, bầu trời cũng là đỏ tươi, dường như cùng Đông Hải phụ cận lục địa tròn vẹn không phải một cái thế giới. Khắp nơi đều tràn ngập gai mũi mùi máu tươi, cho người thị giác trùng kích cực lớn ngay tại Đông Hải phụ cận trên lục địa, tiên Chu chậm chậm rơi xuống. Doanh Huyền sắc mặt rất là ngưng trọng, không chỉ là Đồng Lai tiên đảo, liền toàn bộ Đông Hải đã biến thành nhân gian luyện ngục, huyết ma thật là đáng sợ a. Mấy người các ngươi liền canh giữ ở Đông Hải bờ biển, có chúng ta đi sâu Đông Hải là đủ. Lâm Kiếm Hành nhìn xem Hứa Thanh, Vân nhan, Diệp Thiên còn có Liêu Hà cùng mây Mê mại. Nói xong, bọn hắn những đại thừa kỳ này cường giả liền muốn đi sâu Đông Hải. Nhưng đột nhiên ở giữa, Côn Phong gào thét, cuồn sạch lấy đỏ tươi vòi rồng biển, phát ra thu hút tâm thần người ta âm thanh. Trên bầu trời huyết ma đột nhiên xuất hiện, trên mình màu máu đại bảo tại cuồn lôi bên trong tiêu đảng đỉnh đầu còn treo lên thiên phạt lôi vân đại can hoàng thất sự kiện kia sau đó ta liền đoán được các ngươi sẽ đến chỉ là không nghĩ tới các ngươi tới thật là chậm a huyết ma tay háo hất lên liền thiên phạt lôi vân đều hóa thành đỏ tươi trên mình tắm màu máu lôi đình lộ ra càng yêu dị cũng liền trong chớp mắt này tất cả mọi người bị kéo lôi đến trong đông hải tiến vào đông hải nháy mắt diệp thiên đám người sắc mặt đại biến không được nơi này rõ ràng không thể vận dụng tần niệm liêu hà vội vã ném ra một trương thực phẩm truyền tấn phủ nháy mắt liền bị huyết khí của đông hải ăn mòn truyền tấn phủ trực tiếp bị nhuộm đỏ Hứa Thanh mặt không đổi sắc, thực ra nội tâm điên cùng chửi bậy, không phải có lẽ một chút tới sao? Đầu tiên là Đông Hải vô tận bị huyết ma lực lượng xâm nhiễm hải thú, sau đó là Đồng Lai Tiên Tông những cái kia huyết ma khôi lồi hóa thân. Không nghĩ tới cái này đại bột rõ ràng trực tiếp lên trận. Huyết Ma cười nhạt nhìn xem mọi người, không có vội vã độc thủ, sau lưng ngược lại xuất hiện một cái màu máu vương toản, dường như nhìn ra mọi người ý nghĩ một loại, cười lạnh nói: Ta không có ngốc như vậy, để một chút pháo hôi đi tìm cái chết, cho nên liền trực tiếp tới trước đưa các ngươi lên đường. Như lại nuốt các ngươi, ta ít có niềm tin cưỡng ép giải khai bản thể phong ấn. Huyết ma thậm chí đều không có sử dụng huyết ma lực lượng, chỉ là dựa uy thế liền áp tất cả người động đậy không được. Bốn phía hiện ra màu màu xích, bó tại mỗi người trên mình, ngay tại hấp thu huyết khí của tất cả mọi người. Hứa Thanh không nghĩ tới liền một điểm sức phản kháng đều không có, suy đoán Vân Nhan kiếp trước, cũng hẳn là Thiên Ma liên hợp Đế Ma xuất thủ, bằng không dù cho đông vực tất cả thế lực cùng tiến lên, cũng không có khả năng tiêu diệt huyết ma. Nhìn xem huyết ma bảng thuộc tính. Huyết ma, nhân tiên hậu kỳ. Trạng thái, phân thân, thiên phạt. Thiên phú, huyết thân lực lượng. Giọng, huyết ma thể xác, kim, ma sát huyết khí, kim. Giới thiệu văn tát Huyết Ma cựu đại phân thân một trong, Huyết Ma nhàn nhã ngồi, phía trước như không phải thiên phạt trở ngại bước chân của ta, cái gì đại cản đế quốc, Tử Tiêu Thánh địa đã sớm tan thành mây khói. Toàn bộ Đông Hải khắp nơi đều là ta hóa thân cùng hậu triều, bố trí xuống thiên la địa võng, toàn bộ sinh linh đều bị vây ở Đông Hải, cái gì truyền tấn phủ, truyền âm phủ, phi kiếm truyền thư đều sẽ mất đi hiệu lực. Không nghĩ tới, vẫn là để Bồng Lai Tiên Tông hai người chạy đi. Nhưng mà càng không để ta nghĩ tới, bọn hắn rõ ràng trễ như vậy mới đem tin tức truyền bá ra ngoài. Nếu các ngươi sớm một tháng trước tới, ta bị thiên phạt tác chế, thực lực liền một thành đều không phát huy ra được các ngươi nói không chắc có chút phần thắng, nhưng mà hiện tại ta đã giải quyết thiên phạt cái phiền toái này, thực lực cũng khôi phục viên mãn, các ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? phía dưới mọi người vẻ mặt khác nhau, đều nhìn về hoàng thất ba cái lao tổ, bọn hắn lập tức túi đầu xuống, như không phải vân hy làm tranh đoạt càn đế bảo tọa, che giấu tin tức, sự tình nói không chắc sẽ không phát triển đến nước này. ngay tại tất cả người tuyệt vọng thời khắc, hứa thanh trên mình màu máu xích lập tức biến mất, làm ra để tất cả mọi người không tưởng tượng được động tác. hứa thanh trực tiếp hướng về huyết ma phong đi, lực chi lĩnh vực có thể áp chế địch nhân năm cái đại cảnh giới, chính mình thể tu tu vi đã đạt tới luyện hư trung kỳ vừa vặn có thể áp chế huyết ma cái phân thân này huyết ma trong mắt tràn đầy khinh thường hình như không nhận làm hứa thanh cái này sâu kiến có thể mang đến cho mình tổn thương gì thậm chí ngay cả trốn đều không có trốn ngươi thật là không kịp chờ đợi, nghe nói ngươi là âm dương thánh thể cường đại như vậy thể chất vừa vặn làm cái thứ mười phân thân chỉ là huyết ma quỳ xuống cho ta hứa thanh mở ra lực chi lĩnh vực nấy mắt trực tiếp một cước đem huyết ma đá xuống vương tuệ huyết ma rơi xuống từ trên không đập vào trên một tòa hoang đảo hứa thanh trực tiếp đạp tại huyết ma đầu vai nghe nói ngươi đến từ ma giới bây giờ nhìn tới không gì hơn cái này Sắp mặt tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc, trên người bọn hắn xích ngáy mắt tiêu tán. Đúng lúc này, Hứa Thanh nhìn xem mọi người còn đang xuất thần, mà lực chi lĩnh vực chỉ có 5 phút thời gian. Hét lớn một tiếng, "Trốn, bằng không đều phải chết." Nguyên bản mọi người nơi ở, xuất hiện vô số trận pháp hoa văn, chính là mới vừa rồi Hứa Thanh bày ra ngẫu nhiên truyền tống trận. Như không phải là vì bày trận, Hứa Thanh căn bản sẽ không để huyết ma nói nhiều lời như vậy, hơn nữa còn giả bộ như vậy. Nhưng mà bởi vì thời gian quá ngắn, còn không có bày trận tài liệu, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống vài trăm dặm, vẫn là ngẫu nhiên. Vân Nhan thật sâu nhìn về phía Hứa Thanh, thầm nghĩ trong lòng: Ngươi nhất định phải sống sót, nếu là chết, ta đem dù cho bước vào luân hồi, cũng muốn lại tìm được ngươi." Diệp Thiên muốn cùng Hứa Thanh cởi vai chiến đấu, nhưng mà bị Tử Tiêu Thánh Điểm một trưởng lão ngăn trở, hắn khẳng định có biện pháp trốn, chúng ta đi trước." Liễu Hà nhìn chằm chằm Hứa Thanh một chút, ngươi như trở thành thánh chủ, ta sắp hết thân đi theo tại ngươi." Lâm Kiếm Hành cùng Doanh Huyền cũng mặt lộ thần sắc phức tạp, bọn hắn rất muốn để lại phía dưới, nhưng mà lưu lại tới không chỉ vô pháp trợ giúp cho Hứa Thanh, ngược lại có khả năng trở thành phiền toái. Nhìn xem tất cả mọi người bị truyền tống đi, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía vết ma. "Ngươi đang suy nghĩ gì? Trịu to lớn như vậy lục nhã?" rõ ràng không giống phía trước cái kia của ngạo. Huyết Ma ngẩng đầu lên, khoe miệng của hắn rõ ràng mang theo ý cười. Không nghĩ tới ngươi lại có loại lực lượng này, chư thiên lực lượng mạnh nhất, ta hiện tại đối ngươi càng cảm thấy hứng thú. Hứa Thanh trực tiếp cho hắn một cái đại bị bọc, nói cái gì đồ chơi, nghe không hiểu a. Dưới chân hiện lên lít nha lít nhít cỡ nhỏ hoạt động, điên cuồng hướng về Huyết Ma thể bên trong tràn vào. Huyết Ma mở to hai mắt nhìn, ngươi, lại là một cái đại bị bọc, ngươi cái gì ngươi, ngươi cái tên này xem xét liền không bình an tâm. Ta, Huyết Ma vừa định nói chuyện, nhưng là lại bị Hứa Thanh cắt ngang. Ngượng ngùng, tay ta ngửa. Huyết ma lúc này vô năng cuồng nộ, tại Hứa Thanh phụ cận trọn vẹn sử dụng không ra mấy may lực lượng, hắn thể phách lực lượng cực yếu. Tuy là ma thể, nhưng mà đem có sức mạnh đều chuyển hóa làm huyết ma lực lượng. Liên chín vị ma ảnh bên trong thể phách tối cường đến ma, đã từng quyết đấu lúc, đều căn bản là không có cách cản thân. Không nghĩ tới tại giới này, thua ở một thiếu niên trong tay. Huyết ma thầm nghĩ trong lòng, nếu là có thể phá vỡ phong ấn, ta nhất định phải tu hành thể phách. Lại là một cái đại bị bọc, ta cảm giác ngươi suy nghĩ chút chuyện không tốt. Hứa Thanh khẽ miệng tràn đầy ý cười, dựa vào thôn thiên tiên phú và cắn đạo tiên phú, huyết ma thể bên trong lực lượng ngay tại bị điên cuồng tu 5 phút đủ đem hắn hút khô. Lực chi lĩnh bực bên trong, người khác tuy là vô pháp vận dụng thần thông bí thuật, nhưng mà mình có thể A chương 93, hút khô huyết ma phân thân, màu đỏ dòng dịch thú, chương 93, hút khô huyết ma phân thân, màu đỏ dòng dịch thú. Huyết ma cảm giác được thể nội lực lượng nhanh chóng trôi qua, trong mắt tràn đầy tràn đầy bối rối. Cười làm lạnh nói, có việc có thể từ từ nói, ta biết một chỗ chân tiên đại mộ, ngay tại cái thế giới này. Ngươi nếu là có thể tha ta một mạng, ta liền đem vị trí nói cho ngươi. Ta có vô thượng công pháp huyết thần đạo kinh, chỉ cần ngươi dừng lại, ta lập tức truyền thụ cho ngươi. Theo lấy huyết ma càng bối rối, Thân hình của hắn biến đến khô héo, dung mạo bắt đầu nhanh chóng già yếu. Cứ việc huyết ma nói ra rất nhiều chỗ tốt, Hứa Thanh vẫn như cũ không hề bị lay động. Chính mình liền 5 phút thời gian, không đánh chết huyết ma chờ thời gian trôi qua, chết liền là chính mình. 5 phút nháy mắt đi qua, huyết ma phân thân bị hấp thu ngay cả cặn cũng không còn. Phệ thiên đạo thể cực kỳ đáng sợ, dù cho là đem huyết ma hút khô, vẫn không có cảm thấy đầy đủ. Huyết ma lực lượng tại thể chất bộ nhớ chưa lấy, Hứa Thanh có thể tùy thời luyện hóa hấp thu, luyện hóa hoàn thành mới có thể sử dụng đến để thăng tu vi hoặc là thuế biến thể chất. Không thể không nói, huyết ma thật là cường hãn, như không phải ta bị hắc khẳng định đánh không thắng. Nhìn xem bảng hệ thống, vừa mới tại huyết ma trên mình đánh dấu thành công. Đánh dấu thành công, thu được đại la cấp công pháp huyết hải chiến thiên quyết. Đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên ở bên cạnh, chính là Hứa Thanh bản thể. Lúc này Hứa Thanh đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa ngưng luyện ra hỗn độn nguyên anh. Thần ma bá thể cũng lần nữa sinh ra thủy biến, chỉ cần thành tựu hồng mông nguyên thần, lại lộ sát một lần, Hứa Thanh liền tương đương với vừa mới sinh ra tiên tiên ma thần. Đem phân thân thu hồi, phía sau lại lần nữa đổi mới một thoáng. Những cái này huyết ma lực lượng thực là không tồi, nhìn tới rất nhanh liền có thể đột phá hóa thần kỳ. Hơn nữa cũng có thể xem như lần nữa thuế biến tài nguyên. Chính mình lột sắc thành tiên tiên ma thần, còn không biết rõ cần bao nhiêu tài nguyên, vẫn là nhiều chuẩn bị một chút mới tốt. Bản thể lại lần nữa trở lại Vân Hà bí cảnh. Nhìn xem bên ngông biển máu, Hứa Thanh cau mày, huyết ma phân thân tuy là không còn, nhưng mà huyết hải này cũng không có tiêu tán. Chẳng lẽ muốn huyết ma bản thể chết, biển máu mới có thể tiêu tán, nhìn tới chỉ có thể chờ tiên ma đế ma xuất thủ. Hứa Thanh trốn vào vết nứt không gian bên trong, đi hướng huyết ma bản thể phong ấn chi địa. Nếu là vận khí tốt, huyết ma bản thể ít nhất có một cái màu đỏ dòng. Cổ Tiêm tiên ma cùng đế ma trên mình dòng. Tuy là chỉ còn lại có màu vàng kim, nhưng cũng còn không tệ. Ngay tại tiến về Đông Hải Châu sâu lúc, phủ cận đột nhiên phát ra kinh thiên chiến đấu âm thanh. Vân Nhan cùng ba vị lão tổ, chính giữa cùng không chế lấy khí vận kim long, cùng to lớn hải thú triệu chiến đấu. Những cái này hải thú toàn thân đỏ tươi, nhìn tới đã sớm bị huyết ma lực lượng xâm nhiễm. Tuy là trong đó tối cường hải thú, là một cái tán tiên cấp dữ tận cự thú. Thân thể cực lớn đến mức hạ, chỉ là tại mặt biển lộ ra đầu, liền như là thái cổ thần sơn, chừng mấy và trượng. Cùng khí vận kim long điên cùng chém giết lấy. Bốn phía hải thú triệu bên trong, liền có mấy chục con đại thừa kỳ hải thú. Hợp thể kỳ càng là nhiều vô số kể. Toàn bộ Đông Hải hải thú rõ ràng toàn bộ đều tụ tập lại, loại lực lượng này thậm chí có thể lật đổ một cái thánh địa. Vân Nhan đầy mắt lo lắng, nàng không nghĩ tới sẽ bị chuyển tống đến nơi này. Khí vận kim long tuy là có thể cùng giữ tận hải thú một trận chiến, nhưng mà căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Bốn phía Lít Nha Lít Nhĩ hải thú, điên cuồng hướng về Khí vận kim long sử dụng đủ loại thần thông. Khí vận kim long trên mình hào quang, lúc này càng lởmở. Vân Nhan hô: "Ba vị lão tổ, giúp ta một chút sức lực, ta muốn thi triển bí thuật linh lực không đủ." Tất theo lấy ba vị đại thừa kỳ lão tổ linh lực tràn vào thể nội. Vân Nhan mi tâm hiện lên một cái kỳ lạ ấn ký, như là một cái tiểu tháp. Thời không đình trệ, bốn phía thời gian dường như đình chỉ, liên hải thú công kích đều tung bay ở không trung, không còn hướng về phía trước. Khí vận kim long cởi mây gặp gió, xông vào vân tiêu, trực tiếp xông ra vòng đây. Hứa Thanh nhận nấp tại trong không gian, nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên hào quang. Thời không tháp, minh đạo chí bảo, khai thiên thất bảo một trong, có được khống chế thời không, định chuyển thời gian lực lượng. Nhìn tới để Vân Nhan trọng sinh bảo vật, liền là cái này thời không tháp, thật là cường ha bảo vật. Vân Nhan trợ giúp chính mình rất nhiều, nhưng mà suy nghĩ quá mức thâm trầm. Hứa Thanh đối với nàng tình cảm rất là phức tạp. Cảm kích nàng trợ giúp chính mình, kiên kỵ nàng đem chính mình cũng làm thành quân cờ tính toán, vẫn là cách nàng xa một chút tốt. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, vừa mới tại Vân Nhan cùng ba vị Vân gia lão tổ trên mình đều đánh dấu một lần. Vân Nhan chỉ là ngẫu nhiên đánh dấu, mà ba vị lão tổ chỉ có màu tím dòng. Đánh dấu thành công, thu được vạn năm long thủy. Đánh dấu thành công, thu được linh khoáng tâm 88. Đánh dấu thành công, thu được vạn năm thanh trúc. Đánh dấu thành công, thu được cường thần đan. Đồ vật đều là đồ tốt, đều là cực tốt tu hành tài nguyên, vạn năm thanh trúc có thể trồng đến thể nội thế giới. Nhìn về phía vô số hải thú, trong đó hải thú vương giả, tán tiên cấp hải thú. Rõ ràng cũng có màu vàng kim dòng. Đánh dấu thành công, thu được dị thú, đỏ. Dị thú, có thể nô dịch bất luận cái gì tu vi không vượt qua chính mình yêu tộc, dị thú, kỳ thú, thần thú, nô dịch sau đối phương vĩnh viễn không phản bội, trên phạm vi lớn tăng cường tiềm lực, cần cùng nguyên thần khóa lại, chỉ có thể nô dịch một cái. Không nghĩ tới bạo kích, màu vàng kim dòng rõ ràng đánh dấu ra màu đỏ dòng. Trong mắt Hứa Thanh rất là vừa ý, cái dòng này không tệ, về phần chỉ có thể nô dịch một lần. Chính mình có 5 cái phân thân, tăng thêm chính mình bản thể, đó chính là 6 lần tại tất cả hải thú trên mình đều đánh dấu một lần, lấy được đồ vật Hứa Thanh mặc dù có chút trướng mắt, nhưng thắng ở số lượng to lớn. đóng lại bảng hệ thống, Hứa Thanh tiếp tục tiến về Đông Hải chỗ sâu. một mực chạy tới bồng Lai Tiên đảo, nguyên bản Tiên gia địa phương, lúc này đã thành nhân gian luyện ngụ. huyết ma khôi lội hóa thân tại bốn phía du tẩu, trong đó không thiếu cường đại huyết ma hóa thân. Hứa Thanh dự định tiềm nhập bồng Lai Tiên tông nhìn một chút, nhìn một chút bảo khố còn thừa lại cái gì, tiếp đó liền là nhìn một chút tàng kinh cắt. tu hành tài nguyên huyết ma hẳn là sẽ không lưu lại, nhưng mà tàng kinh cắt những vật kia, huyết ma không hẳn để ý. Đồng Lai Tiên tông nguyên bản rộng rãi kiến trúc. Lúc này lộ ra vết nát, một chút huyết ma hóa thân tại bốn phía du tẩu. Hứa Thanh đi tới Bồng Lai Tiên Tông bảo khố, trận pháp đã bị cưỡng ép phá hoại. Nhìn tới huyết ma đã đi vào qua. Hứa Thanh tiềm nhập bảo khố, muốn nhìn một chút còn còn sót lại lấy cái gì. Nội bộ tất cả mọi thứ, lúc này đều bị càn quét không còn, bất quá còn thừa lại rất nhiều chân quý vật liệu luyện khí, Hứa Thanh toàn bộ thu đi. Đi hướng Bồng Lai Tiên Tông tàng kinh các, để Hứa Thanh bất ngờ chính là, công pháp tu hành đều bị lấy sạch. Bất quá có chút điện tịch vẫn còn, còn lại ghi chép tu hành giới đủ loại tạp nghe chuyên điệp, còn có trận pháp, luyện khí luyện đan điện tịch. Hứa Thanh trực tiếp toàn bộ truyền không, theo sau cảm thán nói. To lớn Bồng Lai Tiên Tông, phồn hoa tan mất, hiện tại rõ ràng chỉ còn giữ lại mấy cái huyết ma khôi lồi hoa thân. Hứa Thanh dường như nghĩ đến cái gì, đi hướng Bồng Lai Tiên Đảo một chỗ khác. Đồng Lai Tiên Đảo linh dược viên bên trong, Hứa Thanh bỗng nhiên xuất hiện. Chương 94, Thiên Ma, Đế Ma vs Linh Ma, tao ngộ Diệp Thần, sinh lòng sát ý. Chương 94, Thiên Ma, Đế Ma vs Linh Ma, tao ngộ Diệp Thần, sinh lòng sát ý. Nhìn xem rách nát dược viên, nơi này cũng bị huyết ma vơ vét một lần. Nhưng mà để Hứa Thanh không nghĩ tới chính là, có chút linh dược bộ dễ vứt cỏn chỉ bất quá bị huyết ma lực lượng xâm nhiễm, đem những linh dược này bộ rễ bên trong huyết ma lực lượng hấp thu, có lẽ có khả năng trồng sống. bắt đầu đem còn lại linh dược bộ rễ thu hồi, tiếp đó cực tốc chạy tới huyết ma phong ấn chi địa. lúc này huyết ma phong ấn ngoại vi, có ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Diệp thần, thiên ma, đế ma. trong phong ấn phát ra huyết ma gào thét, các ngươi chẳng lẽ là tới cứu ta? nhanh thả ta ra ngoài. như thả ta ra ngoài, ta tất cả bảo vật đều có thể giao cho các ngươi. thiên ma khẽ miệng lộ ra cười lạnh, liền ngươi những bảo vật kia, thật cho là ta để ý. nhìn một chút ngươi bây giờ bộ dáng, dường như một con chó hấp thu ma lực của ngươi, ta liền có thể trở lại ma giới. Bằng không muốn tại giới này khôi phục thực lực, còn không biết rõ phải bao lâu. Thiên ma thuốc huyết ma phong ấn phù văn, nguyên bản phù văn màu vàng, bắt đầu biến đến đen kịt. Theo sau bắt đầu lìa chuyện, trong phong ấn huyết ma đông cảm giác không ổn, nhưng dùng hắn bây giờ trạng thái, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Phát ra kinh thiên thế to, thiên ma, như ta có thể sống được tới, sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này phong ấn trận pháp như là vòng xoáy, chính giữa rút ra lấy huyết ma lực lượng, hướng một điểm phóng xuất ra vô số tinh thuần huyết khí. Đế ma tại một bên đầy mắt nghi hoặc, chính ngươi chẳng phải có thể áp chế huyết ma hư? Không cần cùng ta liên thủ, chạy tới ma giới trên đường, còn không biết gặp được cái gì không biết nguy hiểm, ta đương nhiên cần một cái trợ thủ. Hơn nữa nếu là huyết ma muốn cá chết lưới rách, ta nói không chắc không phải là đối thủ của hắn. Thiên ma nhìn xem Đế ma, cười nhạt nói. Đế ma khẽ gật đầu, nhưng trong mắt tràn đầy cảnh giác, như không phải trở về ma giới dụ hoặc quá lớn, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Thiên ma liên thủ. Bất quá có đại đạo thể ngô tại, Thiên ma hẳn là sẽ không thế nào. Bắt đầu cùng Thiên ma cùng nhau hấp thu tinh thuần huyết khí. Thiên ma đối diệp thần truyền âm nói: Những cái này tinh thuần huyết khí ngươi có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu, có thể để ngươi thể chất lại lần nữa thê biến, xem như ta lưu cho ngươi cuối cùng cơ duyên. Ngươi cầm lấy ta đưa cho ngươi đồ vật, vượt qua Thiên Đoạn Sơn mạch, tiến về Trung Thần Châu, nơi đó có ta lưu lại quân cờ, là một cái thế lực, tên là Thiên Cơ Các. Ngươi chủ tu Thiên Ma Kinh, Thiên Cơ Các người nhìn thấy ngươi lúc, khẳng định sẽ chủ động tối đầu xung thần. Bởi vì bọn họ công pháp đều là Thiên Ma Kinh phụ thuộc công pháp, ngươi một cái ý niệm, bọn hắn liền sẽ nháy mắt tử vong, tiếp đó lực lượng liền sẽ bị ngươi hấp thu. Diệp Thần nghe lấy Thiên Ma truyền âm, trong lòng có chút phát lạnh, sư tôn thật là sâu không lường được. Sư tôn, ngài nếu là trở về ma giới, chúng ta còn có thể gặp mặt ư? Sẽ đợi ta khôi phục thực lực, liền sẽ lần nữa phủ xuống giới này, đến lúc đó mang ngươi một chỗ tiến về ma giới. Đế ma tại một bên hấp thu tinh thuần huyết khí, nhìn xem Diệp Thần cũng bắt đầu hấp thu, hoàn toàn không quan tâm. Bang Diệp Thần Kim Dan sơ kỳ tu vi, nhiều nhất liền có thể hấp thu mấy sợi tinh thuần huyết khí. Liên tại bọn hắn hấp thu huyết ma lực lượng lúc, trong phong ấn huyết ma đầy mắt bạo ngượng. Rất tốt, đã các ngươi đối với ta như vậy, cũng đừng trách ta mang theo các ngươi cùng chết. Huyết ma châu, bạo. Đáng sợ khí tức phân tán bốn phía ra, để thiên ma đều có chút dùng mình. Thiên Ma đai lấy Diệp Thần cực tốc rời đi, Đế Ma cũng liền bận bịu bắt kịp. Huyết Ma châu thế nhưng chân tiên khí vẫn là Huyết Ma bản mệnh vũ khí, tự bạo sinh ra huy lực khó mà ước lượng. Thiên Ma trực tiếp đem Diệp Thần ném vào bên trong một cái không gian thông đạo, đi chung thần châu a. Ngày khác sẽ còn gặp lại. Diệp Thần không có chút lực phản kháng nào, trực tiếp mặc cho chính mình bị truyền tống đi. Đúng lúc này, Huyết Ma phong ấn trực tiếp bị giải khai, một khỏa phát ra tà ý huyết khí hạt châu nổi lơ lửng. Huyết Ma chậm chậm đi ra, sắc mặt cực kỳ âm hàn. Các ngươi rõ ràng hấp thu ta nhiều như vậy lực lượng, hôm nay ta sẽ không để qua các ngươi. Toàn bộ Đông Hải đều tại gầm thét cuộn cuộn sóng lớn, phát ra từng trận đáng sợ ba động. Mỗi một cái huyết ma hóa thân đều hóa thành tinh thuần huyết khí, ra chỉ tại huyết ma trên mình. Thiên ma nhãn con ngươi nhắm lại, biết vừa mới là huyết ma làm cho xiết. Nhất thời sơ sẩy, rõ ràng để huyết ma thoát khốn. Đối đế ma truyền âm, Đông Hải đều đã trở thành huyết ma thần thông, huyết ma lúc này rất khó đối phó, liên thủ đem hắn kéo tới vực ngoại. Đế ma chút nghiêm túc gật đầu, hắn rất sớm phía trước cùng huyết ma đối đi qua, còn đại chiến rất nhiều lần, hết sức quen thuộc huyết ma động tác. Toàn bộ Đông Hải hóa thành huyết khí ngưng kết, huyết ma trên mình trường bào màu đỏ ngẩng phiêu dãng, khí thế quỷ quyệt vô cùng. Huyết Ma Châu phát ra hai đạo thông thiên cuộn máu, chấn vỡ tứ phương không gian, hướng về thiên ma cùng đế ma công sát mà đi. Các ngươi lại dám đối với ta như vậy, chết hết cho ta! Lúc này huyết ma cực điểm điên cuồng, bốc cháy bản nguyên phát huy ra khó có thể tưởng tượng thực lực. Rõ ràng đem mặt khác hai tôn ma đầu ngắn ngủi ngắn chặn. Thiên ma cùng đế ma gắng sức né tránh, đều tại tiêu hao huyết ma lực lượng, chờ huyết ma bản nguyên chi lực hao hết, tiếp đó cận thân cho hắn một kích cuối cùng. Sa Sa tại trong không gian ngang qua hứa thành đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đạo thân ảnh, lại là Diệp Thần. Trực tiếp một bàn tay rút ra, bàn tay ẩn chứa nhiều tầng lực lượng, hỗn loạn chi lực hồng mông tử khí, âm dương nhị khí các loại trực tiếp đem Diệp Thần đánh tới sắp chết hôn mê. Hứa Thanh lúc này động lên sắc ý, Diệp Thần trên mình cường đại dòng đều đánh dấu không sai biệt lắm, có thể tiến hắn lên đường. Hắn là Thiên Đạo Chi Tử, mà mình là Diện Đạo giả, tương lai Diệp Thần nhất định cùng chính mình đi đến mặt đối lập, mà lại là không chết không thôi loại kia, còn không bằng hiện tại trực tiếp giải quyết cái này hậu họa, tiết kiệm sau đó phiền thoái. Ngay tại Hứa Thanh mới muốn đem nó cốt chết thời khắc, một cỗ quỷ dị đến cực điểm lực lượng rơi xuống, Hứa Thanh tay phải nháy mắt hóa thành hư vô, nhưng nhìn không gặp địa phương, phát ra một tiếng khóc liệt tiếng tiêu thống khổ dự định đem Diệp Thần mang đi thời khắc Hứa Thanh Châu cổ tay bạo phát đáng sợ hất động trực tiếp đem Diệp Thần một thân tinh huyết hấp thu hầu như không còn Lục Thần kiếm trận Hồng mông Đế kiếm ở vào trung tâm còn lại bốn thanh phi kiếm tại bốn phía xoay tròn bộc phát ra vô số đáng sợ sát phạt kiếm khí muốn mang đi Diệp Thần Thiên Đạo tới cũng không được đúng lúc này kỳ tích một màn xuất hiện Diệp Thần rõ ràng hóa thành vô số quang hạt, tiêu tán tại chỗ nhìn xem Diệp Thần biến mất tại chỗ trong mắt Hứa Thanh Tràn đầy băng hàn trong mắt Hảo Quang thời gian lật lội chỉ thấy một cái tên cơn như tuyết tới từ Thiên Đạo Sơn nắm giữ hư vô chi thể chiến lực đã đạt tới nhân tiên đỉnh phong. Ngịch thiên giả, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Âm thanh lạnh giá âm thanh không biết từ chỗ nào truyền ra, vang vọng tại vết nứt không gian bên trong. Hứa Thanh ánh mắt thâm thúy, tay phải ngay tại khôi phục những chóng, chỉ là nháy mắt liền khôi phục như ban đầu. Đi nê mã, Lực chi lĩnh vực, Vô gian luyện ngục, Ma thôn hoàn vũ, Ma thần tà pháp, Hỗn độn ma ảnh, Chân long bảo thuật, Côn bằng bút tốc, Tiêu giao du, Thử thanh thần hùng, Luân hồi chi lực, Diễn đạo thần thông. Trong chốc lát, Hứa Thanh trên mình ra chỉ tất cả dòng, Lục thần kiếm trận tạo thành một cái đại kiếm trốn về cái kia tồn tại chỗ ẩn dấu chém tới. Tốc độ đáng sợ phía dưới, đối phương căn bản là không có cách tránh né. Chỉ nghe thấy hai tiếng tê thảm. Chương 95, thu được hư vô chi thể, thiên đạo hạ trạng, chương 95, thu được hư vô chi thể, thiên đạo hạ trạng. Hứa Thanh nhìn xem bốn phía, cau mày. Bảng hệ thống nhìn không tới bất luận kẻ nào tại phụ cận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là để bọn hắn chạy trốn. Vừa mới thần bí nhân kia, lại có một cái màu đỏ dòng, hư vô chi thể. Dẫn bọn hắn đào tẩu, hẳn là cái thể chất này có tiên phú. Hệ thống giới thiệu Văn Tắc đã nói, hắn tới từ thiên đạo sơn. Hứa Thanh tuy là không biết là cái gì thế lực, nhưng chắc hẳn liền là tín ngưỡng thiên đạo tu hình giả. Tại Diệp Thần trên mình màu vàng kim dòng vô song bên trên cũng đánh dấu một lần, đánh dấu thành công, thu được hư vô chi thể đỏ, hư vô chi thể, chư thiên thập đại thể chất mạnh nhất, từ sơ đại nhân hoàng hấp thu hỗn độn hư vô chi lực sáng tạo, có được đáng sợ hư vô chi lực, thiên phú là hóa hư, đánh dấu thành công, thu được vô song chiến huyết kim, vô song chiến huyết, theo lấy thời gian chiến đấu kéo dài, bản thân càng ngày càng mạnh. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, vô song chiến huyết dường như cùng ma thần tà pháp trùng điệp đều là chiến đấu càng lâu, bản thân càng mạnh chỉ bất quá ma thần tà pháp còn có thể suy yếu địch nhân. Hứa Thanh lập tức bắt đầu thí nghiệm một thoáng. Hai loại cái dòng cũng không xung đột. Ma thần tà pháp thuộc về thần thông bí thuật một loại, mà vô song chiến huyết thuộc về thể chất huyết mạch. Nhìn xem một cái khác dòng, không nghĩ tới đem thần bí nhân kia thể chất đánh dấu đi ra. cảm giác hư vô chi lực loại lực lượng này cực kỳ cường đại, có thể để cho bản thân lâm vào hóa hư trạng thái, coi thường hết thể công kích. Bốc cháy bản nguyên lực, có thể coi thường không gian truyền tống đến chỗ xa vô cùng. Dùng hư vô chi lực công kích địch nhân, khó lòng phòng bị. Nhìn tới ta tay phải liền là bị hư vô chi lực hóa đi, thật là lực lượng cường đại như không phải mở ra lực chi lĩnh vực đối thủ này cũng thật là có chút phiền toái. Tuy là để hắn chạy trốn nhưng mà diệp thần một thân tinh huyết đều bị ta chiếm được, thần bí nhân kia coi như không chết cũng phế. Không có lựa chọn đi truy sát diệp thần, bởi vì thiên đạo khí vận ra thân nguyên nhân muốn giết hắn quả thực khó khăn trùng điệp. Dù cho không có thiên ma ở bên cạnh cũng sẽ xuất hiện đủ loại bất ngờ. Hứa Thanh đem diệp thần tinh huyết lấy ra dùng bình sứ thu hồi, tiếp đó khắc cấn vài trăm cái phủ văn đem nó phong bế thu nhập trong càn khôn giới, theo sau nhanh chóng chạy tới đại chiến nơi ở. Lúc này đại chiến còn tại kéo dài, đáng sợ đại chiến làm cho cả Đông Hải đều trầm xuống rất nhiều. Huyết Ma công kích lâm vào càng vô lực, hắn dự định huyết độn hư không rời đi. Nhưng mà Thiên Ma Ha có thể để hắn đào tẩu, bên trên đem hắn kéo vào hư không. Đế Ma sau lưng hiện lộ ra giữ tận pháp tướng, một quyền đập ra, lật đổ toàn bộ Đông Hải, ngăn lại Huyết Ma đường đi. Mà Thiên Ma hai mắt toát ra vô số phù văn đen kịt, hóa thành che trời bàn tay lớn, trực tiếp đem Huyết Ma đường đi phá hỏng. Theo lấy Thiên Ma cùng Đế Ma cùng phát lực, không gian thật lớn vết nứt ngang qua chân trời, che khuất bầu trời phù văn bàn tay lớn bắt được Huyết Ma, hướng về vết nứt không gian bên trong lôi kéo mà đi. Toàn bộ Đông Hải đều đã hóa thành biển máu, nếu là không đem Huyết Ma mang rời khỏi sân chính. Huyết ma rất nhanh liền có thể khôi phục lực lượng. Thiên ma cùng Đế ma cũng hướng về vết nứt không gian phóng đi. Liên tại bọn hắn toàn bộ tiến vào thời điểm, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại, nội bộ bắt đầu tràn ngập vô số thiên phạt lôi. Vết nứt không gian bên trong Đế ma điên cuồng gào thét, Thiên ma cũng tại tiêu thảm. Chỉ duy nhất Huyết ma không nói tiếng nào, dường như chết. Hứa Thanh đứng ở Đông Hải chỗ sâu nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy phức tạp. Thiên đạo làm không cho bọn hắn phá hoại giới này, rõ ràng thừa dịp hai bọn hắn bại câu thương thời khắc, trực tiếp phát động tiến phạt. Theo lấy thiên đạo lôi đình không ngừng quéo rải, Hứa Thanh cũng lại nghe không được mấy mai âm thanh. Dưới chân Đông Hải bắt đầu chuyển biến màu sắc, huyết khí bắt đầu đúc lên, chuyển hóa làm linh khí. Nguyên bản biển máu bắt đầu nhanh chóng biến lam, khôi phục nguyên dạng. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, Đông Hải chắc chắn so ngày trước càng hư thịnh. Nhưng mà bầu trời vẫn như cũ mây đen răng đầy, đáng sợ lực áp bách quét sạch Đông Hải. Xem ra mục tiêu lại là chính mình. Vừa mới làm đánh giết cứu đi Diệp Thần thần bí nhân, chính mình dùng ra viễn siêu bản thân lực lượng, còn dùng diệt đạo lực lượng. Trong lòng hứa thanh có chút không cam lòng, cố phân thân này hủy ngược lại không có gì, nhưng mà càn khôn giới bên trong vật phẩm còn có Diệp Thần tinh huyết liền lãng phí. Theo lấy vô số đáng sợ lôi đỉnh tụ tập, liền chân tiên đều có thể hoành sát đáng sợ lôi trụ rơi xuống. Tới ngươi thiên đạo, ta hết lần này tới lần khác không nhận thua. To lớn hắc động dường như muốn thôn tiên phệ địa, từ sau lưng hứa thanh nghiệ lên, xông thẳng tới chân trời, dự định thôn phệ lôi trụ. Phệ thiên đạo thể thể chất mạnh nhất thần thông bạo phát, dường như muốn thôn phệ hết thảy. Trong mắt hứa thanh tràn đầy băng hàn, trong lòng đã làm tốt tất chết chuẩn bị. Theo lấy lôi trụ không có vào hắc động, hắc động bắt đầu kịch liệt chấn động lên, ba động quét sạch tứ phương. Bây giờ bản thân tu vi quá yếu, dù cho thể chất thần thông lại mạnh, cũng nuốt không được loại này lực lượng cuồng bạo. Đúng lúc này, lại là một đạo lôi trụ từ phía chân trời rơi xuống, hắc động lung lay sắp đổ, hiển nhiên là không chịu nổi. trong mắt hứa thanh hiện lên ngoan sắc, đem thể nội âm dương nhị khí toàn bộ phóng thích mà ra. to lớn âm dương thái cực đồ hiện lên ở trong hắc động, cứ găm cùng cực dương va chạm ở giữa, triệt để rất bạo. tất cả lực lượng lại lần nữa bạo phát, toàn bộ rất bạo. lục thân kiếm trận cùng bản nguyên chiến khải cũng cùng nhau bay ra, nhộn nhịp rất bạo. đáng sợ bạo tạc quét sạch mấy vạn dặm, bốn phía đại dương đều bị bốc hơi, lộ ra đáy biển đáng ngầm, vô số đại dương bắt đầu điên cuồng chạy ngược. mà bóng dáng hứa thanh biến mất tại bạo tạc bên trong, thiên đạo uy áp dường như không tìm được mục tiêu trực tiếp tấn đi. Lúc này Đông Hải, sinh linh thưa thớt, hải thú cũng đều nhộn nhịp co đầu rút cổ lên. Nhưng mà từ huyết khí chuyển hóa mà thành linh khí, lại cực kỳ nồng đậm, toàn bộ Đông Hải linh khí so với phía trước, thậm chí dày đặc gấp mấy lần. Đông Hải bờ biển, Lâm Kiếm hành ánh mắt nhìn xem Đông Hải biến hóa. Biển máu không có, chẳng lẽ huyết ma thật đã chết rồi ư? Hắn đến cùng là chết như thế nào? Ánh mắt của hắn xuất hiện một chút bi thương, Đông Hải tuy là lặng lại. Thế nhưng Tử Tiêu Thánh địa đệ tử kiệt xuất nhất, tương lai chắc chắn trấn áp đương thế cường giả tuyệt thế, thế, lại chết tại nơi này. Đúng lúc này, khí vận kim long từ đằng xa bay tới chính là vân nhan cùng ba vị vân gia lão tổ, ba vị vân gia lão tổ trở về đại càn đế đô, vân nhan lưu tại nơi này phức tạp nhìn xem đông hải, tuy là không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng mà căn cứ trí nhớ của kiếp trước, trong lòng có chút phỏng đoán, thiên ma hẳn là đem huyết ma tinh kế theo sau bọn hắn đều chết tại thiên đạo trong lôi kiếp. nàng ngón giữa đột nhiên run nhẹ nhẹ một thoáng, cái này khiến trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lại bị che giấu rất tốt. đại trưởng lão, mặc kệ huyết ma là chết như thế nào, lúc này đông hải thế nhưng một mảnh bảo địa, tử tiêu thánh địa cùng đại càn có lẽ đem đông hải triệt để đưa vào thế lực phạm vi, bằng không thế lực khác tới trước cái này tìm sẽ rất phiền toái. bọn hắn gặp được thai kiếp trốn đến so với ai khác đều nhanh, nhưng mà có chỗ tốt, thế nhưng cực kỳ nhiệt tâm. Vân Nhan nhìn xem Lâm Kiếm Hành, trong lòng nàng biết được, chỉ dựa vào đại cản là không có khả năng nuốt vào Đông Hải. Nhưng mà Tử Tiêu Thánh Điện nếu là xuất động nội tình, đủ uy chấn toàn bộ Đông Vực. Lâm Kiếm Hành khẽ thở dài một cái, nhìn phía xa Tiên Chu, những người còn lại đều tại trên Tiên Chu chữa thương. vẫn là trước đi cùng Thánh Chủ cùng Thái Thượng trưởng lão thương lượng một chút ta. Những thế lực kia không có khả năng nhanh như vậy nhận được tin tức, bọn hắn nước gì cách Đông Hải càng xa càng tốt. Lâm Kiếm Hành đầu ngón tay nở rộ hào quang. Một đống lớn cực phẩm linh thạch tiến vào trong tiên chu, tiên chu hướng về Tử Tiêu Sơn mạch bay đi. Hắn thì là một mình ngự kiếm, hướng về Đông Hải chỗ sâu cực tốc bay đi. Vân Nhan đứng ở tiên chu nhìn xem Lâm kiếm hành càng ngày càng xa thân ảnh, hắn sẽ không có chuyện gì, bằng không đồng tâm kết bí thuật không có cảm ứng. Chương 96: Phục sinh, trở về Tử Tiêu Thánh địa, chương 96: Phục sinh, trở về Tử Tiêu Thánh địa. Nửa ngày sau, lúc này Đông Hải đáy biển động quật, không trung tung bay một chiếc nhẫn, còn có huyết dịch tạo thành mạch lạc. Bốn phía linh khí hóa thành vòng xoáy, hướng về nơi đây liên tục không ngừng mà tới, huyết dịch mạch lạc hóa thành nhân hình. Thừa Thanh trên mình bị thần quang bao phủ, cầm trong tay càn khôn giới, còn tốt càn khôn giới không có hư hao, không phải lần tổn thất này không phải quá lớn. Ngay tại dùng tự bạo thời điểm, Thừa Thanh đem một giọt tinh huyết cùng càn khôn giới, dùng hư vô chi lực ra chỉ khi thiên trận văn, ném vào vết nứt không gian. Tiếp đó mở ra hóa hư cùng bất diệt ma huyết giỏng, đồng thời lợi dụng diệt đạo giả do ngậm tàng, để chính mình tích huyết trọng sinh, khôi phục nguyên dạng. Nói là khôi phục nguyên dạng, nhưng mà tu vi không còn, bây giờ chỉ là một bộ sắc không. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần phân thân không chết, bản thể tới trước đổi mới một thoáng, liền có thể khôi phục nguyên dạng. Tại một bên nở rộ hào quang, bản thể phủ xuống, trực tiếp thu hồi phân thân, đem càn khôn giới bên trong đồ vật toàn bộ thu lấy, chỉ có thể ẩn tàng một đoạn thời gian, Tử Tiêu Thánh địa Thánh tử cái thân phận này đáng tiếc, băng không còn có thể được rất nhiều tu hành tài nguyên. Bất quá vẫn là phái phân thân trở về một chuyến, đem vong tình đau đưa về Tử Tiêu Thánh địa, Tử Tiêu Thánh chủ vân tịch đối chính mình còn không tệ, Hứa Thanh lại lần nữa thả ra phân thân, bản thể thì là biến mất không thấy gì nữa, lần nữa trở lại trung tâm Vân Hà bí cảnh. Cùng lúc đó, Thiên Đoạn Sơn mạnh phụ cận một phạm nhân thôn xóm vụ cận. Diệp Thần lúc này khóc không ra nước mắt, hắn tê liệt ngã xuống trên đồng cỏ, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Tuy là nhặt về một đầu mạng nhỏ, nhưng khổ tu thật lâu tu vi không có, còn mười phần yếu đuối, chấp đắng dường như đều có thể thổi tới. Hơn nữa thể chất dường như lừa gạt, chọn vẹn nhận biết không đến linh khí tồn tại. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu hắn muốn lần nữa bước lên tiên đồ, quả thực muôn vàn khó khăn. Dù cho là thể tu, cũng cần dùng linh lực rèn luyện thể phách, nhận biết không đến linh khí, muốn đi thể tu con đường cũng cực kỳ khó, cần đại lượng tài nguyên mới được. Đúng lúc này, một cái thân ảnh giàn mua cựu thị nhìn xem Diệp Thần, nàng ăn mặc màu vàng hoa mỹ quần áo nhưng mà dáng người lộ ra vô cùng giả yếu, mặt mũi nhăn nho, chính là đem Diệp Thần cứu cơ như tuyết. Cơ như tuyết lúc này khóc không ra nước mắt, người nhà Tiên Đình phòng, kém một bước liền có thể lại đột phá tiếp điệu Tiên Tu Vi, lại vì bảo vệ thiếu nên này bị phế. Hơn nữa thể nội còn có đủ loại đáng sợ lực lượng, mỗi ngày tra tấn nàng đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Cơ như tuyết nguyên bản cũng coi là mỹ nhân tuyệt thế, chỉ bất quá nàng đã mấy ngàn tuổi. Một khi Tu Vi bị phế, lộ ra già mua dung nhan, thò nguyên lắc đắc không có mấy, tùy thời đều muốn thò hết chuyện giả. Cơ như tuyết Trung Thần Châu truyền nhân Thiên Đạo Sơn một trong. Đây là tín ngưỡng thiên đạo nhất mạch nơi truyền thừa, dù cho không có tư chất tu hành, chỉ cần bị thiên đạo tuyển chọn, cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, cao cao tại thượng. căn cứ thiên đạo chỉ dẫn, nàng dự định tiến về Đông Hải tiêu diệt huyết ma loạn cục, không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới gặp được Diệp Thần Lâm vào khốn cảnh, nàng nghĩ đến thuận tay đem nó cứu, không nghĩ tới Diệp Thần địch nhân đáng sợ như vậy, chỉ là một kiếm liền đem nàng thanh máu cùng kinh nghiệm đều thanh không, như không phải thời khắc mấu chốt bốc cháy toàn bộ thể chất bản nguyên, giống như vô chi lực coi thường không gian, trực tiếp chuyển tống đến nơi này, chỉ sợ sớm đã chết. Diệp Thần nhìn xem nàng già nua rung nhan. Lần này đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, ta sẽ báo đáp ngươi. Ngươi lấy cái gì báo đáp? Nếu không có tuyệt thế bảo dược kéo dài tính mạng, ta chỉ nhiều nhất chỉ có thể sống 7 ngày." Cơ như Tuyết hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần lại còn nói như vậy hời hợt. "Đừng hốt hoảng, ta chỗ này có một môn bí thuật, có thể hấp thu yêu thú tinh huyết chuyển hóa làm bản nguyên, vì ngươi kéo dài tính mạng." Diệp Thần vội vàng nói. "Thật, tạm thời tin tưởng ngươi một lần, nhưng mà dùng tình trạng của chúng ta bây giờ, cái kia thế nào săn giết yêu thú?" Cơn như Tuyết bán tiến bán nghi nhìn xem Diệp Thần. Nhưng mà Diệp Thần khẽ miệng lại lộ ra nụ cười, "Yên tâm, ta tự có biện pháp." Hắn tại trong đũng quần một hồi móc, theo sau túm ra một nắm lớn phụ lục, toàn bộ đều là sớm bổ sung hào linh lực, cũng đều là cực phẩm phụ lục, uy lực cực lớn. Cái thao tác này dù cho là cơ như tuyết đều ngây ngốc một chút, nàng từ lúc thức tỉnh hư vô chi thể liền một đường quét ngang, loại trừ bản mệnh vũ khí căn bản không có cái khác ngoại vật. Đi thôi, cái này thiên đoạn sơn mạch liền có rất nhiều yêu thú. Diệp thần đỡ lây giải yếu cơ như tuyết, chậm rãi hướng thiên đoạn sơn mạch đi đến. Lúc này Đông Hải chỗ sâu, Đồng Lai tiên ảo, hứa thanh lần nữa đến nơi này, dự định lại vơ vét một lần, nhìn một chút có cái gì ẩn tàng bảo khố các loại. Cuối cùng đồng lai tiên tông lớn như thế thế lực, hết thảy đều nói bất định. Hứa Thanh mở ra lấy diện đạo giả dòng, trên mình không có tản mát ra mảy may khí tức, như là phạm nhân đồng dạng. Chỉ cần tiết lộ ra một điểm chính mình bản nguyên khí tức, thiên phạt liền sẽ tìm tới cửa, mà lại là không chết không thôi loại kia. Bất quá chỉ cần mở ra diệt đạo giả dòng, dù cho thiên đạo biết mình thân phận, cũng khóa chặt không được chính mình. Bây giờ đồng lai tiên tông liền sinh linh đều không có, một cái huyết ma hóa thân cũng đều không có. Hứa Thanh chỉ tìm được nguyên bản đồng lai tiên tông đại trận hộ sơn trận bản, hơn nữa đã tàn tạ. Dù sao cũng là tiên cấp đại trận, tu một thoáng còn có thể dùng. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, rơi vào đồng lai tiên đảo. Lâm Kiếm Hành nhìn xem Hứa Thanh thân ảnh, đầy mắt đều là kinh hỉ. Ta chính là nói ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, quả nhiên còn sống. Hứa Thanh còn đang nghiên cứu chật bản, chỉ cần có thể nghiên cứu triệt để, trận pháp sư dòng nói không chắc có thể lại lần nữa trưởng thành. Ngẩng đầu nhìn Lâm Kiếm Hành, nguyên lai là đại trưởng lão, nhìn tới các ngươi đều bình an vô sự. Đi, cùng ta trở về Tử Tiêu Thánh Điệp. Lâm Kiếm Hành mang theo Hứa Thanh, lưỡi kiếm quét gió đi, tiến về Tử Tiêu Sơn mạch. Lâm Kiếm Hành tốc độ cực nhanh, hắn đã là đại thừa kỳ đỉnh phong, thậm chí đem tiên châu đội khí trên tiên chu một đám tử tiêu thánh địa cường giả đều tại nhìn xem lâm kiếm hành trở về trong mắt nhộn nhịp bạo phát vui mừng doanh huyền nhìn xem hứa thanh tràn đầy xấu hổ nếu là hứa thanh chết tại đông hải hắn tuổi già đem sống ở ấy nãy bên trong bình an vô sự liền tốt có thể hay không nói một chút lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì huyết ma chết như thế nào vân nhan đi lên trước cười nhạt hỏi đế ma phá vỡ phong ấn cùng mặt khác một tôn tà ma đại chiến huyết ma cuối cùng bọn hắn đều tiến vào không gian thật lớn với nước tiếp đó liền không có tiếp đó hứa thanh nói đơn giản một chút tình huống những cái này đều không tính là gì bí mật Vùng trời Đông Hải vết nứt không gian ngang qua chân trời, chủ yếu đều thấy được. Lâm Kiếm hành tay mày, đế ma rõ ràng rời khỏi phong ấn, nhưng Tử Tiêu Thánh địa chọn vẹn không có động tĩnh chút nào. Sẽ không phải xảy ra chuyện a? Hắn khống chế tiên chu tốc độ nhanh rất nhiều. Chương 97, Ma chủ trúc cơ, côn bằng phân thân nợ, chương 97, Ma chủ trúc cơ, côn bằng phân thân nợ. Theo lấy tiên chu tại cổng tử Tiêu Thánh địa rơi xuống, bốn phía hết thảy đều bình yên vô sự. Tử Tiêu Thánh chủ linh tịch nội bỗng bệnh giữa không trung, nhìn thấy mọi người nhanh như vậy liền trở về. Đây mắt không thể tưởng tượng nổi, huyết ma cứ như vậy giải quyết sự tình cực kỳ phức tạp, ta phía sau lại cẩn kẽ miêu tả. Trước hết để cho mọi người trở về mỗi người động phủ chữa thương a. Lâm kiếm hành nhìn phía sau mọi người nói, cũng tốt. Theo lấy mọi người tán đi, Hứa Thanh lưu tại tại chỗ, trong tay xuất hiện vô tình đao. trực tiếp trả lại cho Tử Tiêu Thánh chủ. Món bảo vật này tuy là một mực trong tay ta, nhưng mà vẫn luôn không cần đến, vẫn là còn cho Thánh chủ ngươi đi. Linh tịch cầm lấy vô tình đao, trong mắt tràn đầy sợ hai thán phụ, nội bộ lực lượng, Hứa Thanh chính xác vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua. Vất đắc dĩ than vãn một tiếng, ngươi bây giờ đã sơ bộ trưởng thành, cũng liền không cần hộ đạo bảo vật. Hứa Thanh khẽ gật đầu trực tiếp tiến vào Tử Tiêu Thánh Địa trong tàng Kinh Cát. Tử Tiêu Thánh Địa tàng thư không ít, trong đó trận pháp điện tịch hứa thanh còn chưa có xem. Trận pháp sư dòng cần đại lượng trận pháp điện tịch mới có thể trưởng thành. Sau nửa tháng, sự tình tạm thời có một kết thúc. Mà Đông Hải lần nữa sinh ra xung đột, Nam Bộ Bát Đại Thái cổ thế gia thế tụ, dự định chiếm cứ một bộ phận Đông Hải khu vực. Linh tịch tiến về Đông Hải, Thái thượng vô tình dưới trạng thái, có thể nói vô địch, một thân một mình trọng thương Bát Đại Thái cổ thế gia lão tổ. Tử Tiêu Thánh Địa lần nữa đạt được hứa chương, chiếm cứ đại bộ phận Đông Hải, cho đại càn phân chia Đông Bắc bộ một khối hải vực. Lúc này trung tâm vân hà bí cảnh thể nội trong thế giới, Hứa Thanh ngồi tại phía dưới thông thiên kiến mục. Lúc này thông thiên kiến mục đạt được to lớn trưởng thành, đã có vài chục mét cao, sinh cơ vô hạn. Cảm giác tình huống trong cơ thể, thể phách đã đạt tới luyện hư đỉnh phong, cảnh giới cũng đạt tới nguyên anh trung kỳ. Hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn xem phương xa, thể nội thế giới tất cả tình hình đều xuất hiện ở trước mắt. Lúc này Tuyết Lưu Ly cầm lấy huyết phách và kiếm, ngay tại trên mặt biển cùng một cái kim đan kỳ đỉnh phong quái ngư chiến đấu. Chỉ là ba kiếm, liền đem quái ngư chết giết. Loại kia nhẹ nhõm bộ dáng, để phụ cận mộng huyền còn có tán tiên cấp trai đầy mắt chấn động. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, xứng đáng là ma chủ chuyển thế thân. Không đến một tháng, chiến lực rõ ràng liền khủng bố thành cái dạng này. Kỳ thực tiểu Lưu Ly li Tu Vi, ba ngày liền đạt tới luyện khí đỉnh phong. Hứa Thanh dự định để nàng mài dũa một chút căn cơ, cho nên không để cho nàng đột phá trúc cơ. Trực tiếp truyền âm nói, tới bên cạnh ta, hôm nay vi sư giúp ngươi bước lên trúc cơ kỳ. Hứa Thanh xoay bàn tay ra, hồng mông tử khí nở rộ, dự định dùng hồng mông tử khí trợ giúp tên đồ đệ này trúc cơ. Trư Thiên vạn giới có vô số trúc cơ bảo vật, trong đó tốt nhất mấy thứ trúc cơ bảo vật, đại đạo chi khí, hồng mông tử khí đều tại trong đó. Tuyết Lưu Ly đi tới bên cạnh Hứa Thanh, sư tôn, ngài hôm nay có cái gì bí thuật dạy cho ta à? Hứa Thanh rất là đau đầu, tiểu gia hỏa này lực lĩnh nộ quá mức đáng sợ, tu hành lúc trực tiếp tiến vào trạng thái đốn nộ, nếu không phải mình có hệ thống lợi tẩy, tích trữ rất nhiều thần thông công pháp và bí thuật, đã sớm bị móc giống. Chờ ngươi đột phá trúc cơ kỳ, vi sư truyền cho ngươi túng địa kim quang đại thần thông. Tốt. Tiểu Lưu Ly dung mạo con cong, con, lộ ra nụ cười. Từ lúc nàng bước lên con đường tu hành, tinh thần không còn như phía trước dạng kia quái cở, vui tươi hoạt bát rất nhiều. Hứa Thanh bắt đầu dùng hồng mông tử khí vì nàng trúc cơ, đồng thời ý thức tiến vào côn bằng phân thân lúc này vách núi treo leo bên trên, cây khô trong sào huyệt, côn bằng trứng còn tại trong sào huyệt, nhưng mà phụ cận nhiều hơn rất nhiều huyền dược điều trứng. hẳn là huyền dược điều sắp sản xuất, lúc ấy mưu tính quá độ, cho nên mới không có động thủ với ta a. mỗi ngày bị huyền dược điều ấp trứng, là hứa thanh im lặng nhất thời điểm. côn bằng trứng cũng nhanh muốn nở, đến lúc đó tận lực chạy khỏi nơi này a. đúng lúc này, huyền dược điều dương cánh từ phía chân trời bay tới, trên móng đuôi còn bóp lấy một khối cực phẩm tiên tinh thạch. trở lại sào huyệt lúc, đem tiên tinh thạch đặt ở dưới thân, lại ấp trứng đến trứng tới. Hứa Thanh hấp thu tiên tinh thạch bên trong tiên khí, côn bằng phân thân thân thể ngay tại nhanh chóng mạnh lên lấy. Bản thể có rảnh, loại trừ về sau lấy được, cỗ phân thân này đều có. Thuôn tiên tiên phu phía dưới, tiên tinh thạch bị Hứa Thanh thôn vẻ một nửa, như không phải côn bằng phân thân còn đang ở trong thai nén, còn có thể thôn vẻ càng nhiều. An No buồn ngủ đột kích, khoan thai tiến vào trong ngủ say. Về phần an toàn, Huyền Dực Điểu nếu là muốn giết chính mình, chính mình đã sớm chết. Huyền Dực Điểu đứng dậy, tò mò nhìn mai này không giống bình thường chứng. Huyền Dực Điểu cuối cùng có chân tiên cấp tu vi, linh trí cực cao. Lúc ấy nàng cho là chính mình sớm không chú ý ấp trứng, hiện tại xem ra Cái này dường như không phải là mình người. Bất quá nở lâu như vậy, vẫn là có chút tình cảm, cũng sẽ không trực tiếp giết. Trực tiếp nắm lấy côn bằng trứng, dương cánh ở giữa nở rộ màu trắng ánh sáng, phong thần chi dục tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền là mấy vạn giảm. Đi tới một chỗ trên băng sơn, nhẹ nhàng đem côn bằng trứng buông xuống, dự định mặc kệ tự sinh tự diệt. Theo sau huyền dục điều trở về xào huyện, đợi đến hứa thanh khi tỉnh lại, thân niệm nhận biết hoàn cảnh xung quanh. Cơ Mở, đây là cho ta làm từ lâu tới, cái này không thích hợp a. Trên băng sơn, gió lạnh tàn phá bốn phía, bốn phía một mảnh gió tuyết cảnh tượng. Côn bằng trứng bên trên nở rộ âm dương nhị khí, Bay lên trời, tiến vào cách đó không xa một hang băng bên trong. Cửa động hiện ra mấy cái chật văn, theo sau biến mất tại trong gió tuyết. Hứa Thanh dự định trước hết để cho côn bằng trứng nở đi ra, Băng không một mực là trứng hình thái, quả thực quá không thuận tiện. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, lại là một tháng trôi qua. Côn bằng phá xác mà ra, hấp động đem vỏ trứng thôn vệ hầu như không còn. Hứa Thanh xuyên thấu qua tầng băng, nhìn xem côn bằng phân thân dung mạo. Côn bằng phân thân có chút gầy yếu, hơn nữa lớn lên lông vũ đen kịt, có vẻ hơi quá dị, chợt vện nhìn không ra che khuất bầu trời đáng sợ. Hồi tưởng lại tại trên bức họa nhìn thấy côn bằng, loại kia vi thế tuyệt thế thế Dương cánh ở giữa liền có thể che khuất bầu trời, nang dọc hoàng vũ. Hứa Thanh không kèm nổi cảm thán, tuy là có chút ít, bất quá vẫn là có thể trưởng thành. Hơn nữa bản nguyên viên mãn, chỉ là thân thể ít đi một chút, phá vỡ băng động bên ngoài trận pháp, cân bằng cực tốt. Tiêu Giao Du, Tử Thanh thần hồng cùng nhau phát động, trực tiếp ngang qua chân trời, định tìm một chỗ nơi có người. hảo biết được chính mình thân ở tại cái thời đại nào. Hứa Thanh suy đoán, bây giờ hẳn là thần thoại thời đại sau thời đại. Thần thoại thời đại đã có người, hơn nữa nhân hoàng còn dẫn dắt nhân tộc phản kháng thiên đình, thậm chí cùng thiên đế đại chiến. Thời đại này hẳn là cũng có người tồn tại ngay tại Hứa Thanh tại chân trời phi hành thời khắc, đột nhiên phía trước bạo phát đáng sợ chiến đấu ba độ. Một cái đáng sợ yêu thú toàn thân đấm máu, điên cuồng chạy trốn, trên mình máu chảy như mưa rơi. Một phương khác là cầm lấy cốt đồng tinh tráng thiếu niên, ngay tại cực tốc đuổi theo. Còn muốn chạy chỗ nào, cự thú hủy bộ lạc của ta, toàn bộ đều đang chết. Ngươi lớn lên rất lớn, liền đến làm làm ta bữa tối a. Thiếu niên bước chân cực nhanh, rất mau đem nó đuổi kịp, cốt đồng nở rộ cổ lão hoa văn, trực tiếp kết cự thú sinh mệnh. Một tay liền đem như núi cao to lớn cự thú nâng lên, hướng về phương xa nhanh chóng tiến lên. Hứa Thanh từ vết nước không gian bên trong dương cánh bay ra trong mắt lóe lên suy tư, cái này trên cốt đồng Phu Văn thế nào cảm giác ở nơi nào nhìn thấy qua.